t r ư ớ c g năm trăm tám mươi chín z ma chi chiến t r ư ớ c g năm trăm tám mươi chín z ma chi chiến lại đến lôi phạt chi nhãn ngay tại tất cả mọi người chấn kinh trước mắt lôi phạt chi nhãn đáng sợ thời điểm lý tâm an lần nữa nổi giận gầm lên một tiếng hướng về phía bầu trời một ngón tay vốn chuẩn bị tiêu tán lôi phạt chi nhãn phi t ố c n g ư n g thực lôi vân tại thiên không lan lộn một đạo so vừa mới còn muốn tráng kiện lôi điện từ trong lôi phạt chi nhãn xông ra đạo này lôi điện chi lực không còn là đơn thuần màu trắng mà là lại có lạnh nhạt nhạt hào quang màu tím quanh một tiếng vang thật lớn lần này lôi điện không có tầng này mà khí quang cháo ngắt cản trực tiếp hung hăng đánh vào hắc liên phía, trên. Màu đen hoa sen phía trên, từng mảnh từng mảnh lá sen h ó a thành cho tàn những thứ này lá sen cũng là vô tận ma khí hội tụ m à thành cùng lúc đó một tiếng hét thảm từ màu đen hoa sen bên trong truyền ra chỉ thấy một bộ khổng lồ đen như mực khung sương xuất hiện tại màu đen hoa sen ở giữa dảm quáy dày bản ma tôn tính dưỡng các ngươi tự tìm cái chết một tiếng tức giận âm thanh giống từ đen như mực khung sương bên trong truyền ra chỉ thấy vô tận ma khí hướng về cố này đen như mực khung sương hội tụ m à đi ma khí hội tụ trong né mắt huyết nhục của hắn phi tóc hiện lên chỉ một lát sau một cái khổng lồ c ủ ma xuất hiện đang lúc mọi người trong mắt đây là một cái bắt tinh c ủ ma hắn trong mi tâm tán k h ỏ tinh thần sáng lên tại cái này chỉ bắt tinh cổ ma xuất hiện trong nháy mắt trong sân lần nữa dâng lên một khí thế khổng lồ lại là một tôn bắt tinh cổ ma xuất hiện hai tôn cổ ma ma khí trung tiên bốn phía ma khí giống như dòng lũ đồng dạng hướng về thân thể hai người bên trong hội tụ theo ma khí tràn vào thân thể của bọn hắn phi tốc tăng vọt vẹn vẹn trong nháy mắt liền tạo thành một cái ngàn trượng lớn nhỏ c ổ ma trên thân tràn đầy vô tận áp bách hai cái cổ ma trong hai mắt quần quần ma khí giống như dòng lũ ánh mắt của bọn hắn không còn là màu đen dần dần tạo thành huyết hồng sác hai tay của bọn hắn bên trong kinh khủ ma khí dâng trào tạo thành hai cái cực lớn ma phụ nhân loại ta ngửi được mỹ vị máu người kiệt kiệt kiệt hôm nay lại có thể thôn vệ nhân tộc khí huyết b ả n tọa rất là chờ mong một cái bắt tinh cổ ma mở miệng trong mắt có màu nhiệt huyết hiện lên đồng thời còn có vô tận tham lam ma tộc thuế biến cần khí huyết kinh khủng dị thường đến thất giai của ma muốn đột phá cũng không phải một chuyện dễ dàng có cổ ma thậm chí muốn thôn vệ một cái phế khí tinh cầu tất cả năng lượng mới có thể để cho chính mình b ộ t phá lý tâm an nhìn xem trước mắt hai cái bắt tinh c ổ ma trong mắt sát cơ lâm nhiên cái này hai cái c ủ ma cũng không phải hắn một lần này mục tiêu cuối cùng bọn hắn nhiều nhất bất quá là thủ môn viên tại cái này hai cái sau lưng của ma còn có một nhóm thất tinh của ma đại khái mấy chú con lý tâm an ánh mắt nhìn về phía bí cảnh chỗ sâu hắn có thể rõ ràng cảm nhận được một luồng khí tức đáng sợ đang tại khôi phục ma cổ khí tức đáng sợ này đúng là hắn lần này muốn tìm đối tượng trư vị đ ộ n g thủ đi chém giết bọn hắn lý tâm an ánh mắt băng lãnh trong tay sơn hà đao vung lên bước ra một bước thẳng đến trong đó một cái bạt tinh của ma y kỉa y kỉa lạc thủy huyền không chút do dự trong mắt đồng thời thoáng qua sắc cơ thẳng đến những thứ này c ổ ma mà đi đường như dòng sắc mặt biến đổi không chắc nhưng cuối cùng vẫn cắn ra một cái theo sát tại huyền văn sau lưng trong mắt sắc cơ lẫm nhiên t i ê n diễn bản đ ạ o thuật lý tâm an dẫn đầu xuất hiện trong tay sơn hà đao vung lên một đạo đáng sợ đao quang trực tiếp chém về phía cách đó không xa một cái bắt tinh c ổ ma trong ánh a o vô tận quy tắc chi lực lưu chuyển tản ra đáng sợ sắc cơ cổ ma nổi giận gầm lên một tiếng trong tay đen như mực ma phủ vung lên hướng về phía lý tâm an chính là nỗi c h ẳ n xuống hai đạo khổng lồ cự phủ đón nhận lý tâm an đao quang ba trực tiếp đụng vào nhau q a n h một tiếng vang thật lớ một cái lối đi tối thui hiện lên tính mịt hạ cám không biết thông hướng vương nào trong ánh đao quy tắc chi lực bộc phát đem cự p h ụ trực tiếp xoắn nát sau đó hướng về phía cổ ma phủ đầu chém xuống cổ ma nổi giận gầm lên một tiếng kinh khủng ma khí giống như dòng lũ đồng dạng phi thăng giữa không trùng tạo thành một mặt ma tộc tâm trắng chặt lý tâm an ánh mắt lạnh nhạt trong hai mắt đồng thời một đạo quan mang bắn ra hai đạo quan mang trôi đến xoắn nát hết thẻ ma khí hướng thẳng đến bắt tinh cổ ma phóng đi bắt tinh cổ ma tựa hồ cảm nhận được cái này hai đạo quan g mang đáng sợ ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi thân thể của hắn phi tốc lui lại trước người sau đó xuất hiện hai cái thất tinh của ma trực tiếp chắn trước mặt hắn hai đạo quang mang trực tiếp xuyên thấu hai cái thất tinh của ma bọn hắn đồng thời phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn thân thể đồng thời nổ bể ra tới một màn này để cho cái kêu bắt tinh cổ ma mắt bên trong không khỏi lộ ra vẻ sợ h ã i cái tinh cổ ma khai thiên t r ả m bắt tinh cổ ma nổi giận gầm lên một tiếng hắn không chút do dự trong mi tâm một ngôi sao ẩm vang vỡ vụn theo tinh thần vỡ vụn kinh khủng ma khí giống như dòng lũ đồng dạng xông vào trong thân thể hắn thân thể của hắn tăng vọt mấy lần trở thành một tôn vạn trượng của ma cổ ma nổi giận gầm lên một tiếng. trong tay hai lưới búa đồng thời vung lên hướng về phía lý tâm an phủ đầu chém xuống hai lưới búa trổ đến hư không nổ bể ra tới không gian giống như vải rách đồng dạng trổ đến trực tiếp l ứ t ra vô tận băng lãnh khí tức từ trong cái khe chui ra những thứ này lạnh giá khí tức hóa thành một cô đáng sợ hàn lưu trổ đến trong nháy mắt băng phong lý tâm an thấy cảnh này thần sắc nghiêm nghị nhưng ánh mắt hắn càng thêm lạnh n h ạ t hắn biết rõ trước mắt cổ ma là đang kéo dài thời gian vì cái kia sắp thức tỉnh cựu tinh cổ ma kéo dài thời gian hắn sao lại cho đối phương cơ hội này lý tâm an vung tay lên phong huyền sa xuất hiện sau đó phi tốc mở rộng cổ ma cái kia kinh tiên một búa trực tiếp chém vào phong huyền xa vô tận trong sa mạc sau đó tại cổ ma trong tiếng giống giận dữ phong huyền xa chuyển đến một cô đáng sợ hấp lực muốn đem trước mắt bắt tinh cổ ma thôn vệ đi vào cổ ma nổi giận gầm lên một tiếng trên người hắn có một kiện đen như mực ma t ò c á o giáp xuất hiện cổ ma tay vung lên ma t ò c á o giáp thẳng đến phong huyền xa dương lên miệng lớn bạo bắt tinh cổ ma không có chút nào do dự trực tiếp gầm thét tại hắn trong tiếng giống g i ậ n dữ một tiếng kinh khủng a n h minh chuyển ra món kia ma t ò cao giáp trực tiếp nổ bể ra tới năng lượng kinh khủng giống như như phong bạo bao phủ bốn phía trực tiếp canh ngay tại phong huyền sa bị đánh bay ra ngoài trong nháy mắt một cây đáng sợ mũi tên xuất hiện mũi tên bên trong có vô tận quy tắc chi lực lưu chuyển mũi tên mang theo vô tận uy thế thẳng đến cách đó không xa cổ ma mà đi lý tâm a n tay cầm thí thần cung ánh mắt lạnh nhạt dị thường tại lý tâm a n cùng cái này chỉ bắt tinh cổ ma đại chiến thời điểm l ạ c thủy cùng y y y l i ê n thủ trực tiếp đ ố i chiến một cái khác bắt tinh c ổ ma trong tay hai người đều có chuẩn thánh binh t h i t r i ể n ra sau sắc cơ lẫm nhiên bắt tinh cổ ma gầm thét liên tục hai nữ liên thủ hắn căn bản không phải đối thủ càng không được đàm luận tăng thêm chuẩn thánh binh h u y ề n văn cùng đường như d ò n g thì d ế t vào trong một đám thất tinh cổ ma chi hai người giống như hổ vào bể dê d i ế t những thứ này cổ ma người ngưỡng m a phiên chỉ một lát sau ở giữa liền có hơn hai mươi cái thất tinh cổ ma bị hai người chém làm mảnh vụn chứ năm trăm chín mươi ma q chứ năm trăm chín mươi ma q u một cây khổng lồ mũi tên ngang dọc t h i ê n địa tản ra kinh khủng sắc cơ thẳng đến cái kêu bắt tinh cổ ma mi tâm mũi tên những nơi đi qua hư không nứt ra căn bản không chịu nổi mũi tên đáng sợ bi lực bắt tinh cổ ma mắt bên trong lộ ra vô tận sợ hãi muốn ngăn lại cái này cùng đáng sợ mũi tên nhưng bây giờ mũi tên đã đến mi tâm căn bản không kịu cổ ma ngửa mặt lên trời gào thét mũi tên nhưng là không có chút nào dừng lại trực tiếp một nửa xuất vào cổ ma trong mi tâm đến nỗi một nửa còn lại nhưng là bị cổ ma một cái tay gắt gao bắt được mũi tên bên trong đáng sợ quy tắc chi lực vận chuyển để cho nắm mũi tên cổ ma tay trường máu tươi chảy đầm địa cổ ma trong mi tâm máu tươi không ngừng chảy xuống nguyên bản vạn trượng cổ ma thân thân thể phi tốc thu nhỏ đúng lúc này lý tâm an động trong tay hắn sơn hà đao vung lên một đạo lạnh thấu xương đao quang chém ra đào quang tốc độ giống như sấm xét giống như lưu tinh vạch phá bầu trời đêm tại bát tinh cổ ma còn chưa phản một k h ỏ a khổng lồ đầu người bay lên giữa không trung máu tươi giống như suối phun đồng dạng từ cổ ma đứt gãy chỗ cổ phun ra ngoài nhưng lý tâm an cũng không dừng tay trong tay thí thần cung lần nữa bị hắn kéo ra một cây mùi tên bay ra trực tiếp xuyên thủng cổ ma lồng ngực cổ ma nhất tộc cường đại nhất chính là trái tim trái tim bất diệt cổ ma không chết chỉ cần trái tim còn tại nhảy lên dù là chặt đứt đầu người cổ ma vẫn như cũ có thể phục sinh loại sự tình này lý tâm an tại thiên phong v ự c liền biết cho nên đương nhiên sẽ không chút nào lưu thủ cổ ma đầu người bên trong phát ra thanh ấm tức giận hắn thân thể cao lớn cuối cùng chống đỡ không nổi ngã ngựa lên trời một cái thùng nước giống như kích thước lô máu xuất hiện tại cổ ma ngực trong lô máu trái tim kia trực tiếp bị bắn nổ máu tươi giống như nước suối đồng dạng phun ra ngoài chạy khắp nơi đều là đinh chúc mừng chủ nhân chém giết bắt tinh của ma ban thưởng cựu phẩm dưỡng hồn đan hai cái tốc độ một trăm sáu mươi phòng ngự một trăm sáu mươi tích phân một trăm sáu mươi âm thanh của hệ thống tại lý tâm an trong đầu vang lên ánh mắt hắn sáng lên n g ẩ g đầu nhìn về phía cách đó không xa cổ ma bên trong bên trong sắc cơ lẫm nhiên hắn hai ngàn trượng pháp tướng hiện lên tay trái vận chuyển bất bại thật quyền một quyền đánh ra trực tiếp đem một cái thất tinh của ma lồng ngực đánh nổ chết tại chỗ tay phải sơn hà đao vung lên đao quang như hồng trực tiếp đem hai cái thất tinh cổ ma chém làm hai nửa đinh chúc mừng chủ nhân chém giết ba con thất tinh c ổ ma ban thưởng bát phẩm dưỡng hồn đan ba cái tốc độ chín mươi phòng ngự chín mươi tích phân chín nghìn không nghe được âm thanh của hệ thống lý tâm a n hai mắt cũng hơi phiếm hồng đây chính là soát kinh nghiệm nơi tốt ánh mắt hắn lạnh nhạt trực tiếp g i ế t vào trong cổ ma chi tả quyền hữu đao mỗi một k í c h xuống đều có cổ ma n g ã xuống thời khắc này bên trong bí cảnh năm thân ảnh trực tiếp rết điên rồi đối với cổ ma bọn hắn không có chút nào lưu thủ trực tiếp ra tay độc gác đúng lúc này gầm lên giận dữ chuyển đến kèm theo y y, -y cùng lạc thủy hét lớn một cái khác b á t tinh cổ ma bị hai người trực tiếp chém làm hai nửa giờ k h ắ c này bốn phía cổ ma triệt để luôn c uống rất nhiều cổ ma nhao n h a u hướng về bí cảnh chỗ sâu phi tốc lui lại úc giống đúng lúc này một cái đáng sợ tiếng kêu từ sâu trong bí cảnh chuyển đến cái này trong tiếng kêu tràn đầy vô tận uy nghiêm nguyên bản đang đổi g i ế t cổ ma đám người nhao n h a u dừng bước lại nhìn về phía bí cảnh chỗ sâu trong mắt không khỏi lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng lý tâm ăn cũng đình chỉ chém giết đứng tại lạc lẽo thời khắc này bí cảnh chỗ sâu kinh khủng ma khí giống như núi lửa phun trào đồng dạng hóa thành một đạo c u ầ n c u ộ n ma khí dòng lũ phóng lên trời những thứ này ma khí nhanh chóng hướng về bí cảnh bên ngoài mở rộng cái k i a đáng sợ tiếng giống chính là từ cái này vô tận ma khí bên trong truyền ra ma khí giống như mây đen ngập đầu nơi nó đi qua tia sáng trong nháy mắt trở nên ảm đạm cho người ta một loại mây đen ép thành thành muốn vỡ cảm giác ma khí l á n lộn điên cồn u g đối ngoại k h u y ế t tán chỉ một lát sau ở giữa liền đã tới lý tâm an bọn người trăm trượng có hơn đúng lúc này ma khí tự động tách ra một cái thân ảnh khổng lộ từ ma khí bên trong chậm rãi hiện lên một lát sau. xuất hiện tại trước mặt lý tâm an b ọ n người nhìn thấy đạo này đáng sợ thân ảnh liền xem như lấy lý tâm an bình tĩnh cũng không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh đây là một cái vô cùng to lớn rùa đen nhưng lại có hai cái đầu rùa đen mai rùa bên trên cắm một cái đen như mực ma đao rùa đen vô cùng to lớn giống như một mảnh khổng lồ mây đen che đậy đang lúc mọi người đình đầu tại rùa đen trên lưng bốn đạo thanh đồng cự nhân phân trạm t ứ phương một áp lực đáng sợ từ trên người bọn họ chuyển đến cô uy áp này không thua kém động thiên cảnh tịnh phong cái này bốn cái thanh đồng cự nhân chiều cao ngàn trượng trong tay cầm cũng là khổng lồn thấy cảnh này đám người ánh mắt trong nháy mắt n g h i ê trọng bọn hắn tin tưởng đây chính là bọn họ phải đối mặt khiêu chiến lý tâm an ánh mắt nhìn chằm chằm cái này con khổng lồ rùa đen rùa đen dưới chân có vô số quy tắc chi lực lưu t r u y ề n tại cái này con rùa đen trên thân hắn cảm nhận được một cấu nguy cơ đây là một cái thực lực sen vào động thiên cảnh đ ỉ n h phong cùng bán thánh cảnh ở giữa ma quy cái này chỉ ma quy trên thân có kinh khủng ma khí trên người càng là có vô số p h ù văn bốn cái đồng nhân mỗi người cắt ngươi một cái cái này đại ô quy giao cho ta lý tâm an bình tĩnh mở miệng trực tiếp cho bốn người phân phối nhiệm vụ ngay tại hắn tiếng nói vừa ra bốn cỗ đồng nhân đồng thời mở hai mắt ra một cỗ bạo ngược khí tức tử trên người bọn họ dâng lên đồng nhân trên thân ma khí cuồn cuộn bọn hắn bước ra một bước uy áp đáng sợ hiện lên trực tiếp xông về phía lý tâm an bọn người dết. Y y hề lạnh rết n một t i n n h ậ kiếm xuất hiện tại một mắt lâm xuất trong tay nàng, nàng không chút do dự, trực tiếp không nhận một bộ đồng nhân, trong mắt sát cơ lâm nhiên. Huyền văn, lạc thủy, nàng, nàng đón đồng nhân, trong văn, đường n do cơ lạc bộ sát ý ý ý ồ n g ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý n ý a ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ýýý ý ýýýý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ýýý ý ý ý n ý ý ý ý ý ý ý ýýý ý ý ýý n ý vô số tiếng nổ vang lên đem nhiều đám mây trực tiếp đánh nát bốn người riêng phần mình đối đầu một bộ đồng nhân trong nháy mắt liền cùng bọn hắn giết thành một đoàn lý tâm an nhìn lướt qua bốn phía chiến trường ngoại trừ đường như dòng bên này có chút phí sức còn lại ba chỗ đều thành thạo điêu luyện hắn không khỏi yên tâm lý tâm an bước ra một bước đi thẳng tới cái này chỉ có được hai cái đầu ma quy đối diện ánh mắt lạnh nhạt ma quy nhìn xem lý tâm an bốn cái to lớn trong ánh mắt có hung á c khí tức hiện lên đúng lúc này ma quy một cái miệng lớn mở ra một cố băng lánh hẳn khí hướng về lý tâm an p u n ra h à n khí những nơi đi qua cả phiên thiên địa trong nháy mắt băng phong lý tâm an trên thân ngân s ắ c quang mang lấp lóe thân thể của hắn trực tiếp từ biến mất tại chỗ vô tung hắn xuất hiện lần nữa thời điểm đã tới ma quy trên đỉnh đầu lôi phạt chi nhãn lý tâm an nổi giận gầm lên một tiếng hướng về phía bầu trời một ngón tay bầu trời phong vân biến sắc vô số mây đen ngưng k ế t thành một cái khổng lồ ánh mắt trong ánh mắt vô số lôi quang hội tụ sau đó hóa thành một đạo như thùng nước kích thước lôi điện từ trên trời gián xuống trực tiếp đánh vào ma quy trên lưng c h trăm chín m ư ơ ạ m ma quy năm trăm chín m ư ạ m ma quy kinh khủng sấm xét hung hang đụng vào ma quy trên lưng ma quy bồi bên trên có vô số phủ văn sáng lên những vụ văn này tổ hợp thành một cái trận p h á p đặc biệt lại đem sấm xét chặt lại x u ố n g dưới cùng lúc đó ma quy bối bên trên ma đao phát sáng vô tận ma khí bộc phát những thứ này ma khí những nơi đi qua sấm xét uy lực giống như bị suy yếu lý tâm an thấy cảnh này nhữ n g mày cái này ma quy so với hắn trong tưởng tượng còn muốn đáng sợ một chút trong mắt của hắn thoáng qua lanh khóc chi sắc trong tay xuất hiện một cái trận bàn chính là thập phương giết thánh đại trận trận bàn đây là hắn đi tới vĩnh thành vực châu khắc dấu bất quá đáng tiếc trước mắt còn sót lại cái cuối cùng tay hắn b u lên trận bàn trực tiếp rơi vào ma quy phần lưng sau đó từng mặt cờ đỏ cách mạng từ trong tay bay ra trong nháy mắt bay về phía bốn phương tám hướng những thứ này cờ xí chiếm cứ một trăm l i tám cái phương vị tạo thành thập phương giết thánh đại trận hình thức ban đầu đại trận này uy lực chỉ có chân chính thập phương giết thánh đại trận một phần mười đối với thập phương giết thánh đại trận uy lực của hắn rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ lý tâm an thật đúng là không biết bởi vì mỗi lần mở ra bất luận là địch nhân gì trong nháy mắt hôi phi lên d i ệ t để cho hắn cũng không cách nào trăm phần trăm xác định trận pháp này chân chính uy lực bây giờ vừa vặn có thí nghiệm đối tượng hắn tự nhiên không thể bỏ qua hắn sớm đã chuẩn bị xong những thứ này cờ xí chính là muốn phối hợp trận bản sử dụng thập phương giết thánh đại trận, mở cho ta. Theo lần ý tâm hét này lôi n cả đầu hỏa cùng vừa mới khác biệt hắn không phải một đạo mà là vô số lôi hỏa hiện lên cùng lúc đó kinh khủng kiếm khí ngang dọc âm dương nhị khí xoay tròn hóa thành mũi tên thời í a ma quỷ phần phóng lưng gian trường hà hiện lên muốn bao phủ hết thảy đem ma quỷ cóng bên trên phủ văn nhau nhào bao phủ giờ khắc này ma quỷ trên lưng giống như điện ngũ cúc giống ma quỷ phát ra gà thét tốc độ của nó nhanh như thiểm điện vọt thẳng hướng nơi xa giống như một vệ ánh sáng đồng dạng lý tâm an thể đây tuyệt đối là hắn gặp qua tốc độ nhanh nhất ma quy ma quy cho là chỉ cần núp xa xa liền có thể tránh né đây hết thảy cho nên đem bú sữa mẹ tốc độ đều lấy ra nhưng rõ ràng nó tính toán rơi vào khoảng không luyện ngục tầm thường c h ẳ n g cảnh không biến hóa chút nào ma quy con bên trên ma đao phát sáng kinh khủng ma khí bộc phát nhưng những thứ này ma khí mới vừa xuất hiện liền bị đủ loại kinh khủng lực lượng trực tiếp bao phủ ma khí trực tiếp hóa thành khói xanh tiêu tan cùng lúc đó đủ loại lực lượng đáng sợ phóng tới cái thanh kia ma đao trong ma đao chuyển đến rên dị thanh âm một vết nước xuất hiện đau đớn kịch liệt để cho ma quy phát cuồng ma quy hướng thẳng đến nơi xa một ngọn núi đánh tới kèm theo một tiếng kinh khủng a n h minh cả ngọn núi trực tiếp đổ sụt ma quy bị vô số bùn đất bao phủ nhưng chỉ vẹn vẹn trong nháy mắt tiếng nổ khủng bố vang lên ma quy hiện thân giờ khác này ma quy cực kỳ thê thảm nó cái kia đủ để ngăn chặn động thiên cảnh đ ỉ n h phong thậm chí đủ để ngăn chặn chuẩn thánh binh công kích phần lưng hiện đầy vết rách chẳng c h ị giống ma quy phát ra đáng sợ gáo khét nó giống như bị điên trực tiếp đem phần lưng của mình xoay chuyển tới h ư ớ n về phía phía dưới mặt đất hung hăng đá đối với bọn chúng mà nói phần lưng là bọn chúng tối cường p h o n g ngự mà phần bụng nhưng là bọn chúng mềm yếu nhất chi điện nếu như không phải vạn bất đắc dĩ nó tuyệt không có khả năng bại lộ bụng của mình bởi vì lúc đó uy hiếp được tính mạng của bọn nó nhưng bây giờ phần lưng của nó diễn ra địa ngục tầm thường trắng cảnh nó căn bản không còn kịp suy tư nữa quá nhiều t h a n h một tiếng tự hành ma quy thân thể cao lớn hung hăng đụng vào trên mặt đất đem toàn bộ mặt đất trực tiếp đập ra một vài ngàn trượng hồ sâu giờ khắc này toàn bộ bí cảnh đều đang run dậy kiến trúc nhưng là điên cùng đổ sụt khổng lỗ ma quy trùng đó bốn cái chân to giống như bốn cái kình thiên trụ lớn đồng dạng nh lý tâm an thấy cảnh này ánh mắt lạnh nhạt trở lên thí thần cung bị hắn kéo ra một tiên bắn nắn ra đáng sợ mũi tên xuyên qua hư không nhanh như thiểm điện trực tiếp hung hăng bắn vào ma quy một cái trong đầu trực tiếp đem ma quy một cái đầu bắn nổ lý tâm an không có chút nào ngoài ý muốn lần nữa kéo ra thí thần cung linh lực trong cơ thể giống như dòng lũ đồng dạng phun ra ngoài tạo thành một cây so vừa mới đáng sợ hơn mũi tên theo ông một tiếng vang thật lớn mũi tên bay ra chuyển đến đáng sợ a n h minh mũi tên xuyên thùng hư không xuất hiện lần nữa thời điểm đã tới ma quy một cái khác đầu người bên cạnh ngay tại mũi tên muốn bắn về phía ma quy thứ hai cái đầu người thời、điểm. một thanh đen như mực ma đao xuất hiện chắn mũi tên phía trước keng mũi tên trực tiếp bắn tại ma đao phía trên trong ma đao ngàn vạn ma tộc hư ảnh tuân ra sau đó nhao nhao nổ tung bên trên mũi tên đáng sợ quy tắc chi lực bộc phát không ngừng xoắn nát những ma tộc này hư ảnh g i a n g d ắ c ma đao phía trên một vết nước hiện lên sau đó bay ra mấy ngàn trượng mũi tên vẫn như cũ còn có dư lực phóng tới ma quy ma quy miệng rộng mở ra kinh khủng hàn khí phun ra trực tiếp đem bốn phía b ă n phong mũi tên bắn tới ma quy trong miệng thời điểm cuối cùng tiêu hao tất cả sức mạnh mũi tên trực tiếp bị băng phong tại ma quy trước miệ to sau đó chậm rãi tiêu tan mũi tên bản thân cũng không phải là thực chất đồ vật mà là linh lực cùng quy tắc chi lực dung hợp theo linh lực cùng quy tắc chi lực ma diệt tự nhiên một lần nữa tan đi trong trời đất nhưng vào lúc này một đạo kinh khủng đao quang ngút trời mà hàng trong ánh đao nắm giữ chém chết hết thệ khí thế đao quang như hồng trực tiếp hung hăng chém vào ma quy phần bụng ma quy trong hai mắt tràn đầy vô tận vẻ sợ h ã i oanh một tiếng vang thật lớn ma quy từ trong hố sâu bay lên phần lưng của nó sớm đã nát nhử phần bụng càng là có một đạo đáng sợ vết thương máu tươi giống như mưa to từ trong vết thương không ngừng tuần ra tiễn ngươi lên đường đúng lúc này một âm thanh lạnh lùng vang lên một vệ ánh đao chạm phá hư không trực tiếp từ ma quy phần lưng chém vào trong thân thể xuống một đao khổng lồ ma quy trực tiếp bị chém làm hai nửa huyết vẫy thương khung lý tâm an lạnh lùng nhìn phía dưới khoe miệng đồng thời đã gọi ra một ngụm trọc khí nếu không có thập phương giết thánh đại trận muốn chém giết tên xuất sinh này thật đúng là không dễ dàng hắn sắc thật sự là quá cừng rắn chương năm trăm chín mươi hai phong ấn n ớ i lỏng y l ư ỡ y thuế biến bắt đầu chương năm trăm chín mươi hai phong ấn mới lỏng y l ư ỡ thuế biến bắt đầu đinh chúc mừng chủ nhân chém giết cổ ma phẩm bắt giai ma quy ban th tốc độ p h ò ngay ngự phân n g tích tại hệ thống âm thanh vang lên trong n á y mắt bí cảnh chốt sâu một tiếng đáng sợ tiếng gào t h é t chuyển đến vô tận ma khí kịch liệt lan lộn trên không trung tạo thành một cái vô cùng to lớn mặt ma mặt ma bên trong cũng là vẻ p h â n nộ theo mặt ma hiện t h ầ n không gian bốn phía đều giống như bị đ ọ c lại huyền văn lạc thủy y y đường đồng như người, thời long bốn g cảm ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý n ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý à ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý a ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý có u y áp đáng sợ nổi lên cỗ u y áp này tương tự với nhân tộc bản thánh bốn người sắc mặt đồng thời trở nên ngưng trọng bước lui cùng mình giao chiến đồng nhân đứng ở đằng xa nhìn chằm chằm bầu trời lý tâm an sắc mặt lạnh lùng nhìn lên bầu trời nhìn thấy mặt ma h i ể n thân hắn không có chút nào ngoài ý muốn cái này mặt ma chính là bí cảnh chỗ sâu nhất cái tiêu cựu t ì n h cổ ma hiển hóa nhân loại các ngươi chọc giận bản tọa bản tọa đợi chút nữa muốn nuốt các ngươi mặt ma bên trong có vô tận phẫn nộ khổng lồ ánh mắt bên trong càng là có đáng sợ sát cơ phun trào ngươi qua đây nhận lấy cái chết lý tâm an nhìn xem mặt ma trực tiếp chỉ một ngón tay sau đó trong tay sơn hà đao vung lên trực tiếp chém ra một đao đao quang phóng lên trời trực tiếp chém vào trong mặt ma khổng lồ mặt ma trực tiếp n ứ t ra bị một đao chém làm hai nửa mặt ma bên trong có nồng nặc không t a m lỏng một cỗ đặc thù âm thanh từ mặt ma bên trong truyền r a theo âm thanh này truyền ra nơi xa chuyển đến vô số ma tộc gào thét nguyên bản đã vừa mới rút đi những cái k i a thất giai ma tộc lục giai ma tộc nhao nhao xuất hiện những ma tộc này không muốn mạng hướng về lý tâm an bọn hắn vào tới ánh mắt lộ ra vẻ điên cuồng lý tâm ăn ánh mắt lạnh nhạt hắn hiểu rồi tất nhiên là cái tia cự giai ma tộc phục sinh cần thời gian những ma tộc này chính là đi tìm cái chết từ đó kéo dài thời gian ánh mắt hắn băng lánh hướng về phía cách đó không xa lạc thủy bọn người nói lạc thủy y dìa yi y a các ngươi không cần lưu thủ thả ra tới g i ế t bên này ma tộc toàn bộ giao cho các ngươi ta đi chém giết cái k i a cựu dai ma tộc lý tâm a n sau khi nói xong không chờ bọn họ trả lời cơ thể lắc lư trong nháy mắt phai nhạt sau đó biến mất không còn t â m tích lạc thủy bọn người nghe nói như thế đồng thời gật đầu trong mắt đều có sát khí hẹ lên y y ánh mắt sáng tỏ nàng nguyên bản còn muốn thật tốt lắng động một đoạn thời gian lại đến đột phá bản thánh cảnh giới nhưng hiện tại xem ra cơ hội này cũng không tệ s ư nương hai cái này đồng nhân đều giao cho ta ngươi đi g i ế t này chút ma tộc lạc thủy sau khi nghe được không khỏi hơi sững sờ bởi vì cái này bốn cố đồng nhân thực lực cũng không yếu so với bình thường động tiên cảnh đ ỉ n h phong đều mạnh hơn một chút nàng vốn là muốn mở miệng thuyết phục một phen nhưng nhìn thấy ý ý, ý, ý ánh mắt kiên định không khỏi chậm rãi gật đầu không tiếp tục mở miệng ý ý h i chiến l ư ợ c nàng v ẫ n hiểu rất đáng sợ tại đồng nhân phía trên nàng không do dự nữa trong mắt sát cơ phun trào cầm lên kình thiên búa trực tiếp rết vào ma tộc trong đội ngũ kình thiên búa một búa chém xuống kinh khủng búa ảnh trực tiếp bao trùm phương viên trăm trượng trực tiếp chém vào cổ ma trong đội ngũ búa ảnh chém qua cổ ma từng hàng ngã xuống bị t i n h thiên búa chém làm mấy khúc tại trước mặt lạc thủy thực lực khủng bố tăng thêm t i n h thiên búa những thứ này thất giai cổ ma cùng lục giai cổ ma căn bản chính là đi tìm cái chết thời khắc này bên trên bầu trời đại chiến khí thế hừng hực tiến hành đường như long bên này cùng đồng nhân trực tiếp giết thành một đoàn trong tay trường đao vung lên chém ra nghìn đạo đao quang đồng nhân đồng dạng hung mãnh dị thường khổng lồ côn sắt đánh ra vô số cổ ảnh đem đường như long chém ra đao quang đánh nát đối với đường như long cùng đồng nhân mà nói thực lực của hai người không kém nhiều. đồng ư nhân tuy mạnh nhưng lại soi huyền văn kém hơn không thiếu tăng thêm chuẩn thánh binh ra trì huyền văn đã chiếm cứ thượng phong tuyệt đối lấy huyền văn năng lực ma diện cái này một tôn đồng nhân chỉ là vấn đề thời gian y ghế bên này trong mắt chiến ý hừng hực nàng tay phải rượu nhật kiếm tay trái thao thiết quyền đồng thời đón nhận hai tôn đồng nhân tiến công theo t diệu nhận kiếm uy lực dần dần bộc phát uy bắt đầu chiếm thượng phong nhưng uy hiể muốn không phải những thứ này nàng muốn triệt để hủy đi cái này hai tôn đồng nhân chế tạo chính nàng niềm tin vô địch uy hiể phát hiện bốn tôn đồng nhân mặc dù giống nhau nhưng chúng nó chiến lược cũng là có khác biệt cùng đường như long đối chiến đồng nhân chiến lược kém cỏi nhất cùng huyền văn giao thủ đồng nhân chiến lược tương đối mạnh một chút mà nàng bây giờ đối phó cái này hai tôn chiến lược là bốn tôn đồng nhân bên trong tối cường nàng nguyên bản cũng không có phát hiện nhưng quan sát một chút đường như long đồng nhân sau mới có phát giác Bằng không thì lấy đường như long chiến lược có thể sớm đã không phải đồng nhân đối thủ ý gì thì bây giờ chiến ý dâng trào trong cơ thể của nàng một cái đặc thù phong ấn bắt đầu b u n g lỏng bây giờ đã đã nứt ra một cái khe trong khe hở không ngừng có quy tắc chi lực chạy ra dung nhập ý gì trong thân thể cùng quy tắc chi lực đồng thời chạy ra còn có một l u ồ n khí tức đáng sợ cỗ khí tức này thuộc về bàn thánh ý trước kia đem chính mình bán thánh chi lực Toàn bộ phong ấn tại trong thân thể phong ấn bộ các ủ a mình, bây giờ c i này phong ấn u bung tu ố cố i hồi đại chiến, cùng cần củng lỏng. không ngừng Y dù thì một vực i cuối tiến kia biết do, thánh cùng đại của bước bước cùng, cùng lục quy tắc duy nhất hoàn chỉnh chỗ chính sau ra An hòa mình, một Tâm bàn thánh. Nàng tôn bên thánh nhất hoàn thánh sư quy duy đó đã tử vào v do, Lý là Khác vực quy tắc đều có nhất định thiếu hụt điều này cũng làm cho mang ý nghĩa liền xem như nàng tu luyện cựu chuyển h o à n đồng công cũng không cách nào trực tiếp đột phá thánh vương cảnh nhiều nhất chính là bàn thánh đ ỉ n h phong thôi Y dù tương lai thánh hòa vượt che chắn sẽ p h a thoái đến lúc đó chính là cơ hội của bọn hắn bây giờ đối mặt hai tôn đồng nhân tiến công đối với y y y ý ý tới nói là mơ tưởng để cầu sự tỉnh bọn chúng tấn công càng ác trong cơ thể nàng quy tắc chi lực cùng bán thánh sức mạnh dung hợp lại càng thuận lợi Y.Y.Y.H. này không đánh hai nhân, phân thần nhân chiến, thần cũng cái cùng còn tôn đồng nàng nửa đồng nửa giao vội một một bại lại mở tâm tâm ra ra ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý t ý ý ý ý ý h ý ý ý ý ý ý ý ý r ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý n g ý ý ý ý ý ý ý theo những thứ này quy tắc chi lực cùng bán thánh chi lực du nhập g n y ý ý y ý ý ý ý ý trên thân có một luồng khí tức đáng sợ h i ệ n lên chương 593, thuế ế b i n bên t r o n g h a i n ữ c h ư ơ n g 593, thuế biến bên trong hai nữ Y y, -y khí t ứ chương năm c ộ trăm mình nàng chín tôn mươi ba thuế a càng ngày càng một biến bên trong hai nữ n n g đ á ý ý ý ý ý ý n ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ýý ý ýýýýý ý ý ý ý ý ý ý a ý ý ý ýýý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ýýý ý ý ý ý ý ý Các nàng không khỏi nhìn về phía y rìa y r ì trong mắt đồng thời lộ ra vẻ kinh dị thời khắc này y h ì a trong mắt bọn hắn đã hoàn toàn khác biệt nàng toàn thân trên dưới lại có lạnh nhạt nhạt kim sắc quang mang hiện lên bốn phía quy tắc chi lực cùng linh lực điên cuồng tuôn hướng y rìa y r ì không ngừng tiến vào trong thân thể nàng mà trên không ma khí chỉ cần dựa vào một chút gần y rìa thì chừng m ư i triệu pha vi trực tiếp hóa thành khói xanh tiêu tan y rìa dưới hai chân p ư ơ n g hai đoá màu trắng hoa sen tự động hiện lên nàng mỗi một bước bước ra dưới chân tự động hiện lên một đoá trắng nón hoa sen bộ bộ sinh liên y rìa hướng trên đỉnh đầu có bách hoa cùng bách thú hư ảnh hiện lên. giờ khắc này huyền văn g đột nhiên nghĩ đến công tử khoe miệng không khỏi lộ ra nụ cười khổ sở vạn tượng vực mặc dù là công tử muốn đi tìm thủ phải giải quyết bách linh vực nguy cơ nhưng chẳng lẽ không phải chuyên môn an bài cho ý ý, ý đi sân huấn luyện chính là bởi vì vạn tượng v ư ợ t ma luyện để cho ý ý ý ỉa buông tay ra đến chém giết mới khiến cho ý ý ý ý ý ý tu vi tiến triển cực nhanh huyền văn nếu như không có đoán sai công tử đã sớm biết ý ý ý tất thành bàn thánh cho nên mới sẽ đối với nàng dốc sức bồi dưỡng giờ k h ắ c này huyền văn cuối cùng h i ể u rồi công tử thu ý ý ý làm đồ đệ mục đích công tử ánh mắt quả nhiên không phải mình bọn người có thể so sánh được huyền văn tâm tình phức tạp dị thường h ã n biết đại yến thánh tông thật sự có c khởi về sau có bán thánh tòa trớn càng là có công tử vị này có thể chém giết bán thánh người lạc thủy giật mình nhìn xem ý ý ý bàn thánh a cái này cũng là nàng cho tới nay truy cầu chỉ có thành tựu bàn thánh nàng mới có thể có tư cách cùng bản tôn khiêu chiến mới có tư cách chân chính nắm giữ vận mệnh của mình lạc thủy nhìn phía xa y tỉa y tỉa ánh mắt của nàng dần dần trở nên kiên định y tỉa có thể làm được nàng lạc thủy cũng đồng dạng có thể những năm này lạc thủy ăn thật nhiều đắng thậm chí nhiều lần tại bên bờ sinh tử bồi hồi nàng sớm đã xưa đâu bằng nay ở người khác trong mắt nàng là đại hán vương triều nữ vương bệ hạ là thiên hỏa tông người mạnh nhất rất nhiều người thậm chí cũng không dám nhìn nàng một mắt chỉ có tại trước mặt lý tâm an lạc thủy vẫn là ban đầu cái kia lạc thủy nàng thu hồi toàn bộ nanh l u ố t cùng phong mang chỉ đem ôn nhu để lại cho hắn nhưng nàng là lạc thủy là một cái muốn trưởng không chính mình vận mệnh người nàng tin tưởng vững chắc mình không phải là người khác phân thân người khác có thể làm được nàng cũng có thể nghĩ đến đây lạc thủy yên l ặ n g tâm không khỏi bắt đầu nhảy lên sau đó trở nên lửa nóng trong cơ thể nàng hỏa linh căn thủy linh căn đồng thời vận chuyển thủy hỏa trung tế dần dần tạo thành âm dương nhị khí cái này sợi âm dương nhị khí lưu chuyển toàn thân lưu chuyển lạc thủy thân thể mỗi một cái xó xình từng sợi đen như mực khí tức từ trong thân thể nàng bay ra cái này sợi đen như mực khí tức là lắng động tại thân thể nàng chỗ sâu nhất tạp chất nàng trước đó như thế nào cũng không cách nào phát hiện nhưng mà lần này âm dương nhị khí tự động cho nàng trải vớt toàn thân theo những tạp chất này khứ trừ lạc thủy cảm giác trên người mình giống như tháo xuống gánh nặng n g à n cân nàng chỉ cảm thấy cơ thể vô cùng dễ dàng trong thân thể nàng tự động đã tuân ra một cỗ đáng sợ hấp lực cỗ lực hút này không ngừng nắm kéo bốn phía quy tắc chi lực cùng linh lực dung nhập vào lạc thủy trong thân thể lạc thủy khí tức bắt đầu chậm dai trở nên mạnh mẽ cả người nàng một phía đột nhiên vô căn cứ nhiều hơn một tầng màu trắng sương n g đem lạc thủy cả người bao phủ ở bên trong. nhưng lạc thủy chính mình không có chút nào phát giác nàng giơ tay lên bên trong k ì n h thiên búa một búa chém xuống búa ảnh t ầ n g t ầ n g lớp lớp một búa hoa v à t búa chém về phía lạc thủy trước người nằm trăm trượng chi điệp búa ảnh trôi đến tất cả cổ ma trực tiếp bị chém vỡ hóa thành sương máu bốn phía cổ ma thấy cảnh này không khỏi dọa đến hồn phi phép tán bọn hắn mặc dù hung hãn không sợ chết nhưng cũng không phải thật sự không sợ chết đi qua lần này t r ù n g sát những thứ này cổ ma hiểu rồi cái này một số người căn bản không phải bọn hắn có thể đối phó không cần nói chỉ có bọn hắn những thứ này c ủ ma liền xem như lại đến mấy lần cũng chỉ có chịu chết phần nhóm người này chỉ có những cái kêu bắt tinh của ma thậm chí cựu tinh cổ ma mới có thể đối phó vô số cổ ma nhao nhao lui lại trong mắt bọn họ cũng là vẻ sợ hãi không dám tới gần lạc thủy ngàn trượng phạm vi lạc thủy cũng không đuổi theo nàng bây giờ lâm vào một loại huyền diệu khó giải thích trạng thái bốn phía linh lực cùng quy tắc chi lực nhao nhao tiến vào trong thân thể nàng Nàng phần lớn tinh lực đều dùng trong thân thể tiêu hao c ố này lực lượng đáng sợ lạc thủy trên thân quy tắc chi lực giống như vô tận tinh quang vây quanh nàng nhẹ nhàng n ả y múa sau đó vô số tinh quang tiến vào lạc thủy trong thân thể huyền văn nhìn thấy một màn này k h o miệm càng thêm khổ lạc thủy mặc dù không phải thành tựu b á n thánh nhưng khoảng cách b á n thánh đã không xa có thể nói như vậy lạc thủy đã đem tiến vào b á n thánh đại môn đẩy ra một cái khe hở nàng đã có thể thông qua khe hở nhìn thấy bên trong một chút tràn g cảnh đây chính là cực kỳ đáng sợ tiến bộ loại thời điểm này lạc thủy nếu như có thể đem đầu này khe hở tại đầy lớn hơn một chút tương lai thành tựu b á n thánh bất quá là một bữa ăn sáng đương nhiên lạc thủy dị tượng bên này xa xa không cách nào cùng y dị、so、bên này quy tắc chi lực bây giờ giống như triều tịch đồng dạng không ngừng tràn vào trong thân thể nàng y dị bây giờ giống như một cái người gỗ đồng dạng đối với ngoại giới chỉ lưu lại bộ phận tâm thần nàng đấm ra một quyền trên nắm tay có đáng sợ quy tắc chi lực lưu chuyển trực tiếp đem một bộ đồng nhân lồng ngực quanh s ổ xuống nàng một cái tay khác vung lên rượu nhật kiếm một đạo kiếm q u a n g chém qua giống như một đạo lưu tinh xẹt qua một cái khác cố đồng nhân trực tiếp đem cố này đồng nhân chém làm hai nửa một màn này bị đường như long nhìn thấy hắn chỉ cảm thấy tê cả ra đầu trong lòng đối với y y càng thêm kính sợ bây giờ trong cơ thể của y y y c càng sức mạnh giống như dòng lũ đồng dạng cuồn chạy xuôi trong cơ thể nàng phong ấn đã đã đ n ư ớ ra một đạo khổng lồ khe hở bán thánh chi lực điên cùng dung nhập trong thân thể、nàng. nàng cả người huyết lục bắt đầu b ộ c phát màu vàng ánh sáng trên người nàng có càng ngày càng ý áp đáng sợ hiện lên tại mi tâm của nàng một cái ấn ký chậm rãi hiện lên lộ ra màu vàng kim nhàn nhạt, nhạt trong đan điền của nàng ẩn ẩn có một chùm đặc thù ngọn lửa hư ảnh hiện lên đây là thánh hỏa là một vị bán thánh cường giả đáng sợ nhất thủ đoạn một khi thánh hỏa hoàn thành hình thành điều này cũng làm cho mang ý nghĩa y không chỉ có là b á n thánh càng là một vị đ ỉ n h phong b á n thánh chương năm trăm chín mươi b ố bái thiên giáo cổ ma e ngại chương năm trăm chín mươi b ố bái thiên giáo cổ ma e ngại bí cảnh chốt sâu lý tâm an chậm rãi mà đi bây giờ hắn sợ tại chi địa ma khí ngập trời hắn hành tẩu tại trong ma khí tại cơ thể của lý tâm an b ô n phía một cái không gian lồng ánh sáng xuất hiện đem hắn cùng những ma khí kia đỡ ra tới ánh mắt của hắn lạnh lùng nhìn chăm chú lên b ô n phía hắn có thể cảm giác được rõ ràng càng đi bên trong cái kia cố khổng lồ uy áp càng thêm nồng đậm đúng lúc này lý tâm an dừng bước trên mặt của hắn lộ ra trước nay chưa có p h ẫ n nộ s á t cơ ngập trời thì ra hắn nhìn thấy cách đó không xa một ngọn núi s á c thực nói là một tòa bệnh cốt tạo thành đại sơn ngọn núi này cao tới trăm triệu trở lên từ dưới đi lên toàn bộ đều là bạch cốt âm u bên trong những bạch cốt này t r ừ n g phân nửa đều bị ma khí ăn mòn ma khí sâm nhiên nhưng một nửa còn lại vẫn như c ũ duy trì lấy trắng như tuyết màu sắc bạch cốt đỉnh còn có vô số thi thể những thi thể này còn chưa hoàn toàn hóa là m bạch cốt dọn dọa huyết thủy từ những hải cốt này bên trên nhỏ xuống hồi tối ngút trời mặc dù cách không gian kết giới nhưng lý tâm an vẫn như cũ cảm thấy mình có thể nghe đến nồng nặc thi xú hắn không cách nào tưởng tượng một tòa cao trăm trượng bạch cốt tháp cần bao nhiêu thi cốt mới có thể xây dựng mã thành lý tâm an ánh mắt chậm rãi từ cái này cao trăm trượng bạch cốt trong tháp phía dưới cùng Phía dưới là một cái ma chỉ, yêu dai ma kia dai chỉ, cửu vị tộc nho g a y tại t nhỏ g í a dưới h y thiên tượng cảnh cũng dám chạy đến bản ma tôn bế quan c h i địa chịu chết cái kia bản ma tôn liền thành t o à n ngươi thanh âm lạnh lùng từ ma trong ao vang lên ma trong ao ma khí kịch liệt lan lộn hai cỗ thi thể từ ma trong ao hiện lên hai cỗ thi thể này nhắm mắt lại mi tâm của bọn họ bên trong đều có một cái đáng sợ ma văn ma văn này giống như mạch máu tầm thường hắc tuyến đúng lúc này hai cố thi thể đồng thời mở hai mắt ra bọn hắn ánh mắt lạnh nhạt dị thường đồng thời nhìn về phía lý tâm an tại bọn hắn mở mắt trong nháy mắt trên người bọn họ khí tức bắt đầu liên tục tăng lên động thiên cảnh định phong khí thế từ trên thân hai người hiện lên hai người bước ra một bước thẳng đến lý tâm an trong tay bọn họ có đáng sợ hấp lực chuyển đến bốn phía ma khí không ngừng hướng bọn họ trong tay hội tụ vẹn vẹn trong nháy mắt hai thanh giải đến mấy trượng đen như mực ma đào xuất hiện cùng lúc đó quần quận ma khi điên cùng chẳng vào trong thân thể của bọn hắn bọn hắn thân thể liên tiếp tăng v à o giết hai người đồng thời mở miệng trong tay ma đao vung lên hướng về phía lý tâm an phủ đầu chém xuống kinh khủng ma đao đón gió căng p h ồ n g lên hai đạo mấy trăm trượng lớn nhỏ đao q u a n g trong nháy mắt xuất hiện tại lý tâm an trên đỉnh đầu hướng về phía hắn nộ c h ẳ n xuống trong ánh n a o quần phong gào thét đáng sợ sát cơ bao phủ bốn phía đem bốn phía ma khí trong nháy mắt thành không lý tâm an ánh mắt băng lãnh hai cái này hắn vừa nhìn liền biết là khối lỗi là cựu giai ma tộc dùng để kéo dài thời gian. Hắn có thể cảm thấy thời k h ắ c này cái kia cựu giai ma tộc đang không ngừng trở nên mạnh mẽ lý tâm an trước đây tiến vào cùng cái bí cảnh này thời điểm liền thấy qua cái này chỉ cựu giai ma tộc lúc đó đối phương vẫn là một bộ bạch cốt âm u nhưng bây giờ hắn vận chuyển âm dương sông đồng lại có thể nhìn thấy nguyên bản bạch cốt âm u phía trên đã trải rộng huyết đục cái này cũng mang ý nghĩa trước mắt cựu giai ma tộc đang đến khôi phục thời kỳ mấu chốt nhìn thấy hai tôn khôi l ộ i hướng hắn công tới lý tâm an ánh mắt lạnh nhạt hắn trực tiếp giơ tay lên bên trong sơn hà đao chém ra một đao đao quang chém ra trong n h y mắt một phân thành hai hóa thành hai vòng tràng h u y ế t phóng lên trời trăng khuyết xoay c h ậ m chậm đón gió căng phừng lên trực tiếp đón nhận bầu trời chém xuống hai đao keng thanh âm đ á n g sợ vang vọng toàn bộ bí cảnh hai đạo ma khi ánh đao ngập trời bị lý tâm a n nhất đao chém vỡ trăng khuyết hình dáng đao quang thế đi không giảm trực tiếp hướng hai tôn khôi lội chém tới s ắ t cơ lâm nhiên cùng lúc đó lý tâm a n ánh mắt lạnh lẽo thí thần cung xuất hiện trực tiếp bị hắn kéo ra một đạo tiến quang từ thí thần cung bên trong bay ra trực tiếp bắn vào trồng cao chăm trượng bạch cốt tháp vay một tiếng vang thật lớn núi tên những nơi đi qua toàn bộ bạch cốt tháp trực tiếp bị xuyên thủng lực lượng đáng sợ quét ngang b ố n phía để cho vô số bạch cốt trực tiếp biến thành một phấn cao trăm trượng bạch cốt tháp trực tiếp đổ sụp xuống nhân loại ngươi tự tìm cái chết một tiếng tức giận gào thét từ huyết trì dưới đáy chuyển đến huyết trì lan lộn vô số huyết thủy hội tụ trực tiếp tạo thành một cái ngàn trượng huyết trưởng hướng về phía ly tâm an đánh tới huyết trưởng bên trong có đáng sợ quy tắc chi lực lưu c h u y ể n hắn những nơi đi qua không gian không n g ừ n g đổ sụp một trường này vi lực so với vừa mới cái kia hai cái khôi lỗi nhất chạm ít nhất mạnh hơn, hơn gấp m ư ơ i lần lý tâm an ánh mắt lạnh nhạt nhìn xem không ngừng ép tới gần bàn tay màu đỏ ngỏm trong mắt của hắn sát cơ phun trào thất bái quy trong thân thể hắn sáu cái ly tâm an bước ra một bước hướng về phía bàn tay màu đỏ n g ò m phương hướng không người cúi đầu theo hắn cúi đầu rơi xuống huyết trì bên trong phát ra tiếng kêu thảm thiết vô cùng thê lương bàn tay màu đỏ n g ò m bên trong quy tắc chi lực trong nháy mắt hỗn loạn hóa thành đáng sợ quy tắc chi nhận điên cuồng cắt chém bàn tay màu đỏ ngỏm còn không đợi bàn tay màu đỏ ngỏm tới gần lý tâm an liền trực tiếp sụp đổ huyết trì bên trong huyết trì lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô cạn một cỗ khí tức mục nát từ huyết chỉ bên trong dâng lên thất bại quy khư loại bí thuật này cực kỳ đáng sợ túi đầu tổn hạ thân nhị bái tổn, hại gân, tam bái tổn hại cốt. bái à. tiếng ổ n h ạ yêu thảm thiết thê lương từ huyết trì dưới đáy chuyển đến huyết trì nổ bể ra tới một đạo vạn trượng cổ ma thân ảnh từ huyết trì bên trong bước ra một bước bất quá thời khắc này cổ ma cực kỳ thê thảm trên người hắn huyết nhục chính tự mảng lớn ứng dụng giống như có một con bàn tay vô hình đang cắt nước huyết nhục của hắn ngươi đến cùng là ai làm sao lại nắm giữ bái thiên giáo tuyệt học vạn trượng cổ ma hướng về phía lý tâm an gào thét ánh mắt lộ ra thần sắc kinh khủng phải biết bái thiên giáo thế nhưng là đế lăng đại lục đáng sợ nhất thế lực một trong có đại đế cảnh cường giả toa c h ấ n là cổ ma nhất tộc sợ nhất một thế lực cổ ma nhất tộc xâm lấn đế lăng đại lục thời điểm bái thiên giáo có cường giả thi triển bí pháp thất bái quy khư thuật chém giết cái này đến cái khác cựu tinh c ủ ma đây là cổ ma nhất tộc các ngậu nguyên bản cổ ma nhất tộc là có thể tại đế lăng đại lục đứng vững góc chân nhưng chính là bởi vì bái thiên giáo t để cho bọn hắn chết quá nhiều cao thủ kết quả cuối cùng tự nhiên không tốt cổ ma nhất tộc bị đánh bại tử thương vô số chương 595 ý d ă m c h í ư ơ i ý dĩ địa độ bán thanh kiếp chương 595 ý d ă m c h í ư ơ i ý dĩ địa độ bán thanh kiếp b á i thiên giáo tại đế lăng đại lục đây tuyệt đối là kim tự tháp ngọn tháp tồn tại đại đế toa c h ấ n thống trị phương viên mấy ngàn vạn dằm phạm vi dưới trướng nắm giữ mấy vị t h á n h vương cấp bậc cừng giả hương hỏa hương thị dị thường cổ ma nhất tộc đối với bãi thiên giáo kính sợ dị thường thậm chí hy vọng đời này đều không cần cùng bãi thiên giáo giao tiếp nhưng mà hôm nay bạch á i giáo n hạc vực có lục đại thế lực ma đạo ba cái theo thứ tự là vạn ma tông huyết ma tông cùng băng diễm ma cung mặt khác ba cố là chính đạo tâm môn theo thứ tự là chân linh tông bãi thiên giáo phái tuyết sơn lý tâm an bởi vì tham gia văn cùng thánh giả bí cảnh gặp bãi thiên giáo tào lập đỉnh tào lập đỉnh đối với lý tâm an ra tay bị hắn chặt đứt hai cánh tay đồng thời cướp đi hắn chữ vật giới chỉ từ đối phương chữ vật giới chỉ bên trong phát hiện thất bái quy khư thuật hắn lúc đó sau khi thấy mừng rỡ dị thường đối với thủ đoạn này hắn rất ưa thích phải biết thất bái quy khư cũng không phải cái gì người cũng có thể thi triển đến hắn mỗi một lần thôi động cũng là dùng thọ nguyên làm đại giá đối phương tiêu hao bao nhiêu thọ nguyên lý tâm an cần tiêu hao ngang hàng thọ nguyên thuộc về một đội một hình thức đối với rất nhiều người tới nói loại này chiến kỹ chính là gân gà, ăn vào vô vị bỏ t h ì lại tiếp bởi vì đây tuyệt đối là giết địch một ngàn tự tổn một ngàn tồn tại nhưng đối với lý tâm an mà nói đây là vô giới chi bảo Vô vô h có có nhưng t cái, cái này ba lần căn bản đều không thể diễn sát cường địch cái này khiến lý tâm an biết thất bái quy khư cũng là có các điểm yếu chỗ có lẽ mỗi lần thi triển hắn đều có một cái thọ nguyên giá trị cực hạn chỉ là chính mình không biết thôi nghĩ rõ ràng điểm ấy sau lý tâm an không khỏi nhìn về phía cách đó không xa vạn trượng của ma sau đó lạnh lùng mở miệng nói b ạ n tọa chính là đến từ bãi thiên giáo tiếng nói của hắn vừa ra vạn trượng cổ ma trong nháy mắt sắc mặt đại biến trong hai mắt càng là lộ ra ánh mắt sợ hãi vừa mới đối phương cái kia túi đầu để cho hắn khôi phục đỉnh phong kế hoạch tan thành b ọ t nước nếu như lần nữa đi lên túi đầu hắn rất có thể trực tiếp v ỡ lạc bãi thiên giáo thủ đoạn quá mức quỷ dị đến bây giờ cổ ma nhất tộc cũng không có hiểu rõ đây rốt cuộc là một loại gì thủ đoạn l i ệ n tại đây chỉ vạn trượng cổ ma lâm vào khủng h o ả n g thời điểm toàn bộ bên trong bí cảnh đột nhiên có đáng sợ kim sắc quang mang bộc phát kim sắc quang mang chỗ đến một đó màu vàng hoa sen chậm rãi hiện lên bên trên bầu trời, Màu tím đám mây tám đám mây bên trong, có từ sắc thiểm điện tại trong đám mây xuất bầu từ tại trời tụ trong, tử tại trong tụ tử điện bốn bí bên phương hướng hiện, cảnh hội hội có sắc vạn â đây n Liên, bán thánh cường chứng Kim giả triệu là phá. đột v trượng cổ ma khuôn mặt sắc biến đổi lớn bên này có một cái địch nhân đáng sợ bên kia lại có người muốn thành tựu b á n thánh hắn lui không thể lui lý tâm an phi thân giữa không trung nhìn về phía nơi xa nhưng k h í tức của hắn lại một mực khóa chặt vạn trượng cổ ma đến nỗi cách đó không xa cái k i a hai cái khối lỗi theo vừa mới huyết trì khô cạn bọn hắn giống như trực tiếp mất đi sinh cơ trực tiếp hóa thành tây khô bọn hắn lực lượng bắt nguồn từ huyết trì huyết trì không còn bọn hắn tự nhiên không có tồn tại lý do lý tâm an ánh mắt nhìn về phía nơi xa khoe miệng của hắn không khỏi lộ ra nụ cười quả nhiên là y y ý ý ý muốn trở thành bàn thánh ầm ầm bên trên bầu trời kinh khủng tiếng sấm vang vọng đất trời từ sát t h i ể m điện b ạ c h phá thư ơ n khung từ không trung rơi xuống sau đó rơi vào y y ý ý ý ý ý ở trên Y-y-y-y-y dưới thân màu y ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý nàng, ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý y t h ú trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm trên thân kiếm có vô tận quy tắc chi lực lưu t r u y ề n bên trong những quy tắc chi lực này có thao thiết hư ảnh hiện lên đây là chính nàng c h u ẩ n thánh binh tên là thao thiết kiếm trước kia bị nàng dùng bán thánh sức mạnh phong ấ n tại trong thân thể của mình tại nàng không có đột phá bán thánh phía trước cái này c h u ẩ n thánh binh nàng cũng không cách nào vận dụng lần này nàng cựu chuyển hoàn đồng công cuối cùng nhất chuyển viên mãn lần nữa trở thành b á n thánh c h u ẩ n thánh binh tự nhiên mà nói như thế y t h ú trên thân vô số quy tắc chi lực rơi vào trên người nàng những thứ này quy tắc chi lực dung nhập trong nàng chiến giáp dung nhập trong thân thể nàng c ù n g ý n g h ĩ đối chiến hai cố đồng nhân đã sớm bị nàng đánh thành một đống phá đồng huyền cố kia đồng nhân cũng nằm ở cách đó không xa đồng nhân đầu người đã đứt gãy nơi lồng ngực càng là có một cái khổng lồ lỗ thủng cái lỗ thủng này là huyền văn dùng trường thương trong tay của mình cho rách đương như dòng sớm đã khiếp sợ nói không ra lời hắn chỉ cảm thấy cổ họng của mình bị cái gì ngăn chặn đồng dạng một chữ cũng nói không ra đối phương vậy mà tại dưới con mắt của hắn trực tiếp đột phá bàn thánh đây tuyệt đối là hắn đ ờ i này kinh nghiệm kỳ dị nhất sự tình vĩnh thành vực đã rất lâu không có bàn thánh bây giờ thêm ra một vị bàn thánh đối với vĩnh vực mà nói đây là một loại long trời lở đất bi bàn thánh p h á p tắc sau đó sẽ tràn ngập tại vĩnh thành vực mỗi một cái xó a xỉnh bọn hắn những thứ này động thiên cảnh đỉnh phong người sẽ có cơ hội lĩnh hội bàn thánh p h á p tắc lạc thủy bây giờ trực tiếp quanh chân ngồi ở y y y y hẻ độ k i ế p cách đó không xa ở đây lực lượng p h á p tắc cực kỳ nồng đậm ngẫu nhiên còn sẽ có một tia sấm xét màu tím rơi xuống những thứ này sấm xét màu tím rơi vào lạc thủy trên thân lạc thủy trên mặt trong nháy mắt lộ ra một tia thống khổ làn ra trong nháy mắt cháy đen một mảnh nhưng nàng lại không có phải tránh y tứ trong thân thể nàng có vô số hơi nước tràn ngập ra những cái kia nám đen làn ra tại hơi nước dội g i a ph đậm đà quy tắc chi lực giống như t r i ề u tịch không ngừng tràn vào lạc thủy trong thân thể khí tức trên người nàng dần dần trở nên mạnh mẽ huyền văn nhìn thấy một màn này trong nháy mắt hai mắt tỏa sáng cũng đồng dạng tìm một cái chỗ khoanh chân ngồi xuống nhưng hắn không có dám giống lạc thủy dựa vào là gần như vậy mà là khoảng cách càng xa một chút đường như d ò n g phúc trí tâm linh cũng liền vội vàng làm theo bất quá hắn vị trí tự nhiên càng xa lúc này cá nhân thực lực mạnh yếu có thể thấy rõ ràng bất quá đường như rồng mặc dù khoảng cách xa nhất nhưng vẫn như cũ có đạo đạo quy tắc chi lực rơi vào trên người hắn để cho khí tức của hắn dần dần trở nên mạnh mẽ đường như rồng vui m kỳ ngộ như thế có bao nhiêu hiếm thấy ở đây hắn mỗi nhiều kiên trì một nét nhang chí ít có thể bù đắp được bên ngoài hai tháng thậm chí nửa năm khổ tu đường như mắt dòng thần minh nghệ ra hắn cuối cùng cảm thấy lần này bí cảnh hành trình đ ă n g giá chính mình cũng không tính là không có bất kỳ cái gì thu hoạch chương vực Chương vực sắc chiếu cùng vĩnh thành hòa vĩnh thành hòa thét, tử khí hoành không, biến lớn. biến lớn. điện trên ràng xuống. Trên mặt đất, kim sắc quang mang gào tử từ trời mặt đất, trời, bầu bầu Lôi kim dọi những khí tức này trổ đến ma khí nhao nhao hóa thành khói xanh tiêu tan sấm xét màu tím hóa thành ngân x à đem y lìa bao phủ hoàn toàn quy tắc chi lực giống như dòng lũ không ngừng tuần hướng y lìa y lìa ngay tại y lìa đột phá bán thánh thời điểm toàn bộ vĩnh thành vực đều đang phát sinh biến hóa kỳ dị vĩnh thành vực các đại vương triều trên bầu trời đột nhiên có màu vàng cự long đằng không mà lên cự long trên không trung gào thét giờ khắc này vô số người bay lên giữa không chúng nhìn xem trên không cự long bọn hắn đều khiếp sợ không thôi khí vận tri long trời ơi đây là khí vận tri long đại hán vương triều đô thành một lao giả kích động toàn thân run dậy lớn Lão giả này theo r ê n t â n động thiên cảnh sơ kỳ áp. Hắn là đại hán vương triều đế một vị ẩn tàng cường giả, nhưng hôm nay mình. có cố tức của một một hôm lộ triều t đại đế đô giả, huy khí h lại bại sơ kỳ áp. là vị lời nói của ông lão c h u y ê n gia vô số người kinh ngạc đi qua nhao nhao lớn tiếng hoan hô lên tiêu thanh nhi phi thân giữa không trung nàng xem thấy bầu trời màu vàng c ự lòng trong mắt không khỏi lộ ra v ẻ kích động nàng cảm thụ bốn phía một cái sau đó t r ừ n g lớn hai mắt nàng rõ ràng cảm thấy bốn phía linh lực vậy mà trở nên nồng n ặ n g một chút không đơn thuần là nàng có cảm giác như vậy những người tu tiên kia nhóm đều có cảm giác như vậy liền xem như thông thường máy tính Cũng c ả tại, tại vĩnh thành vực xuất hiện rất nhiều chuyện quái dị vĩnh thành vực tây bộ bên này nguyên bản đây là trướng khí tràn ngập tri địa bao phủ phương viên mấy ngàn dặm phạm vi nhưng mà có tu tiên giả phát hiện nơi này trướng khí vậy mà lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang thay đổi nhạn phạm vi bao phủ đang nhỏ đi chỉ một lát sau ở giữa trướng khí phạm vi bao phủ liền rút nhỏ mấy trăm dặm vĩnh thành vực nam bộ bên này ở đây đã từng có một cái đỉnh cấp tông môn x ư n g là vĩnh thành kiếm tông cái này tông môn giống như bạch hạc vực văn cung sáng lập hạo nhiên tông một dạng nắm giữ không có gì sánh kiệm địa vị nhưng ở hơn một ngàn năm g à n n trước cái này tông môn bị trung châu vực lâm ra hủy diệt ở đây bị san thành bình địa ngay cả lòng đất linh mạch cũng bị bóc ra từ nay về sau ở đây liền trở thành một toàn núi hoang mấy trăm năm sau mới bắt đầu có thảm thực vật nhưng không có linh lực chút nào nhưng ngay tại hôm nay nơi này linh lực giống như núi lửa phun trào đồng dạng từ lòng đất phun ra ngoài nơi này linh mạch vậy mà hồi phục mặt đất tầm ầm chấn động một khối bia đá từ lòng đất chậm rãi hiện lên phía trên bỗng nhiên khắc lấy vĩnh thành kiếm tông bốn chữ tấm bia đá này trôn sâu lòng đất hơn một ngàn năm bây giờ lại thấy ánh mặt trời ngay tại bia đá xuất hiện trong nháy mắt một ông lão mang theo mấy vị thiếu niên xuất hiện trên người lao giả có đáng sợ kiếm khí c h ẳ n ngập lao giả nước mắt tuôn đời mặt hơn một ngàn năm mai danh nhận tích đồng bạn bên cạnh đều đã chết liền còn lại hắn hắn cho là đời này cũng tất nhiên tiếc nuối chết đi vĩnh viễn đợi không được vĩnh thành kiếm tông lần nữa xuất thế một ngày nhưng mà hôm nay ngày này thế mà bông xuống lao giả mang theo vài tên thiếu niên quý gối trước tấm bia đá trong mắt của hắn lộ ra trước nay chưa có kiên định hôm nay v i n h thành kiếm tông xuất thế v i n h thành vực bắc bộ trong núi tuyết vài gốc đen như mực dây sắc hóa lại một cái khổng lồ h u n g thú cái này chỉ h u n g thú sớm đã thoi thóp đúng lúc này núi tuyết tầm ẩm chấn động sau đó điên cùng đ ổ sụn vô số khối tuyết giống như trời long đất lở từ phía trên quần c u ộ n rơi xuống cái này c ò n đáng sợ h u n g thú lại thấy ánh mặt trời liền tại đây chỉ h u n g thú lại thấy ánh mặt trời trong n ấ y mắt quần c u ộ n linh lực giống như dòng lũ tiến nhập cái này chỉ h u n g thú trong thân thể nguyên bản vốn đã hấp hối hông thú thể nội bắt đầu truyền đến như sấm âm thanh một luồng khí tức đáng sợ tại trên người nó dâng lên vẹn vẹn nữa nén h cái này chỉ hung thú trên thân liền triển lộ ra b á t giai đ ỉ n h phong hung thú khí t ứ c e n g hung thú trong miệng truyền đến d í t lên một tiếng nguyên bản khóa lại nó xích sắc trực tiếp biến thành mảnh vụn trung châu vực lâm ra bản vương còn sống các ngươi không diện được ta vĩnh thành vực hung thú cơ thể huyên hóa trực tiếp hóa thành một cái nam tử trung niên thân thể của hắn bước ra một bước trực tiếp biến mất không còn t â m tích cái này chỉ hung thú cũng không là bình thường hung thú mà là vĩnh thành vực thủ hộ thanh thú nó đến từ vĩnh thành kiếm tông vĩnh thành vực đông bộ ở đây vốn là biệt cả nhưng ở hơn một ngàn năm trước nơi này có một cái tấm bình phong thiên nhiên đem biện cả ngăn cách đã như thế đông b ộ người vô tận tiến vào trong b i ể n rộng ở đây vốn là phồn hoa nhất tri địa đất lành nhưng bây giờ nghèo rất vùng tơi nhưng ngay tại hôm nay nguyên bản cùng biển cả ngăn cách che chắn ẩm vang vỡ vụn mang theo mùi tanh gió biển bào phủ đồng bộ cùng gió biển cùng đi còn có vô số linh lực cái này khiến toàn bộ đ ô n g bộ sôi trào vô số người tuân hướng biển cả bọn hắn bắt đầu còn có chút thất vọng nhưng khi bọn hắn thật sự đi đến bờ biển phát hiện không có chút nào ngăn cản sau trong nháy mắt cao hứng đinh lên rồi rất nhiều tu tiên giả bay đến trên không của mặt biển bọn hắn hai mắt sớm đã nước mắt tuân đầy mặt phải biết vĩnh thành vực ba mặt toàn núi chỉ có phía đông ven biển trong biển nắm giữ hòn đảo hàng ngàn hàng vạn nơi đó nguyên lai là vô số tu sĩ thám hiểm tri địa nhưng về sau cũng không có bây giờ lại một lần nữa mở ra cái này cũng mang ý nghĩa đông bộ người tu tiên mùa xuân đến thời khắc này vĩnh thành vực đang điên cuồng t h ế biến linh khí phun trào t ử khí đông lai toàn bộ vực đều đang thức tỉnh đ ầ y hết thể toàn bộ bởi vì y n g a ý n g a bởi vì nàng đột phá bản thánh phá vỡ lâm ra tại vĩnh thành vực lập hạ quy tắc vĩnh thành vực pháp tắc biến hoàn chính có thể nói như vậy ý n g đối với vĩnh thành vực có ân tái tạo sở dĩ nói bổ sung vĩnh thành vực pháp tắc là bởi vì ý, ý nghĩa trong cơ thể của nàng phong ấn b á n thánh p h á p tắc những p h á p tắc này bên trong có một bộ phận là vĩnh thành vực không có nàng p h á p tắc cùng vĩnh thành vực p h á p tắc sẽ lẫn lẫn nhau thành toàn mới có hôm nay phát sinh hết y y thảy y y i biết, nàng năm đ trong nháy mắt có một cái quyết định nàng đã từ sư tôn nào biết sư nương chính là tình huống nàng quyết định cho sư nương một cái cơ hội một cái đột phá b á n thánh kỳ ngộ Y dùy khi bàn tay mở ra lớn chừng quả đấm thánh hỏa xuất hiện tại lòng bàn tay của nàng nàng không chút do dự trực tiếp lấy tay nhẹ nhàng v ạ c h một cái thánh hỏa trong nháy mắt bị nàng phân ra một kia Y dùy khi sắc mặt biến thành hơi trắng phải biết mỗi một sợi thánh hỏa đối với b á n thánh mà nói cũng là giống như tính mệnh tầm thường tồn tại hạ có thể dễ dàng phân ly chương năm trăm chín mươi bảy lạc thủy cơ duyên thi sông làm nô chương năm trăm chín mươi bảy lạc thủy cơ duyên thi sông làm nô. Thánh hỏa phân ly. tự n hơn i nữa ý, thì ý thì càng hiểu rõ chính mình sư tôn tương lai thành tựu vô hạn nếu như nàng muốn tiến thêm một bước sư tôn là mấu chốt nhưng nàng lấy lòng sư tôn cơ hội không nhiều liền xem như chính mình một lần nữa trở thành bàn thánh thậm chí là đình phong bàn thánh cũng không phải sư tôn đối thủ cho nên nàng quyết định mở ra lối riêng lấy lòng sư nương ý thì, ý thì đem hết thầy đều nhìn rõ r à n g rành nàng rất rõ ràng chính mình trở lại đại yến thánh tông sau muốn gánh vác lên cho sư tôn t r ồ n g coi tông môn nhiệm vụ quan trọng cơ thể của y ý y ảnh nhoáng một cái trong nháy mắt đi tới lạc thủy bên cạnh vung tay lên trong tay cái kia một tia bị nàng phân ra tới thánh h ỏ a trực tiếp trôi hướng lạc thủy đ ỉ n h đầu thánh h ỏ a dẫn động có thể đốt đốt và vật nguyên bản dựa theo lạc thủy thực lực nàng không cách nào đi đụng vào thánh h ỏ a bằng không thì nàng sẽ bị thánh h ỏ a đốt thành cho bụi nhưng y ý ở đây khác biệt nàng trực tiếp xóa đi trong cái này trong một tia thánh hòa bên trong tất cả cùng chính mình có liên quan vết tích cái này cũng mang ý nghĩa cái này sợi thánh hòa đã trở chỉ cần lạc thủy đem chính mình ấn ký dung nhập trong đó cái này sợi thánh hỏa là thuộc về nàng sư nương nhanh lưu lại ấn ký y lưu ý để vội vàng mở miệng nàng rất rõ ràng thánh hỏa ấn ký xóa đi sau đó có thể tồn tại trong thiên địa thời gian có hạn một khi đã đến giờ thánh hỏa tự động tiêu tan nếu quả thật xảy ra loại sự tình này y lưu tất nhiên sẽ tức giận thổ huyết lạc thủy hơi sửng sốt nhưng nàng nhìn thấy y lưu trên mặt vẻ lo lắng không do dự t h ầ n hồn của nàng chi lực phun ra ngoài trực tiếp dung nhập trong thánh hỏa bên trong theo thân hồn dung nhập nàng trong nháy mắt liền cùng thánh hỏa thành lập liên hệ sau đó chậm rãi nhảy lên ngay tại t h á n h h ỏ a bay tới lạc thủy đỉnh đầu trong nháy mắt trên bầu trời nguyên bản sắp tiêu tán màu tím lôi vân trong nháy mắt kịch liệt quay cuộc lên chỉ một lát sau ở giữa màu tím trong lôi vân có được đáng sợ từ sắc lôi điện tràn ngập cùng lúc đó bốn phía quy tắc chi lực bây giờ giống như dòng lũ đ ồ n g dạng trực tiếp đem lạc thủy báo phụ nguyên bản lạc thủy thân thể căn bản không chịu nổi quy tắc chi lực nhiều như vậy nhiều quy tắc chi lực như vậy vào tới kết quả chỉ có một cái thần hôn phong nhục thân phong linh lực phong loại chuyện này lý tâm an đã đã trải qua nhiều lần nhưng mà lạc thủy khác biệt t kia kia bình thường tới nói một người muốn sinh ra thánh hỏa nhất định phải là thể nội có đầy đủ nhiều quy tắc chi lực quy tắc chi lực cao độ ngưng tụ hóa thành thánh hỏa sau đó theo thời gian trôi qua thánh hỏa chậm rãi mở rộng nhưng bởi vì ý nghĩa trợ giúp lạc thủy kinh nghiệm cùng người khác hoàn toàn khác biệt cái này có chút tương tự với người khác căn cứ vào đã biết điều kiện suy luận kết luận lạc thủy nhưng là từ kết luận xuất phát đảo ngược suy luận dạng này không chỉ có trực tiếp dễ dàng mấy cái cấp bậc hơn nữa còn không có khả năng phạm sai lầm bên trên bầu trời tiếng sấm v a n g rền sấm xét màu tím rơi xuống một bộ phận bủ về phía ý ý ý i ý đề hơn,、so、trị, ý đề ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý đây là thiên đạo châu không cho phép nhưng người khác nếu như muốn bắt chước i u i g làm như vậy cũng là không có khả năng từ cổ trí kim không có mấy người có thể t ạ i đột phá bán thánh sau đó trong nháy mắt thì đến được bán thánh đ ỉ n h phong phải biết đột phá bán thánh cũng không có nghĩa là có thể ngưng kết thánh hỏa bởi vì thánh hỏa là bán thánh đ ỉ n h phong tiêu chí hơn nữa một khi lôi k i ế p đi qua thánh hỏa chính là một cái chính thể không thể chia cắt nếu không sẽ trực tiếp tan đi trong trời đất、y、i u i g bắt được thời gian cực kỳ xào diệu chính là lôi kép sắp tán không tán lúc loại cơ hội này rất khó trừng khống hơn nữa y i u i g nhiều lần thành tựu bán thánh chi vị đối với bán thánh nàng vô cùng quen thuộc tăng thêm lạc thủy tình huống cực kỳ đặc thù nàng đã có thành tựu bán thánh tư cách nhưng bởi vì thần hồn thiếu hụt nguyên nhân bị ngăn tại ngoài cửa chính là bởi vì những nguyên nhân này đặt ra để cho y y i hoàn thành hành vi người tiên huyền văn đ ư ờ n g như dòng sớm đã trận mắt hốt mồm không thể tin nhìn xem đây hết thảy bọn hắn hôm nay không phải phải chứng kiến một vị bán thánh sinh ra mà là hai vị hơn nữa y y i l o ạ i thao tác này bọn hắn chưa từng nghe thấy nếu là chuyền ra ngoài tất nhiên sẽ gây nên toàn bộ thánh cùng đại lục chấn động lý tâm an cũng chân kinh hắn vốn là muốn ngăn cản nhưng lại cách biệt quá xa căn bản không kị tại bên cạnh hắn đi theo một cái ma khí ngập trời thân ảnh chính là cái kiệu cựu tình của ma lý tâm an từ trong không gian hệ thống dùng mấy trăm vạn tích phân đổi lấy một cái thiên giai ma tôi thơ ấn loại này ấ n ký một khi r i e o xuống đối phương chỉ cần không cách nào đột phá đến cựu giai đình phong cũng chính là tương đương với nhân loại thánh vương cảnh sẽ vĩnh viễn không thể thoát khỏi trước mắt cái này chỉ cựu giai cổ ma tên gọi t i sông hắn tương đối t h ứ c thời hắn biết rõ phản kháng hạ chàng chỉ có tử vong thông qua t i sông lý an lòng giải được hắn nguyên lai là bị đế lăng đại lục lôi thánh tông bắt lấy được nhưng đối phương cũng không giết hắn tại rất nhiều năm trước thi sông bị lôi thánh tông lệ chín rít gạo thông qua truyền t ô n g trận đưa vào thánh cùng đại lục nguyên bản bọn hắn muốn thông qua thi sông thiết lập một cái đặc thù t o a độ để cho lôi thánh tông người bông u xuống ti sông đến sau đó phía trước còn rất phối hợp lôi thánh tông nhưng đằng sau theo lôi thánh tông đưa tới cổ ma càng ngày càng nhiều hắn có ý khác ti sông thông qua tự tàn phương thức tách ra lôi thánh tông ấn ký đồng thời đem nguyên bản bố trí tốt truyền t ô n g trận hủy d i ệ t một bộ phận đã như thế lôi thánh tông cường giả không cách nào bông xuống nhưng kết quả đồng dạng nghiêm trọng t h sông suýt chút nữa tử vong nếu không phải là hắn bí mật thành để vào trong huyết trì bên trong bảo hộ hắn sớm đã diệt vong nhưng coi như như thế hắn vẫn như c ũ trả giá đánh đổi nặng nề g h không cách nào rời đi huyết trì bằng không đem hồn phi phát tán nhưng t h i sông sau đó lại cố ý đối với lôi thánh tông tỏ ra yếu kém để cho lôi thánh tông thông qua truyền thống trận đưa tới vô số thi thể những thi thể này xây xong tòa kia đáng sợ trắng cốt tháp thông qua thi khí cùng ma khí song trọng tác dụng hắn cuối cùng chậm rãi khôi phục đương nhiên trong lúc này hắn cũng thôn p ệ bộ phận của ma cũng là bị lôi thánh tông khống chế tương đương với khôi lỗi tồn tại nhưng chuyện nơi đây vẫn là bị vĩnh thành vực người phát giác vô số tu sĩ chạ đáng sợ nhất một người chính là cầm thí thần cung người giết ma tộc máu chạy thành sông nhưng người này cuối cùng cũng bị trọng thương vì không để những ma tộc này xuất hiện tại vinh thành vực bọn hắn bố trí mảnh này bí cảnh đem tất cả ma tộc phong ấn tại trong đó càng là dùng thí thần cung c h ấ n trụ mở miệng dẫn đến bọn hắn một mực không cách nào ra ngoài chương năm trăm chín mươi tám đáng sợ mưu đồ chương năm trăm chín mươi tám đáng sợ mưu đồ bên trên bầu trời tiếng sấm v a n g rền tử s ắ c lôi điện một đạo đạo rơi xuống Y d ý y ý g h ĩ vung lên nằm đấm một quyền đập ra từng đạo màu tím lôi đình trực tiếp bị hắn đánh tan quả đấm của nàng phía trên Có tức khí đây là thiên ệ n l những này ăn mòn khí tức quả đạo của nàng, đối với nàng trừng trị nhưng nàng bây giờ có thánh hỏa hộ thể những thứ này lực lượng hủy diệt lại không cách nào thế nhưng nàng lạc thủy bên này ngăn cản có chút phí sức nàng lôi điện bên trong đồng dạng ẩn chứa hủy diệt sức mạnh theo cái kia sợi thánh hỏa tiến vào trong thân thể nàng nàng hỏa linh thể triệt để bị kích hoạt toàn thân cao thấp hỏa d i ễ m c u ộ n c u ộ n du nhập g n trong cơ thể nàng dị hỏa sinh mệnh chi viêm bây giờ cũng phi tốc mở rộng kinh khủng sinh cơ không ngừng dóc vào lạc thủy trong thân thể mặc dù lôi điện lực lượng hủy diệt không ngừng để lạc thủy trên thân cháy đen một mảnh nhưng sinh mệnh chi viêm bên trong tuân g a bàng bạc sinh cơ lại làm cho nàng nhanh chóng khôi phục lại cùng lúc đó thủy linh thể cũng phát huy tác dụng hơi nước tràn ngập ở giữa để cho nàng tốc độ khép lại càng nhanh nhưng lại có thể chống được cái này kinh khủng lôi kiếp lôi kiếp là hủy diệt nhưng tương tự là một loại cơ duyên lạc thủy trong thân thể bây giờ đã bị vô tận quy tắc chi lực lấp đầy cái kia một k i a thánh hỏa căn bản là không có cách luyện hóa tất cả quy tắc chi lực nhưng theo lôi điện rơi xuống những thứ này quy tắc chi lực giống như nhận lấy đặc thù áp lực đồng dạng nhanh chóng dung nhập lạc thủy trong thân thể có thể nói như vậy giờ khác này l ạ c thủy toàn bộ thân thể ở vào một loại cực kỳ vi diệu cân bằng lý tâm an thấy cảnh này cuối cùng nhẹ nhàng thở ra vận chuyển âm dương song đồng chậm rãi tiêu tàn đi mang ta đi trận pháp kia bên kia lý tâm an nhìn xem t i sông ánh mắt lạnh Ti s nhưng g n e x liền ở trăm năm trước không biết lôi thánh tông sử dụng biện pháp gì vậy mà tại bên ngoài trận pháp tăng thêm một cái đặc thù phong ấn cái này phong ấn xuất hiện liền xem như ti sông cũng không cách nào tin vào bởi vì trong phong ấn kinh lôi quần quận đồng thời có đáng sợ quy tắc chi lực lưu chuyển đương nhiên nếu như ti sông có thể khôi phục bình phong trở thành chân chính cựu tinh cổ yêu nắm giữ chân chính tương đương với nhân loại b á n thánh trí lực có lẽ có thể phá vỡ lý tâm an từ ti sông trong miệng hiểu được trận pháp này tính cả đế lăng đại lục là lôi thánh tông bố trí chân chính hậu chiêu có t i sông dẫn đường rất nhanh bọn hắn liền đã tới bí cảnh c h ỗ t xấu nhất vừa tới nơi này lý tâm an thần sắc trong nháy mắt nghiêm túc dị thường ở đây cùng ngoại giới ma khí thông thiên tràng cảnh hoàn toàn khác biệt ở đây không có chút nào ma khí ngược lại tràn đầy một cỗ khí tức thần thánh nếu không phải là ở đây chính là một cái không gian bị kín lý tâm an cũng hoài nghi ở đây chính là lôi đỉnh nơi khởi mượn bây giờ xuất hiện ở trước mặt hắm là một cái khổng lồ lôi trì vô số lôi điện chi lực từ trên trời giang xuống lít nha lít nhít ạ i lôi trì chỗ sâu có một cái trận pháp đặc biệt trận pháp này bên ngoài từ vô số lôi đỉnh hợp thành một đạo đặc thù kết giới đem trận pháp bao phủ trong đó muốn đi vào trong trận pháp kia đầu tiên phải xuyên qua lôi trì thứ yếu tại vô số lôi đỉnh công kích đến còn muốn phá vỡ tầng kia lôi điện kết giới thì x ô n g đến sau này trong mắt lộ rõ ra một kia sợ hãi cổ ma nhất tộc mặc dù nhục thân vô địch nhưng đối với lôi đ ỉ n h bọn hắn đồng dạng có thiên nhiên e ngại công tử ở đây đối với ta có thiên nhiên áp chế nếu như ta tiến vào lôi trì bằng vào thực lực bây giờ của ta mặc dù có thể ngăn cản nhưng lại không cách nào cho công tử cung cấp cái gì trợ giúp hơn nữa cái này lôi chỉ có gì đó quái lạ người tiến vào càng nhiều uy lực càng mạnh công tử có thể thử một lần liền biết ta lời nói không qua t i sông hướng về phía lý tâm an mở miệng ánh mắt của hắn nhìn xem lôi chỉ chỗ sâu kết d ư ớ i ánh mắt lộ ra một tia không cam lòng ở đây rõ ràng là hắn bố trí nhưng kết quả là lại bị người tranh đoạt thành quả hắn há có thể cam tâm lý tâm an gật gật đầu hắn bây giờ đang tại vận chuyển âm dương sông đồng nhìn về phía nơi xa tại âm dương hai con người tác dụng phía dưới lôi đỉnh kết giới trong mắt hắn nhanh chóng tiêu tan hắn thấy được kết giới sau lưng đồ vật quả nhiên như ti sông nói như vậy lôi đỉnh kết giới sau lưng là một cái khổng lồ c h ấ n pháp c h ấ n pháp bốn phía có lục đạo tay cầm lôi chú ý thân ảnh cái này sáu thân ảnh cũng không phải chân nhân mà là khôi lỗi trên người bọn họ đều có một cái lôi đỉnh trên lớn giáp bốn phía lôi điện thỉnh thoảng tiến vào trong thân thể của bọn hắn bị bọn hắn hấp thu lý tâm an thần sắc nghiêm nghị hắn có thể tinh chuẩn đánh giá ra những khôi lỗi này trên thân đều có viễn siêu động thiên cảnh đỉnh phong phí tức nhưng mà bọn hắn lại không có đạt đến bản thánh cấp bậc nếu như hắn đo một khi cái này sáu cỗ khôi lỗi liên hợp tất nhiên sẽ tạo thành một cái trận pháp đặc biệt thực lực cũng tất nhiên đạt đến bàn thánh cấp bậc lý tâm an sau đó đưa ánh mắt nhìn về phía đại trận kia những mày đối với trận pháp hắn mặc dù không có tốn quá nhiều thời gian nhưng vẫn là có chút nghiên cứu dù sao thập phương giết thánh đại trận là thế gian đáng sợ nhất trận pháp một trong trận pháp này phía trên có từng đạo quy tắc chi lực du nhập g n nhưng lại có đạo đạo quy tắc chi lực tuân ra lý tâm an phía trước còn nhìn không hiểu ra sao không rõ đây là ý gì nhưng hắn quan sát một lát sau trong nháy mắt nghĩ đến mà sợ trong lòng thầm khen lôi thánh tông thủ đoạn thì ra những thứ này quy tắc chi lực dung nhập trận pháp sau đó lần nữa lúc đi ra quy tắc chi lực bên trên liền sẽ thêm ra một k i a lôi điện chi lực cái này một k i a lôi điện chi lực ở trước mắt lôi chỉ trước mặt không chút nào thu hút vô cùng dễ dàng bị người xem nhẹ nhưng lý tâm an quan sát biết bao nhạy cảm trong nháy mắt đ o á n được hắn không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh thầm hô đối phương đáng sợ trận pháp này cũng không phải sát trận nhưng hắn vẫn là một cái đồng hóa quy tắc chi lực trận pháp bên trong quy tắc chi lực bên trong theo thời gian trôi qua từ từ đều sẽ bị lôi điện đồng hóa lôi thánh tông thế nhưng là chủ tu lôi pháp tông môn một khi quy tắc chi lực toàn bộ bị lôi điện đồng hóa đây cũng là mang ý nghĩa bọn hắn tùy thời có thể bông u xuống không cần lo lắng quy tắc p h ả n v ệ loại thủ đoạn này có thể xưng người t i ê n nghĩ đến cái này thủ đoạn người thực sự lợi hại phải biết lôi thánh tông thế nhưng là có chân chính thánh vương cường giả dạ. dạng này cường giả một khi bông u xuống nhưng lại không bị thánh cùng đại lục quy tắc c ấ p chế cái k i a thánh cùng đại lục sẽ trở thành hắn sân nhà chứ năm trăm chín mươi chín đại hán tuần tra ấn chứ năm trăm chín mươi chín đại hán tuần tra ấn có thể nói như vậy hắn chỉ cần bông xuống liền có thể muốn làm gì thì làm quyết định toàn bộ thánh cùng đại lục sinh tử của tất cả mọi người nghĩ thông suốt điểm ấy sau trong mắt lý tâm an hàn mang phun trào trận pháp này nhất thiết phải hủy diệt bất kể là ai dám ngăn trở trực tiếp giết không tha lý tâm an chậm dại nhắm mắt lại đầu góc của hắn tại vận chuyển tốc độ cao đang m u ố n như thế nào hủy trận pháp này hắn tu luyện vô số pháp môn nhưng đối với lôi pháp hắn tiếp xúc không nhiều trước mắt hắn tôi thường xuyên sử dụng chính là huyền g i a lấy được lôi phạt trí nhãn lý tâm an hồi tưởng bên cạnh mình giống như cũng không có chuyên môn tu luyện lôi pháp người hắn bước ra một bước đi tới lôi trì biên giới hắn quyết định trước tiên thử một lần cái này lôi trì u y lực lại nói theo hắn một bước bước vào lôi trì toàn bộ lôi trì trong nháy mắt bị kích hoạt nguyên bản bình tĩnh lôi trì bên trong trong nháy mắt giống như sôi trào đồng dạng vô tận lôi điện chi lực điên c u ầ n hướng lý tâm an vào tới vẹn vẹn trong nháy mắt đem hắn bao phủ hoàn toàn thời khắc này lý tâm an từ xa nhìn lại giống như là một cái lôi điện bao quanh kẻ lớn bên ngoài căn bản không nhìn thấy hắn chút nào bộ dáng t u s ô n g thấy c ả n h này trên mặt không khỏi hơi biến sắc ánh mắt lộ ra một tia sợ hai ở vào kén lớn bên trong lý tâm an nguyên bản hắn cho là nhiều lôi điện như vậy ra thân tất nhiên sẽ cực kỳ đau đớn nhưng chỉ, chỉ một lát sau hắn liền phát hiện sự tình giống như cùng trong tưởng tượng của hắn không giống nhau những thứ này lôi điện chi lực tiến vào trong thân thể hắn sau trong nháy mắt liền bị trong cơ thể hắn bàng bạc quy tắc chi lực đ ồ n g hóa lôi điện bên trong ẩ n chứa sinh c ơ nhưng l à liên tục không ngừng rót vào trong thân thể hắn lý tâm an tâm niệm k h ẽ động trường sinh bất tử quyết vận chuyển lên tới trong thân thể hắn cả người l ô i chân lông toàn bộ mở ra sau đó điên cùng cắn nuốt lôi điện chi lực lý tâm an trong đan điển một cái con dấu đặc thù hiện lên ấn ký này lại là một chiếc đại ấn hắn giật này cả mình qua nhiều năm như vậy hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy cái này phương đại ấn hắn vội vàng đạo qua cái này phương đại ấn ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ bởi vì cái này phương đại ấn phía trên lại có uy áp đáng sợ cỗ uy áp này vậy mà so với hắn thấy qua bất kỳ thứ nào chuẩn thánh binh đều mạnh hơn nữa mạnh hơn nhiều đây là có chuyện gì trong mắt lý tâm an bây giờ tràn đầy nghi vấn hắn sau đó phát hiện đại ấn phía trên lại có một vết nước cái này phương đại ấn tuyệt đối là hắn gặp qua t i n h mỹ nhất một phương ấn giám đại ấn ngay phía trên chín con rồng lớn chiếm cứ đại ấn chính diện là nhật nguyện tinh thần đồ án đại ấn mặt sau nhưng là vô tận sông núi đại ấn bên trái là bách thú đánh rết tràn cảnh đại ấn mặt phải nhưng là mưa gió lôi điện đan vào hình ảnh lý tâm an càng xem càng là kinh hãi chẳng biết tại sao hắn lại có một loại cảm giác quen thuộc hắn sau đó nhìn về phía đại ấn dưới đáy hai mắt trong nháy mắt chừng tròn xoe trên mặt đã lộ ra nồng nặc không thể tin thần sắc tại sao có thể như vậy lý tâm an khỏe miệng tự lầm bầm hắn cảm thấy thế giới này giống như một cái lân u hồi đại ấn dưới đáy chỉ có năm chữ đại hán tuần tra ấn năm chữ này mỗi cái lời giống như một đạo t h i ề m điện trực tiếp xẹt qua lý tâm an thần hồn trong đầu của hắn ẩm ẩm chấn động vũ trụ vạn giới đại hán vi tôn vạn đế thần p ụ đại hán tuần tra ấn tuần sắc vạn giới chư thiên cho đến đại đại đế lý tâm an trong đầu hai câu này giống như ầm ầm lôi đỉnh không ngừng ghé vào lỗ thai hắn v ă n g dội trong đầu của hắn có vô số hình ảnh hiện lên nhưng những hình ảnh này lại bị một tầng mê vụ che chắn để cho hắn không cách nào thấy do đúng lúc này đại hán tuần tra ấn bên trong một cô kinh khủng hấp lực bạo phát đi ra theo cỗ lực hút này bộc phát tiến vào lý tâm an trong thân thể lôi điện chi lực giống như dòng lũ đồng dạng không ngừng tràn vào trong đại hán tuần tra ấn theo những thứ này lôi điện chi lực tràn vào cựu long bên trong một cái long cơ thể dần dần sáng lên từng nét bửa chú chậm rãi hiền hóa những phủ văn này cũng là lôi điện phụ văn thời khắc này ngoại giới ti sông kiếp sợ nói không ra lời bởi vì hắn thấy được đời này tôi không thể tưởng tượng nổi một việc chỉ thấy trước mắt lôi trì vậy mà lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được phi tốc phi tốc hạ xuống tất cả lôi đình điên c u ồ n g tràn vào lý tâm an trong thân thể những thứ này lôi đình giống như tức đ i ể u về tổ mà cơ thể của lý tâm an giống như một cái động không đáy đồng dạng không ngừng cầm tới thôn vệ những thứ này lôi điện chi lực đúng lúc này lôi trì kịch liệt lan l ộ t một cái khổng lồ lôi long từ sâu trong lôi trì xuất hiện cái này chỉ lôi long dài đến trăm trượng phía trên có đáng sợ lôi điện chi lực lôi long gào thét âm thanh truyền khắp toàn bộ bí cảnh sau đó tại trong ti sông ánh mắt giật mình vọt thẳng hướng lý tâm an ti sông ánh mắt lộ ra vẻ dãy r u a bởi vì giờ khắc này lôi long trên thân triển lộ ra khí tức gần như sắp tiếp cận b ả n thánh ti sông vẹn vẹn dãy r u a phút chốc liền nổi giận gầm lên một tiếng khổng lồ nắm đấm vung lên liền muốn đối với lôi long một quyền nện xuống ti sông ngươi không cần nhúng tay ở một bên nhìn xem là được đúng lúc này kén lớn bên trong chuyển đến lý tâm an âm thanh để cho ti sông cũng không khỏi nhẹ nhàng thở ra nói thật ti sông căn bản vốn không nguyện ý ra tay dù sao dạng này lôi long đối với hắn thương hại cực lớn. nhưng sinh tử của hắn đã nắm ở lý tâm an một ý niệm hắn không dám không xuất thủ bằng không thì hắn sợ bị thanh toán cho nên hắn cực kỳ mâu thuẫn nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn ra tay mà lý tâm an lời nói xuất hiện để cho hắn an tâm lôi long phát ra đáng sợ gào thét nó miệng rộng mở ra một đạo đáng sợ lôi đỉnh cột sáng từ hắn trong miệng xung ra thẳng đến lý tâm an chỗ k é n lớn cảm nhận được lôi đỉnh cột ánh sáng đáng sợ t i sông trên mặt hơi biến sắc lôi long một cách này cũng rất có thể đối với hắn tạo thành tổn thương lôi đỉnh cột sáng tốc độ cực nhanh trực tiếp đánh vào kén lớn phía trên a n h một tiếng vang thật lớn kén lớn hơi rung nhẹ nhưng không có lui về sau một b ư ớ c đáng sợ lôi đỉnh cổ sáng giống như dòng lũ đồng dạng không ngừng đánh vào trên kén lớn muốn đem kén lớn sẽ thành mảnh nhỏ nhưng kén lớn bên trong có đáng sợ thôn vệ chi lực bộc phát trực tiếp đem lôi đỉnh cổ sáng thôn vệ không còn một mảnh lôi long gầm thét liền muốn hướng về phía kén lớn vào tới nhưng vào lúc này kén lớn động giống như một vệ ánh sáng trực tiếp bắn vào trong lôi long dương lên miệng rộng một màn này không chỉ có ngoài lôi long ngoài dự liệu đồng thời cũng đem ti sông nhìn trận mắt h ố mổm hắn không biết chủ nhân mới này muốn làm gì nhưng chỉ, chỉ một lát sau ti sông cũng cảm giác tê cả ra đầu chỉ thấy khổng lồ lôi long phát ra hoảng s ợ tiếng giống Khổng l ồ lôi long lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được phi tốc thu nhỏ vẻ vẹn bẹn không đến mười hơi thời gian lôi long trực tiếp tiêu tan một chiếc kén lớn xuất hiện trên không trung đúng lúc này kén lớn phi tốc thu nhỏ lý tâm a n lại xuất hiện trong hai mắt hắn có đáng sợ lôi đình nghĩa lên hắn nhìn t i sông một mắt t i sông chỉ cảm thấy cả người lông tơ từng chiếc dựng thẳng lên trong mắt vẻ tính sợ càng thêm nồng đậm đúng lúc này lý tâm a n bước ra một bước trực tiếp khoanh chân ngồi ở lôi chỉ bên trong trên người hắn có kinh khủng hấp lực bộc phát chương sáu trăm hút khô lôi chỉ hai n ữ đến đây chương sáu trăm hút khô lôi chỉ hai n ữ đến đây lôi chỉ bên trong lôi điện chi lực bây giờ giống như dòng lũ đồng dạng tiến vào trong thân thể hắn trong đan điền của hắn đại hán tuần tra ấn bây giờ có ánh sáng đáng sợ bộc phát cựu long bên trong trong đó một con rồng trên thân có vô số lôi đ ỉ n h phụ văn mới vừa tiến vào lý tâm an trong thân thể lôi điện hơn chín thành đều tiến vào con rồng này trong thân thể nhưng cái này còn xa xa không đủ lý tâm an có thể cảm giác được rõ ràng một cỗ khát vọng mãnh liệt từ con rồng này trong thân thể chuyển ra vũ trụ vạn giới đại hán xưng tôn vạn đế thần p h ụ đại hán tuần tra ấn tuần sắt vạn giới chư thiên cho đến đại đế quýnh n h ỵ non thanh âm không ngừng tại lý tâm an trong đầu vang lên những âm thanh này giống như nắm giữ đặc thù ma lực đồng dạng để cho hắn đại não ầm ầm chấn động đủ loại hình ảnh không ngừng xuất hiện tại trong đầu của hắn nhưng hắn vẫn chính là thấy không rõ lý tâm an bây giờ đã chậm rãi từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần trong đầu của hắn hiện ra một chút đặc thù ký ức những ký ức này là hắn trước đây nhận được thời gian linh l u n g tháp thời điểm ở trong đầu hắn hồi phục b ằ n ngắn bầu trời trong xanh phía trên vùng rừng rậm bầu trời đột nhiên nước a kinh khủng tuyệt luân uy áp từ n ư ớ ra khe hở bên trong tiết lộ xuống để cho trong rừng rậm tất cả hùng th một tên thiếu niên mười mấy tuổi từ trên trời giáng xuống rơi vào phía dưới trong rừng rậm thiếu niên này khí tức yếu đớt tới cực điểm giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ ngừng thở nhưng vào lúc này bầu trời sấm sét vang dội từng cái vòng xoáy c h ố n g rông xuất hiện trong nước xoáy đoá đoá kim liên nở rộ hiện đầy toàn bộ thương k h u n g mỗi một đoá kim liên đều to lớn vô cùng phía trên đều có thân ảnh xuất hiện có kim liên bên trên đứng một tôn khổng lồ hứng thú bọn chúng lẳng lặng đứng ở nơi đó nhưng hư không đều và mèo có đứng một tôn ma khí ngập trời của ma chiều cao văn trượng đáng sợ tuyến luân có phía trên k h a n h chân ngồi một cái kim quang trói sau lưng phật đà phát tướng giống như đại nhật h o à n y không có phía trên đang ngồi chính là một cái đạo sĩ một thân đạo bảo tiên phong đạo cốt để cho người ta xem xét đã cảm thấy yên tâm vạn đ o á kim liên vạn đạo thân ảnh mỗi một cái đều đáng sợ vô biên nhưng những thứ này thân ảnh đứng tại chỗ cũng là một mặt cung kính nhìn lên bầu trời bên trong vòng xoáy trong nước xoáy một cái thần hồn xuất hiện cái này thần hồn chính là lý tâm an những ký ức này lần nữa bị hắn nhớ tới cùng trang cảnh bây giờ bắt đầu dung hợp để cho hắn đột nhiên biết rõ lai lịch của h ắ n giống như thật sự không đơn giản ta đến cùng là ai ta đến từ nơi nào lý tâm an thần hồn hướng về phía đại hán tuần tra ấn gào thét hắn muốn nhìn một chút cái này phương đột nhiên xuất hiện quỷ dị đại ấn có thể hay không cho hắn một đại á n đại hán tuần tra ấn no nóng chấn động một chút xíu lực lượng kỳ dị đột nhiên t u ô n ra sắp nhập vào lý tâm an trong thân thể những lực lượng này cực kỳ quỷ dị theo bọn hắn du nhập g n lý tâm an đột nhiên phát hiện những cái kia nguyên bản trong đầu hình ảnh xuất hiện vậy mà chậm rãi tiêu thất lý tâm an n h ũ n mày hắn hiểu được đối phương ý tứ vẫn chưa tới hắn biết chân tướng thời điểm bản thân hắn cũng là một cái người không câu chấp hắn có thể cảm thấy đại hán tuần tra ấn đối với hắn rất là thân mật hắn không còn xoắn suýt vận chuyển trường sinh bất tử quyết điên cùng thôn vệ lôi điện chi lực thời gian trôi qua một canh giờ sau lôi chỉ bên trong bàn g bạc lôi điện chi lực biến mất không còn t â m tích lý tâm an mở hai mắt ra nhìn xem trước mắt lôi chỉ sau đó nhìn hướng đan điện phát hiện đại hán tuần tra ấn cũng biến mất không còn t â m tích giống như chưa bao giờ xuất hiện qua hắn nhìn về phía nơi xa sau đó hơi xứng sở nguyên bản lôi đỉnh kết giới chẳng biết lúc nào vậy mà tiêu tan hắn hiểu rồi nơi này lôi điện tất nhiên đều bị hắn thôn vệ không còn hắn nhìn cách đó không xa cái tia sáu cố đồng nhân cùng với đồng nhân sau l ư n g đại trận khoe miệng không khỏi lộ ra vẹ mịt cười nhưng hắn không gấp tiền đến mà là nhìn về phía bầu trời xa xăm thời k h ắ c này bầu trời màu tím lôi vân đã trở nên cực kỳ mỏng manh cũng đến sắp tiêu tan thời điểm lý tâm an biết là thủy các nàng lôi k i ế p sắp kết thúc trong lòng của hắn thở dài một hơi sau đó ánh mắt dần dần biến k i ê n định trong tay của hắn t h í thần cung xuất hiện lý tâm an không có chút nào do dự trực tiếp kéo ra t h í thần cung một đạo đáng sợ múi tên từ t h í thần cung bay ra thẳng đến xa xa một bộ khối lỗi múi tên giống như sấm xét phá thoái hư không những nơi đi qua không gian nhao, nhao nổ bể ra tới sau đó lộ ra một cái đen như mực hát động theo múi tên tiến Hát đúng ộ rộng, n không ngừng băng lánh hư không chi lực điền cuồng phun mạnh g hư chi mở ra lực tới. đ lúc này nguyên bản một mực không có động tĩnh sáu tôn khôi lỗi đồng thời dương đầu lên trên người bọn họ lôi đ ỉ n h chiến giáp phát sáng một tôn khôi lỗi trực tiếp giơ tay lên bên trong cực lớn lôi chủ y hướng về phía bay đến trước người mũi tên một truy nện xuống ngay một tiếng vang thật lớn toàn bộ bí cảnh đều run r à y lên lôi chủ y nện ở mũi tên phía trên trong nháy mắt trực tiếp phát ra đáng sợ tiếng nổ kinh khủng cương khí bao phủ bốn phía phóng tới phía tây bắt phương đúng lúc này sáu tôn khôi lỗi phía sau trong chất pháp đột nhiên có từng đạo quy tắc chi lực hiện lên Những thứ này thứ chi tắc quy lý ự tâm an thời gian trận đều chờ n l ạ đợi không hề dài chỉ vẹn vẹn có trên dưới một nén nhang thời gian hai thân ảnh liền từ đằng xa bay tới chính là lạc thủy ý ý ý ý ý hai người đến nỗi huyền bắn cùng đường như rồng còn chưa xuất hiện rõ ràng tốc độ của bọn hắn không bằng hai nữ thời khắc này hai nữ trên thân không có chút nào khí tức h i ệ n lộ giống như là một người bình thường nhưng các nàng trong lúc phát tay nhưng lại có một cố đặc thù đ ạ o vận giống như cùng thiên địa hòa làm một thể hai nữ vừa nhìn thấy ti sông trong mắt đồng thời sát cơ phun trào dọa đến ti sông liên tiếp lui về phía sau may vào lúc này lý tâm an âm thanh văng lên lạc thủy ilia ilia ti sông đã đầu hàng ta các ngươi cũng không cần làm k h ó hắn trận pháp này có gì đó quái lạ các ngươi cùng một chỗ tới giúp ta phá trận này lạc thủy cùng y ý dữ ý thì hơi sưng sờ không có ở để ý tới t i sông đi thẳng tới l ý tâm an bên cạnh lý tâm an đánh giá hai người một mắt m ở miệng cười nói chúc mừng các ngươi bước vào b á n thánh cảnh lạc thủy n ở nụ cười xinh đẹp sau đó m ở miệng cười nói ta có thể nhanh như vậy đột phá cũng là y d ý nghĩa công lao không có trợ giúp của nàng ta có thể đột phá không được ý dữ ý n g h ĩ nghe được sư nương chính là mà nói không khỏi cười nói kỳ thực sư nương đã là một chân bước vào cửa ta bất quá là thuận nước đẩy thuyền thôi lý tâm an cười ha ha một tiếng mợ miệng nói đi cũng là người một nhà không cần quá mức tính toán chúng ta trước giải quyết phiền vái trước mắt lại nói lạc thủy cũng ý nghĩa như thế nghe xong đồng thời gật đầu sau đó nhìn về phía cách đó không xa đại trận chương sáu trăm linh một lôi t r ấ n tiêu bên trên chương sáu trăm linh một lôi t r ấ n tiêu bên trên đế lăng đại lục lôi thánh tông hậu điện nơi này có một cái khổng lồ trận pháp một đạo toàn thân trần chuổi thân ảnh khoanh chân ngồi ở trong trận pháp trận pháp này bầu trời vô số lôi vân hội tụ lớn chừng quả đấm lôi điện đông đúc như mưa rơi không ngừng rơi xuống toàn bộ rơi vào đạo này trần chuổi thân ảnh phía trên khổng lỗ như thế lôi điện liền xem như ban thánh cũng khiêng không được quá lâu và không thì sẽ có rơi xuống nguy hiểm nhưng đạo thân ảnh này k h a n h chân ngồi ở chỗ đó, không tùy ý vô lôi số i đ ệ người rơi x u ố n Trên n g h ắ này b tên h t là lôi n n trấn còn tiêu nhìn lôi thánh tông tông chủ cũng là lôi thánh tông người sáng lập một vị thánh vương cấp bậc cứng giả hắn đem lôi thánh tông chỗ khu vực mệnh danh là lôi vực tự xưng lôi đình tri chủ lôi chấn tiêu người này quật khởi có chút truyền kỳ sinh ra ở một cái tiểu thế gia là phụ thân hắn cùng tỷ nữ sở sinh xuất thân như vậy quyết định tuổi thơ của hắn long đong phía trên bốn cái huynh đệ cùng với hai cái tỷ tỷ đều không thích hắn từ nhỏ đã khi dễ hắn l i ê n trong tộc quản sự chờ cũng có thể đối với hắn khoa tay mỗi chân hắn nhiều lần bị chính mình mấy cái ca ca đánh g ầ n chết nhưng lại không người nói chuyện cho hắn hắn đối với toàn cả gia tộc tràn đầy cựu hận trong lòng sớm đã trôn xuống vô tận sắc cơ tại hắn m ư ơ i ba tuổi năm đó bởi vì chịu đựng không nổi chính mình tam ca ức hiếp dẫn ma phản kháng một kiếm đâm xuyên qua hắn tam ca cổ họng giết người lôi chấn tiêu cũng không có chút nào hốt hoảng ngược lại tỉnh táo đáng sợ hắn đem tam ca băm trực tiếp cho chó ăn sau đó mới thoát ra lôi ra hắn biết rõ một khi bị phát hiện hắn chắc chắn phải chết hắn trốn vào một chỗ trong núi lớn ở đây hung t h ú không thiếu hắn nhiều lần suýt nữa mất mạng hành vi của hắn quả nhiên vẫn là bị gia tộc phát hiện lôi ra phái đông đảo cao thủ đến đây giết hắn hắn tỉnh táo dị thường lợi dụng trong núi hung thú đem gia tộc đến đây đuổi giết hắn người toàn bộ giết chết nhưng hắn sau đó cũng lâm vào tuyết cảnh bị hung thú để mắt tới hắn vốn cho là chắc chắn phải chết nhưng cư nhiên bị người cứu được người này chính là hắn sư tôn một cái ma đạo cừng giả người này cứu hắn sau cũng không phải thực tình mà là tại trong cơ thể hắn làm loại thí nghiệm này thậm chí đem hắn ném vào trong lôi chảy bên trong nhưng chính vì vậy thành toàn lôi chất tiêu hàng năm lôi chỉ n g â m để cho thể chất của hắn dần dần cải thiện trở thành một loại đặc thù lôi thuộc tính thể chất hắn đem hết thể đều che giấu đi trở nên càng ngày càng nhu thuận ngủ đ ô n g chờ cơ hội hắn giống như một cái ngủ đông trong bóng tối g i n độc tùy thời chuẩn bị bạo khởi cấp cho vị sư tôn này một cách trí mạng cơ hội này tại nửa năm sau cuối cùng tới sư tôn của hắn bị cường địch trọng thương chạy về hắn không chút do dự trực tiếp đưa cho một k í c h trí mạng mặc dù hắn cũng bị sư tôn trước khi chết phản công biến thành trọng thương nhưng hắn không có để ý chút nào chém giết chính mình vị này ma đạo sư tôn sau hắn kế thừa đối phương tất cả tài sản bao quát sư nương cùng sư muội nhưng hắn vẹn vẹn chơi một tháng liền mệt mỏi cảm thấy nữ nhân ảnh hưởng tới tốc độ tu luyện của hắn trực tiếp đem sư nương cùng sư muội diệt sát giờ khác này lôi chấn tiêu trong lòng chỉ muốn trở nên mạnh mẽ đồng thời còn có một việc về gia tộc báo thủ hắn muốn giết sạch tất cả lôi ra người lôi chấn tiêu bê quan đi từ i nay về sau lôi chấn tiêu chân chính bay lên tốc độ tu luyện tiến triển cực nhanh hắn chỉ dùng thời gian hai mươi năm liên bước vào thiết tượng giờ khác này lôi chấn tiêu báo thủ tâm tư cũng lại áp chế không nổi lôi chấn tiêu một lần nữa quay trở về lôi ra b ấ t quá lại là mang theo ngập trời sát cơ đi hắn dùng thủ đoạn tàn n h ẫ n nhất từ trên xuống dưới chém giết lôi ra hơn ba trăm miệng ngay cả tôi tớ cũng không có bông tha duy nhất lưu lại một mệnh cũng chỉ có hắn cái kia tiện nghi lao cha nhưng cũng bị hắn phế trừ tu vi chặt đứt hai chân từ hắn tự sinh tự diệt đại thu được báo lôi c h ấ n tiêu giống như thao xuống gánh nặng ngàn cân đồng dạng càng thêm thoát thai hoàng cốt tu vi tiến triển cực nhanh sau đó thanh danh của hắn dần dần lên cao một đường hát vang tiến mạnh mãi đến sáng lập lôi thành công hắn vốn cho là lấy tu vi của hắn đủ để uy chấn một phương bởi vậy đi lên sự tỉnh tới không có chút nào cố kỵ cái này cũng vì hắn mang đến thai họa hắn một lần ra ngoài nhìn chúng một cái nữ tu thực lực đối phương rất mạnh bán thánh cửng giả nhưng lúc đó lôi chấn tiêu đã là thánh vương cảnh hắn muốn bắt giữ cái này nữ tu để cho nàng trở thành đạo lữ của mình nhưng hắn không nghĩ tới đối phương mặc dù bị hắn đánh trọng thương nhưng lại trốn để cho hắn rất là phiền m u ộ n hắn vốn cho là chuyện này cứ như vậy đi qua nhưng không lâu sau đó một cái cường giả tuyệt thế bông xuống đây là một vị chuẩn đế cửng giả cùng vị này chuẩn đế cường giả cùng đi còn có bị hắn đả thương đào tẩu cái tia nữ tu một hồi đại chiến mở ra lôi chấn tiêu bị đánh trọng thương kém chút rơi xuống thánh vương cảnh thánh hỏa đều bị nạnh sinh sinh tức mất một nửa giờ khác này lôi chấn tiêu rốt c u ộ c biết thánh vương cảnh tại đế lang đại lục bất quá là hơi cường tráng một điểm con kiến thôi cuối cùng hắn lấy ra kết xù bồi thường mới khiến cho vị này chuẩn đế cường giả cùng nữ tử đồng ý chấm dứt chuyện này chuyện này đi qua lôi chấn tiêu tiêu trầm một đoạn thời gian nhưng theo thương thế dần dần khỏi hẳn trong lòng của hắn không cam l ò n g càng ngày càng mãnh liệt hắn sau đó bắt đầu du lịch đế lang đại lục giờ khác này lôi chấn tiêu cực kỳ điệt h ấ p hắn du lịch mấy trăm năm được một chút cơ d thực lực dần dần khôi phục lại đỉnh phong đồng thời hắn biết một chút chuyện đến thánh vương cảnh giới này nếu như muốn tại đi lên liền cần thu được một cái tinh vực đại đạo bản nguyên tán thành đế lăng đại lục đại đạo bản nguyên hắn tự nhiên không tranh nổi những cái kia thế lực cường đại cho nên hắn bắt đầu đem mục tiêu nhắm ngay đế lăng đại lục những thứ khác vị diện đi qua tầng tầng sàng lọc đem những cái kia tiểu nhân vị diện đào thải sau thánh cùng đại lục tiến nhập hắn tầm mắt thánh cùng đại lục mặc dù là một cái trung vị mặt nhưng lại cực kỳ khổng lộ dạng này đại đạo bản nguyên tất nhiên cực kỳ cường đế thậm chí trở thành một tôn đại đế c tuyển định mục tiêu sau lôi c h ấ n tiêu quay trở về lôi thần tông bắt đầu sắp đặt mấy trăm năm du lịch để cho kiến thức của hắn sớm đã xưa đâu bằng nay hắn biết một cái hoàn chỉnh đại vực muốn hắn l u ô n hãm bước đầu tiên chính là để cho hắn đại l o ạ n hắn chính thức mở ra kế hoạch của mình chương sáu trăm linh hai lôi c h ấ n tiêu chung chương sáu trăm linh hai lôi c h ấ n tiêu chung trung vị diện là đế lăng đại lục thuộc hạ vị diện bình thường mà nói đế lăng đại lục người là có thể tùy ý ra vào nhưng vũ trụ diễn biến tràn đầy vô tận biến số rất nhiều trung vị mặt hướng lấy thời gian trôi qua phát tác dần dần hoàn thiện dạng nay trung vị diện h ắ n kỳ thực đã tương đương với độc lập đi ra. không hề bị đế lăng đại lục ảnh hưởng bọn chúng nắm giữ hoàn chỉnh phát tắc đồng dạng chịu thiên đạo che chở cưỡng ép xâm nhập tất nhiên gặp thiên đạo lôi phạt thân tử đạo tiêu cho dù là đại đế cơn giả cũng không cách nào chịu đ ư ợ c lấy dạng này lôi phạt chớ nói chi là thánh vương nhưng lôi chấn tiêu h i ể u được những tông môn khác xâm lấn một cái hoàn chỉnh trung vị diện thời điểm sẽ mượn nhờ cổ ma cổ yêu sức mạnh cổ ma cùng cổ yêu vô cùng đặc thủ bọn hắn sùng thượng lực chi phát tắc t u nhất pháp mà đối kháng và pháp dùng nhất pháp mà phá và pháp đây là bọn hắn sở trường cũng là bọn họ thiếu hụt đế lăng đại lục vô cùng to lớn đ bọn họ cùng nhân tộc thế lực thường xuyên đại chiến cái này cũng mang ý nghĩa thường xuyên có số lớn tù binh bị bắt lôi chấn tiêu nghĩ biện pháp giải cứu một nhóm cổ ma cùng cổ yêu sau đó càng làm mời đáng sợ nhất trận pháp đại sư khắc dấu khóa vực truyền tống trận hắn thông qua vượt qua truyền tống trận đem cổ ma cổ yêu đưa đến thánh cùng đại l ụ hắn cũng không biết hắn đang làm chuyện này thời điểm cổ ma nhất tộc cùng cổ yêu nhất tộc cũng tại làm chuyện giống vậy có thể nói như vậy cổ ma cổ yêu phát sinh đại chiến không ngừng để cổ ma cổ yêu bị bắt làm tù binh bản thân cũng là bọn họ kế hoạch một trong cổ ma cổ yêu lại xuống một bàn cờ lớn đó chính là để cho cổ ma nhất tộc. hơn nữa như ấ đoạt r i rộng vũ thánh hà đại lục không đơn giản chỉ có lôi thần tông cái này một thế lực còn có thật nhiều cái thế lực khác những người này thủ đoạn cùng lôi chấn tiêu không sai bị lắm cũng là đem của ma cổ yêu đưa vào trong đại lục này dẫn phát đại chiến từ đó để cho kỳ pháp tắc hỗn loạn một khi p h á p tắc đầy đủ hỗn loạn thiên đạo áp chế liền sẽ trở nên càng ngày càng nhỏ đến lúc đó chính là bọn hắn buông xuống thời điểm nhưng những thứ này của ma cổ yêu tiến vào thánh hòa v ự c sau đó thông qua tế đàn trao đổi bản tôn đưa tới số lớn của ma cổ yêu buông xuống c ổ ma cổ yêu bởi vì sùng thượng lực chi p h á p tắc chủ tu nhục thân c h i lực bọn hắn buông xuống sau đó mặc dù cũng sẽ bị áp chế nhưng lại sẽ không sinh ra ảnh hưởng quá lớn đương nhiên cái này cũng là có cực hạn một khi bọn hắn đạt đến cựu tinh cũng chính là bàn thánh tiêu chuẩn thiên đạo áp chế liền sẽ cực kỳ đáng sợ dân tộc cùng c ủ ma cổ yêu nhất tộc lẫn nhau tính toán l Ai người cuối liền có cùng, thể lấy trở thành người thắng lấy muốn xem bây ọ n hắn tay của nhau đoạn.、Lôi、chấn tiêu bố trí vô số năm, hắn một mực tin tưởng vững chắc, kẻ thắng lợi cuối cùng sẽ thuộc về chính mình. chắc, thuộc tay tiêu trí một của mực cuối Lôi lợi vô bố b số về sẽ kẻ giờ tại lôi chấn tiêu b ế quan đại trận bên ngoài còn có bốn bóng người phân ngồi tư phương bốn người này là lôi chấn tiêu hộ pháp đồng thời cũng là lôi thánh tông trường lão tu vi toàn bộ đều là bàn thánh lôi thánh tông nắm giữ sáu vị bán thánh cường giả thực lực xem như cực kỳ cường đại đúng lúc này nơi xa một thân ảnh chạy như bay đến người này nhìn qua tóc mặt trắng cánh tay phải dốc tuyết trên mặt càng là có vẻ sợ hãi người này chính là lệ cửu hiếu bốn tên ban thánh chậm rãi mở hai mắt ra bọn hắn ánh mắt đảo qua lệ cửu khiếu thời điểm đột nhiên sắc mặt đã biến lệ cửu khiếu cũng là ban thánh thực lực thậm chí còn tại bốn người phía trên nhưng hắn giờ phút này vậy mà thê thảm như thế nhìn qua g i à mấy chục tuổi đồng dạng bọn hắn ý nghĩ đầu tiên chính là chẳng lẽ có cường địch tới cửa không thành bằng không thì lệ cửu khiếu làm sao lại biến thành dạng này bốn tên ban thánh đồng thời đứng dậy thần sắc nghiêm nghị chỉ một lát sau, lệ cửu khiếu liền xuất hiện tại trước mặt bọn hắn gương mặt tiều tụy cửu khiếu đã xảy ra chuyện gì một cái ban thánh cường già mở miệng thần sắc nghi người này tên là thác áo sơn đồng dạng chủ tu lôi pháp chiến l ự c không giống như lệ cửu khiếu kém bao nhiêu lời của hắn vừa ra mặt khác ba tên bán thánh đồng thời thần sắc nghiêm nghị ánh mắt sáng quắc nhìn về phía lệ cửu khiếu xảy ra chuyện chúng ta bố trí thông hướng thánh cùng đại lục trận pháp bên kia có đại sự xảy ra muốn thánh chủ tự mình định đoạt lệ cửu khiếu vội vàng mở miệng trong lời nói có không che giấu được mọi mệt tiếng nói của hắn vừa ra trong trận pháp lôi chấn tiêu trực tiếp mở hai mắt ra một kiện lôi đình chiến ý tự động h i ệ lên t r ỏ n tại trên người nàng cặp mắt của hắn bên trong có vô số lôi đình lấp lóe nhìn qua uy nghiêm dị thường. lôi chấn tiêu bước ra một bước đi thẳng tới lệ cửu khiếu bên cạnh nhìn xem lệ cửu khiếu ánh mắt hai con ngươi hơi hơi có rút hắn trực tiếp một chỉ điểm ra thẳng đến lệ cửu khiếu đứt gãy cánh tay phải đầu ngón tay bên trong có màu vàng ánh sáng lấp lóe một ngón tay rơi xuống lôi chấn tiêu nguyên bản không có mảy may biểu lộ hai mắt đột nhiên biến sắc bởi vì lệ cửu khiếu tay cụt vậy mà không có mọc r a phải biết hắn vận dụng thế nhưng là thánh vương bản nguyên sức mạnh liền xem như một giọt máu cũng có thể trong nháy mắt để cho sống lại nhưng mà đầu ngón tay hắn rơi xuống trong n é y mắt thánh vương bản nguyên sức mạnh giống như bị một cố đặc thù sức mạnh ăn mòn đồng dạng không có tác dụng chút nào bái thiên giáo quy khư chi lực lôi chấn tiêu khỏe miệng tung ra mấy chữ này trong mắt cũng không khỏi thoáng qua một tia sợ hãi phải biết đế lăng đại lục có mấy cái thế lực đáng sợ không người nào dám t r ọ c một trong số đó chính là bái thiên giáo bái thiên giáo thế nhưng là có đại đế cường giả chấn giữ tôm môn chuẩn đế cường giả hai tôn thánh vương cường giả có vài vị bản thánh cường giả càng là có hơn mười vị nhiều lôi thần tông loại thế lực này tại bái thiên giáo loại này quái vật khổng lộ trước bốn phía bốn tên bán thánh đồng thời sắc mặt biến đổi lớn ánh mắt lộ ra một tia sợ hãi b á i thiên giáo hung danh bọn hắn ha có thể không biết nếu quả thật chính là b á i thiên giáo người đến đây lôi thần tông chỉ có hủy diệt phần thậm chí bọn hắn ngay cả chạy thoát thân cơ hội cũng sẽ không có b á i thiên giáo thủ đoạn quá mức quỷ dị thật sự là khiến người ta khó mà phòng bị đến cùng chuyện gì xảy ra lôi chấn tiêu đẻ xuống sợ h ã i trong lòng vội vàng hướng lệ c ử u khiếu m ở miệng lệ cựu khiếu bây giờ trong mắt khổ tâm càng thêm hơn hắn vốn cho là để cho tông chủ ra tay chính mình cái này chỉ đứt gãy cánh tay phải có lẽ có thể lần nữa mọc ra. Nhưng bây giờ hắn tuyệt vọng. thánh vương bản nguyên cũng chống đỡ gánh không được q u y khư sức mạnh cái này cũng mang ý nghĩa hắn về sau vẹn vẹn có một cánh tay đ ầ y đối với lệ cửu khiếu mà nói thực lực tuyệt đối là giảm bớt đi nhiều nhưng hắn biết sự tình khẩn cấp không thể bị dở dàng vội vàng mở miệng nói thánh chủ trận pháp bên kia s ả ra chuyện ngươi mau đi xem một chút ta lôi trấn tiêu vừa nghe đến trận pháp hai chữ trong nháy mắt con ngươi không khỏi hơi hơi co rút hắn tự nhiên biết lệ cửu khiếu trong miệng trận pháp là cái gì thân thể của hắn trong nháy mắt phai nhạt sau đó biến mất không còn tam tích Chương lôi thánh tông bên trong bí cảnh sáu thân ảnh từ bên trong hư không bước ra một bước chính là lôi chấn tiêu một nhóm sáu người vì phòng ngừa tiết lộ lôi thánh tông như đồ thánh cùng đại lục đại đạo bản nguyên tin tức lôi chấn tiêu trực tiếp đem trận pháp đặt ở lôi thần tông bên trong bí cảnh ở đây hắn an bài hai vị bàn thánh trông coi ngoại trừ lệ tử hiếu còn có một vị tên là dẫn tới cùng dẫn tới cùng bây giờ đã cấp bách giống như kiến b ò trên c h ả o nóng bởi vì bọn hắn bố trí câu thông thánh cùng đại lục trên trận pháp đã hiện đầy từng vết nứt hắn mặc dù liệu mạng dùng linh lực chữa trị nhưng căn bản không ngăn cản nội bài kiến thánh chủ nhìn thấy lôi chấn tiêu bọn người hiện thân dẫn tới cùng không khỏi nhẹ nhàng thở ra vội vàng ôm quyền thi lễ lôi chấn tiêu gật gật đầu ánh mắt của hắn nhìn về phía trước mắt đại trận trong nháy mắt sắc mặt đại biến trước kia vì bố trí trận pháp này lôi thánh tông thế nhưng là bỏ ra giá cả to lớn hơn nữa trải qua mấy chục năm mới có thể bố trí xong nhưng trước mắt trên trận pháp sớm đã trải rộng r ầ m rạp chẳng trịt v ế t dạng cơ hồ đã xem như hủy lôi chấn tiêu trong mắt lóe lên lửa giận trong mắt của hắn sát cơ lóe lên đang muốn ra tay nhưng lại bị lệ cửu khiếu mở miệm đánh gây thánh chủ cẩn thận vừa mới ta chính là mượn nhờ tr Đối phương thi triển phương chính lệ à bái thiên giáo thiên thủ đoạn. l cửu khiếu vừa nói, liền c h tiêu tay là chuyện gì xảy ra. Bây giờ lệ vội vàng n gật nháy m đầu canh chừng lệnh bài tiêu thất chính mình phát giác được sau đó vội vàng ra tay cướp đoạt một khối khắc lệnh bài chuyện nói tường tận một lần lôi chấn tiêu sau khi nghe xong trong mắt có lửa giận hiện lên đồng thời lại cảm thấy từng trận bất lực đáng chết bái thiên giáo như thế nào cũng biết vừa ý thánh cùng đại l ụ lôi chấn tiêu hung tợn mở miệng nhưng ở c h à n g người đều nghe ra lôi chấn tiêu trong giọng nói bất đắc di chi ý đúng lúc này một tiếng đáng sợ tiếng oanh minh theo trước mắt trận pháp truyền hình ra để cho lôi chấn tiêu trong hai mắt trong nháy mắt lộ ra hôm quang lôi chấn tiêu hai tay kết ấ n từng nét b ù a chú tử trong tay đổ xuống mà ra trực tiếp rơi vào phía dưới trận pháp phía trên cùng lúc đó một giọt màu vàng máu tươi theo mi tâm h i ệ lên rơi vào trên trận pháp theo giọt này màu vàng máu tươi rơi xuống t bọn hắn giờ phút này đang điên cuồng cùng sáu cỗ khôi lỗi va chạm tại ưu ưu ưu cùng lạc thủy đồng thời ra tay phía dưới sáu cỗ khôi lỗi vỡ nát tan tỉnh ra lôi chấn tiêu mấy người bảy đạo ánh mắt nhìn chằm chằm trước mắt tấm gương nhìn xem cái kia không ngừng tan vỡ khôi lỗi bọn hắn khỏe miệng cũng không khỏi hơi hơi cóc áp cái này sáu c ố khôi lỗi liên hợp cùng một chỗ cơ hồ tương đương với một cái bàn thánh đúng là bọn họ dùng để ngăn được ti sông thủ đoạn một trong thánh chủ xuất thủ hẳn là nam tự kia hai người con gái kia là đằng sau mới tới lệ cựu khiếu chỉ vào bị mê vụ bao phủ lý tâm an mở miệng nói ra lôi chấn tiêu gật gật đầu thần s ắ c nghiêm nghị bọn hắn theo tấm gương nhìn lại lần nữa nhìn thấy một đạo ma khí ngập trời thân ảnh chính là ti sông nhắc tới cũng kỳ quái ti sông khuôn mặt rõ ràng xuất hiện trong mắt bọn hắn liền trên mặt lô chân lông cũng có thể thấy rõ nhưng mặt khác ba bóng người chỉ có thể nhìn thấy một cách đại khái thân ảnh để cho bọn hắn cực kỳ k lôi chấn tiêu hai mắt nhìn chòng chọc vào cái kia ba bóng người trong mắt của hắn lộ ra nồng nặc không c a m lòng bố trí nhiều năm như vậy muốn hắn cứ như vậy từ bỏ hắn làm không được hơn nữa đây chính là hắn bước ra một bước kia mấu chốt chi địa loại địa phương này muốn lần nữa tìm được cũng không phải một chuyện dễ dàng không được hắn tuyệt không thể từ bỏ b á i thiên giáo lại như thế nào thánh cùng đại lục có đại đạo pháp tắc áp chế bọn hắn liền xem như bản sự thông thiên cũng tối đa chỉ có thể phái ra bản thánh một khi mình có thể nhận được thánh cùng đại lục đại đạo bản nguyên thành công bước ra một bước cuối cùng kia chính mình ít nhất lại là trần đế thời khắc h này sát n lý tâm an ba người đã đem sáu cỗ khôi lỗi toàn bộ hủy đi bọn hắn đi tới trận pháp biên giới tại trận pháp biên giới còn có một cái kết giới phòng ngự phía trên có từng đạo quy tắc chi lực lưu truyền lý tâm an n ố i với lạc thủy cùng y duy y t h gật đầu hai người không chút do dự trực tiếp công kích này trước mắt kết giới tới theo hai người bán thánh sức mạnh thi chuyển ra kết giới bên trên phủ văn toàn bộ sáng lên ngăn cản y duy y cùng lạc thủy công kích lý tâm an rất là kinh hãi cái này phòng ngự đại trận cực kỳ cường hãn cường độ cơ hồ đều nhanh bắt kịp mình tại đại yến thánh tông bố trí phòng ngự đại trận đương nhiên cùng đại yến thánh tông phòng ngự đại trận so sánh còn xa xa không bằng bởi vì trận pháp này phòng ngự phạm vi có hạn nhưng đại yến thánh tông phòng ngự đại trận nhưng là muốn phòng ngự toàn bộ đại yến thánh tông có thể nói như vậy hai người căn bản không phải một cái cấp bậc ly tâm a nhưng đoan trưởng, n i ề u nhất ngựa nén h ơ thời gian, cái này kết giới phòng ngự thì sẽ hoàn toàn tiêu tan. tới, phòng hoàn Chính hắn cũng không nghĩ gian, cái giới ngự cũng này sẽ lạc ầ n này cảnh hành trình, vậy mà vậy bí l i h ậ chập thủy r ù n n g ư như Nhưng thế, t phải nhiều chuyện h như gặp lạc vậy. cùng y d ý y ý, ý đồng thời bước vào bàn thánh để cho hắn rất là vui mừng đúng lúc này bên trên bầu trời đột nhiên truyền đến một tiếng đáng sợ oanh m ì n h một cỗ kinh khủng t u y ệ t luân uy áp t ừ trên trời giang xuống chỉ thấy trên bầu trời một bàn tay lớn vàng nóng t ừ trên trời giang xuống hướng về phía ba người phủ đầu vô xuống đại thủ này quá kinh khủng hắn phía trên tan phát khí tức liền đã để cho hư không điên cùng đổ sụp lạc thủy cùng y d ì ý thì đồng thời sắc mặt đại biến hai người vậy mà cảm giác toàn bộ thân thể giống như bị giam cầm đồng dạng lý tâm an nhìn xem từ trên trời giáng xuống đại thủ ánh mắt lạnh nhạt hắn sớm đã chờ đợi đã lâu n h i ê n q u ố t đại pháp mở cho ta lý tâm an hét lớn một tiếng trên người hắn hiện ra một luồng khí tức đáng sợ n h i ê n q u ố t đại pháp hai vạn năm p h ạ nguyên cho ta đốt lý tâm an hướng về phía bàn tay lớn kia một chỉ điểm ra ánh mắt lánh khóc dị thường theo hắn một chỉ điểm xuống cái kia kinh khủng bàn tay lớn màu vàng nóng phi tốc k h â cạn ngọn lửa màu đỏ từ bàn tay lớn màu vàng nóng bên trong phun ra ngoài một tiếng hét thảm từ không bàn tay lệ ớ cửu thiếu dẫn tới cùng mỗi người sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy nhao nhao lui lại quanh một tiếng vang thật lớn lôi thánh tông cấm địa trận pháp trực tiếp nổ bể ra tới biến thành cho tàn trong gương biểu hiện tràn cảnh biến mất không còn tam tích giờ khác này lôi thánh tông mưu đồ triệt để biến thành bọc nước chương sáu trăm linh ba lôi trần tiêu hạ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 đối phương thi triển chính là bái thiên giáo thủ đoạn lệ chín d í t gào vừa nói lôi chấn tiêu sắc mặt biến đổi lớn trên thân khí tức cuồng bạo trong nháy mắt tiêu tan vừa mới bọn hắn đi gấp còn chưa kịp hỏi thăm lệ chín d í t gào tay là chuyện gì xảy ra bây giờ lệ chín d í t gào vừa nói lôi chấn tiêu chỉ cảm thấy phía sau lưng lông tơ đều dựng lên vội vàng mở miệng nói đem sự tình nói rõ chi tiết một lần lệ chín d í t gào liền vội vàng gật đầu canh chừng lệnh bài tiêu thất chính mình phát giác được sau đó vội vàng ra tay cướp đoạt một khối khắc lệnh bài chuyện nói tưởng tận một lần lôi chấn tiêu sau khi ngay xong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 sau đó càng là dần dần trong suốt giống như một chiếc gương đồng dạng trong gương ba bóng người nổi lên hai nữ một nam nhưng bọn hắn trên người có một tầng mấy vụ để cho lôi chấn tiêu mấy người không cách nào hoàn toàn thấy rõ bọn hắn hình dáng cái này ba bóng người chính là lý tâm an lạc thủy ì ì ì ì y ba người bọn hắn giờ phút này đang điên cuồng cùng sáu cỗ khôi l ỗ i va chạm t ạ i ì ì ì cùng lạc thủy đồng thời ra tay phía dưới sáu cỗ khôi l ỗ i vỡ nát tan tỉnh ra lôi chấn tiêu mấy người bảy đạo ánh mắt nhìn chằm chằm trước mắt tầm gương nhìn xem cái kia không ngừng tan vỡ khôi lỗi bọn hắn k h ỏ miệng cũng không khỏi hơi hơi có c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 thậm chí có ba thành sát xuất có thể thành là đại đế nếu như mình trở thành đại đế liền xem như bái thiên giáo cũng không cần e ngại bái thiên giáo đại đế nghe nói tại mấy trăm năm t r ư ớ c thụ trọng thương những năm này vẫn luôn đang bế quan dưỡng thương chưa bao giờ xuất hiện cái này cũng mang ý nghĩa bọn hắn nhiều nhất phái ra một vị chuẩn đế ra tay nghĩ đến đây lôi chấn tiêu trong lòng tàn nhẫn bị triệt để kích phát ra trong mắt sát cơ phun trào thời khắc này lý tâm an ba người đã đem sáu cỗ khôi lỗi toàn bộ hủy đi bọn hắn đi tới trận pháp biên giới tại trận pháp biên giới còn có một cái kết giới phòng ngự phía trên có từng đạo quy tắc chi lực lưu truyền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 nhiều nhất nửa nén hương thời gian cái này kết giới phòng ngự thì sẽ hoàn toàn tiêu tan chính hắn cũng không nghĩ tới lần này b í cảnh hành trình vậy mà lại trầm động chập trùng như thế gặp phải nhiều chuyện như vậy nhưng lạc thủy cùng y y y đồng thời bước vào bàn thánh để cho hắn rất là vui mừng đúng lúc này bên trên bầu trời đột nhiên truyền đến một tiếng đáng sợ oanh m ì n h một cô kinh khủng t u y ệ t luân uy áp từ trên trời giang xuống chỉ thấy trên bầu trời một bàn tay lớn vàng óng từ trên trời giang xuống hướng về phía ba người phủ đầu vô xuống đại thủ này quá kinh khủng hắn phía trên tan phát khí tức liền đã để cho hư không điên cùng đồ sụp lạc thủy cùng y y dù dạng. ghi đồng người giác giống giam đồng thời hai thân thể đại biến, toàn như mặt sắc cảm cầm mà bộ bị vậy l ý Tâm An nhìn xem từ trên trời xuống đại thủ, ánh mắt nhạt, ta. lâu. xem sớm mở An nhìn ráng xuống ánh lạnh hắn Nhiên chờ pháp, đại đợi đại quốc đã đã l cho ý Tâm hét lớn một tiếng, trên An lớn người hắn h ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý n ý ý ý ý ý ý ý ý ý n g ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ýýý ý ý ý ý ý ýýý ý ý à ý ý ý ý ý ý ýýýý ý ý t ý ý ý ý ý ýýý ý ýýý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý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 lý tâm an nhìn xem biến mất kim sắc cự thủ ánh mắt tiến tĩnh hắn cảm thấy trực tiếp thiêu đốt hai vạn năm thọ nguyên đối phương chết chắc chờ đợi phút chốc quả nhiên không nhìn thấy bàn tay lớn màu vàng nóng xuất hiện không khỏi nhẹ nhàng thở ra tan hết nhiên cốt đại pháp y duy y cùng lạc thủy đều giật mình nhìn xem lý tâm an vừa mới đối phương t r i ể n lộ nhiên cốt đại pháp thời điểm các nàng thần hồn đều tại run dày nói như thế nào đây đó là một loại từ sâu trong linh hồn lộ ra sợ hãi bàn tay lớn màu vàng nóng mặc dù để các nàng lâm vào vững bùn nhưng mang cho sợ hãi của các nàng kém xa tít tắp vừa mới nhiên cốt đại pháp giờ khác này hai người trong mắt đều có tinh quang mà cách đó không xa t i sông bây giờ đồng dạng thần hồn run r u y hắn trực tiếp kinh ngạc tại chỗ trong mắt cũng là vẻ sợ hãi bàn tay lớn màu vàng nóng trong mắt hắn đã là kinh khủng vô biên nhưng mình vị này tần chủ nhân nhất chỉ, màu vàng k i a đại thủ hôi phi yên diện loại rung động này giống như l à c cớn đồng dạng đ i ề u khắc ở ti sông tâm linh chỗ sâu về sau mãi mãi cũng sẽ không tiêu tan không có lôi thánh tông nhung tay mạnh đi nữa trận pháp cũng ngăn cản không nổi hai vị bán thánh sức mạnh nhìn xem bị tiêu hủy lại trận lý tâm an cuối cùng nhẹ nhàng thở ra hắn nhưng là chuẩn bị đem lĩnh thành vực kinh doanh vì mình thứ hai cái bí mật căn cứ đối với nơi ngay tại lý tâm an bọn người chuẩn bị rời đi cái bí cảnh này thời điểm tại một chỗ trong núi lớn một cái trận p h á p hiện lộ ra từng đạo đáng sợ thân ảnh từ trong trận p h á p bước ra một bước trên thân tản ra khí tức đáng sợ cái này một số người từng cái trên mặt cũng là kiêu căng khó thuần trong mắt càng là tản ra đáng sợ sắc cơ nhóm người này đến từ trung châu vực bọn hắn có chung một cái tên chiến nô quân nhóm này chiến nô quân không hề nghi ngờ đến từ phong gia bọn hắn trở thành phong gia đối với vinh thành vực đá thử vàng phong đình thiên sau khi trở về nói tại vinh thành vực phát hiện khí tức đáng sợ để cho phong gia người cực kỳ trọng thị nhưng phong nộ đạo cũng không hề hoàn toàn tin tưởng lao tổ mà nói hắn biết rõ phong gia ba vị lao tổ bên trong phong đ ỉ n h thiên sợ chết nhất cũng nhát gắn nhất bây giờ toàn bộ thánh cùng đại lục cách cục xảy ra biến hóa kinh người phong nộ đạo rất rõ ràng phong gia nhất thiết phải không ngừng tăng cường thực lực vĩnh thành vực hắn không định cứ như vậy từ bỏ thế là hắn chạy tới cùng phong gia nhị tổ phong long tiêu thương nghị quyết định cuối cùng phái ra chiến nô quân chiến nô quân là trung châu vực tất cả thế g i a từ các vực cướp đoạt mà đến tôi tớ cái này một số người nguyên bạn tại trong chính mình vị trí lại vực cũng là nhân vật nổi tiếng nhưng phong gia xâm lần sau bọn hắn bởi vì sợ chết không dám cùng phong gia người liều mạng. đầu hàng Phong ra, thành Gia, trở có h thành h i viên. ế n nô quân bên trong n một m mang người này bị Phong Gia bị về thể r u n g c â u sau tu sau quáng. vượt vi, Gia đó, đó đào Có phong phận Phong cho h bế bộ nói như vậy bọn hắn trở thành thê thảm nhất tôi tớ đương nhiên bọn hắn cũng không phải không có cơ hội trở mình chỉ cần cho phong gia lập xuống đại công liền có thể từ trong chiến nô quân bên trong thu được tự do thu được tự do người một bộ phận trở thành quản lý chiến nô quân người loại phương thức này bị phong gia xưng là lấy gì chế gì. một phần khác người nhưng là trở thành phong gia chinh phục khác vượt quân cờ phong gia những năm này lại động tác liên tiếp chiến nô quân cũng tổn thương thảm trọng bởi vậy vĩnh thành vực bên này bọn hắn lần thứ nhất mới không có phái chiến nô quân đến đây phong n ộ đạo cùng phong long tiêu sau khi thương nghị quyết định phái ra một trăm chiến nô quân tại vĩnh thành vực tiến hành đốt g i ế t cất đoạn triệt để đem vĩnh thành vực đẩy vào trong chiến h ỏ a đồng thời phong long tiêu dẫn dắt phong gia hơn mười vị cao thủ đi theo ở những thứ này chiến nô quân sau lưng thu thập chiến hồn đ a n so với phong đình thiên tham sống sợ chết phong long tiêu liền lớn bật nhiều lại cực kỳ lanh huyết phong gia có thể quật khởi nhanh như vậy phong long tiêu không thể bỏ qua công lao hắn đã từng một người đ thôn vệ tinh huyết của bọn hắn chính là vì bổ sung chính mình khí huyết phong ra ba vị lão tổ bên trong vô cùng tàn nhẫn nhất người trừ hắn ra không còn có thể là ai khác chiến n ô quân hiện tân sau từng cái trong mắt hai mắt tỏa sáng trong mắt sát cơ phun trào cái này một số người quanh năm đào quáng trải qua không bằng heo cho sinh hoạt tâm linh sớm đã vặt mẹo bọn hắn khát vọng tự do trong lòng càng là ẩn giấu đi vô số bạo ngược muốn t h ố n g thống khoái khoái phát tiết ra ngoài lần này đến đây vĩnh thành vực bọn hắn chỉ muốn tới một hồi niềm vui tràn trề sắt lục đem nhiều năm như vậy trong lòng kiềm chế phát tiết ra ngoài cái này trăm người bên trong Động trong h cảnh hơn thiên cảnh hơn thừa nhất thiên cảnh. phía họ, phong hiện thân, phía hắn, theo thiên cảnh i người, người, Tại tiêu đi người, vi. ê n tượng còn cũng muôn bọn long cũng động có có tu t sau sau kém là là đó có một người trẻ tuổi nhất người này chính là phong vô kỵ phong vô kỵ đối với lao tổ phong đ ỉ n h thiên rất là bất mãn một cái đường đường bàn thánh vậy mà nhát như chuột thật sự là ném đi phong ra khuôn mặt hắn sùng bái chính là phong long tiêu dạng này lao tổ sát phạt quả đoán tâm n g oan thủ lạc người như vậy mới có thể dẫn dắt phong ra đi càng xa lần này đến đây vĩnh thành vực là phong vô kỵ chủ động yêu cầu nguyên bản phụ thân hắn gió ngộ đạo không đồng ý dù sao phong đình t i ê n nói vĩnh thành vực có đáng sợ khí tức nhưng phong vô kỵ kiên trì tăng thêm có phong l o n g tiêu lão tổ mở miệng gió ngộ đạo cuối cùng đồng ý xuống c h ư vị phong gia đã đem cơ hội cho các n g ư ờ i chỉ cần vĩnh thành vực triệt để đại l o ạ n lâm vào trong vô tận chiến hỏa các ngươi đem trùng hoạch tự do đi thôi dựa theo kế hoạch lúc trước các ngươi chia làm hai nhóm đội ngũ riêng phần mình lựa chọn một cái vương triều khống chế cái này vương triều sau tìm khắc vương triều khai chiến dám căn đảm phản kháng các ngươi hết thể chấm giết để cho những cái được gọi là công chúa quý phi các quý phụ, đ một thành cái giới ngươi giận. Phong quần tối tớ, phát tiết các người lửa giận. Phong vô kỵ động thiên cảnh sơ kỳ nam tử mở miệng gương mặt hung hát ha ha ha vô số cùng tiếu t ử trong nhân khẩu còn lại phát ra thân thể huyết dịch cũng bắt đầu sôi trào đi thôi không nên trễ mãi thời gian lao tử đều nhanh ép không được súng của mình một cái khác tráng hắn mở miệng trên người hắn có động thiên cảnh trung kỳ hủy áp nổi lên hơn trăm người giống như sớm đã phân phối xong trong nháy mắt phân hai cái đội ngũ sau đó bọn hắn đối với phong lòng tiêu chỗ phương hướng liền ô m quyền sau đó phân hai cái phương hướng bay đi một cái phương hướng là đại sở vương triều một cái phương hướng là đại yên vương triều nhìn xem những thứ này chiến nô quân bóng l ư n g rời đi phong ra người từng cái khỏe miệng cũng không khỏi lộ ra cười lạnh phong ra hai vị động thiên cảnh đỉnh phong người đứng dậy sau đó tiện tay vung lên phía sau bọn họ riêng phần mình có bốn người đi theo phong ra nhóm người này đồng thời đối với lao tổ phong long tiêu ông quyền sau đó theo sát ở đó hai cái chiến nô quân sau lưng trong nháy mắt biến mất không còn tam tích nhóm người này đến để cho nguyên bản bình tĩnh v i n h thành vực trong nháy mắt gió nổi mây phun mây đen ngập đầu chương sáu trăm linh năm phong ấn mới lỏng chương sáu trăm linh năm phong ấn mới lỏng thời khắc này ở đây còn sót lại phong long tiêu một người hắn nhìn về phía cách đó không xa trong mắt tinh quang phun trào nghe nói đại hán vương triều vị kia nữ vương g á n g rất không tệ tu vi cũng rất mạnh có tư cách trở thành lao phu lô đình lão phu nhiều năm như vậy không có đụng nữ nhân cũng nên hưởng thụ một chút nhân gian nghiệm vui thú phong long tiêu khỏe miệng tự lẩm bẩm cơ thể trong nháy mắt phai nhạt sau đó biến mất không còn t â m tích bí cảnh bên ngoài lý tâm an bọn người cuối cùng đã đi đi ra bọn hắn quay đầu nhìn cái bí cảnh này một mắt sắc mặt phức tạp lần này bí cảnh hành trình bọn hắn cũng không nghĩ tới cái bí cảnh này bên trong vậy mà lại kinh nghiệm nhiều chuyện như vậy lý tâm an sau lưng ngoại trừ lúc đầu mấy người còn tăng lên ba bóng người ba người này theo thứ tự là cựu tinh cổ ma ti sông bắt tinh cổ ma thác hoành bắt tinh cổ ma long bang cái này hai tôn bắt tinh cổ ma chi bên trong trong đó một cái là cùng đường như dòng giao thủ một cái khác nhưng là trốn ở vô số thất tinh cổ ma chi bên trong đến nỗi còn lại của ma hạ trang thì thê thảm bởi vì bọn hắn toàn bộ bị g i ế t không sai bịt lắm còn lại một chút cũng bị ti sông thác hành long bang ba người thôn vệ cổ ma nhất tộc là cấm thôn vệ đồng tộc một khi phát hiện tất nhiên phải thừa nhận nhất là nghiêm khắc hình phạt nhưng lý tâm an cũng mặc kệ những thứ này hắn muốn là chiến lược mạnh nhất đồng thời cũng cần nhập đội ti sông thác hành long bang mặc dù đều bị gieo thiên giai ma tôi tờ ấn nhưng muốn bọn hắn hoàn toàn thần phục nhập đội cũng đã không thể thiếu đương như d ò n g hướng về phía lạc thủy ông quyền nói nữ vương bệ hạ ta đại hàn vương triều nguyện ý xưng thần tiên cống lấy đại h à n vương t r i ề u như thiên lôi sai đâu đánh đó vĩnh viên không phản bội hy vọng nữ vương bệ hạ có thể giữ lại ta đại hàn vương triều thống trị dù sao đây là lao tổ tông lưu lại cơ nghiệp đương như d ò n g là một điểm tính khí cũng không có đối phương bên này trực tiếp nhiều hơn hai tôn bản thánh cái này còn chơi một cái cái giá ma lạc thủy l i ế c ly tâm an một cái lý tâm an bình tĩnh mở miệng nói muốn giữ lại đại hàn vương triều cũng không phải không được nhưng chúng ta không yên lòng như vậy đi thả ra ngươi thần hồn thất hải ta sẽ lưu lại một dấu vết nếu như ngươi không phản bội Tân lý tâm an lời nói bình tĩnh dị thường hắn đã sớm suy nghĩ xong muốn tại trên đường như thân rồng lưu lại thiên giai tôi tờ ấn hắn muốn khống chế vĩnh thành vực tự nhiên cần dùng một nhóm vĩnh thành v ư ợ người cái này đường như rồng cũng không tệ lắm tương đối thức thời đường như rồng mặt mũi tràn đầy khổ tâm đối phương thế này sao lại là kiến nghị gì chính là xích loạ loạ bấp bách hắn dám không đồng ý sao chỉ cần hắn dám phản kháng chờ đợi hắn chỉ có diệt vong không đơn giản hắn sẽ chết đại hàn vương t r i ề u bên trong rất nhiều người sẽ chết kết quả không có khả năng có bất kỳ thay đổi đường như rồng trực tiếp nhận m ệ n h ngoan ngoan bung ra chính mình thần hồn thức hải tùy ý lý tâm an tại trong hắn thần hồn thức hải g e o xuống thiên giai tôi tờ ấn đường như rồng bọn người tâm tình trầm trọng rời đi bóng lưng đều trở nên quảng lưng không、thiếu. Lý theo â m động tác của nàng ngạo nhân hai ngọn núi trở nên càng thêm cứng chắc đem quần áo đều chống phình lên giống như muốn nước mở tiêu thanh nhi đưa tay vớt vớt mi tâm thở dài cái này phê duyệt tấu trương sống thật không phải là người làm mà chết lúc này trước những đấu trương này một phần là lạc thủy phê duyệt một phần là nàng hai người riêng phần mình gánh chịu chứng phân nửa cũng không có mệt mỏi như vậy nhưng người sư m ộ i này vừa đi chính là hơn nửa tháng để cho tiêu thanh nhi rất là bất đắc dĩ bất quá cũng may cái này hơn nửa tháng đại hán vương t r i ề u thế cục bình ổn không có phát sinh cái đại sự gì nàng tự nhiên cũng lần lượt thu đến rất nhiều tin tức sư m ộ i các nàng chém giết không thiếu trung châu vực đến đây người tiêu thanh nhi nội tâm có chút lo nghĩ nàng rất rõ ràng chuyện này sẽ không như thế nhanh liền kết thúc trung châu vực những người kia cũng không phải dễ chê nhưng nàng sau đó nghĩ đến lý tâm an bọn người lại không khỏi nhẹ nhàng thở ra đúng lúc này một thân ảnh từ bên ngoài vội vàng đi tới hướng về phía tiêu thanh nhi ô m g vừa nói đại sư tỷ tông môn gửi thư chúng ta tông môn phong ấn mới l ỏ n g người tới tên là tiêu nguyên rõ ràng là thiên hỏa tông một vị trưởng l ã o đệ tử tiêu thanh nhi nghe nói như thế trong n g á y mắt trên mặt biến sắc nàng há có thể không biết phong ấn mới l ỏ n g kết quả thì ra thiên hỏa tông chỗ tông môn cực kỳ đặc thủ bên trong phong ấn một đ o á dị hỏa đ o á này dị hỏa tên là kim liên yêu hỏa nghe nói loại này dị hỏa là một gốc kim liên tu luyện vạn năm sau bởi vì hấp thu vô số linh lực thuộc tính l ử a từ đó thay đổi tự thân hình thái mà thành hình kim liên yêu h ỏ a sớm đã sinh ra ý thức lại cực kỳ bạo ngược trước kia thiên hỏa tông người sáng lập chính là phát hiện kim liên yêu h ỏ a tồn tại lúc này mới đem thiên h ỏ a tông xây dựng ở nơi này thiên h ỏ a loại người sáng lập trước kia cũng nghĩ thu phục đoá này dị hỏa nhưng cùng đoá này dị hỏa phấn chiến vô số năm vẫn như c ũ không thể thế nhưng nó cuối cùng rơi vào đường cùng thiết t r í một cái khổng lồ phong ấn phát trận đem đoá này kim liên yêu hòa phong ấn sau đó càng là đem tu luyện tháp xây dựng ở phía trên đại trận g ú t ra kim liên yêu hòa sức mạnh cung Kim i l ê nhưng Yêu ỏ a t vui, theo o n thời gian trôi qua kim liên yêu hỏa không chỉ không có bị suy yếu ngược lại càng ngày càng mạnh nhiều sông mở phong ấn khuyên hướng một khi kim liên yêu hỏa sông mở phong ấn cái kia toàn bộ thiên hỏa tông đem hóa thành biệt lửa triệt để tan thành mây khói hơn nữa kim liên yêu hỏa bị phong ấn nhiều năm như vậy sớm đã đối với thiên hỏa tông người tràn đầy hoa khí một khi n ó thoát khốn toàn bộ đại hán vương triều đều sắp lâm vào trong nguy cơ phải biết kim liên yêu hỏa thực lực xa xa tại động thiên cảnh đ ỉ n h phong phía trên khoảng cách bán thánh chỉ vẹn vẹn có cách xa một bước phong ấn mới lỏng tự nhiên là phải thêm cố nhưng có thể chân chính làm đến điểm này chỉ có sư muội l à thủy nhưng bây giờ sư muội không tại tiêu thanh nhi trong nháy mắt có chút lúng u cuốn g không được ta phải nhanh một chút liên hệ sư muội bằng không hậu quả không thể tưởng tượng nổi tiêu thanh nhi trong nháy mắt hạ quyết tâm chuyện này chỉ có thể để cho sư mội trở lại nơi này chương 600 t linh năm phong ấn mới lỏng kim liên yêu hỏa chương 600 t linh năm phong ấn mới lỏng kim liên yêu hỏa thời khắc này ở đây còn sót lại phong long tiêu một người hắn nhìn về phía cách đó không xa trong mắt tinh quang phun trào nghe nói đại hán vương triều vị kia nữ vương d á n g dấp không tệ tu vi cũng rất mạnh có tư cách trở thành lao phu lô đình lao phu nhiều năm như vậy không có đụng nữ nhân cũng nên hưởng thụ một chút nhân gian nghềm vui thú phong long tiêu khỏe miệm tự lẩm bẩm cơ thể trong nháy mắt phai nhạt sau đó biến mất không còn tam tích ví cảnh bên ngoài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 dù sao đây là lao tổ tông lưu lại cơ nghiệp đ ư ờ n g n h ư d n r n g là một điểm tính khí cũng không có đối phương bên này trực tiếp nhiều hơn hai t ô n bản thánh cái này còn chơi một cái cái giám a lạc thủy liếc ly tâm an một cái lý tâm an bình tĩnh mở miệng nói muốn giữ lại đại hàn vườn triều cũng không phải không được nhưng chúng ta không yên lòng như vậy đi thả ra ngươi thần hồn thất hải ta sẽ lưu lại một dấu vết nếu như ngươi không phản bội ấn ký này đối với ngươi không có bất kỳ ảnh hưởng gì đương nhiên nếu như phản bội chỉ cần ta tâm niệm khé động ngươi sẽ lập tức hồi p h i l ê n diện ngươi cũng có thể không chấp nhận đề nghị của ta nhưng chúng ta không bảo đảm ngươi đại h á n vương triều có thể kéo dài bao q u o n người cũng đem bị chúng ta trực tiếp xóa đi vĩnh thành vực tất cả vương triều cùng thế lực nhất thiết phải thần phục với đại hán vương triều bằng không chờ đợi bọn hắn chỉ có một cái hạ tràng đó chính là diệt vong lý tâm an lời nói bình tĩnh dị thường hắn đã sớm suy nghĩ xong muốn tại trên đường như thân rồng lưu lại thiên giai tôi tờ ấn hắn muốn khống chế vĩnh thành vực tự nhiên cần dùng một nhóm vĩnh thành vực người cái này đường như rồng cũng không tệ lắm tương đối thức thời đường như rồng mặt mũi tràn đầy khổ tâm đối phương thế này sao lại là kiến nghị gì chính là xích loạ loà bất h ngoan ngoan lý, lý tâm an mấy người cũng không tiếp tục dừng lại thẳng đến đại hán vương triều đô thành mà đi lần này bị cảnh hành trình bọn hắn thắng lợi trở về đại hán vương triều đô thành trên đường người đến người đi cực kỳ náo nhiệt tiêu thanh nhi ngồi ở trước án phê duyệt lấy một đ ố n g các nơi quan viên đưa lên t ấ u chương nàng đã ngồi cả ngày cuối cùng đem cuối cùng một phần phê duyệt xong nàng không khỏi đứng dậy dội ra lưng mỏi theo động tác của nàng ngạo nhân hai ngọn núi trở nên càng thêm cứng chắc đem quần áo đều chống phình lên giống như muốn nước mở tiêu thanh nhi đưa tay vớt vớt mi tâm thở dài cái này phê duyệt t ấ u chương sống thật không phải là người làm m ệ t chết lúc này trước những t ấ u chương này một phần là lạc thủy phê duyệt một phần là nàng hai người riêng phần mình gánh chịu chừng phân nửa cũng không có mệt mỏi như vậy nhưng người sư mụ này vừa đi chính là hơn nửa tháng để cho tiêu thanh nhi rất là bất đắc dĩ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 trước i Nhi nghe nói ê u Thanh thế, t nghe như o n ngáy trên mặt biến g mắt mặt nàng há có thể kia h n g b phong ấn nối lòng quả. thiên hỏa tông người sáng lập chính là phát hiện kim liên yêu h ỏ a tồn tại lúc này mới đem thiên hỏa tông xây dựng ở nơi này thiên hỏa loại người sáng lập trước kia cũng nghĩ thu phục đoá này dị hỏa nhưng cùng đoán à y dị hỏa phấn chiến vô số năm vẫn như cũ không thể thế nhưng nó cuối cùng rơi vào đường cùng thiết trí một cái khổng lồ phong ấn phát trận đem đoán à y kim liên yêu h ỏ a phong ấn sau đó càng là đem tu luyện tháp xây dựng ở phía trên đại trận rút ra kim liên yêu h ỏ a sức mạnh cung ứng thiên h ỏ a tông đệ tử tu luyện kim liên yêu h ỏ a tự nhiên không vui cho nên thường xuyên buộc phát lớn phản kháng nhưng thiên h ỏ a tông người sáng lập bố trí phong ấn đồng dạng không đơn giản kim liên yêu hòa không cách nào xông mở phong ấn cứ như vậy không ngừng rằng co thiên hòa tông dần dần mở rộng đoán à y dị hòa trở thành thiên hòa tông tượng tr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 phong ấn mới lỏng tự nhiên là phải thêm cố nhưng có thể chân chính làm đến điểm này chỉ có sư mội l à thủy nhưng bây giờ sư mội không tại tiêu thanh nhi trong nháy mắt có chút luồn g cuốn không được ta phải nhanh một chút liên hệ sư muội bằng không hậu quả không thể tưởng tượng nổi tiêu thanh nhi trong nháy mắt hạ quyết tâm chuyện này chỉ có thể để cho sư mội trở lại nơi này chương sáu trăm linh sáu đại trận vây khốn phong long tiêu sư lệ trưởng lão truyền tin nhưng có nói bọn hắn còn có thể kiên trì bao lâu tiêu thanh nhi nhìn về phía tiêu nguyên rõ ràng mở miệng hỏi đại sư tỷ trưởng lão nói bọn hắn trước mắt đang toàn lực ra cô phong ấn nhưng tối đa chỉ có thể kiên trì nửa tháng t r ư ờ n g lão hy vọng đại sư t h các ngươi mau trở về bằng không thì thiên hỏa tông liền thật sự xong tiêu nguyên rõ ràng vội vàng mở miệng trong giọng nói của hắn cũng lộ ra vẻ lo lắng tiêu thanh nhi gật gật đầu vẫy tay để cho tiêu nguyên rõ ràng lui ra chính mình sau đó lấy ra một cái ngọc giản b ó p chặt lấy mai ngọc giản này là sư mội lạc thủy cho nàng một khi bóc nát sư mội bên kia tất nhiên có cảm ứng đến lúc đó tất nhiên sẽ toàn lực đuổi trở về đúng lúc này tiêu thanh nhi đột nhiên cảm giác có điểm gì l ạ nàng có một loại cảm giác rợn cả tóc gáy nàng xoay đầu lại sau đó con ngươi không khỏi hơi hơi co rút chỉ thấy nàng vừa mới đang ngồi chỗ chẳng biết lúc nào ngồi một lão giả tiêu thanh nhi dọa đến liền lùi mấy bước ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc phải biết nàng thế nhưng là động thiên cảnh hậu kỳ tu vi cảm giác bực nào nhạy cảm nhưng lão giả này xuất hiện nàng không có chút nào phát giác lão giả này chính là phong long tiêu hắn đánh giá tiêu thanh nhi nhữ n g mày bởi vì hắn nghe người ta nói đại hán vương triều đại vương chính là một vị động thiên cảnh đ ỉ n h phong nữ tử nhưng nữ tử trước mắt chỉ có động thiên cảnh hậu kỳ trên lệnh rất xa bất quá phong long tiêu đối với tiêu thanh nhi vẫn có chút hài lòng dáng người đủ lấy đạn hắn mắt liếc một cái hẳn là loại kia nở nang nữ tử người là người phương nào cũng dám đêm khuya xâm nhập hoàng cung tiêu thanh nhi lạnh lùng mở miệng lời của nàng xa xa chuyển ra cũng là thông chi hoàng cung những người khác y tứ nàng tiếng nói vừa dứt mấy đạo khói xanh từ không trung bay xuống hóa thành ba bóng người chắn tiêu thanh nhi trước mặt ba người này trên thân đều có động thiên cảnh sơ kỳ huy áp bọn họ đều là vương triều c u n g vụng là lạc thủy hộ vệ lạc thủy không tại tiêu thanh nhi chính là bọn hắn bảo hộ đối tượng bất quá bọn hắn giờ phút này từng cái thần sắc nghiêm nghị toàn thân căng cứng như lâm đại địch lao giả kia cứ như vậy bình tĩnh ngồi ở chỗ đó. trên thân không có triển lộ ra bất kỳ khí thế nhưng lại để cho bọn hắn tê cả ra đầu thần hồn đều đang run sợ đây là một loại đối mặt cực kỳ nguy hiểm bản năng phản ứng bọn hắn từ trên người l ã o giả cảm nhận được một cỗ trước nay chưa có khí tức đáng sợ phong long tiêu ánh mắt bình tĩnh đảo qua cái này một số người sau đó bình thản mở miệng nói trung châu vượt phong ra phong long tiêu tiêu thanh nhi nghe được mấy chữ này con ngươi cặp mắt cũng không khỏi hơi hơi có rút nàng có dự cảm phong ra tất nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ nhưng không nghĩ tới đối phương vậy mà lại nhanh như vậy trực tiếp tìm tới cửa đầu góc của nàng phi tốc vận chuyển nàng rất rõ ràng chính mình biết không phải người trước mắt đối、thủ. làm lao phu lô đỉnh lão phu có thể tha các ngươi vừa chết đúng lúc này phong long tiêu mở miệng lần nữa l ờ i nói bên trong tràn đầy chân thật đáng tin hương vị tiêu thanh nhi nghe nói như thế sau trên mặt không khỏi lộ ra một tia xấu hổ t h ầ n sắc một cái lao giả cũng nghĩ để cho chính mình phụng dưỡng hắn nghĩ hay lắm đầu óc của nàng phi tốc chuyển động nàng đột nhiên nghĩ đến lý tâm a n trước khi đi bố trí một cái trận pháp hắn đã từng nói trận pháp này đủ để chém giết động thiên cảnh đ ỉ n h phong người liền xem như ban thánh lâm vào trong đó cũng muốn lộn một tầng ra nói thật đối với loại lợi này tiêu thanh nhi là có chỗ hoài nghi dù sao b á n thánh cường giả biết bao đáng sợ nhưng dưới mắt nàng không có biện pháp khác chỉ có thể thử một lần cũng may trận pháp kia ngay tại cách đó không xa trong hoa viên cách nơi này cũng liền khoảng hai trăm m tiêu thanh nhi nghĩ tới đây không chút do dự cơ thể n h ó á n g một cái trong nháy mắt tiêu thất bên người nàng ba tên cung phụng đồng dạng hóa thành khói xanh tiêu tan phong long tiêu thần sắc lạnh lùng bưng lên trên bản vừa mới tiêu thanh nhi uống qua nước t r à khẽ n h ấ p một cái sắc mặt bình tĩnh như nước mèo v ư n chuột hắn đã rất lâu không co chơi liền xem như là hoạt động hoạt động gân cốt phong long tiêu k h ỏ miệm tự lẩm Chén trong à trà trực tiếp ngừng trên trung, thân ảnh của hắn lại biến mất không còn tâm tích. t rời r của còn Chờ chén lại biến khi đi, ngừng không ảnh hắn không hắn sau khi rời đi, chén trà trong ngáy hoa ó a thành vô tận bột phấn, phiêu tán trên trung. t phấn, phiêu không vô r n g h o viên tiêu thanh nhi hiện thân cách đó không xa còn có một người ngồi xếp bằng chính là tống kim bình kể từ lý tâm an bọn hắn sau khi đi hắn cũng không chuyện có thể làm mỗi ngày liền trông coi trận pháp này hắn hiểu được trước đây công tử truyền thụ cho hắn trận pháp này phương pháp khởi động chính là hy vọng xuất hiện nguy cơ thời điểm hắn có thể đưa đến tác dụng tống kim bình ngoại trừ lìm mọt ưu điểm lớn nhất chính là làm việc kỹ lưỡng từ hắn đi theo lý tâm an đến nay lý tâm an lời nhắn nhủ mỗi một chuyện tống kim bình đều làm không thể bắt bẻ chính là bởi vì như vậy lý tâm an cũng mới sẽ không keo kiệt ban thưởng thường xuyên ban thưởng đồ tốt cho tống kim bình để cho tu vi của hắn đột nhiên tăng mạnh tại tiêu thanh nhi lách mình xuất hiện trong nháy mắt tống kim bình liền thấy vừa mới tiêu thanh nhi âm thanh truyền tới thời điểm là hắn biết đêm nay có cường địch tới cửa đ ú m nay có cường địch tới cửa đêm nay có cường địch tới cửa đêm nay có c a u ê m nay có c n h tới phong long tiêu tới phong long tiêu tự nhiên thấy được tống kim bình nhưng hắn làm sao lại đem một cái thiên tượng cảnh người để trong mắt tống kim bình không chút do dự đưa tay hướng về trên mặt đất vỗ ngay tại bàn tay hắn rơi xuống trong nháy mắt một đạo đạo kim sắc cột sáng phóng lên trời trong nháy mắt liền bao phủ toàn bộ hoa viên phong long tiêu nguyên bản không hề bận tâm khuôn mặt bây giờ không khỏi thất kinh một cấu nguy cơ từ trong lòng của hắn là dâng lên thân thể của hắn phi t ố c lui lại muốn rời khỏi trận pháp này nhưng một cái lồng ánh sáng xuất hiện trực tiếp đem hắn bao phủ căn bản là không có cách chạy ra tiêu thanh nhi cùng tống kim bình nhưng là phi thân lui ra đại trận phạm vi bao phủ tống kim bình đại trận này có thể vây được hắn sao tiêu thanh nhi không nắm chắc hướng về phía tống k còn không đợi tống kim bình trả lời lần lượt từng thân ảnh xuất hiện tại cách đó không xa đây đều là vương cung cung phụng cùng với thiên hỏa tôn người bọn hắn nhìn thấy tiêu thanh nhi không có chuyện gì không khỏi nhẹ nhàng thở ra các ngươi tự tìm cái chết trong mắt phong long tiêu sát cơ p h u n g trào hắn không nghĩ tới chính mình đánh cả đợi ứng hôm nay cư nhiên bị ưng mổ mù mắt con ngươi đây là vô cùng nhục nhã trên người hắn có khí tức kinh khủng bộc phát vô số quy tắc chi lực từ trên người hắn tuân ra sát cơ x â nhiên cỗ khí tức này c h u ể n lộ ra sau tiêu thanh nhi mỗi người sắc mặt biến đổi lớn bọn hắn cảm giác thân thể của mình hoàn toàn không cách nào chuyển động nhưng vào lúc này thập phương giết thánh đại trận bắt đầu bộc phát tiêu thanh nhi bọn người thấy được giống như, như địa ngục c h ẳ n g cảnh như thùng nước kích thước lôi điện chống rông xuất hiện trực tiếp đánh vào phong long tiêu trên thân hòa diễm trực tiếp đem đại trận phạm vi bao t r ù n toàn bộ bao phủ lâm dương chi lực ngũ hành chi lực kiếm khí đao khí thương ảnh bưu ảnh truy ảnh thân long h ỏ a phượng tranh thao thiết giao mấy người vô số hung thú hư ảnh xuất hiện tại trong trận pháp đủ loại thứ đáng sợ tại trong trận pháp điên cuồng h i ệ t lộ sau đó canh chừng long tiêu bao phủ hoàn toàn tại trong trận pháp phong long tiêu g i ậ n khán g đại trận phong long tiêu gầm t h é t liên tục trong mắt của hắn cũng không khỏi lộ ra một nét sợ hãi hắn không nghĩ tới thế gian vậy mà lại có như thế đáng sợ trận pháp hắn ban thánh thân thể tại trận pháp dưới sự tàn phá vậy mà bắt đầu t ă n g rã cái này khiến hắn đều không khỏi cảm thấy sợ hãi phải biết ban thánh thân thể đã coi như là phiến thiên địa này tối cường cơ thể mặc dù không dám nói vạn pháp bất s â m nhưng cũng không kém bao nhiêu phong long tiêu nổi giận gầm lên một tiếng đỉnh đầu của hắn một đoá hỏa diễn bay ra đây là hắn thánh hỏa thánh hỏa d ù xuống tạo thành một đạo thánh hỏa che chắn đem phong long tiêu vững vàng bảo hộ ở trong đó. nếu như là bình thường đối địch vua t h ắ n sử xuất thủ đoạn này cơ hồ có thể nói không có bất kỳ cái gì khả năng công kích làm bị thương hắn nhưng mà trận pháp này quá mức đáng sợ giống như như thùng nước kích thước lôi điện trực tiếp đánh bể thánh h ỏ a phòng ngự trực tiếp đánh vào trên thân phong long tiêu cơ thể của phong long tiêu bên ngoài một cái kết giới không ngừng lắc lư đây là bán thánh kết giới đủ loại công kích đáng sợ điên cuồng đánh vào trên phong long tiêu bán thánh kết giới tại phong long tiêu trong ánh mắt hoàng sợ hắn bán thánh kết giới ẩm vang vỡ vụn phong long tiêu tiếng kêu rên liên hồi vẹn vẹn mấy hơi thời gian trên người hắn vậy mà xuất hiện mấy chục đạo vết thương ma phong long tiêu nổi giận gầm lên một tiếng hắn biết không thể một mực phòng ngự nhất thiết phải liều chết công kích đánh vỡ đại trận này mới được nghĩ đến đây phong long tiêu dùng một nửa thánh hỏa bảo vệ chính mình một nửa khác thánh hỏa trực tiếp hóa thành một cái vạn trượng hỏa long hướng về một phương hướng phóng đi thời khắc này đại trận bên ngoài tiêu thanh nhi bọn người t r o n g váng trận pháp này thật sự là thật là đáng sợ nếu như bọn hắn lâm vào trong trận pháp này nhiều nhất một hai hơi thời gian liền sẽ hóa thành cho tàn đến nỗi những cái kia cung p h n g cả đám đều dọa đến toàn thân run dậy loại này địa ngục tầm thường tràn cảnh đoán chừng về sau thời gian rất lâu đều biết lưu lại bọn hắ toàn bộ đại hán vương triều hoàng cung ầm ầm chấn động tới gần hoa viên bên này một chút cung điện trực tiếp đổ sụp tiêu thanh nhi bọn người trong mắt nhìn thấy một cái vạn trượng hỏa long điên c u ồ n g đụng vào trên trận pháp kết giới thập phương giết thánh đại trận kết giới không ngừng bật mèo nhưng không có muốn bể tan thành dấu hiệu cái này khiến tiêu thanh nhi bọn người không khỏi nhẹ nhàng thở ra trận pháp này kết giới phòng ngự thật là đáng sợ a tiếng y ê u thảm thiết từ phong long tiêu trong miệng chuyến ra trên thân phong long tiêu mảng lớn huyết n ụ c rụng xuống hắn giờ phút này cả người nhìn qua cực kỳ thê thảm máu me khắp người các ngươi muốn giết ta không dễ dàng như vậy chờ ta đi ra, tất nhiên để trong này máu phong long tiêu ánh mắt c ử u hận tay hắn vung lên một cái màu vàng bình gốm xuất hiện vô số quy tắc chi lực từ kim sắc bình gốm bên trong bay ra đây là phong long tiêu chuẩn thánh binh kim long bình vừa mới phong long tiêu đều không cam lòng đem kim long bình lấy ra nhưng bây giờ hắn thật sự là gánh không được chỉ có thể lấy ra kim long bình sau khi xuất hiện phi tốc mở rộng một đầu màu vàng c ự long chiếm cứ tại kim long bình phía trên phong long tiêu trực tiếp hóa thành một vệ ánh sáng tiến vào trong kim long bình thập phương giết thánh đại trận bên trong vô số công kích nao nhau, nhau tuân hướng kim long bình trong nháy mắt liền đem kim long bình bao phủ gạo Một tiếng long ngâm từ Kim tiếng từ Long Long n b ì hai bên trong truyền r sau đó một c á k h ổ người lồ kim Long hư xuất hiện. Kim h ảnh hiện. Long miệng rộng mở ra, quần quận Long phun cùng thập phương giết thánh đại trận bên trong công kích đáng sợ đụng vào nhau. n thập kích Hai xuất giết Kim Viêm đại mở vào g ra, ra, ư sợ công kích biết bao đáng sợ trong nháy mắt phát ra vô số tiếng nổ kinh k h ủ n g oanh minh vang vọng hoàng cung sau đó truyền khắp toàn bộ đại hán vương triều kinh đô mỗi một cái xó a xỉnh vô số người ảnh bị kinh động nhao nhao bay về phía giữa không t r ú n g sau đó nhìn về phía hoàng cung phương hướng gian giắt kim long bình phía trên một vết nước hiện lên kim long phát ra trận trận riêng g c vẹn vẹn lý an tâm không biết thập phương giết thánh đại trận sẽ theo hắn tu vi tăng lên trận pháp uy lực đồng dạng tăng gọn hắn trước đó nguyên anh cảnh vấn đỉnh cảnh thời điểm điều khác ra tới thập phương giết thánh đại trận mặc dù cường đại nhưng cùng bây giờ so sánh kém xa tic tac hắn bây giờ thế nhưng là thiên tượng cảnh đình phong thể nội càng là dung hợp vô số lực lượng pháp tắc đang điều khắc thập phương giết thánh đại trận thời điểm thể nội những thứ này lực lượng pháp tắc một cách tự nhiên dung nhập vào trong trận pháp có thể nói như vậy hắn giờ phút này nếu như đ i ề u khắc ra một cái hoàn chỉnh thập phương giết thánh đại trận thật có có thể có thể đổ thánh phong long tiêu ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi cái này kim long bình thế nhưng là mệnh căn của hắn nếu như kim long bình bị hủy diệt thực lực của hắn tất nhiên hạ xuống hắn không chút do dự bay thẳng thân mà ra đem kim long bình thu hồi giờ khác này phong long tiêu thật sự hối hận hối hận đi tới vinh thành vực phong đỉnh này g qua đến vĩnh thành vực sau đó lựa chọn thoát đi có lẽ hắn thật sự phát hiện cái gì đại hán này vương triều không đơn giản vẹn vẹn từ nơi này trận pháp cũng có thể thấy được bố trí trận pháp này người tuyệt không phải hạng người bình thường hắn nổi giận gầm lên một tiếng quát to gió tới thủ hộ theo hắn tiếng giống giận dữ chuyển đến kinh khủng cồn phong gào thét bên cạnh hắn trong nháy mắt có vô số gió lớn vân g quanh gió lớn tầng tầng lớp lớp giống như tại trên thân phong long tiêu tạo thành một tầng đặc thù áo giáp vô số công kích đánh vào cái này cồn phong phía trên trong nháy mắt liền đem những thứ này cồn phong phá tan thành từng mảnh, sau đó đánh vào trên thân phong long tiêu. phong long tiêu tiếng kêu gen liên hồi trên thân lần nữa nhiều mấy chục đạo vết thương thật nhỏ to lớn trên đùi một khối huyết nhục trực tiếp bị xé nước xuống dưới lộ ra bạch cốt âm ủ nhưng phong long tiêu dù sao cũng là b á n thánh cảnh cực giả hắn vận chuyển linh lực vết thương trên người lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được phi tốc khép lại nhưng coi như như thế khí tức của hắn cũng dần dần h ề phải xuống đỉnh đầu thánh hỏa đều ước chừng rút nhỏ một vòng tiếp tục như thế hắn chưa hẳn có thể kiên trì nổi bất quá sau đó hắn cũng phát hiện thời khắc này trận pháp công kích so với vừa mới bắt đầu thời điểm đã ôn hòa không thiếu phong long tiêu trong nháy mắt thấy được còn sống hy vọng. trong mắt chiến ý bước lên kịch liệt tiếng oanh minh không ngừng vang lên trong vương cung kiến trúc không ngừng đổ sụp nhưng tất cả mọi người đều không có thời gian để ý tới những thứ này ánh mắt của mọi người đều đặt ở trong trận pháp trên thân phong long tiêu mặc dù có trận pháp ngăn cách nhưng đối phương trên thân t à n mát ra khí tức đáng sợ vẫn như cũ để cho bọn hắn cảm thấy thần hồn run dày đây vẫn là động thiên cảnh cường giả cảm thụ động thiên cảnh phía dưới căn bản không dám tới gần trăm trượng bằng không thì nhục thể của bọn hắn bởi vì không chịu nổi cỗ uy áp này sẽ nổ bể ra tới tiêu thanh nhi nhìn xem trong trận pháp phong long tiêu trong mắt lóe lên vẻ sợ hãi nàng nếu như không thể chém giết người này vậy kế tiếp gặp họa rất có thể chính là bọn họ chương 608 l ạ c thủy v s Xì phong long tiêu chương 608 l ạ c thủy v s Xì phong long tiêu tất cả mọi người lập tức rút lui trận pháp muốn không ngăn được tiêu thanh nhi cảm thấy trận pháp kết giới run r à y càng ngày càng lợi hại biết không thể kéo dài nữa vội vàng hạ lệnh trong vương cung cung phụng n như h ữ mày nhưng bọn hắn cũng biết liền xem như lưu lại cũng không có tác dụng gì thế là nhao nhao gật đầu bọn hắn n h a o nhao đối với tiêu thanh nhi liền ôm quyền sau đó phi thân rời đi tống kim bình cũng rời đi hắn sớm đã bóp nát một cái đặc thù ngọc giàn đây là lý tâm ăn cho、hắn. gặp phải đại nguy cơ thời điểm lập tức bóp nát nhưng ngọc g i à n bóp nát đã qua nửa nén hương thời gian nhưng công tử vẫn không có hiện thân lợi thuyết minh bọn hắn cách nơi này q u á xa tiêu thanh nhi nhìn phía xa sắp bể tan cảnh trận pháp nàng cắn răng một cái hướng thẳng đến nơi xa bay đi người này không phải nàng có thể đối phó trận pháp đáng sợ như vậy đều không thể muốn đối phương mệnh công kích của mình tự nhiên càng không được ngay tại tiêu thanh nhi bay ra vạn trượng bên ngoài lúc một tiếng đáng sợ tiếng oanh minh vang lên một đầu màu vàng cự long từ hoàng cùng phương hướng bay lên không màu vàng cự long đỉnh đầu đứng một lao giả chính là phong long tiêu thời khác này phong long tiêu phong tức s long tiêu lời nói lạnh như băng v a n g lên theo tay vung lên cái thanh kia vạn trượng phong nhận bên trên tản ra khí tức kính khủng sau đó từng đạo phong nhận từ vạn trượng phong nhận phía trên bay ra trước mắt hóa thành mười vạn phong nhận hướng về đại hán vương triều đô thành phóng đi phong nhận phá toái hư không sinh ra đáng sợ bạo phá thanh âm tràn ngập sát cơ toàn bộ đại hán vương triều đô thành người phía dưới cảm nhận được phong nhận đáng sợ từng cái trong mắt cũng không khỏi lộ ra vẻ sợ hãi trong lòng bọn họ dâng lên vô tận tuyệt vọng đúng lúc này chân trời xa xa một đoá màu vàng đám mây giống như lưu tinh phá toái hư không một thân ảnh xuất hiện tại kim sắc đám mây phía c h i n tán một tiếng khét kêu từ kim sắc đám mây bên trong truyền đến trong lời nói tràn đầy lựa giận những cái k i a nguyên bản phóng tới đại hán vương t r i ề u đô thành p h o n g nhận bây giờ trong nháy mắt rừng ở hư không sau đó nhao nhao tiêu tan là chúng ta nữ vương bệ hạ nữ vương bệ hạ trở về đại hán vương triều trong đô thành có người thấy được trên cái k i a kim sắc đám mây thân ả n h không khỏi lớn tiếng la lên lời của hắn t r u y ề n ra toàn bộ đại hán vương triều đô thành người trong nháy mắt hoan hô trong lòng bọn họ bọn hắn nữ vương là vô địch liền xem như trước mắt vị này kinh khủng láo giả cũng như cũng không phải nữ vương đối thủ người tới chính là lạc thủy tại thu đến tiêu thanh nhi cầu cứu sau trước tiên phi tốc chạy đến trực tiếp gấp rút lên đường mấy vạn dặm nếu là ngôi l ạ c thủy như thế nào cũng không khả năng đổi tới nhưng thời khắc này nàng thế nhưng là b ả n thánh mà lại là tại v i n h thành vực thành tựu i b ả n thánh trong cơ thể của nàng có đáng sợ quy tắc chi lực những thứ này quy tắc chi lực đều thuộc về v i n h thành vực nàng tự nhiên không phải một người trở về lý tâm an ý địa ý ý ý ý ê huyền văn mấy người đều tới chỉ có điều hiện thân chỉ có nàng thôi thời khắc này lý tâm an đang cùng Y l ý địa ý ý ê bọn người đứng tại hư không trong mắt của hắn lộ ra một tia hưng phấn nếu như hắn không có đ o á n sai lao giả này thuộc về phong gia hắn vận chuyển thiên cơ tham chất thuật trong nháy mắt biết phong lòng tiêu thân phận lý tâm an truyền âm cho lạc thủy trong mắt sát cơ lâm nhiên phong long tiêu hôm nay chắc chắn phải chết hắn sở dĩ không có ra tay là bởi vì lạc thủy mới vừa tiến vào bàn thánh vừa vặn cần một hồi đại chiến tới củng cố tu vi của mình nguyên bản lý tâm an còn chuẩn bị để cho y y cùng lạc thủy giao thủ bây giờ có cái này phong long tiêu cái k i a không thể tốt hơn huyền văn tự nhiên nhận ra phong long tiêu ánh mắt lộ ra của hắn một tia thương xót đồng thời còn có một tí vẻ hứng phấn hiện lên phong da hao tổn phong long tiêu tất nhiên sẽ để cho phong da đào thấu tim gan đến lúc đó trung châu vực cách cục lại muốn phát sinh biến hóa rồi phong da thực lực bị hao tổn đối với trung châu vực gia tộc khác cũng là có c h ỗ t ố t phong long tiêu lấn ta đại hán vương triều đáng chết lạc thủy ánh mắt băng lãnh cơ thể lắc lư dưới thân kim sắc đám mây trực tiếp hóa thành một đoá hoa sen vàng theo lạc thủy gấm thét hoa sen xoay tròn một đạo đạo kim sắc kiếm khí phóng tới phong long tiêu kim sắc kiếm khí những nơi đi qua vô số quy tắc chi lực tự động dung nhập trong kiếm khí những kiếm khí này phản phát quy chân không có phát ra chút nào khí tức nhưng mỗi một chiếc đều đủ để diễn sắt một vị động tiên cảnh hậu kỳ cho dù là động tiên cảnh đình phong cùng kim sắc kiếm khí va chạm cũng có khả năng thụ trọng thương phong long tiêu tại lạc thủy xuất hiện trong nháy mắt liền thần sắc ngưng trọng dị thường hắn không nghĩ tới vĩnh thành vực lại có bán thánh c ờ a giả giờ khắc này một cỗ bất an mãnh liệt xuất hiện trong lòng của hắn nhìn thấy vô số kim sắc kiếm khí hướng hắn v ọ o tới hắn không khỏi lạnh r ê n một tiếng tay trái hư không nắm chặt hắn phía trước không gian trực tiếp đổ sụp vô số kim sắc kiếm khí xông vào sụp đổ, đổ trong không gian cồn phong gào thét băng lanh cồn phong từ sụp đổ trong không gian phun ra ngoài những thứ này cồn phong gào t h é n g lanh cồn phong từ sụp đổ trong không gian phun ra ngoài những thứ này cồn n à bên người nàng có vô số hơi nước hội tụ những thứ này hơi nước phi tốc dung hợp tạo thành hai cái khổng lồ thủy l o n g v ọ t thẳng hướng phong long tiêu đến nỗi phong long tiêu chém tới vô số phong nhận lạc thủy trực tiếp một t r ư ờ n g vô r a đem những thứ này phong nhận toàn bộ ma diện hai người giao phong nhìn như bình thản g nhưng mỗi một kích đều đáng sợ dị thường trong này dính đến pháp tắc giao phong phong long tiêu ánh mắt băng lãnh hắn vừa mới mặc dù không có suất toàn lực nhưng cũng không có lưu thủ không nghĩ tới đối phương vậy mà toàn bộ ngăn cản xuống hắn giờ phút này trong mắt sát cơ ngập trời hắn biết hôm nay nhất thiết phải lấy ra bản lãnh thật sự phong long tiêu đấm ra một quyền đ e phong a i cái k h long tiêu vừa mới thăm dò qua đối phương còn không có đạt đến ban thánh đình phong theo lý thuyết đối phương còn không có sinh ra thánh hỏa đã như thế chính mình thánh hỏa đối phương một khi nhiễm rất có thể hôi phi lên liên diện phong long tiêu con ngón búng ra hắn thánh hỏa trực tiếp phiêu khởi hướng về lạc thủy bay đi t h á n h h ỏ a trên không trung xoay tròn chỗ đến hư không điên cùng đ ổ sụp giống như đoán này t h á n h h ỏ a có nặng ngàn và cân cùng lúc đó trong tay hắn kim sắc bình gốm bay ra trực tiếp hóa thành một cái vạn trượng hoàng kim c ự long hướng về phía lạc thủy nuốt đi phong long tiêu muốn nhất kích định c à n khôn chương 609 l ạ c thủy vsc x gió long tiêu phía dưới chương 609 l ạ c thủy vsc x gió long tiêu phía dưới cự long bay trên không tản ra khí tức kinh khủng chỗ đến không gian điên cùng độ sụp băng lanh tịch mịch khí tức từ bên trong hư không phun ra ngoài hóa thành vô số hàn băng hướng về phía lạc thủy phong đi Có t người vây xem một phía sau khi thấy một màn này cả đám đều không khỏi cảm giác lạnh cả người loại này giống như tận thế tầm thường t h ắ n g cảnh để cho bọn hắn cảm giác như rơi vào hầm băng nhưng ư tiết lộ những khí thức này vẫn như cũ khiến người ta cảm thấy thần hồn run dậy tiêu thanh nhi không khỏi lo lắng nhìn lên bầu trời nàng hữu tâm hỗ trợ nhưng lại biết thực lực của mình ra tay căn bản không có bất kỳ cái gì tác dụng lạc thủy ánh mắt lạnh nhạt trong mắt không sợ h ã i chút nào trong tay nàng k ì n h thiên búa hiện thân mở cho ta kèm theo lạc thủy h é t lớn k ì n h thiên búa phía trên có vô số quy tắc chi lực bộc phát lý tâm an trực tiếp đem k ì n h thiên búa đưa cho lạc thủy lạc thủy đã luyện hóa tại trong k ì n h thiên búa bên trong lưu lại ơn ký của mình cho nên bây giờ kèm theo lạc thủy h é t lớn k ì n h thiên búa bên trong đang sợ chuẩn thánh binh khí hơi thở giống như dòng lũ đồng dạng bạo phát đi ra phong long tiêu thấy cảnh này không k h i sắc mặt đại biến hắn không nghĩ tới đối phương vậy mà cũng nắm giữ chuẩn thánh binh đúng lúc này lạc thủy hét lớn một tiếng nàng giơ tay lên bên trong kình thiên búa chém xuống một cái thẳng đến cái k i a vạn trượng cự long đáng sợ bữa ảnh đón gió căng p h ư n g lên hóa thành một cái vạn trượng cự phụ trực tiếp hung hăng hướng về vạn trượng cự long và chạm mà đi cùng lúc đó lạc thủy đỉnh đầu một đoá hỏa d i ễ m bay ra trên người nàng có vô tận hỏa d i ễ m bước lên theo lạc thủy tâm niệm k h ẽ động đỉnh đầu nàng thánh hỏa bay đi thẳng đến phong long tiêu cái tia đoá thánh hỏa mà đi không có khả năng trên người, người khí tức rõ ràng không có đạt đến bán thánh đình phong làm sao có thể sinh ra thánh hỏa phong long tiêu sắc mặt biến đổi lớn. ánh mắt lộ ra nồng nặc không thể tin t h ầ n sắc hướng về phía lạc thủy gào thét trong lòng của hắn cái k i ê u cố bất an càng thêm nồng đậm lạc thủy ánh mắt bình tĩnh trong thân thể nàng ngọn lửa kinh khủng bộc phát đỉnh đầu của nàng xuất hiện lần nữa một đoá ngọn lửa theo đoá này ngọn lửa xuất hiện một cỗ bảng bạc sinh cơ từ hỏa diễm c h i trung bạo phát đi ra đây là sinh mệnh c h i viêm sinh mệnh c h i viêm bay thẳng lên hướng về phong long tiêu cái k i ê u đó a thánh hỏa mà đi sinh mệnh tri viêm bên trong đã tuân ra một cỗ thôn vệ chi lực đối với dị hỏa mà nói thánh hỏa là bọn chúng khát vọng nhất đồ vật nếu như có thể thôn nắm giữ vô tận quy tắc chi lực muốn thôn vệ cũng không phải một chuyện dễ dàng làm không cẩn thận sẽ biến khéo thành vụn nhưng mà lạc thủy không sợ nàng không phải một người hôm nay phong long tiêu đoá này thánh h ỏ a nàng n u ố t định rồi nàng muốn để chính mình thánh h ỏ a tăng lên tới một t ầ n g thứ mới lạc thủy có một cái suy nghĩ không ngừng lớn mạnh chính mình thánh h ỏ a cùng sinh mệnh c h i viêm đợi đến thời cơ thích hợp để cho hai đoá hỏa diễm hợp nhất một khi dung hợp nàng có cơ hội mượn nhờ lực lượng của bọn chúng nhất cử bước vào bàn thánh cảnh đình phong bây giờ chính là nàng cơ hội k i không không những k h thứ này dọn mưa nhiệt độ thấp tại trong quá trình rơi xuống vậy mà hóa thành từng cái băng hạ rơi xuống từ trên không toàn bộ đại hán vương triệu đô thành nhiệt độ phi tốc hạ xuống rất nhiều người nhịn không được run một cái cự phủ bên trong đáng sợ quy tắc chi lực bộc phát cùng vạn trượng kim long quy tắc chi lực quân quýt lấy nhau hai người quy tắc chi lực không ngừng bị nghiền nát thể tích phi tốc thu nhỏ không lâu sau đó liền hóa thành một cái màu vàng bình gốm cùng một cái chiến phủ nhưng hai người va chạm cũng không kết thúc màu vàng bình gốm cùng chiến phủ điên cuồng đụng vào nhau mặc dù thể tích thu nhỏ nhưng cả hai va chạm thời điểm tiếng oanh minh càng thêm đáng sợ dang d ắ c màu vàng bình gốm bên trong một vết nước xuất hiện vô số quy tắc chi lực nước ra tới kinh thiên đua vung lên một đũa hung hăng chạm tại kim sắc bình gốm phía trên kim sắc bình gốm bên trên lần nữa truyền đến một tiếng răng rắc c m thành rên dỉ một tiếng từ kim sắc bình gốm bên trong truyền ra nguyên bản cả hai hẳn là lực lượng tương lương không phân cao thấp nhưng vừa mới kim sắc bình gốm tại ngăn cản thập phương giết thánh đại trận thời điểm liền bị hao tổn xuất hiện một vết nứt n à y bằng với kim sắc bình gốm đã không còn thời kỳ cường thịnh bây giờ cùng kình thiên b ú a va chạm tự nhiên không phải kình thiên b ú a đối thủ phong long tiêu cảm ứng được kim sắc hũ sành rên gì sau không khỏi sắc mặt đại biến nhưng bây giờ hắn không có thời gian đi trợ giúp kim sắc bình gốm ngay tại kim sắc bình gốm cùng kình thiên b ú a va chạm đồng thời là ạ thủy thánh hỏa cùng phong long tiêu thánh hỏa trực tiếp đụng vào nhau hai đ o à t h á n h h ỏ a va chạm trong nháy mắt lẫn nhau hỏa diễm liền quấn quýt lấy nhau lẫn nhau đồng hóa cùng thân p h ệ cùng lúc đó lạc thủy dị hỏa sinh mệnh c h i viêm cũng đến chiến trường dung nhập vào hai đoàn quấn quýt lấy nhau thánh h ỏ a bên trong giờ khác này bất luận là phong long tiêu vẫn là lạc thủy thần sắc cũng là ngưng trọng vô cùng bởi vì thánh h ỏ a đối quyết không chết không thôi cho nên cái này cũng mang ý nghĩa ý y ý y cùng phong long tiêu có một người thánh h ỏ a sẽ bị đối phương triệt để thân vệ phong long tiêu sắc mặt dị thường khó coi hắn không nghĩ tới sự tỉnh trực tiếp không kiểm soát hắn nổi giận gầm lên một tiếng vọt thẳng hướng l muốn để cho thánh hỏa phân ra thắng bại còn có một cái biện pháp chém giết đối phương chủ nhân một khi chém giết đối phương thánh hỏa thì tương đương với vật vô chủ đồng dạng có thể đạt được thắng lợi nhưng phong long tiêu rất nhanh phát hiện chính mình xa xa đánh giá thấp đối phương hắn căn bản là không có cách gáp chế lạc thủy đúng lúc này hắn kim sắc bình gốm bên trong có tiếng rên dỉ vang lên để cho phong long tiêu sắc mặt đại biến hắn biết kim sắc bình gốm đã không kiên trì được bao lâu giờ khác này phong long tiêu lòng nóng như lửa đốt hắn hối hận thật sự hối hận hắn hẳn là phong cách học tập đình thiên lưu lại trung châu vực không nên dễ dàng bước vào vĩnh thành v hắn liền xem như muốn hối hận cũng không có tác dụng gì chỉ có thể liệu mạng ngăn cản lạc thủy tiến công hai người mỗi một lần va chạm bên trên bầu trời đều truyền đến đáng sợ hoanh minh vang vọng phương viên mấy ngàn dặm lạc thủy ánh mắt lạnh nhạn nàng đã bắt đầu thích hướng bán thánh sức mạnh cái này khiến nàng càng chiến càng hăng đem phong long tiêu áp chế gắt gao đúng lúc này một đạo đáng sợ kiếm quang từ trên trời giang xuống trực tiếp chém về phía phong long tiêu s á t cơ lâm nhiên kiếm quang chỗ đến thư không giống như vải rách đồng dạng một vết nước không ngừng kéo dài tới, tới chương sáu trăm mười truy sát gió long tiêu chương sáu trăm mười truy sát gió long tiêu kiếm quan gào g thét nhanh như t h i ề m điện khi tức đáng sợ kéo dài nghìn dặm kiếm quan g phía trên có vô số quy tắc chi lực vượt quanh tạo thành không có gì sánh kịp sắc bén chi ý phong l o n g tiêu bây giờ bị lạc thủy gắt gao c ô n lấy tại kiếm quan g xuất hiện trong nháy mắt hắn liền cảm ứng được nhưng hắn căn bản là không có cách bước l u i lạc thủy hơn nữa đạo kiếm quan g này tốc độ quá nhanh là dự mưu đã lâu một kiếm tại phong l o n g tiêu giữa tiếng kêu gào thê thảm đáng sợ kiếm quan trực tiếp hung hang chạm tại phong lòng tiêu trên lưng kiếm khí ngang dọc trực tiếp chặt đứt phong lòng tiêu phần lưng bàn thánh chi huyết g i i đầy bầu tr trực tiếp đập vào phong long tiêu trên lồng ngực răng rắc một tiếng phong long tiêu lồng ngực trực tiếp lông xuống trong miệng của hắn máu tươi quần vún cơ thể của phong long tiêu giống như rượu đất dây hướng về nơi xa bay đi ánh mắt lộ ra của hắn vô tận vẻ hoảng sợ gió tới g ầ m lên giận dữ từ phong long tiêu trong miệng chuyển ra bên cạnh hắn trong nháy mắt của phong gà o thét tạo thành một cái đáng sợ vòi rồng đem hắn cơ thể trực tiếp bao phủ lại trong vòi rồng phong long tiêu k h í tức phi tốc tiêu tan hắn vậy mà trực tiếp trốn ngay cả màu vàng bình gốm cùng thánh họ đều không để ý tới thu lấy ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý Vậy thủy, mà là không khí phát hiện phong lòng người có tức tiêu lại lưu đúng ố bốm, i cái này, sợi thánh hỏa cùng cái kia phó thánh hỏa bình h cùng c này ta đi. Đúng lúc này lý tâm an thân ảnh xuất hiện trong thân thể hắn có ngân b ạ c h sắc quang mang lấp lóe lý tâm an trước mặt một cái lối đi đột nhiên xuất hiện hắn không chút do dự trực tiếp tiến vào trong thông đạo y -y -y -y theo sát phía sau ngoài vài dặm phong long tiêu hiện t h ầ n trên mặt của hắn cũng là vẻ sợ hãi trong thân thể của hắn có cường hãn linh lực bộc phát đồng thời có bán thánh chi lực di động nguyên bản lom xuống lồng ngực cùng bị chém đứt lưng vậy lần này sau khi trở về hắn mặc dù có thể giữ được bán thánh tu vi nhưng đã không phải là đình phong bàn thánh bất quá hắn nguyên lai ngưng kết quả thánh hỏa lần nữa ngưng kết hẳn sẽ không quá khó nhiều nhất mấy chục năm hắn vẫn như cũ có thể ngưng tụ ra thánh hỏa tới đến n ộ i chuẩn thánh binh đã hư hại hắn cũng trực tiếp bung tha thời khác này phong long tiêu căn bản không lo được phong ra những người kia chính mình cũng là chó nhà có tang hắn nơi nào còn nhớ được khác bán thánh tốc độ cực kỳ đáng sợ t r u y ề n tống trận khoảng cách đại hán vương triệu đô thành mấy vạn dầm xa nhưng phong long tiêu cũng không tốn quá nhiều thời gian liền đã thấy ở xa xa đúng lúc này phong long tiêu d ừ n g bước bởi vì ở phía trước của hắn một cái nam tử đứng ở nơi đó ngăn cản đường đi của hắn nam tử này trên thân chỉ vẹn vẹn có thiên tượng cảnh đ ỉ n h phong khí thức nhưng chẳng biết tại sao cho hắn một loại cảm giác hết sức nguy hiểm phong long tiêu vội vàng dừng thân lại còn không đợi hắn mở miệng một đạo đáng sợ kiếm quang từ trên trời giáng xuống trực tiếp chém vào phong long tiêu ngực phong long tiêu kêu t h ả m một tiếng vừa mới khép lại lồng ngực bị nhân nhất kiếm chém ra máu tươi phiêu tán rơi rụng m ộ n phía phong long tiêu liên cùng lui lại hắn trong nháy mắt liền đánh giá ra cái này chém ra một kiếm người chính là mới vừa rồi tại đại hán vương triệu đô thành đối với hắn chém ra một kiếm người hắn lui nhanh kiếm quang càng nhanh y y, -y, -y trực tiếp hiện thân trong mắt sát cơ lâm nhiên. trường kiếm trong tay của nàng không phải cái thanh tia rượu nhật kiếm mà là chính nàng c h u ẩ n thánh binh phong long tiêu ngươi còn nhớ ta không y gánh mắt băng lánh mở miệng một đạo lạnh thấu xương kiếm khí trong nháy mắt vọt tới phong long tiêu trước mặt kiếm khí gào thét cùng phong long tiêu trong tiếng giống giận d ữ đập ra một quyền hung hăng đụng vào nhau phong long tiêu nắm đấm đấm máu h é t thảm một tiếng cả người bay ngược mấy ngàn trượng hắn nhìn xem y gà y đột nhiên sắc mặt đại biến run dậy mở miệng nói thế nào lại là ngươi y gánh mắt lạnh nhạt trong mắt sát cơ lâm nhiên nàng năm đó đi một chuyến trúng châu vực bị ba tên bán thánh cường trước kia ba người bọn họ liên thủ cũng chỉ có thể cùng y y y bất phân thắng bại bây giờ y y y lại vào bàn thánh chiến lược so với trước kia càng mạnh hơn nàng khi nhìn đến phong long tiêu ánh mắt đầu tiên liền nhận ra thân phận của hắn phong long tiêu ngươi cho rằng ta chết đúng không ngươi yên tâm các ngươi những lao bất tử này đều sống sót ta làm sao lại dễ dàng chết đi các ngươi phong ra tội ác tài trời tội ác chống chất khắp nơi c ấ p đ o ạ t đem khắc vực người xem như h e o chó dây bỏ các ngươi đều đáng chết các ngươi còn cấu kết vượt ngoại ma tộc ngưng tụ chiến hồn đan tội ác tội lỗi chống chất hôm nay vĩnh thành vực chính y y hướng về phía phong long tiêu gầm thét sau đó trực tiếp giết hướng phong long tiêu trường kiếm trong tay bên trong chém ra vạn đạo kế i m quang đem phong long tiêu bao phủ phong long tiêu gầm thét liên tục sắc mặt dị thường khó coi l i ề u mạng ngăn cản y để tiến công nhưng hắn căn bản không phải y để đối thủ trước mắt y để y đ so với năm đó y y còn phải mạnh hơn một phần công k í c h càng thêm tấn mãnh không cần nói thời khắc này phong long tiêu đã bị thương nặng liền xem như hắn thời kỳ đình phong cũng tuyệt không phải y để đối thủ vẹn vẹn giao thủ hơn mười chiều trên người hắn liền thêm ra bảy tám đạo vết thương mỏ tươi chạy đầm địa bất quá ban thánh cường giả cũng không phải là người bình thường trong cơ thể của bọn họ ban thánh chi lực lưu chuyển vết thương lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại bất quá sắc mặt càng thêm trắng bệnh dịch thanh ca ngươi thật muốn chém tận giết tuyệt hay sao n g ư ơ i không nên ép ta nếu như ta tự bạo coi như ngươi so với ta mạnh hơn lại như thế nào cũng đem thụ trọng thương phong long tiêu gấp hắn hướng về phía yi yi hét lớn trong mắt nhưng lại có vẻ hoảng sợ hiện lên yi yi lông mày n h u một cái đối p ư ơ n g nói cũng không phải nói chuyện g i t gân ban thánh cường giả tự bạo đáng sợ gì thường có thể đem phạm vi ngàn dặm san thành bình đ i ệ đối p ư ơ n g nếu như tự bạo tất nhiên sẽ gắt gao ngăn chặn chính mình chính mình thật có khả năng bị trọng thương nhưng y duy ý nghề cũng biết phong long tiêu sẽ không dễ dàng tự bạo sống đến bọn hắn cái tuổi này sợ chết nhất có thể sống tạm một ngày là một ngày phong long tiêu ngươi muốn tự bạo sau đó có thể thật sự cho rằng ta sợ ngươi tự bạo không thành ta nhiều nhất tính dưỡng một năm ngươi tất nhiên hồn phi phách tán muốn dùng cái này tới uy hết ta không cửa y duy ý nghề mảy may bất vi sở động đấm ra một q u y ề n trực tiếp đem phong long tiêu đánh bay mấy trăm triệu phong long tiêu trong miệng không ngừng phun ra máu tươi ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi nhưng hắn cũng cực kỳ bất đắc dĩ bởi vì đối phương chiến lược cường đại đáng sợ so với trước kia mạnh hơn hắn chỉ có thể một bên ứng đối ý ý ý ý h ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ýý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ýýýýýý ý ý t ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ýýý ý ý ý ý ý i ý ý ý ý ý ýýýý ý ýýýý ý ý nhưng theo quy tắc chi lực phong trào phong long tiêu thương thế lại tại phi t ố c khỏi hẳn để ở cách đó không xa quan chiến lý tâm an cảm khái không thôi bán thánh cường giả quả nhiên đáng sợ bọn hắn có quy tắc hộ thân giống như một cái đánh không chết tiểu cường đồng dạng bản thân có thể chém giết những thứ này bán thánh cường giả hoàn toàn là r a lận chặt đứt bọn hắn thọ nguyên thôi nếu quả thật muốn mình cùng những thứ này bán thánh cường giả chống lại chính mình còn xa xa không phải là đối thủ của bọn họ lý tâm an càng xem càng mê mẩn hắn từ trên thân hai người học được không ít đồ vật đúng lúc này phong long tiêu đột nhiên kêu thả một tiếng sắp mặt tái nhập như tờ giấy ngay một khắc này hắn thánh hỏa cùng hắn triệt để cắt đứt liên lạc ý vị này hắn thánh hỏa đã bị đối phương tuấn h ệ trong mắt của hắn lộ ra vẻ hoảng sợ hắn đã nghĩ tới một sự kiện nếu như mặt khác cái k i a b á n thánh chạy đến vậy hắn thật sự một con đường chết nghĩ tới đây trong mắt phong long tiêu trong nháy mắt thoáng qua một tia v ẻ tàn nhẫn tay hắn vung lên một cái bình xứ xuất hiện sau đó nổ bể ra tới một cái đan dược xuất hiện viên đan dược này bên trên có đáng sợ chiến ý cùng thần hồn chi lực tràn ngập đây là chiến hồn đan chiến hồn đan ngoại trừ dùng để đột phá ban thánh còn có hai cái công hiệu một cái là sau khi dùng có phong long tiêu biết c t h nếu như mình cũng không làm quyết đoán đợi đến một vị khắc bàn thánh chạy đến hắn liền thật sự xong hắn nổi giận gầm lên một tiếng miệng há mở phun một ngụm máu tươi tại chiến hồn đan phía trên cái này cũng không là bình thường máu tươi mà là máu tươi của hắn theo tinh huyết rơi xuống c h i ế n hồn đan phía trên đột nhiên kịch liệt quay c u n g lên thứ hai cái phong long tiêu trong nháy mắt xuất hiện tại trước mặt y đi y đi y đi y i đi trực tiếp cho v á n g bởi vì cái này vừa mới xuất hiện phong long tiêu khí tức trong người giống như núi lửa phun trào đồng dạng điên cuồng tăng vọt cái này phong long tiêu so với cùng nàng vừa mới đối chiến càng mạnh hơn càng đáng sợ hơn mới xuất hiện phong long tiêu nổi giận gầm lên một tiếng lao thẳng tới y điển y điển cùng y đ đi điển đi cùng đụng vào nhau đến nội phong long tiêu bà tôn bây giờ sắc mặt trắng bệch như tờ giấy một ba tinh huyết để cho hắn bị thương nặng không có mấy chục năm không có khả năng khôi phục lại hắn không dám thất lễ hướng về truyền vẹn vẹn mấy hơi thời gian liền chạy tới truyền t ố n g trận bên này trên mặt của hắn lộ ra vui mừng chỉ cần khởi động truyền t ố n g trận là hắn có thể đủ trở về phong gia cô nàng này lại mạnh lại như thế nào nếu như nàng dám đuổi theo chúng châu vực chắc chắn phải chết trong tay hắn linh thạch tuôn ra trong nháy mắt hiện đầy toàn bộ truyền t ố n g trận ngay tại hắn chuẩn bị khởi động thời điểm một âm thanh lạnh lùng từ không trung vang lên bây giờ muốn chạy trốn chậm phong long tiêu nghe được thanh â m này không khỏi thần sắp đại biến ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi vội vang ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời giờ khắc này hắn lại thấy được cái k i a thiên tượng cảnh đ ỉ n h phong nam tử một câu nguy cơ trước đó chưa từng có từ trong lòng của hắn dâng lên nhưng phong long tiêu vẫn không có mảy may do dự vô số p h ủ văn từ trong tay hắn đổ xuống mà ra những phủ văn này rơi vào phía dưới trên truyền thống trận trên truyền thống trận p h ủ văn phi tốc sáng lên linh thạch nhao nhao nổ bể ra tới thất bái quy thư đúng lúc này một âm thanh lạnh lùng từ không trung văn g lên phong long tiêu nhìn thấy bảy đạo thân ảnh đối với hắn cùng nhau túi đầu tại bảy cái ly tâm an cong xuống trong nháy mắt phong long tiêu phát ra vô cùng thê lương kêu thảm thân thể của h ắ n lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được phi tốc giải yếu từng mảng lớ lộ ra bạch cốt âm u thần hồn của hắn giống như bị thiên đao vạn quả đồng dạng vỡ vụn thành từng mảnh ra sau đó trực tiếp hóa thành hư vô phong long tiêu ánh mắt lộ ra sợ hai trước đó chưa từng có chi sắc nhưng ánh mắt của hắn cũng r ụ n g xuống trên mặt thịt cũng không ngừng rơi xuống không phong long tiêu trong miệng phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn hắn bộ kia k h u n g xương bắt đầu tan r i ã đúng lúc này truyền tống trận khởi động một cái đường hầm hư không xuất hiện bao quanh cơ hồ muốn tan ra thành từng mảnh phong long tiêu trong nháy mắt biến mất không còn tam tích lý tâm an nhìn thấy loại tình huống này khe cho mày hắn không khỏi ngẩm đầu nhìn về phía bầu trời bầu chúc mừng chủ nhân chém giết phong long tiêu ban thưởng cựu phẩm hoàn hồn đan mười cái đan này vì thần hồn pháp tắc loại đan g ăn dược có thể để tàn hồn dần dần viên mãn cuối cùng đạt đến nguyên thần hoàn chỉnh công hiệu tốc độ hai trăm phòng ngự hai trăm linh tích phân hai âm thanh của hệ thống vang lên để cho lý tâm an không khỏi nhẹ nhàng thở ra đúng lúc này bầu trời phong vân biến sắc vô số màu đỏ đám mây từ bốn phương tám hướng t ụ đến những thứ này đám mây trải rộng toàn bộ vĩnh thành vực, vang vọng toàn bộ vĩnh thành vực. màu đỏ giọt mưa từ trên trời g i n xuống trong nháy mắt bao trùm toàn bộ vĩnh thành vực giờ khác này t o à những bộ v n Thành triệt tiên chấn kinh, hắn h màu là người nước bọn còn lần n Vực vì mưa, bởi để đỏ đầu đạp. thứ này màu đỏ trong nước mưa có từng đạo quy tắc chi lực lưu truyền những thứ này quy tắc chi lực dung nhập vào vĩnh thành vực các ngõ ngách giờ k h ắ c này vĩnh thành vực quy tắc chi lực đang tại trong dần dần hoàn thiện những thứ này màu đỏ nước mưa rơi xuống tư dưỡng vĩnh thành vực vật vật thời k h ắ c này vĩnh thành vực bên này tại trong vô số người ánh mắt khiếp sợ còn có dạng này một nhóm người trong mắt bọn họ cũng là vẻ hoảng sợ nhóm người này chính là đi theo phong long tiêu đến đây phong ra người cùng chiến nô quân cái này một số người nguyên bản vốn đã đã tới chỗ cần đến của mình đang muốn đại khai sắp giới nhưng cái này màu đỏ nước mưa rơi xuống để cho trong lòng bọn họ sợ hãi dị thường phong vô kỵ không chút do dự thẳng đến truyền tống trận phương hướng mà đi ánh mắt lộ ra của hắn vô tận vẻ sợ hãi Thánh nhân vẫn, huyết Thành thánh Tổ Tiêu. ruột thanh. nhân hàng. Vinh Thành Vực chưa nghe không phải chính mình Phong Long Tiêu. Giờ khác này Phong vô Kỳ, hối hận ruột đều phải bán cái vẫn, nói cường vẫn người cần nói, Long này vũ Vực vô qua đều là giả, Giờ kia có lạc của Lao kỵ, cho bọn hắn g Nhưng chết. bây ý nghĩ cùng phong vô kỵ một dạng một lòng chỉ suy nghĩ trốn về trung châu vực hạ. phong ra bọn hắn mới chính thức an toàn chương sáu trăm mười hai từ bỏ thời đại trước kết thúc chương sáu trăm mười hai từ bỏ thời đại trước kết thúc chiến đấu quân nhóm người này từng cái hai mặt nhìn nhau Trong mắt bọn hắn ọ Bọn đều đây đất, trung châu lâu lộ làm ra rất rầm mưa vẻ vực sợ hãi. Những thấm thức h người kiến này nô, cũng có tăng trưởng. ở có có cũng biết rõ đây là bán thánh vất lạc mới có thể để cho trên trời rơi xuống huyết vũ màu đỏ nước mưa rơi vào trên người bọn họ chữa trị trên người bọn họ thương thế đồng thời đem bọn hắn trong lòng sát cơ cũng không ngừng rội tắt bán thánh đều có thể giết lợi thuyết minh vĩnh thành vực có nhân vật khủng bố nếu như bọn hắn dám ở vĩnh thành vực làm loạn chờ đợi bọn hắn chính là tử vong chiến đồ quân bên trong giờ khắp này liền xuất hiện hai loại lựa chọn một nhóm người theo sát phong gia nhân thân sau bọn hắn đã triệt để nô hóa một nhóm người khác t r o n g mắt không ngừng chuyển động bọn hắn không có lựa chọn đi theo mà là lựa chọn lưu lại đây là hai loại hoàn toàn khác biệt lựa chọn lưu lại nhóm người này quyết định triệt để thoát khỏi phong gia không chế về sau qua nhân sinh của mình đương nhiên cái lựa chọn này phong hiểm cũng rất lớn bởi vì bọn họ thần hồn thức hại bên trong đều có lưu phong gia ẩn ký bất quá cũng may ở đây không phải trung châu vực dù là đối phương thôi động ẩn ký bọn hắn cũng có sức liều mạng không nhất định sẽ chết Y ý ý ý đi tới lý tâm an bên cạnh trong mắt của nàng cũng là vẻ kính nghệ nàng vừa mới bị phong long tiêu cỗ kia tạm thời phân thân ngăn chặn không cách nào kịp thời chạy đến. nếu không phải là sư tôn kịp thời ra tay phong long tiêu tất nhiên đã đào tàu y ỉa y ỉa phong ra tất nhiên không chỉ một người đi tới ở đây như hôm nay hàng huyết vũ phong ra những người kia tất nhiên giống như chim sợ cánh quang người thủ tại chỗ này chỉ cần thấy được có người tới ở đây liền toàn bộ giết sạch chờ giết sạch phong ra người sau đem bọn hắn đầu người p h o n g tới trên truyền thống trận cho phong ra đưa trở về cái truyền thống trận này không cần hủy đi ta ngược lại muốn nhìn phong ra phải c h ẳ n g có lá gan lại phái trước mặt người khác tới ta đi các nơi xem phong ra cái này một số người cũng là phát rồ hàng người không thể để cho bọn hắn đem vinh thành vực làm dối loạn lý tâm an thu hồi trong tay chữ vật giới chỉ đây là hắn từ phong long tiêu nơi đó giành được ý nghĩa nghe được lý tâm an lời nói liền v ộ i và ngật đầu trong mắt sát cơ lâm nhiên lý tâm an đi mang theo đang sợ sát cơ rời đi hắn cảm thấy phong gia lần này đến đây v i n h thành vực nhân số tất nhiên không thiếu bằng không thì không cần b á n thánh tòa c h ấ n thời khắc này phong gia bên này triệt để xôi trào toàn bộ phong gia đều bị kinh động ngay tại vừa rồi đại biểu phong gia tam đại định hải thần châm phong long tiêu lao tổ mệnh bài vậy mán át cái này nhưng làm trông coi mệnh bài đường trường láo dọa đến hồn phi phách tán sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy hắn run run đem chuyện này bẩm b á o đến phong nộ đạo ở đây phong nộ đạo sau khi nghe được doa đến toàn thân cũng không khỏi run dày lên lần này đi đến vĩnh thành vực ngoại trừ lao tổ còn có con trai duy nhất của hắn phong vô kỵ phong nộ đạo thế nhưng là canh chừng vô kỵ xem như phong gia tương lai người nối nghiệp bồi dưỡng phong nộ đạo sắc mặt như cho tàn liên tiếp hít sâu mấy hơi thở sau đó vội vàng đi thông chi hai vị khác lão tổ rất nhanh phong gia trong đại sảnh đám người t ề tụ một đường hơn mười đạo thân ảnh an vị ở nơi đó ngồi ở đầu nao nhất hai người đều cực kỳ g á n mua trong đó một cái chính là phong đình thiên phong đình thiên nghe được phong nộ đạo tin tức sau kém chút không có bị hũ chết hắn có một loại sống sót sau hai nạn cảm g i á c báo gia chủ chúng ta thông hướng vinh thành vực truyền thống t r ậ n thu đến một bộ thi cốt chúng ta không dám thất lễ lập tức đến đây bẩm báo gia chủ đúng lúc này một vị thiên tượng cảnh đ ỉ n h phong người vội vàng chạy đến không người bẩm báo chuyện này phong độ đạo nghe xong vội vàng từ khi người này trong tay tiếp nhận một cái nhận chữ vật v ớ i tay để cho người này lui ra phong độ đạo vung tay lên chữ vật d ư ớ i chỉ bên trong một bộ bạch cốt âm u xuất hiện một cỗ nhàn nhạt uy áp từ bạch cốt bên trên triệt lộ ra lão tổ phong độ đạo kinh hô một tiếng hắn một mắt liền nhận ra đây là phong long tiêu lão tổ thi cốt bởi vì phong long tiêu ngón trỏ trái so với người bình thường muốn ngắn một đoạn phong gia cao tầng cơ hồ đều biết chuyện này bây giờ nhìn thấy cố hải cốt này hắn tự nhiên có thể đánh giá ra thân phận đối phương trong đại sảy người cũng là phong gia chân chính cao tầng bọn hắn tự nhiên cũng quen thuộc chuyện này bọn hắn nhìn xem cố hải cốt này trong mắt cũng không khỏi lộ ra một tia sợ h ã i đúng lúc này một lao già đi tới nơi này bộ bạch cốt bên cạnh trên tay của hắn có kim sắc quang mang hiện lên sờ về phía cố hải cốt này sắc mặt nghiêm túc của hắn dị thường bởi vì theo màu vàng ánh sáng đuốt ve qua bạch cốt vỡ nát tan thành ra lao giả này chính là ph Phong Bá、thiên. trong h i ê n t đại s ả n h tất cả mọi người ngừng thở chờ đợi lao tổ phong bá thiên mở miệng phong bá thiên thần sắc ngưng trọng trở lại vị trí của mình sau đó lúc này mới ngưng trọng mở miệng nói hắn cả người khí huyết toàn bộ tiêu thất hầu như không còn trong đại s ả n h đám người nghe nói như thế sau hô hấp cũng không khỏi trở nên tô trọng bọn hắn ha có thể không rõ ý tứ của những lời này khí huyết cũng là thọ nguyên khí huyết toàn bộ tiêu thất đồng nghĩa với thọ nguyên tiêu hao hầu như không còn đối với tu tiên giả mà nói nếu như chỉ là khí huyết hao tổn hoàn toàn có thể bổ sung trở về không ảnh hưởng thọ nguyên nhưng nếu như toàn thân khí huyết toàn bộ bốc ra thọ nguyên trong nháy mắt sẽ tiêu hao hầu như không còn bởi vì khí huyết là c h è o c h ố n g một thân thể căn bản phong đình thiên chỉ cảm thấy toàn thân lông tơ từng chết dựng thẳng lên tiểu chết này thật sự là quá mức thê thảm một chút cũng may chính mình thông minh bằng không thì chết người này chính là mình lao tổ vĩnh thành vực bây giờ nên làm gì phong lộ đạo mở miệng sắc mặt khó coi tới cực điểm con của hắn còn tại vĩnh thành vực đâu phong ba thiên lắc đầu sau đó mở miệng nói từ bỏ vĩnh thành vực phá hủy vĩnh thành vực cùng trung châu vực liên hệ truyền tống trợn còn có chuyện này tất cả mọi người nhất thiết phải bảo thủ bí mật không thể lộ ra một chút. Ta phong độ đạo nghe năm này nói như thế ánh mắt lộ ra thần sắc thống khổ nhưng hắn vẫn chỉ có thể gật đầu bởi vì lao tổ an bài là từ đại cục xuất phát trong lòng của hắn tràn đầy vô tận sắc cơ nhưng cùng lúc càng có một cỗ sâu đậm bất đắc di cảm giác phong n ộ đạo liếc mắt nhìn phong đình thiên trong lòng của hắn cũng là hối hận lao tổ gia chủ không xong phong vô kỵ phong hạ đám người mệnh bãi nát đúng lúc này một lao giả vội vàng chạy đến trong mắt cũng là sợ hãi phong nộ đạo nghe nói như thế sau lập tức đứng dậy cơ thể lung la lung lay một ngụm máu tươi từ hắn trong miệng vươn l ra trong lòng của hắn t i a hy vọng cuối cùng triệt để phá diện phong ra những người còn lại nghe được tin tức này từng cái trong lòng trầm trọng dị thường bọn hắn có một loại dự cảm thuộc về phong ra thời đại trôi qua một thời đại mới đang tại lặng lẽ mở ra bán thánh cường giả thì trở thành cái thời đại này săn giết đối tượng phong ra tương lai sẽ như thế nào bọn hắn không biết chương sáu trăm m ư ơ i ba thích đáng an bài vinh thành vực chương sáu trăm m ư ơ i ba thích đáng an bài vĩnh thành ngực y duy sắc mặt lạnh nhạn nàng bốn phía nằm một hàng thi thể cái này một số người cũng là phong gia người phong vô kỵ đám người đầu người đều bị nàng chém xuống đ ặ t ở truyền thống trận phía trên tại nàng vị này đỉnh phong bán thánh trước mặt cái này một số người không có chút nào sức chống cự đi theo phong vô kỵ bọn người đến đây chiến nô quân cũng bị g i ế t không còn một mảnh y duy dựa theo lý tâm an phân phó mở ra truyền thống trận đem những đầu lâu này đưa về trung châu vực phong gia đây là đối với phong gia trắng trận khiêu khích y duy tự nhiên rất rõ ràng sư tôn là muốn triệt để kích dẫn phong gia hy vọng hấp dẫn càng nhiều phong gia cường giả đến、đây. nhưng y duy ý n g h ĩ cảm thấy phong gia tất nhiên bị sợ bề mật lý tâm an bên này bun ô đầu tại các nơi hắn đã chém giết hơn mười người cái này một số người đều là tới từ chiến n ô quân vĩnh thành vực là hắn quyết định một khối địa bàn tự nhiên muốn đem những cái kia ác quỷ quái vật thanh trừ sạch chờ hắn trở lại đại hán vương t r i ề u đô thành thời điểm y duy ý n g h ĩ cũng bay về rồi lạc thủy nhưng là đã bế quan mấy ngày phải hoàn toàn thôn vệ phong long tiêu thánh hỏa cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình trước mặt nàng bất quá là chiếm cứ vị trí chủ đạo thôi lý tâm an văn chừng không mấy tháng bế quan lạc thủy không cách nào toàn bộ tiêu hóa thời gian đảo mắt mấy tháng Vinh、thành、vực vực Thành thông hướng Trung Châu vực chuyển tống trận Châu t â bị Lý mấy An Hắn Vinh Thành vực các nơi kết giới, để cho Vinh Thành vực chân chính hoàn thiện. hủy cho thì chút cho y đi. để để giới, vực các vực tu một kết bổ m tháng này lý tâm an một mực tại k h ắ p dấu thập phương giết thánh đại trận hắn bây giờ k h ắ p dấu tốc độ thật nhanh chừng hai tháng liền có thể k h ắ p dấu một khối hắn bây giờ đã k h ắ p dấu hai khối trận bàn hắn quyết định tại k h ắ p dấu một khối hết thể ba khối bố trí tại đại hán vương triều trong vương cung có trận pháp này cho dù là về sau bọn hắn không có ở đây vinh thành vực bên này đã xảy ra chuyện gì cũng có ngăn cản thủ đoạn lấy hắn văn chừng liền xem như ban thánh tiến vào trong trận pháp này cũng có r ấ trong lớn lạc. vấn sát xuất t khoảng thời gian này đại sở lớn minh đại yên đại hàn tứ đại vương triều n h a u n h a u dâng lên thư hàng thần phục với đại hán vương triều trần á bình đ ư ờ n g như d ò n g hai vị này vĩnh thành vực động tiên cảnh đ ỉ n h phong cường giả toàn bộ đi tới đại hán vương triều đô thành đại hán vương triều bất d i ệ t đại h á n vương triều đại sở vương triều hắn điều kiện tiên quyết chính là bọn hắn về sau muốn trở thành đại hán vương triều cung phụng đương nhiên hai người này cũng bị lý tâm an gieo thiên g i i tôi tờ ấn không cách nào phản kháng vĩnh thành vực sự tình dần dần đi về phía quỹ đạo đủ loại thế lực nhao nhao thần phục trong khoảng thời gian này tiêu thanh nhi lại chiêu thu mấy tên cung、phục. toàn bộ đều là động thiên cảnh cừng giả tối cường đ ạ t đến động thiên cảnh trung kỳ cái này một số người không tham dự bất kỳ vương triều tranh đấu một lòng tận sức tại vĩnh thành vực mở rộng đối với đại hán vương t r i ề u bản thân liền có hào cảm bây giờ đại hán vương t r i ề u một nhà độc quyền vĩnh thành vực tranh đấu triệt để lắng lại cái này một số người tự nhiên cũng làm ra lựa chọn thiên hỏa tông dị hỏa bạo động bị y lìa chấn áp tương lai ngàn năm sẽ không còn có vấn đề đến bây giờ trình độ này lý tâm ăn rất rõ ràng hắn nên rời đi vĩnh thành vực đại hán vương cũng trong hậu viện lý tâm ăn nằm ở trên ghế nằm khoan hai tự đắc đối diện với hắn đang ngồi nhưng là y lì tại thân g h ảnh này đỉnh đầu một đoá to bằng miệng chén hoa sen hình dáng hỏa diễm hiện lên hòa diễm vị trí hư không run dậy giống như tùy thời có thể đổ sụp đạo thân ảnh này tự nhiên là、Lạc、thủy nàng dùng hơn năm tháng thời gian t r i t để luyện hóa phong long tiêu thánh hỏa y như ngầm đầu nhìn sư nương ánh mắt của nàng rơi vào trên sư nương chính là thánh hỏa rất là giật mình bởi vì sư nương chính là thánh hỏa vậy mà không kém nàng lạc thủy bước ra một bước trực tiếp xuất hiện tại trước mặt lý tâm an tại cách đó không xa một cái ụ đá ngồi xuống chúc mừng sư nương trở thành đỉnh phong bàn thánh ý ý ý ý ý ý ý liền vội vàng cười mở miệng lạc thủy khẽ lắc đầu mở miệng cười nói đỉnh phong b à n thánh còn sớm bất qua thực lực chính xác tăng trưởng không thiếu lạc thủy thực sự nói thật nàng chính xác còn không phải chân chính đỉnh phong bàn thánh nàng bây giờ thánh hỏa nhìn như khổng l ồ kỳ thực cùng nàng có liên quan không nhiều một phần nhỏ đến từ ý ý ý ý ý ý ý chứng phân nửa đến từ phong long tiêu đến nôi còn lại đến từ trong cơ thể nàng dị hỏa sinh mệnh tri viêm lạc đem ba dung tại đoá này thánh h ỏ a trung tâm nhất có một chùm ngọn nến ngọn lửa một dạng h ỏ a diễm ngọn lửa này thuộc về lạc thủy chính mình là chính nàng thể nội đạn sinh thánh h ỏ a về sau theo thời gian trôi qua ngọn lửa này sẽ không ngừng mở rộng chờ cái kia đoá h ỏ a diễm có thể đạt đến nàng bây giờ h ỏ a diễm lớn nhỏ thời điểm nàng mới xem như chân chính đ ỉ n h phong bàn thánh lúc kia chiến l ự c của nàng sẽ lần nữa tăng gọn hơn nữa bởi vì trong cơ thể nàng thủy linh thể cùng sinh mệnh c h i viêm nguyên nhân lạc thủy thánh hòa x ả ra một chút di biến đoá này thánh hòa không phải đơn độc hòa diễm mà là tam sắc hòa diễm nàng không biết là t đoán này thánh hỏa cường đại so phong long tiêu thánh hỏa cường đại hơn rất nhiều lý tâm an tại lạc thủy xuất hiện thời điểm liền thi triển âm dương sông đồng hắn liếc mắt một cái thấy ngay hết thảy bây giờ nghe được lạc thủy lời nói không khỏi cười nói chính xác còn không phải đ ỉ n h phong bàn thánh bất quá đã thành công đi ra trọng yếu nhất một bước đến nỗi còn lại bất quá là vấn đề thời gian thôi tốt cho ngươi thêm mấy ngày đem đ ạ i hán vương t r i ề u sự tỉnh xử lý một chút chúng ta nên rời đi lạc thủy n g h e xong liền hội vàng gật đầu nàng cũng rất muốn đi thế giới bên ngoài xem lạc thủy tìm đến tiêu thanh nhi bắt đầu an bài sau này bất đắc dĩ nói sư muội ngươi thật sự nhẫn tâm như vậy đem lớn như thế một cái sạp hàng toàn bộ giao cho ta phải biết chúng ta bây giờ thống trị cũng không phải chỉ cần một đại hán vương triều mà là toàn bộ vĩnh thành vực tiêu thanh nhi sớm đã ngờ tới một ngày này trong khoảng thời gian này cũng là nàng tại xử lý những chuyện này nàng đã sớm thích ứng nhưng điều kiện tiên quyết là nàng cảm thấy coi như mình xử lý không tốt có sư muội l à t h ầ y nhưng mà bây giờ cái này trong lòng chỗ dựa muốn té sập hết thệ đều chỉ có thể dựa vào chính mình tiêu thanh nhi không khỏi có chút sợ hãi một khi xử lý không tốt xảy ra chuyện gì trong vương cung trận pháp đã bố trí xong đủ để diện sắt hết thẻ cường địch bây giờ đại hán vương triều cung phục nhiều như vậy ta sẽ không mang đi một người nhân thủ phương diện ngươi tuyệt đối phong phú cái này hai cái ngọc giàn ngươi cầm các ngươi phong vấn ta một kích toàn lực nếu có người dám can đảm làm ra cái gì ngẫu nghịch cử động tới ngươi có thể dùng đến chân sát bọn hắn hơn nữa vinh thành vực ta cũng sẽ không từ bỏ về sau ở đây cũng là nhà của ta tiêu thanh nhi nghe được lạc thủy nói như vậy không khỏi mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ nhưng nàng cũng biết chỉ có thể dạng này chương 614 t h a n h hồng tụ vào bán thánh chương 614 t h a n h hồng tụ vào bán thánh đại yến thánh tông bây giờ xem như bị cầm tú vực cùng linh lung vực tu sĩ tán thành được tôn sưng là hai vực tối cường thế lực hôm nay đại yến thánh tông cực kỳ náo nhiệt vô số người phi thân giữa không trung nhìn chằm chằm nơi xa đạo kia hồng y để lung lay thân ảnh trên bầu trời lôi vân quân quận vô số lôi điện từ trên trời gián xuống đem đ ạ o kia hồng y th Đạo này hồng trong khoảng thời gian này thanh hồng tụ cơ hồ đều tại đại yến thánh tông tu luyện trong tháp bế quan hôm nay xuất quan nên đón nàng nhân sinh một chuyện trọng yếu nhất bán thanh kiếp đạo đạo ánh sáng màu vàng giống như sáng chói hào quan trải rộng thiết niệm vô số lôi điện rơi vào trên đạo kia hồng y thì thân ảnh nhưng lại bị đối phương toàn bộ ngăn cản xuống từng đạo khí tức đáng sợ xuất hiện tại thiên không bôi phía những khí tức này cũng là bàn thánh bán thanh kiếp cực kỳ đáng sợ tại trong đám mây linh thiên các cắt chủ giang thượng tuyết nhìn cách đó không xa thanh hồng tụ không khỏi hừ lạnh một tiếng Phạm vì tiên tông vị kia lão bất tử còn tại bây giờ thanh hồng tụ lại đột phá bàn thánh về sau linh lung vực đệ nhất tông môn muốn thuộc về phi tiên tông giang thượng tuyết mặc dù có chút không cam tâm nhưng nàng cũng biết chứng chọi đá chớ đừng nói chi là p hơn i t nữa nàng cảm thấy không cần thiết làm bởi vì rất nhanh đại yến thánh tông cùng phi tiên tông đều đem hôi phi ế liên diện cơ trường thu đứng tại quảng trường một thân quần áo màu tím để cho nàng nhìn qua cao quý trăng nhã trong khoảng thời gian này lý tâm an không tại đại yến thánh tông tất cả tất cả mọi chuyện lớn nhỏ vụ cũng là cơ trường thủ tại xử lý nàng bản thân liền am hiểu những thứ này xử lý những sự tình này tự nhiên là như cá gặp nước đại yến thánh tông trên dưới một lòng đầu nàng đau sự t ì n h liền càng thêm thiếu đi cơ trường thù hâm mộ nhìn phía xa thanh hồng tụ nhưng sau đó lại thở dài chính mình căn cốt chính mình rõ ràng nhất có thể có tu vi hiện tại đã là vô cùng khó được bất quá nàng cũng còn có đi tới không gian chỉ có điều muốn đột phá còn cần một chút thời gian thôi đúng lúc này vương thuật bang đi tới cơ trường thù bên cạnh ô n quyền con người nói đại chấp sự vừa mới chúng ta lại thu đến bắc vực triệu ra đưa tới bài thiếp triệu ra vị k i u bán thánh tiền bồi đến đây bái phòng ta đại yến thánh tông chúng ta nên như thế nào hồi phục đại chấp sự là cơ trưởng thù cho mình lấy một cái xưng hô nàng cảm thấy phó thánh chủ ba chữ này nàng không chịu được nổi cơ trưởng thù nghe được vương thuật bang lời nói sau lông mày níu một cái ánh mắt lộ ra một k i a không kiên nhận c h i sắc cái này bắc vực triệu ra tại mấy tháng phía trước nhìn chăm chăm đại yến thánh tông, tông tiễn đưa bài thiếp cơ trưởng thù không biết đối phương vì sao muốn làm như vậy bởi vì đại yến thánh tông rõ ràng biểu t ị không tiếp đại khách lạ nhưng đối phương chính là chưa từ bỏ ý định vẫn như cũ cách mỗi mấy ngày sẽ đưa bái thiếp đến đây đông nam tây bắc bốn vực kỳ thực nói trắng ra là chính là trung châu vực ngoại vi bộ phận nguyên bản cùng trung châu vực là nhất thể tồn tại những thứ này vực thực lực kém xa tít tắp trung châu vực nhưng tương tự có mấy cái đỉnh cấp thế g i a trong gia tộc có bán thánh cường giả t ỏ a c h ấ n mà bắc vực triệu g i a chính là bắc vực tối cường gia tộc một trong bởi vì triệu gia vị l a o tổ k i ê n là một vị đỉnh phong bán thánh cường giả cơ trưởng thù nguyên bản đối với bắc vực không có chút nào hiểu rõ nhưng đối phương trong khoảng thời gian này một mực tiến đưa bái thiếp tới để cho cơ trưởng thù cũng không khỏi nhiều hơn một phần hiệu kỳ sau đó cơ trưởng thù tìm người nghe một phen. biết một chút liên quan tới đông nam tây bắc bốn vực sự tỉnh không thấy nói cho bọn hắn t h á n h chủ bế quan chúng ta đại yến thánh tông không gặp khách lạ còn có cùng bọn hắn nói không cần tiễn đưa bái t i ế p tới ta đại yến thánh tông đối với bắc vực sự tỉnh không có hứng thú cơ trưởng thù mặc dù không biết đối phương có gì mưu đồ nhưng nàng trực tiếp không thấy quản ngươi có ngàn vạn mưu đồ cùng ta đại yến thánh tông có liên các ơn gì vương thuật bang sau khi nghe được không có bao nhiêu ngoài ý m u ố n hắn trước khi tới liền đã biết đáp án này đã chất sự bắt vực người nói bọn hắn nắm giữ một tin tức chúng ta tất nhiên cảm thấy hứng thú tin tức này quan hệ đến ta đại yến thánh tông tồn、vong. nếu như chúng ta thực sự không muốn tương kiến quên đi bọn hắn lập tức bay đầu liền đi vương thuật bang đem cầu kiến người lời nói tại thuật lại một lần nữa những lời này là thật là giả hắn cũng không biết bất quá vương thuật trong bang tâm là không tin mặc dù thánh chủ không tại nhưng nơi này chính là bố trí đáng sợ t r ậ n pháp cho dù là bán thánh cường giả bông xuống hắn cũng phải chết không thể nghi ngờ nhưng đối phương vừa mới nói với hắn những chuyện này lời nói thời điểm thế nhưng là lấy thiên đạo lập tệ h để cho hắn cũng không thể không xem trọng cơ trưởng thù trong m à y nàng biết vương thuật bang không phải một cái nói lung tung người vương thuật bang tất nhiên đem những sự tình này nói cho nàng rõ ràng cũng là thận trọng cân nhắc qua nàng trầm tư p h ú t chốc sau đó mở miệng nói chờ đợi đến hồng tụ độ kiếp sau khi kết thúc đáp lại bọn hắn cơ trưởng thù ý tứ rất rõ ràng bởi vì đại yến thánh tông trước mắt không có b á n thánh toa trấn đợi đến thanh hồng tụ độ kiếp xong điểm yếu này liền không tồn tại mặc dù thanh hồng tụ không phải đại yến thánh tông người nhưng nàng điểm tiểu tâm tư kia cơ trưởng thù h á có thể nhìn không ra đối phương muốn cùng nàng trở thành tìm mọi tiếng sấm phát rền lôi điện không ngừng rơi xuống thanh hồng tụ khí tức nhưng là đang không ngừng kéo lên hơn một canh giờ sau lôi kiếp cuối cùng tiêu tan một luồng khí tức đáng sợ từ trên thân thanh hồng tụ bạo phát đi ra vô số quy tắc chi lực vây quanh thanh hồng tụ xoay tròn sau đó nhanh chóng dung nhập thanh hồng tụ trong thân thể thanh hồng tụ con mắt sáng tỏ giống như tinh thần đặt ở trong nội tâm nàng khối đá kia cuối cùng bị rời ra chúc mừng thanh đạo h ư u vinh đang bàn thánh đúng lúc này nơi chân trời xa xuất hiện từng đạo k hữu vinh đang bàn thánh bọn hắn cùng một chỗ đối với thanh hồng tụ ô n quyền biểu thị chúc mừng cái này một số người chính là linh lung vực cùng cầm tú vực đám kia người mãi nhất các đại thế lực cao cấp lao tổ ở trong đó đã bao hàm phi tiên tông l á o tổ trịnh có thể thu tiên thế giới c ư ờ n g giả vi tôn từ thanh hồng tụ vinh đăng bán thánh bắt đầu địa vị của nàng liền cùng phi tiên tông l á o tổ đều bằng nhau mặc dù đối phận tranh l ệ n h rất nhiều nhưng thực lực vi tôn khác hết thể đều nhất thiết phải sang bên đa tạ các vị đ ạ o hữu thanh hồng tụ ô m quyền con người trên mặt đã lộ ra nụ cười xán lạ nàng thời khắp này trong lòng một thân ảnh nổi lên không biết hắn trở về nhìn thấy chính mình đột phá bán thánh sau phải chăng cũng đều vì chính mình trúc nghĩ tới đ â y sau thanh hồng tụ k h ỏ miệng không khỏi lộ ra vẻ mỉm cười từ hôm nay trở đi chính mình có chân chính đứng ở bên người hắn tư cách chương sáu trăm một i tin mươi n năm triệu từ lên mang, mang tới tin tức đại yến thánh tông tiên điện ngồi bốn người theo thứ tự là cơ trưởng thủ thanh hồng tụ một thiếu niên cùng với một lão giả lão giả này trên thân tản ra một luồng khí tức đáng sợ cỗ khí tức này so với thanh hồng tụ còn phải mạnh hơn một kia lão giả này tên là triệu tự liên bắc vực triệu gia l ã o tổ bán thánh cảnh cờ giả thiếu niên kia tên là triệu nguyên quảng chính là bắc vực triệu gia thiên tài động tiên cảnh trung kỳ tu vi triệu tự liên tại mấy tháng trước liền đã tới cầm tú vực vạn trọng sơn hắn du lịch toàn bộ cầm tú vực cùng linh l ư n g vực cuối cùng đi đến đại y ế n thánh tông hắn hết thể cho đại y ế n thánh tông đưa sáu phần bài t i ế p hôm nay cuối cùng tiến nhập đại y ế n thánh tông tại đại y ế n thánh tông bên ngoài hắn cũng cảm giác đại y ế n thánh tông không phải tầm thường lấy hắn bán thánh đỉnh phong tu vi vậy mà nhìn không thấu đối phương kết giới phòng ngự sau khi tiến vào hắn càng ngưng trọng thêm bởi vì từ hắn tiến vào một khắc này bắt đầu hắn liền có một loại cảm giác giận cả tóc gáy giống như bị tuyệt thế manh thú nhìn chằm chằm đồng dạng vô cùng không thoải mái hắn càng ngày càng cảm khái đại h ế n thánh tông không tầm thường không hổ là có thể liên tiếp đổ sắt hắn bị cơ t r ư ờ n g thủ cùng thanh hồng tụ kinh diễm đến bất quá hắn cũng là có trường một người vẹn vẹn liếc mắt nhìn liền không có nhìn triệu đạo hữu không biết ngươi tới ta đại hiến thánh tông đến cùng cần làm chuyện gì cơ t r ư ờ n g thủ mở miệng lời nói bình thản nàng mặc dù chỉ vẹn vẹn có động thiên cảnh sơ kỳ tu vi nhưng nàng đại biểu cũng không phải chính nàng mà là toàn bộ đại hiến thánh tông cho nên nàng có tư cách xưng hô triệu t ừ viên vì triệu đạo hữu triệu t ừ viên liếc thanh hồng tụ một cái hắn tự nhiên biết người trước mắt chính là phi tiên tông trừng giáo vừa mới độ kiếp thành tựu bàn thanh chính là người này cơ đại chấp sự không biết các ngươi t h á n h chủ lúc nào xuất quan lão phu có thể hay không tự mình gặp hắn một chút triệu từ viên cũng không trả lời cơ trưởng thù vấn đề mà là mở miệng cười đạo cơ trưởng thù sắc mặt bình tĩnh bình thản mở miệng nói triệu đạo hữu cái này ta có thể không cách nào thỏa mãn ngươi t h á n h chủ bế quan liền xem như ta cũng không thể dễ dàng q u ấ y dày triệu đạo hữu nếu có chuyện quan trọng gì có thể nói với ta nếu như ta có thể làm quyết định tuyệt sẽ không từ chối cơ triệu từ viên kỳ thực cũng là thăm dò thôi nghe được cơ trưởng thù trả lời cũng không có c không h ú triệu nào ngoài ý muốn. ý t từ viên b i ế sau ố n đối khi nói g xong hai mắt như điện nhìn xem cơ trưởng thủ cùng thanh hồng tụ muốn từ hai người trên mặt nhìn ra một chút manh mối cơ trưởng thủ cùng thanh hồng tụ nghe được triệu từ viên lời nói sau đồng thời nội tâm chấn động nhưng các nàng biểu tình trên mặt lại không có biến hóa chút nào lý tâm an cùng cơ t r ư ờ n g thù nói qua rất nhiều chuyện trước kia cơ t r ư ờ n g thù tự nhiên biết thanh hồng tụ nguyên lai đi theo lý tâm an bên người thời gian cũng không ngắn tự nhiên biết rất nhiều chuyện bây giờ triệu tự v i ê n nâng lên hai cái này vực để các nàng đồng thời trong lòng nghiêm nghị triệu đạo hữu có chuyện cứ nói đừng n g ạ i hà tất quanh co lòng vòng cơ t r ư ờ n g thù nhàn nhạt, nhạt mở miệng lời nói không có chút nào chập t r ù n g để cho triệu tự v i ê n cũng không khỏi âm thầm bội phục cái này cơ đại chấp sự không đơn giản chẳng thể trách lấy động thiên cảnh sơ kỳ tu vi liền có thể thay thế thay vị kia đại yến thánh tông thánh chủ chấp trưởng khổng lồ như thế đại yến thánh tông cơ đại chấp sự t h ự c không dám d i ấ u dếm đoạn thời gian trước xảy ra một kiện đại sự trung châu v ự c chỗ đóng giữ v ự c ngoại chiến trường xảy ra một hồi đại chiến trận đại chiến này trung châu v ự c t h ậ p đại đỉnh cấp thế gia cùng người chấp pháp đều có tham dự nhưng một trận đại chiến dưới tới tử thương tham trọng vẹn vẹn chiến nô quân liền hao tổn hơn vạn các đại thế gia đều có không ít người v ỡ lạc thậm chí có vài vị bán thánh cường già bị trọng thương trung châu v ư ợ mấy đại thế gia cùng người đem một bộ phận vực ngoại ma tộc dẫn vào chúng ta đông nam tây bắc bốn vực đóng giữ chiến trường một phần khác nhưng là đưa vào vạn trọng sơn ta cùng với người chấp pháp bên trong một người giao tình tâm đầu ý hợp cho nên hắn mới vụng trộm đem cái này tin tức lộ ra cùng ta căn cứ vào vị này người chấp pháp nói tới vạn trọng sơn là bọn hắn tuyển định mục tiêu thứ nhất triệu từ huyên chậm rãi mở miệng lời của hắn sau khi rơi xuống đại s ả n h cũng không khỏi trở nên yên lặng thanh hồng tụ cùng cơ trưởng thủ đồng thời nhữ mày thanh hồng tụ suy tư phúc chốc sau đó mở miệng nói triệu đạo hữu ngươi vội vã như thế đến đây cũng không vẹn vẹn là nói những thứ này à nếu ta đoán không lầm các người bắc vực cũng người bọn hắn là triệu u tiêu y ể n định đúng. mục mới Cơ t ư được n nghe thanh hồng g thù tụ l nói, cũng không khỏi hai mắt sáng lên, nàng kỳ thực cũng nghĩ đến điểm này. khỏi hai điểm i thực kỳ mắt t r từ viên trong lòng thầm khen sau đó bình tĩnh mở miệng nói chính xác như thanh đạo hữu lời nói chúng ta b ắ c vực cũng là bọn hắn tuyển định địa điểm một trong bất quá bọn hắn chọn đầu tiên chính là vạn trọng sơn điểm ấy lao phu tuyệt không có nói dối lao phu nguyên bản không cần đến đây nhưng những năm này trung châu vực càng ngày càng quá mức một khi vạn trọng sơn bên này bị bọn hắn được như ý chúng ta bắt vực chính là mục tiêu kế tiếp nhưng muốn từ vực n g o i chiến trường bố Chi trận pháp đi tới vạn trọng sơn đầu tiên muốn chọn định đặc thù t o à độ nếu như lão phu đoán không sai người chấp pháp cùng trung châu vượt người đã lẻn vào vạn trọng sơn bên này bọn hắn nhất định có bán thánh cường giả dẫn đội hơn nữa tất nhiên là mấy người đến đây nếu như bọn hắn ở chỗ này một khi sắp đặt hoàn thành kế tiếp chính là ta bắt vực lão phu sở d i đến đây đại yến thánh tông chính là hy vọng các ngươi thánh vương ra tay chém giết bọn hắn để cho kế hoạch của bọn hắn không cách nào khai triển cái này đã bảo vệ đại yến thánh tông cũng là bảo vệ chúng ta bắt vực triệu từ i ê n sau khi nói xong không lên tiếng nữa cơ trưởng thủ cùng thanh hồng tụ nhìn nhau đồng thời lông mạy cao chặt cơ trưởng thủ mở miệm nói triệu đạo hữu ngươi nếu biết cặn kẽ như vậy vì cái gì không đi liên lạc cầm tú vực cùng linh l u n g vực các đại thế lực phải biết vượt ngoại ma tộc một khi bông u xuống ta đại h i ế n thánh tông nếu như không muốn tham dự vẫn như cũ có thể trí thân sự ngoại không phải ta tự đại liền xem như mấy cái bán thánh đồng thời ra tay cũng không cách nào công phá ta đại h i ế n thánh tông phòng ngự cầm tú vực cùng linh l u n g vực các đại thế lực nếu như biết chuyện này tất nhiên sẽ không ngồi yên không để ý đến dù sao đây chính là quan hệ đến an nguy của bọn hắn triệu từ v i ê n nghe nói như thế không khỏi lắc đầu cởi khổ sau đó mở miệng nói cơ đại chấp sự ta tự nhiên làm qua chuyện này nhưng những thế lực này thái độ m ậ mờ cũng không c ự tuyệt cũng không đáp ứng ngươi cũng đã biết vì cái gì cơ trường thù cùng thanh hồng tụ nhìn nhau trong lòng hai người đồng thời lâm nhiên bọn hắn hiểu rồi triệu tự viên ý tứ chương sáu trăm mười sáu thanh hồng tụ lo nghĩ đại yến thánh tông từ thành lập tới nay đã đổ ba tôn bản thánh đến nôi chém giết động thiên cảnh thiên t ư ợ n g cảnh thiên môn c ả n h người tự nhiên càng nhiều v ạ n người trở lên có thể nói như vậy đại yến thánh tông dùng thủ đoạn mạnh nhất trực tiếp chấn nhiếp c ẩ m tú vực cùng linh lung vực tất cả thế lực bởi vì cái gọi là cường long không đệ địa lầu xạ c ẩ m tú vực cùng linh lung vực cũng không phải một cái tiểu vực mà là nắm giữ đông đảo thế lực cường đại những thế lực này vốn là chúa tể của nơi này nhưng bây giờ cách cục xảy ra biến hóa long trời lở đất bọn hắn không cách nào giống như lai muốn làm gì thì làm nhất thiết phải nhìn đại yến thánh tông mặt mũi làm việc chuyện này đối với bọn họ mà nói tuyệt đối là một kiện vô cùng nhục nhã theo thời gian trôi qua bọn hắn sẽ càng thêm không cam tâm nhưng mà nếu như muốn để bọn hắn liên hợp lại đối với đại yến thánh tông làm loạn bọn hắn lại không dám dù sao đỉnh đầu lơ lửng một cái tùy thời có thể chém xuống tới kiếm nhưng mà bây giờ có ngoại lực xuất hiện bọn hắn tự nhiên nhạc kiến kỳ thành. cơ trưởng thù cùng thanh hồng tụ đều là người thông minh lập tức liền hiểu rồi ở trong đó ý tứ dù là cố này ngoại lực là vượt ngoại ma tộc cái này một số người cũng không quan tâm tại những n à y thế lực lớn trong mắt cho dù là vượt ngoại ma tộc cũng so đại hiến thánh tông mạnh vượt ngoại ma tộc tuy mạnh nhưng nếu như bọn hắn liên hợp lại cũng không phải không thể chiến thắng mặc dù thương vong thảm trọng nhưng những thứ này bọn hắn căn bản sẽ không quan tâm cơ trưởng thù đầu g ó c nhanh chóng chuyển động nhưng nàng nội tâm sau đó trực tiếp thở dài thanh chủ không tại các nàng dù cho nghĩ nhiều hơn nữa cũng không có tác dụng gì vất quá thanh chủ trước khi đi tại đại hiến thánh tông bên ngoài còn bố trí một cái thập phương giết thánh đại trận nếu như đến lúc đó thật sự có vượt ngoại ma tộc bung ô xuống đại trận này ngược lại là có thể lợi dụng chém giết một nhóm cường địch triệu đạo h ư u chuyện này quan hệ trọng đại ta sẽ đích thân báo cáo thánh chủ đến n ỗ i thánh chủ như thế nào quyết đoán ta cũng không biết cơ trưởng thù sau khi nói xong ngâm trung trà lên ánh mắt tiến tĩnh đây là tiến khách chi ý triệu từ h u y n hà có thể không rõ cơ trưởng thù ý tứ hắn đứng dậy hướng về phía cơ trưởng thù cùng thanh hồng tụ ô n quyền nói cơ lại chất sự chuyện này liền nhờ vậy lao phu còn có thể ở đây dừng lại ba ngày nếu như ba ngày đi qua không có bắt được hồi phục lao phu liền trở về bắc vực triệu từ viên sau khi nói xong không còn lưu lại mang theo triệu nguyên quảng rời đi đại yến thánh tông hai người rời đi đại yến thánh tông sau triệu từ viên không khỏi nhẹ nhàng thở ra vừa mới tại đại yến thánh tông hắn nhưng là toàn thân căng cứng lao tổ ngươi nói bọn hắn sẽ đồng ý sao triệu nguyên quảng thở sâu đối với lao tổ mở miệng hỏi triệu từ viên thở dài một tiếng sau đó bình tĩnh mở miệng nói đại yến thánh tông quả nhiên không đơn giản không hổ là có thể đổ thánh tông môn nếu ta đoán không lầm bọn hắn thánh chủ cũng không tại triệu nguyên quảng sau khi nghe được không khỏi xưng sau đó mở miệng nói lao tổ linh lung vực cùng cầm tú vực các đại thế lực đối với đại yến thánh tông giống như địch ý r ấ t nặng bọn hắn thánh chủ nếu như không tại tông môn toa c h ấ n bị những thế lực này biết sợ rằng phải phát sinh đại sự triệu nguyên quản g ý tứ rất đơn giản những thế lực này có thể liên hợp lại diện đại yến thánh tông triệu từ bên sau khi nghe được lắc đầu nghiêm túc nói ngươi nghĩ quá đơn giản đại yến thánh tông không có ngươi nghĩ đơn giản như vậy vừa mới ở bên trong ta cảm giác như ngồi bàn trông nếu như ta đoán không sai đây là vị thánh chủ kia bố trí hậu chiêu đủ để chém giết bản thánh lại nói linh lung vực cùng cẩm tú vực những đại thế lực kia không ốc chỉ cần vị thánh chủ này không chết bọn hắn cũng sẽ không đi tùy tiện tiến đến tiến đánh đại yến thánh tông bằng không thì đợi đến vị thánh chủ này trở về bọn hắn có thế lực nào có thể ngăn cản nếu ta đoán không lầm lần này vượt ngoại ma tộc bông u xuống vạn trọng sơn cái này một số người không chỉ có nhạc kiến kỳ thành còn có thể âm thầm cung cấp trợ giúp thậm chí nói nghiêm trọng một điểm bọn hắn tham dự mưu đồ bí mật chính là hy vọng diệt trừ đại yến thánh tông triệu nguyên quảng nghe nói như thế không khỏi kinh hô một tiếng hắn căn bản không nghĩ tới tầng này ánh mắt lộ ra của hắn vẻ không thể tin. nhưng hắn đối với lao tổ lời nói là tuyệt đối tin tưởng triệu ra nếu như không có lao tổ y i u tuyệt đối muốn s o n g đời lao tổ cứ như vậy mà nói chúng ta cũng có thể bị người để mắt tới triệu nguyên quảng nghĩ tới điểm ấy sau sắc mặt cũng không khỏi hơi hơi trắng lên triệu từ viên ánh mắt lộ ra vẻ tán thành sau đó mở miệng cười nói đó là tự nhiên nhưng ngươi cũng không cần lo lắng bọn hắn tạm thời sẽ không đối với chúng ta ra tay bán thánh cường giả g i a o phong động t ĩ n h quá lớn bọn hắn không hy vọng náo ra động t ĩ n h quá lớn bất quá chúng ta cũng không thể lưu tại nơi này quá lâu một khi chở bọn họ sắp đặt muốn hoàn thành thời điểm bọn hắn liền không còn cố k�� nếu như đại yến thánh tông vị thánh chủ kia hiện thân chúng ta liền lưu lại t r ợ bọn hắn một chút sức lực giúp bọn hắn cũng tương đương trợ giúp chúng ta bắc vực nhưng nếu như vị thánh chủ này không xuất hiện vậy thì đã chứng minh suy đoán của ta là đúng vị thánh chủ này không tại đại yến thánh tông triệu từ h i ê n sau khi nói xong dừng lại p h ú t chốc mở miệng cười nói nếu như đại yến thánh tông vị thánh chủ kia thật sự không tại chuyện kia liền thú vị đối với đại yến thánh tông mà nói linh lung vực cùng c ẩ m tú vực xuất hiện vực ngoại ma tộc cùng bọn hắn có liên can gì đại yến thánh tông trực tiếp k h a n h tay đứng nhìn đến lúc đó những thế lực này tất nhiên mang đá lên đ đ ạ một, một người trấn áp hai cái vực càng làm cho chúng châu vực tất cả thế ra cùng người chấp pháp thấp thỏm lo âu đây là vực nào đáng sợ giờ k h ắ c này trong mắt triệu nguyên quảng không khỏi lộ ra vẻ sùng bái thời khắc này đại yến thánh tông trông đại sành cơ trưởng thù cùng thanh hồng tụ ngồi ở c h ỗ đó lẫn nhau thần sắc nghiêm nghị các nàng đều đang tự hỏi vừa mới triệu t ừ h u y ê n lời nói người này nói hẳn là thật sự hắn không cần thiết đối với chuyện như thế này nói lung tung nhưng bây giờ thánh chủ không tại nàng cũng không cách nào liên hệ duy nhất có thể thương lượng đối tượng cũng chính là thanh hồng tụ hồng tụ t ỷ t ỷ chuyện này ngươi cho là chúng ta nên làm như thế nào cơ trưởng thù trong lúc nhất thời thật đúng là không nghĩ tới biện pháp gì thanh hồng tụ suy tư phúc chốc sau đó mở miệng nói yên lặng theo dõi kỷ biến nếu như hắn không thể kịp thời đổi trở về đại yến thánh tông liền triệt để mở ra kết giới phòng ngự nhưng ta lo lắng bọn hắn đem v ự c ngoại ma tộc dẫn vào ta phi tiên tông nhân cơ hội này d i ệ t tông môn ta thanh hồng tụ sau khi nói xong ánh mắt lộ ra lo lắng thần sắc nàng ý nghĩ này tuyệt không phải buồn lo vô cớ linh lung vực cùng c ẩ m tú vực tất cả thế lực đều biết phi tiên tông cùng đại y ê n thánh tông giao hảo nếu như bọn hắn tại đại y ê n thánh tông ở đây không chiếm được t i ệ n nhi g tất nhiên sẽ nhằm vào phi tiên tông phi tiên tông có hai tôn bàn thánh đây cũng không phải là bọn hắn nguyện ý nhìn thấy chương 617 liên hợp mưu đồ đại yên thánh tông chương sáu liên hợp mưu đồ đại yên thánh tông thanh hồng tụ lo lắng rời đi đại yến thánh tông nàng đang tại là một m cái quyết định đem phi tiên tông đám người rời vào đại yến thánh tông nhưng nàng biết quyết định này tất nhiên sẽ lọt vào tất cả mọi người phản đối phi tiên tông chính là trải qua mấy ngàn năm thế lực truyền thừa lâu như vậy đám người đối với tông môn tự nhiên có một c ố đặc thủ tình cảm nàng thân cận đại yến thánh tông đã để trong tông môn rất nhiều trường lao rất có phê bình kín đáo bọn hắn cũng không hy vọng phi tiên tông mấy ngàn năm cơ nghiệp đến lúc đó tiện nghi người khác cơ thủ đưa tiễn thanh hồng tụ sau đó tìm tới vương thuật bang hoàng kỳ niên hồng tùng tử ba người nàng chỉ có một câu nói chính là triệu hồi tất cả đi ra ngoài lịch luyện đệ tử vương thuật bang ba người mặc dù không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng đ ạ i chấp sự tất nhiên nói như vậy tất nhiên có nàng nguyên nhân nhìn xem ba người rời đi cơ trường thù nhẹ nhàng thở ra không còn đi để ý tới chuyện này nàng cũng không lo lắng có người tới vây công đại yến thánh tông chỉ cần bọn h ắ n giảm đến nàng liền dám khởi động bố trí tại đại yến thánh tông ngoại vi thập phương giết thánh đại trận trận p h á p này đủ để r à o sát xâm phạm cường địch nhưng nàng lo lắng chuyện này sau khi phát sinh linh lung vực cùng cầm tú vực cách cục muốn đại biến cái này không phù hợp thánh chủ h n bài lý tâm an từng theo nàng nói qua phải tận hết sức nhiều liên lạc một số người về sau dùng để đối phó trung châu vực nếu như chuyện này phát sinh mang ý nghĩa t h á n h chủ tại linh lung vực cùng cầm tú vực n h u đồ sắp thất bại đây mới là cơ t r ư ờ n g thủ lo lắng sự tình cơ t r ư ờ n g thủ rất rõ ràng t h á n h chủ đối với trung châu vực không nói hận thấu xương nhưng tuyệt đối không có bất kỳ hảo cảm trong lòng của hắn vẫn luôn muốn đem trung châu vực cái ưu ác tính này diệt trừ cơ t r ư ờ n g thủ trước đó vẫn luôn là công nhận nhưng giờ k h ắ c này nàng có chút dao động cầm tú vực cùng linh lung vực các đại thế lực vì lẫn nhau lợi ích có thể thờ ớ lạnh nhạt đây hết thảy thậm chí có khả năng âm thầm có cầu thông cơ trưởng thù nguyên lai thế nhưng là trưởng công chúa từ nhỏ đến lớn đều tại vô số trong âm mưu lớn lên triệu từ r i ê n vừa mới mặc dù vẹn vẹn chỉ là đơn giản đề lời miệng nhưng như thế nào giấu giếm được nàng cho nên cơ trưởng thù trong lòng những thế lực này cùng trung châu vực những thế gia kia không có khác nhau mấy liền xem như diệt trừ trung châu vực viên này ưu ác tính vậy những này còn lại thế lực rất có thể liền sẽ tạo thành ung thư mới đây là một cái rất khó giải quyết triệt đ ể vấn đề ít nhất cơ trưởng thù nàng cảm thấy tự mình giải quyết không được ngay tại cơ trưởng thù suy tư chuyện này thời điểm vạn trọng sơn một cái trong rừng rậm hơn mười đạo thân ảnh tụ tập cùng một chỗ cái này hơn m ộ ư ơ i người toàn bộ toàn thân áo đen chỉ vẹn vẹn có một đôi mắt trần chuối bên ngoài nhưng bọn hắn trên thân đều có một cỗ kinh khủng tuyệt luân huy áp từng đạo quy tắc chi lực vây quanh m ộ ư ơ i người không ngừng dung nhập m ộ ư ơ i người trong thân thể cái này một số người đều không phải là người bình thường tất cả đều là b ả n thánh nơi này cách đại hiến thánh tông bất quá ngàn dằm xa tại những này người cách đó không xa một cái khổng lồ trận pháp đã bố trí hơn phân nửa có mấy người đang trong trận pháp bận rộn tại trận pháp phía trên một cái kết giới phòng ngự bao phủ trong đó để cho trận pháp triệt để bị bao phủ cùng hoàn cảnh chung q a n h hòa làm một thể cái này kết giới phòng ngự cực kỳ đáng sợ phía trên có từng đạo quy tắc chi lực lưu t r u y ề n là bán thánh tự mình bố trí chư vị bây giờ bắn cung đã không có quay đầu tiễn chuyện này đoán chừng đã truyền đến đại yến thánh tông người trong thai lần này cơ hội đối với tại chư vị cũng là ngàn năm một thở, ta tin tưởng các ngươi trong lòng đã có cho quyết đối với chúng ta mà nói đại yến thánh tông mặc dù là một cái uy hiếp to lớn nhưng còn không có đạt đến đau đớn người nhưng đối với chư vị ở đây lại khác biệt các ngươi đều cùng đại yến thánh tông cùng chỗ một cái vực thanh kiếm này một mực treo ở đỉnh đầu của các ngươi lúc nào cũng có thể sẽ chém xuống cho nên lần này chính là chư vị d ã khỏi gông xiềng cơ hội tốt nhất một người áo đen mở miệng thanh âm hắn khản giọng nhưng trong lời nói lại tràn đầy mê hoặc chi ý bốn phía người áo đen n h a u n h a u trầm mặt lại bọn hắn biết làm như thế phong hiểm lớn bao nhiêu bọn hắn nguyên bản bất quá là muốn mượn cơ hội này chèn ép đại yến thánh tông nhưng bây giờ sự tỉnh phát triển đã dần dần vượt ra khỏi bọn hắn mong muốn các ngươi lần này sẽ có bao nhiêu trước mặt người khác tới Đúng đen lúc này, một tên khác người đen mở miệng, là thanh âm của một nữ、tử. Tiếng nói của nàng người là khác của của cả một mở âm một tử. tất áo á vừa ra, tên quần áo đen kia suy tư phúc chốc mở miệng nói vượt ngoại ma tộc bên này chúng ta khó xác định dù sao phải căn cứ ngay lúc đó chiến trường tới quyết định nhưng ta có thể bảo đảm chỉ ít có ba tôn cựu tinh cổ ma đến ở đây ta trung châu vượt tất cả thế g i a cũng biết phái ra hai tên bán thánh cường giả đến đây người chấp pháp bên này còn có hai đến ba người đến lúc đó sẽ cùng đi vào cái này cũng mang ý nghĩa chúng ta bên này có bảy tám tên bán thánh cường giả sẽ tăng thêm các ngươi bên này chín v ị đủ để đem đại yến thánh tông san thành bình đ i ệ n đương nhiên trong chúng ta tất nhiên có người vẫn lạc điểm ấy đại gia chuẩn bị tâm lý thật tốt bất quá lão phu có thể bảo đảm sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế để cho ba tôn cựu tinh cổ ma trước tiên tiến đánh đại yến thánh tông tiêu hao vị thánh chủ này thực lực người á o đen thanh â m khàn khàn truyền khắp t o à n trường còn lại chín tên người á o đen đồng thời hai mắt sáng lên mười sáu tên thậm chí mười bảy tên bàn thánh cái đội hình này biết bao đáng sợ liền xem như đi trúng châu vực cũng đủ để chống lại thập đại thế gia chư vị chuyện này quan hệ trọng đại chúng ta vẫn là đầu phiếu biểu quyết ta nhưng có một chút ta muốn nói một chút mọi người chúng ta tuyệt không hy vọng đỉnh đầu treo lấy một thanh kiếm đại yến thánh tông nhất thiết phải diệt vong vị thánh chủ kia phải chết bằng không chúng ta về sau đều đ e m ăn ngủ không yên. chúng ta chín người có thể cùng liên hợp làm một cái cam kết đối thiên đạo lập t h ể trong chúng ta nếu có người v ẫ n lạc còn thừa người nhất thiết phải che chở kỳ tông môn 500 năm trăm n ă m nếu như bọn hắn 500 năm trăm n ă m bên trong vẫn như c ũ không cách nào sinh ra bản thánh vậy liền để bọn hắn tự sinh tự gì ta vừa mới mở miệng nữ tử mở miệng lần nữa còn lại tám người sau khi nghe được liếc nhìn nhau đồng thời gật đầu đề nghị này rất tốt giải quyết bọn hắn nỗi lo về sau sau đó đám người biểu quyết không có chút nào ngoài ý muốn tất cả mọi người đều nhất trí đồng ý diện trừ đại h ế n thánh tông đối với trước mắt kết quả ban đầu nói chuyện người á o đen rất là hài lòng h á n tựa hồ sớm đã ngờ tới lại là kết quả này chư vị ta bổ sung một cái đề nghị bằng không chúng ta không cách nào yên tâm đề nghị này chính là 500 năm trăm n ă m bên trong linh lung vực cùng cầm tú vực hài hòa chung sống cung ứng đôi hết thệ tình thế h ỗ n loạn đúng lúc này lại có một người áo đen mở miệng hắn tiếng nói vừa ra lập tức có hai tên người áo đen gật đầu bọn họ đều là đến từ cầm tú vực còn lại sáu tên người áo đen nhìn nhau lẫn nhau đồng thời gật đầu xem như đồng ý đề nghị này giờ k h ắ c này bọn hắn cuối cùng triệt để đã đạt thành chung nhận thức lẫn nhau trong mắt đều có sát cơ phu trạo cỗ này sát cơ nhằm vào đại yến thánh tông một cái xuất hiện không lâu thế lực vậy mà ép tới bọn hắn những thứ này lâu năm thế lực không ngóc đầu lên được bọn hắn sao có thể dung nhẫn bọn hắn muốn để cái thế lực này máu chạy thành sông tất cả mọi người chết không có chỗ trôn chương 618 dịch r a diện mạch nước ngầm t u ô n ra chương 618 dịch r a diện mạch nước ngầm t u ô n ra linh lung b ự c cùng cầm tú vực gió nổi mây phun cuồn cuộn sóng ngầm Liên tại đây một ngày, cầm tú vực ra một kiện đại sự, một kiện chấn kinh vô số người lại đại, sự. Cầm tú vực tứ đại ra bên ngày, chấn trong, cầm đầu dịch ra, bị người trong vòng một tú một một tú tứ đây xảy cầm Cầm vực vực cầ vô sự, sự. ra ra số dịch ra thái thượng trưởng lão dịch chính thương bị tại chỗ c h é m giết tộc trưởng dịch thiếu hoa đồng dạng chết oan chết t u n g đại trưởng lão dịch sương đang khởi động dịch ra truyền tống trận không biết tung tích nhị trưởng lão dịch sương nam tam trưởng lão dịch ngọc bình t ứ trưởng lão dịch hợp ngũ trưởng lão dịch bắc lục trưởng lão dịch thành toàn bộ chết t r ư ợ dịch ra trong một đêm bị san thành bình điệu ngàn năm tích lũy bị người cướp đoạt không còn một n g ố n g căn cứ vào dịch thanh bách tính hồi ức mà n đêm bông xuống tiếng sấm văng rèn vang vọng phía chân trời bọn hắn còn tưởng rằng là muốn trời mưa to nhưng đơn thuần là dịch ra mà n đêm bông xuống bay ra ngoài người xem náo nhiệt đều bị chém giết không còn một mảnh dịch thành vốn là người tu luyện thánh địa nhưng bây giờ cơ hồ không có một cái tu tiên giả nhóm người này quá độc ác hơn nữa sớm đã có dựng mưu tại bắt đầu thời điểm liền phong tỏa toàn bộ dịch thành những cái kia từ dịch thành bay ra nghĩ muốn trốn khỏi người toàn bộ đều bị chém giết chính hôm đó sáng sớm có dịch thành người nói hôm qua bọn hắn nghe được một thanh âm phạm ta đại yến thánh tông dịch ra di tộc người này lời nói chuyển ra sau lấy được rất nhiều người phụ họa bởi vì bọn hắn cũng nghe đến nơi này câu nói tin tức này một khi chuyển ra toàn bộ cẩm tú vực cùng linh lung vực một mảnh xôn xao ngay tại cùng ngày cẩm tú vực thanh gia lão tổ lên tiếng nói đối phương thủ đoạn tàn nhẫn như vậy thanh gia tất nhiên sẽ không ngồi yên không để ý đến cho dịch ra đòi lại một cái công đạo thanh gia lão tổ vừa lên tiếng không lâu hồ gia quan gia lão tổ nhao nhao lên tiếng ý tứ cùng thanh gia lão tổ không sai biệt lắm sau đó không lâu linh lung vực linh thiên cát vạn kiếm tông lạc thánh tông trở lục đại tông môn cũng tuần tự có người lên tiếng chỉ trích đối phương thủ đoạn tàn nhẫn vẹn vẹn hai ngày thời gian tất cả đầu mâu toàn bộ chỉ hướng đại yến thánh tông đại gia nhất trí cho rằng đây là đại yến thánh tông thủ bút đại yến thánh tông thực lực cường đại không chỉ có chu diệt qua ba tôn bàn thánh càng la i ế t rất nhiều hai vực tu sĩ có thể nói như vậy đối với đại yến thánh tông tất cả mọi người cực kỳ e ngại bây giờ đại yến thánh tông ở vào đầu sóng gió đại gia tự nhiên nguyện ý đến đây dẫm lên một cước đại yến thánh tông thật sự là quá tàn nhẫn lại đem dịch ra d ị ệ t tộc ngay cả trong tã lót hải nhi cũng không bỏ qua còn không phải sao trước đây bọn hắn hiện thân vạn trọng sơn thời điểm một trận chiến đ ồ sát v à người xem xét chính là hung tàn hàng người một cái kẻ ngoại lai cũng dám làm ra loại này người người oán trách sự tỉnh dạng này tông môn thật sự là không cần thiết tồn tại. chúng ta không thể để cho dịch ra người chết vỗi chúng ta muốn vì dịch ra đòi cái công đạo đúng chúng ta bây giờ liền đi đại yến thánh tông hôm nay có thể đối xử như thế dịch ra ngày khác cũng có thể dạng này đối phó chúng ta cái này một số người chúng ta lập tức đi chó má gì đại yến thánh tông ta cảm thấy hẳn là gọi là đại yến ma tông mới đúng linh lung vực cùng c ẩ m tú vực bên trong nghị luận â mỹ tất cả mọi người là lòng đầy c a m phẫn tất cả mọi người đều đem đầu mâu chỉ hướng đại yến thánh tông tin tức rất nhanh liền truyền đến đại yến thánh tông cơ thủ bọn người sau khi nghe được trong mắt không khỏi hẳn mang lấp lóe cái này rõ ràng là nhằm vào đại yến thánh tông âm、nhu. hôm trước triệu từ viên bọn hắn vừa mới đi bây giờ liền xảy ra chuyện như vậy xem ra triệu từ viên cũng không hề nói dối đây chính là nhằm vào đại yến thánh tông âm mưu đúng lúc này chu mộ bạch từ bên ngoài vội vàng chạy tới hướng về phía cơ trưởng thù ô n quyền mở miệng nói lại chấp sự chúng ta tông môn ngoại lai rất nhiều người cái này một số người đều nói chúng ta tàn bạo bất nhân đổ dịch ra cả nhà chúng ta ở bên ngoài đệ tử cũng bị đông đảo công kích hai ngày này đã có mấy người mất mạng cơ trưởng thù nghe được chu mộ bạch lời nói trong mắt không khỏi hẳn mang lói lên những người này động tác ngược lại là nhanh xem ra sớm đã có mưu đồ hảo bất quá muốn dùng phương pháp này đến bức ép đại yến thánh tông bọn hắn tính toán đánh quá tốt rồi đại yến thánh tông không sợ bất kỳ khiêu chiến nào liền xem như linh lung vực cùng c ẩ m tú vực tất cả thế lực liên thủ bọn hắn cũng không sợ xem ra rất nhiều người đã quên đi đại yến thánh tông khai tông lập phái phía trước c á i kêu một hồi máu tanh mùa giết không cần để ý tới bọn hắn chờ bọn hắn nhiều tụ tập một điểm cùng một chỗ giết cơ trường thu ánh mắt lạnh lùng mở miệng chu mộ bạch ngay xong không khỏi nết miệng nở nụ cười sau đó ôm quyền thi lễ lui xuống nếu như là thế lực khác tất nhiên sẽ lập tức nghĩ biện pháp làm sáng t nhưng đại yến thánh tông cũng mặc kệ bọn hắn đừng nói bọn hắn không có diệt dịch ra liền xem như diệt lại có thể thế nào kẻ yếu mới suy nghĩ đối với người khác g i ả n giải thu hoạch người khác cái kia không có dám dùng tín nhiệm cường giả trực tiếp quét ngang hết thảy trước thực lực tuyệt đối hết thẻ âm như quỷ kế cũng là một chuyện cười đại yến thánh tông trên dưới cũng không có bởi vì ngoại giới chút nào ảnh hưởng nên làm cái gì làm cái gì nhưng đại yến thánh tông đi ra ngoài lịch luyện đệ tử không ngừng quay về cái này cũng là đại yến thánh tông đối bọn hắn bảo hộ Linh nói chuyện tự nhiên là liên quan tới đại yến thánh tông sự tình chính có thể mặc dù cực kỳ tán thành lý tâm an thực lực nhưng nghe nói vị thánh chủ này bây giờ không tại đại yến thánh tông thời điểm liền cực kỳ phản đối thanh hồng tụ ý kiến bởi vì thanh hồng tụ đề nghị để cho tất cả phi tiên tông người đi đại yến thánh tông tránh đầu gió chính thế nhưng là một cái lao hồ ly nàng mặc dù không có rời đi phi tiên tông nhưng đối với chuyện xảy ra bên ngoài nàng thờ ơ lạnh nhạt hết thể đều để đề ở trong mắt bây giờ đại yến thánh tông trở thành tất cả thế lực cái đinh trong mắt cái gai trong thịt trước mặt bọn họ có thể ẩn nhẫn là bởi vì không có quyết định bây giờ bọn hắn đ ặ t quyết tâm liên hợp lại với nhau cho nên giờ khắp này phi tiên tông nếu như tiến đến đại yến thánh tông liền mang ý nghĩa bọn họ đứng tại tất cả thế lực mặt đối lập đây là một lần sinh tử cho quyết c h ỉ nhưng không cách nào quyết định hơn nữa các nàng vừa lấy được tin tức dịch ra diệt vong đây thật ra là cái này một số người đối với đại yến thánh tông một lần dò xét dịch ra vị lao tổ kia tu luyện cựu chuyển hoàn đồng công sự t ì n h vẫn là lộ ra ngoài đại yến thánh tông t h á n h chủ cái vị kia đệ tử chính là vị kia dịch ra lao tổ dịch ra đã tự động bị bọn hắn nhập vào đại yến thánh tông đây chính là dịch ra diệt vong nguyên nhân đương nhiên bởi vì thanh hồng tụ quan hệ phi tiên tông đã bị tất cả thế lực cô lập nếu không phải là phi tiên tông có hai tôn bán thánh t ò a chấn bọn hắn đồng dạng sẽ trở thành người khác giết chết đối tượng nhưng phi tiên tông muốn trí thân sự ngoại tuyệt không phải một chuyện dễ dàng sự tình chính có thể cùng thanh hồng tụ tranh luận trung tâm chính là đại yến thánh tông có thể hay không vượt qua nguy cơ này vị thánh chủ kia không tại chính nhưng trong lòng không có chút nào sức mạnh và không thì cũng không cần tranh luận đến bây giờ nhưng cuối cùng chính nhưng vẫn là thua trận bởi vì phi tiên tông sớm muộn phải hoàn toàn do thanh hồng tụ làm chủ nàng ngày g i không nhiều bất quá trịnh có thể tràn đầy lo nghĩ bởi vì đây là phi tiên t ô n g qua nhiều năm như vậy gặp phải nhất là nghiêm nghị một lần khảo nghiệm chương 619 t r ở về biết sắc cơ chương 619 t r ở về biết sắc cơ một cái trong rừng rậm nam thân ảnh từ bên trong hư không hiện lên chính là lý tâm an lạc thủy y y y hay một nhóm người vĩnh thành vực thông hướng linh lung vực truyền tống trận cũng không tại đại hán vương triều mà là tại thiên hòa tông lạc thủy an bài tốt đại hán vương triều sự tình sau vốn là muốn cho tiêu thanh nhi tổ chức đăng cơ đại điện rời đi vĩnh thành vực nhưng tiêu thanh nhi chết sống không đồng ý nói nàng chỉ là thay thế lạc thủy trưởng quản đại hán vương triều lạc thủy mới là đại hán vương triều duy nhất nữ vương lạc thủy rất là bất đắc dĩ nhưng cũng chỉ có thể đồng ý tiêu thanh nhi nói bằng không thì tiêu thanh nhi liền không đồng ý nàng rời đi bây giờ vĩnh thành vực bền chắc như thép cơ hồ không người nào có thể dung chuyển vĩnh thành vực mặc dù bảo lưu lại những cái kia vương triều nhưng theo thời gian trôi qua bọn h ắ n lực ảnh hưởng sẽ càng ngày càng nhỏ đây là địa phương nào lý tâm an nhìn bốn phía một mắt n h ư mày nơi này hắn có chút lạ l ắ m y vĩ vì hãy nhìn bốn phía một mắt sau đó cười nói sư tôn đây là linh lung vực hi xuân sơn thuộc về lạc thánh tông phạm vi còn hạn nghĩ không ra vĩnh thành vực truyền thống trận thế mà liên thông ở đây lý tâm an nghe được y ý ý thìa lời nói không khỏi gật gật đầu mở miệng cười nói nơi này cách đại yến thánh tông bao xa Y ý ý thìa m ỉ m cười nói khoảng ba vạn dặm sư tôn nếu như muốn trở về chúng ta tùy thời có thể rời đi bọn hắn năm người đội ngũ có hai cái bàn thánh nếu như chỉ vẹn vẹn là gấp rút lên đường chính xác không cần bao nhiêu thời gian lý tâm an vung tay lên một cái d u n g hợp thời gian chi lực cùng không gian lực lượng kết giới xuất hiện đem ở đây bao phủ kết giới phía trên có từng đạo quy tắc chi lực lưu truyền kết giới này liền xem như ý thì ý ý muốn phá vỡ lý tâm an mở miệng cười mấy người nghe xong đồng thời gật đầu lạc thủy nhưng là tràn ngập tò mò tri sắc hà phổ thành cửa thành năm thân ảnh chậm rãi đi vào trong thành chính là lý tâm an một nhóm hà phổ thành là tối tới gần hy xuân sơn một tòa thành trì nhân khẩu trên dưới ba mươi vạn xem như một thành trì nhỏ năm người tiến bảo giống như mấy giọt nước mưa rơi vào một cái trong hồ nước không có gây nên cái gì vận sóng năm người tìm một cái t i ể u lâu đây là hà phổ thành lớn nhất t i ể u lâu loại địa phương này thường thường cũng là tin tức linh thông nhất chỗ bọn hắn năm người tiến vào t i ể u lâu sau lập tức đưa tới trong t i ể u lâu chú ý của mọi người dù sao trong năm người có hai cái mang theo mạng trẻ mặt nữ tử lý tâm a n bọn người không để ý đến bốn phía ánh mắt chọn lựa một cái vị trí gần cửa sổ chọn chút thức ăn đối với ham muốn ăn uống mấy người đều không coi trọng nhưng lý tâm ăn lấy ra rượu nhưng lại làm cho bọn họ rất là ưa thích dù sao năm rất lâu rượu cảm giác rất tốt lý tâm an tới từ lâu chính là muốn nghe một chút người chung quanh nói chuyện hiếm cho nên từ ngồi xuống về sau hắn liền bắt đầu về t h a i lấy tu vi của hắn trong cựu lâu tất cả mọi người nói chuyện đều nghe rõ ràng gần nhất luôn cảm giác không khí có chút không đúng cơ hồ tất cả thế lực đồng thời lên án đại yến thánh tông không biết chuyện gì xảy ra đúng lúc này thanh âm của một nam tử truyền vào lý tâm an trong hai để cho hắn không khỏi lông mày n h í u một cái những lời này y ỉa y ỉa lạc thủy bọn người nghe thứ biết các nàng đều lộ ra kinh ngạc biểu lộ công tử ta đi bên ngoài hỏi thăm một chút xem có hay không kỹ lưỡng hơn tin tức tống kim bình sau khi nghe được vội vàng hướng lý tâm an mở miệng hắn biết biểu hiện của mình cơ hội tới lý tâm an gật gật đầu đối với tống kim bình phản ứng rất hài lòng g i a hỏa này không hổ là khéo léo người có lý tâm an gật đầu tống kim bình liền vội vàng đứng lên rời đi huyền nhìn xem bóng lưng tống kim bình trong lòng âm thầm cảm khái người này bản sự hắn là thực sự không học được cầm tú vực dịch ra bị diệp tộc tất cả mọi người nói là đại yến thánh tông làm nhưng ta cảm thấy trong này khắp nơi để lộ ra quỷ dị đại gia suy nghĩ một chút đại yến thánh tông kể từ xuất hiện tại vạn trọng sơn bắt đầu viết bao bá đạo trước kia linh lung b ự c lục đại thế lực xúi r ụ c vô số tán tu vây công đại yến thánh tông đại yến thánh tông trực tiếp trước mặt người trong thiên hạ chém giết gần vào người về sau đại yến thánh tông càng là liền đổ ba tôn bàn thánh nhân ra thực lực đặt tại cái kia nếu như muốn diệt một cái gia tộc hoặc một phương thế lực căn bản vốn không cần lén lút trực tiếp dòng chống khua chiên là được cho nên ta nghiêm trọng hoài nghi đây là nhằm vào đại yến thánh tông một cái âm mưu một lao giả chậm rãi mở miệng trên người hắn có một cỗ thiên môn cảnh đình phong h u áp lao giả lời nói âm rất nhỏ cũng chỉ có cùng hắn ngồi chung mấy người có thể nghe được lý tâm an mấy người nghe nói như thế nguyên bản lười biếng thân thể trong nháy mắt cũng không khỏi ngồi thẳng một chút lão giả vừa mới nâng lên cầm thú v ư ợ t dịch ra bị diệt tộc đây không phải là y y ỉ a c h g i a tộc sao lý tâm an nhìn về phía y ỉa y y, ỉa y a ỉa bây giờ đang mục quang sâu kín nhìn xem vừa mới lão giả nói chuyện trong ánh mắt có không h i ể u cảm xúc phun trào lý tâm an bay đầu đảo qua lão giả kia thiên cơ tham chất thuật thi t r n ra bị dò xét người lý vân bách sức mạnh 1730, t h i ê n môn cảnh đình phòng tốc độ một phòng ngự t h á căn cốt địa giai đề phẩm năng lực đặc thù vô lý tâm an nhìn xem bảng hệ thống bên trên tin tức n g h ĩ không ra lão giả này vẫn là bàn gia lý tâm an sau đó ánh mắt đảo qua cùng lý vân bách ngồi ở cùng một bàn nam tử người này cũng là vừa mới bắt đầu nói chuyện cái kia nam tử này tên là gia minh ngông thiên môn cảnh hậu kỳ tu vi lý vân bách tiếng nói vừa ra gia minh ngông liền khẩn trương nhìn bốn phía một mắt sau đó lo lắng mở miệng nói lý đạo hữu cẩn thận t h a i vách mạch d ừ n g gần nhất ta thế nhưng là nghe nói rất nhiều người nghị luận sau chuyện này liền không hiểu thấu biến mất nếu như ta đoán không có sai hẳn là bị người diệt cầu gia minh ngông lời nói cũng làm cho lý vân bách trên mặt hơi biến sắc hắn cũng không khỏi quay đầu quét bốn phía một mắt không nhìn ra gì thường gì không khỏi nhẹ nhàng thở ra đa tạ ra đạo hữu ta cũng nghe nói ngươi nói chuyện này vừa mới nhất thời lanh mồm lanh miệng người ở đây lắm miệng t ạ m chính xác không phải trôi nói chuyện ra mê ngông nghe được lý vân bách lời nói sau không khỏi gật gật đầu trong lòng đối phương có đếm liền tốt lý tâm an gặp hai người không còn thảo luận cũng không n ó n g n ả y đối với y ý y h ì gật gật đầu lý tâm an không biết y y cùng dịch ra bên này có cái gì rồi dám nhưng nàng đối với dịch ra vẫn luôn là tương đối lạnh n chuyện này vẫn là giao cho y ý, ý, ý xử lý hắn không nghĩ tới vừa mới trở về liền nghe được tin tức trọng yếu như vậy xem ra lại phải giết một nhóm người nghĩ tới đây sau trong mắt của hắn hàn mang t r ợ t lóe lên bất quá dưới mắt quan trọng nhất là đem chuyện này điều tra tin tưởng xem cái này sau lưng có cái nào ác quỷ quái vật tham dự trong đó mấy người không đếm x ỉ a tới ăn mấy thứ linh tình nhìn thấy lý v â n bách cùng gia minh mông rời đi tựu lâu thời điểm lý tâm a n đối với huyền văn khẽ gật đầu huyền văn hội ý đứng dậy rời đi chương 620 lý v â n bách giảng thuật chương 620 lý v â n bách giảng thuật một cái trong tiểu viện lý tâm ăn mấy người ngồi ở chỗ đó cách đó không xa đứng ba người ngoại trừ lý văn bách cùng gia minh mông còn có một cái lao giả tu vi của hắn là thiên tượng cảnh sơ kỳ lão giả này lúc đó cũng tại trong tự lâu lý tâm an sớm đã chú ý tới người này hắn thông qua thiên cơ tham c h ắ c thuật biết lão giả này tên là tiền nghị minh tại lý vân bách cùng gia minh ngông sau khi rời rọi tự lầu tiền nghị minh liền theo sát phía sau trên người hắn có sát cơ phun trào huyền đi theo ba người sau lưng vừa vặn tại tiền nghị minh muốn động thủ thời điểm trực tiếp ra tay đem ba người đồng thời trộm tới lý vân bách cùng gia minh ngông dọa đến mặt mũi trắng bệnh đặc biệt là lý vân bách hắn không thể hung hăng quất chính mình hai cái bàn tay ở t u lầu nói hiệu nói vượn cái gì bây giờ tốt hôm nay đoán chừng muốn giao phó ở chỗ này trước mắt mấy người không ai tu vi là hắn có thể nhìn tấu lý tâm an đưa tay chỉ hướng tiền nghị minh mà không thay đổi đối với huyền văn mở miệng nói người này giao cho ngươi nhất thiết phải đem hắn biết đến cái gì cũng điều tra ra thực sự không được trực tiếp s ư u hồn huyền văn nghe xong liền vội vàng gật đầu trực tiếp đem tiền nghị minh kéo sang một bên lý v â n bách cùng ra m ê n h ngông thấy cảnh này sắc mặt càng thêm tái nhuận thân thể cũng nhịn không được run nhẹ nhẹ bất quá bọn hắn tu vi đều bị phong ấn bây giờ chính là một con dê đợi làm thịt các ngươi có thể không biết ta ta lời đầu tiên ta giới thiệu một chút ta chính là đại yên thánh tông thánh chủ lý tâm an lý tâm an chậm rãi đi đến bên cạnh hai người bình thản mở miệng lý vân bách cùng ra mênh ngông nghe nói như thế hai mắt trong nháy mắt t r ừ n g tròn xoe trên mặt đã lộ ra vẻ không thể tin vẹn vẹn trong nháy mắt hai người mồ hôi lạnh trên trán đ ư a ra hai chân run dày không ngừng trên mặt cũng lại không có một tia huyết sắc đại yên thánh tông thánh chủ trong mắt bọn hắn tuyệt đối là cao không thể chạm nhân vật đối phương sự tích sớm đã nổi tiếng chuyến khắp toàn bộ linh lung vực cùng cầm tú vực có thể nói như vậy lý tâm an trở thành cái này hai v ư ợ tất cả tu sĩ thần tượng trong lòng nhưng có thể nhận biết vị thánh chủ này người không nhiều đối phương rất ít xuất hiện ở trước mặt người đời hai người bọn họ tu vi chỉ có thể nói vẫn được nhưng cùng chân chính cường giả đ ị n h cao so sánh lại t r ê n lệch nhiều lắm nếu như bình thường mà nói bọn hắn gần như không sẽ có cơ hội nhìn thấy lý tâm an các ngươi không cần lo lắng ta cũng không phải muốn giết các ngươi nếu quả thật muốn các ngươi mệnh các ngươi sớm đã trở thành thịt nát bản thánh chủ trong khoảng thời gian này không ở bên này đi cái k h á c vực hôm nay vừa mới trở về vừa mới ở tiểu lầu bên trong nghe được các ngươi nói đến dịch gia bị d ị ệ p tộc còn liên lụy đến ta đại y ê n thánh tông cho nên mới tìm các ngươi hỏi tham một phen vừa mới lao giả kia tên là tiền nghị minh hắn muốn giết các ngươi tin tưởng các ngươi cũng biết nếu ta đoán không lầm cũng hẳn là bởi vì các ngươi ở t i h u lầu đàm luận chuyện này các ngươi đem chuyện phát sinh gần đây nói với ta một lần ta ngược lại thật ra m u ố n biết là ai nếu muốn cùng ta đại yên thánh tông là địch lý tâm an lời nói bình tĩnh n u hòa để cho lý vân bách cùng ra mênh mông hai người đồng thời nhẹ nhàng thở ra vị thánh chủ này nói rất đúng bọn hắn loại tiểu nhân vật này nhân ra nếu như muốn giết bọn hắn không cần tốn nhiều s ứ c lý vân bách thở sâu sau đó vội vàng ôm quyền nói thánh chủ đại nhân chuyện cụ thể như thế nào chúng ta cũng không phải rất rõ ràng nhưng chuyện này có thể truy tố đến hơn một tháng trước tại hơn một tháng trước linh lung vự cấp c bảy tu chân thế lực hỏa sơn tông bị diện có người nhìn thấy nơi đó yêu khí ngập trời căn cứ vào hỏa sơn tông trốn ra được đệ tử miêu tả tắt l ử a sơn tông cả nhà chính là một cái khổng lồ cổ yêu thế là liền có người đồn tắt l ử a sơn tông nhất định là đại yên thánh tông bọn hắn sở dĩ nói như vậy là bởi vì tại hơn hai tháng trước hỏa sơn tông đệ tử cùng đại yên thánh tông đi ra lịch luyện người có mâu thuẫn lúc đó hỏa sơn tông người còn đả thương đại yên thánh tông đệ tử đại yên thánh tông thế là trực tiếp phái ra cổ yêu cây đốt sơn tông tiêu diện lý vân bách nhìn thấy lý tâm ăn khẽ gật đầu lộ ra suy xét hình dáng, không khỏi tạm thời ngừng lại. thẳng đến đối phương đối với hắn g ầ t đầu hắn mới tiếp tục nói đi xuống chuyện này đi qua linh lung vực ngay tại bắt đầu lưu truyền nói đại yên thánh tông quá mức bá đạo vậy mà bởi vì giữa đệ tử tranh đấu trực tiếp diệt một cái tô n g môn hơn nữa đại yên thánh tông bất quá là một cái ngoại lai hộ có tư cách gì tại linh lung vực d i ê u v õ dương a i đủ loại nhằm vào đại yên thánh tông lời nói không ngừng quyết tán thậm chí có người nhắc lên trước đây đại yên thánh tông đại khai sát giới sự tỉnh vẹn vẹn mấy ngày càng ngày càng nhiều người liền đối với đại yên thánh tông rất bất mãn rất nhiều người bắt đầu đánh lén đại yên thánh tông đi ra lịch lượt người song phương đều có t k i ự u hà tông hai cái cấp bảy tông môn tuần tự bị người di ệ t môn người xuất thủ nghe nói cũng là một cái khổng lồ cổ yêu ngắn ngủi trên dưới nửa tháng ba cái cấp bảy tu chân thế lực bị di ệ t môn để cho linh lung ngực các đại thế lực trở nên khẩn trương dị thường bọn hắn nhao nhao ư ớ c thuốc môn hạ đệ tử không cần cùng đại yên thánh tông đệ tử sinh ra xung đột cũng l i ề n tại lúc này linh thiên các lạc thánh tông ma v â n tông huyền ma tông mấy người lục đại thế lực nhao nhao có trưởng lao đứng ra khiển trách đại yên thánh tông phát ra tiếng của bọn họ để cho linh lung ngực rất nhiều tu sĩ giống như có chỗ dựa phản đối đại yên thánh tông tiếng hô một ngày so một ngày cao nhưng mà cũng có rất nhiều người đang chất vấn những sự tình này bọn hắn cảm giác cái này chuyện của nơi này có có k ỳ p bạc nhưng những người này không hiểu liền biến mất bây giờ nghĩ đến liền theo chúng ta vừa mới tao nộ g mở dạng bị người dệt miệng nguyên bản ta còn không dám trăm phần trăm xác định nhưng bây giờ nhìn thấy thánh chủ đại nhân đã có thể chắc chắn đây là nhằm vào đại yên thánh tông âm mưu lý vân bách bây giờ đã chấn định lại sau khi nói xong nhìn xem lý tâm an lý tâm an trong lòng sớm đã chuyển qua vô số ý niệm khỏe miệng của hắn cười lạnh trong lòng của hắn đã đại khái có một cái phán đoán cầm t ú vực dịch ra bên kia lại là chuyện gì xảy ra hắn sau khi nói xong nhìn về phía lý vân bách ánh mắt tính mịch lý vân bách vội vàng mở miệng nói thánh chủ đại nhân cụ thể ta cũng không biết ta cũng không có đi qua c ẩ m thú vực ta cũng là nghe người ta nói căn cứ vào ta nghe được tin tức xưng nói đại yên thánh tông muốn thanh ca thành nhưng dịch ra không đồng ý chuyện này huyên náo rất không thoải mái sau đó không lâu dịch ra trong một đêm liền bị người d i ệ t tộc đêm đó có người tự xưng đến từ đại yên thánh tông dịch ra bị d i ệ t tộc sau thanh gia hồ gia quan gia tuần tự lên tiếng ủng hộ dịch a theo ta được biết bây giờ cầm thú vực cùng linh lung vực không sai biệt lắm đều vô cùng phản cảm đại yên thánh tông ta cũng chỉ biết nhiều như vậy ta có thể đối với thiên đạo lập thệ tuyệt không có bất kỳ dấu diếm lý v â n bách sau khi nói xong con mắt không khỏi nhìn về phía lý tâm an trong mắt cũng là thấp thỏm chi sắc bên người hắn ra mê ngông cũng giống như thế bất quá hắn sắc mặt so với lý v â n bách càng thêm tái nhợt rõ ràng định lực phương diện kém xa lý v â n bách chương sáu trăm hai mươi mốt trở lại đại yên thành t ô n g chương sáu trăm hai mươi mốt trở lại đại yên thành t ô n g lý tâm an ánh mắt đảo qua lý v â n bách cùng ra mê ngông hắn tin tưởng đối phương không có lửa hắn đối với chuyện này phát sinh lý tâm an không có chút nào ngoài ý mới hắn chỉ là không có nghĩ đến chuyện này đã vậy còn quá nhanh liền đến hắn vốn cho là chính mình liền đồ ba tôn bản thánh đủ để cho bọn hắn kiêng kỵ vô cùng lâu ít nhất trong vòng hai mươi năm không dám có chỗ gì động bây giờ xem ra hắn đánh giá cao chính mình cũng đánh giá thấp bọn hắn bất quá bọn hắn dám nhanh như vậy liền nảy ra tuyệt không chỉ bọn hắn cái này một số người sau l ư n g tất nhiên có người thôi động bằng không thì những lạo gia hỏa này từng cái sợ chết như thế làm sao có thể nhanh như vậy liền nảy ra nếu như lý tâm an đoán không sai người chấp pháp chắc có người tham gia dù sao mình trước đây thế nhưng là chém đối phương một tôn bản thánh thậm chí có khả năng trung châu vực cũng có người tham gia trong đó nghĩ đến đây trong mắt lý tâm an hàn mang l ớ p lóe xem ra chính mình trở về đúng lúc lần này nhất định phải giết bọn hắn đầu người cuốn cuộn dường như là cảm nhận được lý tâm an trên người sắc cơ lý vân bách cùng gia minh mông chỉ cảm thấy trước mắt xuất hiện núi thây biển máu doa đến liên tiếp lui về phía sau đúng lúc này huyền sách theo giống như như chó chết tiền nghị minh trở về hướng về phía lý tâm an mở miệng nói thánh chủ người này là lạc thánh tông ngoại môn trường lão phụng mệnh săn giết những cái kia giúp đại hiến thánh tông nói tốt người hắn nói là phụng tông chủ mệnh lệnh trong khoảng thời gian này bọn hắn đã giết đến hơn trăm người nhiều tiền nghị minh bây giờ toàn thân đều ướt đẫm mồ hôi lạnh trên rõ ràng vừa mới tại trong tay huyền văn không có an ít đắng lý v â n bách cùng ra mênh mông nghe được huyền văn l ờ i nói hai người trong mắt trừ giật mình còn có phẫn nộ cái này là thánh tông quá mức thua thiệt bọn hắn vẫn còn cho là đối phương chính là chính đạo t ô n g môn nghị không ra sau lưng vậy mà làm ra chuyện như vậy lý tâm an ánh mắt đảo qua tiền nghị minh ánh mắt băng lãnh sau đó một chỉ điểm ra một đạo kính phong bay ra trực tiếp xuyên thấu đối phương mi tâm tiền nghị minh mi tâm xuất hiện một cái lô máu huyết động từ sau nao nối liền mà ra trong mắt của hắn cũng là vẻ sợ hãi thần hồn sau khi xuất hiện trực tiếp vỡ vụn thành từng mạch ra một bên lý vân bách cùng gia mênh mông đồng thời sắc mặt trắng bệnh trong mắt bọn họ lộ ra vẻ bất an đúng lúc này tống kim bình trở về hắn cầm một cái ngọc giản trực tiếp đưa đến lý tâm an trước mặt chủ nhân có người cố ý châm ngòi thổi gió muốn diện ta đại yến thánh tông đây là ta thu thập được tư liệu tống kim bình sau khi nói xong trên mặt đã lộ ra thần sắc t ứ c giận khoe miệng càng là có từng k i a từng k i a cười lạnh cái này một số người vậy mà muốn đối phó đại yến thánh tông tuyệt đối là t ì m chết lý tâm an tiếp nhận ngọc giản trong mi tâm thần hồn chi lực vân ra đem ngọc giản báo khỏa một lát sau trong ngọc giản nội dung đều bị hắn n ọ c đến không thể không、nói. tống kim bình vẫn có mấy cái bàn trại trong ngọc giản nội dung cực kỳ kỹ c à n g đều nhanh bắt kịp lý vân bách miêu tả lý tâm an vung tay lên hai đạo kình phong bắn ra giải khai hai người tu vi hạn chế các ngươi nếu như muốn mạng sống lập tức ly khai nơi này bằng không thì lạc thánh tông sớm muộn sẽ tìm tới các ngươi lý tâm an sau khi nói xong không tiếp tục để ý hai người thân thể bọn họ lắc lư trong nháy mắt tiêu thất nhìn xem biến mất lý tâm an bọn người lý vân bách cùng ra mênh mông cuối cùng nhẹ nhàng thở ra nhìn xem trên mặt đất cỗ thi thể kia trong mắt bọn họ cũng không khỏi thoáng qua một tia hận ý lạc thánh tông có tiếng không có mi bọn hắn ngược lại muốn xem xem lần này bọn hắn kết c u ộ c như thế nào hai người không còn lưu lại hướng về nơi xa chạy vội rất nhanh liền biến mất không còn t â m tích lý tâm a n mấy người dừng lại ở một ngọn núi đ ỉ n h nơi này cách hà phổ thành đã có ngàn dặm xa sư tôn ta muốn tiêu diệt bọn hắn trong mắt ý ý ý sát cơ l â m nhiên mặc dù nàng không thích dịch ra nhưng nàng cũng là dịch ra người hơn nữa che chở dịch ra nhiều năm như vậy bây giờ dịch ra c ư nhiên bị người d ị ệ t tộc khẩu khí này nàng há có thể nuốt trôi đi lý tâm ăn khẽ gật đầu sau đó mở miệng cười nói không nên gấp tại nhất thời bây giờ chúng ta tất nhiên trở về vậy liền để bọn hắn toàn bộ n h y ra nếu như ta đoán không tệ d i ệ t dịch ra người tất nhiên là thanh gia hồ gia quan gia ba nhà liên thủ hơn nữa chuyện này còn chiếm được linh lung vực mấy cái tia thế lực lớn cho phép bằng không bọn hắn không dám đánh phá cái này cân bằng lý tâm an lời nói để cho ý ý ý ý lấy làm kinh hãi sau đó mở miệng nói sư tôn có ý tứ là linh lung vực cùng cầm tú vực liên thủ lý tâm an gật gật đầu sau đó cười nói hẳn không chỉ liên thủ đơn giản như vậy bọn hắn có lẽ trả cho chúng ta chuẩn bị đặc thù kinh hỉ đi thôi trở về đại yến thánh tông chúng ta cũng tay bố trí một phen lần này ta muốn để cầm tú vực cùng lĩnh thành vực huyết vũ liên hạ một tháng giết những cái kia b á n thánh cũng không còn dám thò đầu ra lý tâm an lời nói bình tĩnh thế nhưng cô đáng sợ sắc cơ để cho huyền văn tống kim bình cũng không khỏi trên mặt biến sắc phải biết một cái b á n thánh vẫn lạc tối đa cũng chỉ có thể c h è o c h ố n g hàng mấy ngày huyết vũ thôi huyết vũ một tháng không ngừng cái này cũng mang ý nghĩa lần này sẽ có rất nhiều b á n thánh vẫn lạc sau đó một đoàn người không còn lưu lại thẳng đến đại yến thánh tông mà đi đại yến thánh tông bên này bầu không khí có chút kiềm chế bởi vì càng ngày càng nhiều tin tức từ bên ngoài truyền đến cơ hồ cũng là nhằm vào đại yến thánh tông bất quá cũng may đại yến thánh tông ngoại phái đệ tử không nhiều bây giờ cơ hồ đã toàn bộ trở về đại chấp sự cái k i a t r i ệ u từ bên lại tới hắn nói nếu như đại chấp sự không thấy hắn hắn lập tức trở về bắc vực vương thuật bang đi tới cơ trường thù bên cạnh hướng về phía cơ trường thù ô m quyền mở miệng cơ trường thù gật gật đầu bây giờ đại hiến thánh tông bên này bởi vì thanh hồng tụ vẫn chưa về không có bán thánh cường giả t o a c h ấ n lúc này phóng một vị bán thánh đi vào là một kiện vấn đề rất nguy hiểm mặc dù ở đây bố trí thập phương giết thánh đại trận nhưng bán thánh cường giả biết bao đáng sợ một khi đối phương có đấm mưu rất có thể tử thương tham trọng giải thù thả hắn đi vào ngay tại cơ trường thù không cách nào làm quyết định thời điểm bên hai của nàng vang lên một thanh âm cơ trường thù sau khi nghe được trong nháy mắt hai mắt tỏa sáng thân thể cũng không khỏi khẽ run lên thanh âm này nàng há có thể chưa quen thuộc cơ hồ sâu tận xương thủy giờ khác này cơ trường thù trong mắt cũng lại không có chút nào vẻ lo lắng mấy ngày nay bởi vì triệu từ viên nói sự t ì n h để cho nàng đã nhận lấy không ít áp lực dù sao chuyện này quá mức một ít nhưng mà giờ khác này tất cả áp lực toàn bộ tiêu tan không còn một ngống vương thuật bang đứng tại cơ trường thù bên cạnh hắn trước tiên liền cảm nhận được cơ trường thù khác biệt không khỏi hơi xứng sờ hắn tự nhiên không biết là nguyên nhân gì vương trưởng lão thả hắn vào đi cơ trưởng thù mở miệng cười trên thân giống như nhiều hơn một tiêu đặc thù sức sống vương thuật bang hơi xứng sở mặc dù không biết đại chấp sự trên thân phát sinh biến hóa gì nhưng vẫn là gật gật đầu l u i xuống ngay tại vương thuật bang tiêu thất thời điểm đại điện bên trong mấy thân ảnh c h ố n g rông xuất hiện chính là lý tâm a n một nhóm bọn hắn dùng tốc độ nhanh nhất chạy về đại yến thánh tông chương 622 t r ò chuyện s ắ t cơ lên chương 622 t r ò chuyện sắc cơ lên đại đ i ệ n bên trong lý tâm ăn ngồi ở chủ vị cơ trưởng thù nhưng là ngồi ở một bên đến nỗi lạc thủy cùng ý ỉ ý ỉ cũng không xuất hiện trong đại điện cơ trưởng t h u ánh mắt sáng lấp lánh từ tiến vào đại điện một khắp này bắt đầu ánh mắt của nàng liền không có từ lý tâm an trên thân rời qua lý tâm an đối với cơ trưởng t h u mỉm cười trong mắt cũng không khỏi nhiều hơn một tia nhu tình đúng lúc này ba bóng người từ bên ngoài đi tới chính là vương thuật bang triệu tử viên triệu nguyên rộng ba người nhìn thấy ngồi cao tại trên đại điện lý tâm an vương thuật bang không khỏi sức sở sau đó vui mừng quá đỗi hắn rốt cuộc biết vừa mới vì cái gì đại chấp sự sẽ có loại kia biến hóa nguyên lai là thánh chủ trở về vương thuật bang nguyên bản trong lòng tràn đầy lo nghĩ nhưng ở nhìn thấy lý tâm an một khắc này những thứ này lo nghĩ toàn bộ tan thành mây khói t h á n h chủ chính là toàn bộ đại hiến thánh tông chân chính người lãnh đạo có thánh chủ tại bọn hắn không sợ hai bái kiến thánh chủ gặp qua đại chấp sự vương thuật bang kích động ô m quyền mở miệng lý tâm an mỉm cười mở miệng nói vương trưởng lão khổ cực cũng tại một bên ngồi đi lý tâm an sau khi nói xong ánh mắt không khỏi nhìn về phía triệu tử v i ê n ánh mắt bình tĩnh như nước hắn sớm đã sử dụng tới thiên cơ tham chất thuật biết hai người tin tức triệu tử h u ê n cũng tại đánh giá lý tâm an nội tâm rất là giật mình đồng thời trong lòng lại có vẻ nghĩ hoặc vị thánh chủ này biểu hiện ra tu vi chỉ có thiên tượng cảnh định phong để cho hắn rất là ngoài ý muốn nhưng mà đối phương khí độ đặt tại cái kia kể từ nhìn thấy chính mình sau cái kia bình tĩnh ánh mắt lãnh đạm tuyệt không phải người bình thường có thể nắm giữ hơn nữa trên người đối phương ầ n ầ n có một cỗ đặc thù khí tức để cho hắn cảm giác cực kỳ nguy hiểm tăng thêm vương thuật bang cùng cơ trường thủ phản ứng triệu tự viên lập tức xác định người này trăm phần trăm chính là đại yến thánh tông cái vị kia thánh chủ người bình thường không có khả năng có dạng này khí độ bắc vực triệu ra triệu tự viên bãi kiến lý thánh chủ triệu tự viên hướng về phía lý tâm an ôn quyền thi lễ tại đối phương vị này đồ mấy vị bán thánh thánh chủ trước mặt hắn không dám chút nào khinh thường lý tâm a n mỉm cười bình tĩnh mở miệng nói triệu đạo hữu k h á c h khí mời ngồi triệu từ huyên gật gật đầu ở bên trái trên ghế ngồi xuống đợi đến có người đem trà đưa ra sau đó lý tâm a n bưng lên khẽ nhấp một cái sau đó đặt chén trà xuống triệu từ huyên cũng liền vội vàng để chén trà trong tay xuống hắn biết vị thánh chủ này tất nhiên nói ra suy nghĩ của mình triệu đạo hữu đầu tiên đa tạ ngươi tới ta đại hiến thánh tông sớm nói cho chúng ta biết những chuyện này chuyện này ta đại h ế n thánh tông nhớ kỹ lý tâm ăn mỉm cười mở miệng triệu từ u y ê n sau khi nghe được vội vàng mở miệng nói, lý thánh chủ k h á c h khí ta cũng là có tư tâm vì không đem chiến hỏa thiêu đốt đến ta bắc vực có ít người làm quá mức vì bản thân tư dục vậy mà không từ thủ đoạn bây giờ toàn bộ thiên hạ chỉ có lý thánh chủ mới có thể đệ bọn hắn một đầu triệu từ v i ê n lời nói rất trực tiếp đồng thời còn không quên thổi phồng một chút lý tâm an lý tâm an gật gật đầu cái này triệu từ v i ê n ngược lại là một cái tâm tư linh l u người n g triệu đạo h i ế u ta thế nhưng là nghe nói đông nam tây bắc bốn vực thực lực cường hãn hơn nữa lẫn nhau đồng khí liên tri lần này bọn hắn muốn vào sân bắc vực triệu đạo hữu không đi liên hợp k á c tam vực ngược lại đi tới ta đại yến thánh tông để cho bản thánh chủ cảm thấy ngạc nhiên không biết triệu đạo hữu có thể hay không giải thích cho ta lý tâm ăn những năm này nhưng không có nhàn rỗi đối với thánh cùng đại lục các đại thế lực đều có hiểu một chút hơn nữa lạc thủy đồng dạng có phương diện này kế hoạch an bài không ít người đi đến các vực góp nhặt không thiếu tư liệu những tài liệu này lý tâm ăn cũng nhìn qua đối với đông nam tây bắc bốn vực có sơ bộ hiểu rõ triệu từ biên hơi xứng sở hắn không nghĩ tới vị này lý thánh chủ vậy mà lại hỏi hắn bộ dạng này vấn đề khoe miệng của hắn lộ ra một nụ cười khổ sau đó mở miệng nói lý thánh chủ bốn vực đồng khí liên tri đó đã là quá khứ thức trước kia chúng ta bốn vực người sở dĩ liên hợp chính là vì cùng chống lại trung châu vực nhưng mà theo thời gian trôi qua các đại gia tộc đều có sắp xếp của mình càng là liên lụy đến đủ loại lợi ích ban đầu đại gia còn có thể tâm bình khí hòa ngồi xuống hiệp thương nhưng về sau từ từ biến vị chúng ta bắt vực là bốn vực bên trong thực lực kém nhất ngoại trừ ta triệu g i a còn có tôn gia có bán thánh cường giả tòa c h ấ n nhưng ta cũng không gạt lý thánh chủ chúng ta triệu g i a cùng tôn gia quan hệ cũng như nhau lao phu sở dĩ vội vã tới đại h ế n thánh tông là ta ẩn ẩn có một loại dự cảm tôn gia có thể cũng tham dự chuyện này mặc dù ta không có chứng cớ sát thật nhưng hẳn sẽ không phán đoán sai có thể nói như vậy ta đi tới đại yến thánh tông chính là vì cứu triệu gia một khi đại yến thánh tông không cách nào ngăn cản lần này tiến công vậy ta triệu gia cũng rất có thể nên đón thai h o a n g ậ p đầu triệu từ viên thần sắc bằng thẳng đến bọn hắn cảnh giới này lại nói một chút từ chối mà nói đã không có bất cứ ý nghĩa gì lý tâm an gật gật đầu đối với triệu từ viên trả lời có chút hài lòng nhìn ra đối phương rất thẳng thắn triệu đạo hữu đông nam tây bắc bốn vực trước mắt cái nào một vực thực lực tối cường lý tâm an cũng không phải tùy tiện hỏi mà là hắn đang tự hỏi tiếp xuống phải đi lộ chờ trận này nhằm vào đại yến thánh tông âm hưu sau khi kết thúc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 nam vực mạnh ra thực lực tuy mạnh bất bại thần quyền cực kỳ đáng sợ tây vực thực lực tại bắc vực phía trên nhưng so với đông nam hai vực trên lệnh rất nhiều đây chính là trước mắt bốn vực tình huống căn bản lý tâm an gật gật đầu đối với triệu t ừ viên hắn vẫn là rất hài lòng người này nói những vật này cùng hắn biết đến không kém nhiều lắm triệu đạo h ư u đã ngơi cho là ta đại yến thánh tông có thể ứng đối lần này nguy cơ bản thánh chủ cũng không thể để triệu đạo h ư u thất vọng ta đại yến thánh tông chưa bao giờ ngủ lại qua khát lạ nếu như triệu đạo hữu không chê ngay tại ta đại yến thánh tông ở lại tất nhiên bọn hắn muốn tìm chết bản thánh chủ tự nhiên muốn tắt thành cho bọn h vạn trọng sơn phong cảnh tươi đẹp trôn ban thánh cũng không tính bôi nhọ bọn hắn lý tâm an trước mặt lời nói còn bình tĩnh như nước nhưng đằng sau hai câu trở nên sát khí đằng đằng trên người hắn sát lục chi khí giống như thủy triều đáng sợ dị thường triệu từ viên trong lòng nghiêm nghị loại này sát lục chi khí liền xem như hắn cũng còn kém rất rất xa hắn không cách nào tưởng tượng đây là muốn giết bao nhiêu người mới có thể có sát lục chi khí đáng sợ như vậy chương 623 t r i ệ u từ viên rung động chương 623 t r i ệ u từ viên rung động triệu từ viên hành tàu tại đại h ế n thánh tông trên đường cái nhìn xem rộn ràng đám người hắn rất là giật mình mặc dù trước mặt hắn đã tới một lần đại yến thánh tông nhưng chỉ vẹn vẹn đi qua chủ điện còn lại chỗ cũng không đi qua nhưng mà bây giờ hắn trở thành đại yến thánh tông vị thứ nhất quý khách cho phép tại đại yến thánh tông đi dạo xung quanh lúc này mới có thể chân chính thâm nhập hiểu rõ đến đại yến thánh tông chân thực tràn g cảnh thế này sao lại là một cái tông môn đây là một cái vô cùng to lớn thành t r ị a triệu từ huyên nhìn xem bốn phía cửa hàng bên trong mua bán cái gì cũng là phổ thông bách tính sử dụng đồ vật hắn cố ý hỏi thăm mấy thứ giá cả cực kỳ rẻ tiền thân hôn của hắn phúc trào hướng về bên ngoài khuất trương thấy được từng mảng lớn đồng ruộng cái này khiến h đây là một cái tự cấp tự túc thế giới từ những người này khuôn mặt tươi cười bên trên cũng có thể thấy được bọn hắn qua cực kỳ hài lòng triệu từ viên đột nhiên phát hiện một sự kiện những người bình thường này giống như so với hắn trong ấn tượng người bình thường cường trắng hơn hắn nghĩ tới ở đây hơi sưng sở sau đó trên mặt giật mình dị thường giờ khác này hắn mới phát hiện đại yến thánh tông tất cả chỗ đều tràn đầy linh lực cho dù là người bình thường chỗ ở những người bình thường này mặc dù không có tu luyện nhưng bởi vì linh lực quá mức nồng đậm thân thể của bọn hắn cũng tại trong lúc bất chi bất giác xảy ra thay đổi vì nghiệm chứng chuyện này hắn tùy ý tìm một cái vừa gạo thông thường gạo bên trong quả nhiên đều ẩn chứa nhàn nhạt, nhạt linh lực cái này mặc dù cùng linh mễ còn có tranh l ệ n h rất lớn nhưng đối với người bình thường mà nói đầy đủ sau đó hắn đi ngang qua mua bán g i a cầm chỗ nhìn thấy cách đó không xa cái k i a gần nặng ba mươi cân gà trồng lớn nặng bốn mươi năm mươi cân con thỏ không khỏi lắc đầu cười khổ tại linh lực tẩm bổ phía dưới thông thường g i a cầm đều xảy ra biến hóa trọng đại những thứ này g da cầm đầy đủ thời gian nói không chừng thật sự có thể đụng chạm đến yêu thú cánh cửa hào một cái đại yến thánh tông h à một cái thế ngoại đ à nguyên triệu từ lên cảm khái vô cùng loại này đại thủ bút hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy liền xem như chúng châu vực tất cả thế ra đều không thể làm đến bước này triệu nguyên quảng đồng dạng giật mình không thôi hắn không nghĩ tới đại yến thánh tông sẽ như thế cường đại đúng lúc này một cái mang theo mạng trẻ mặt nữ tử xuất hiện nàng nhìn như đang đốt đi nhưng lại chân không chạm đất thân thể b ộ t phía càng là có từng đạo quy tắc chi lực lưu truyền nữ tử xuất hiện lập tức đưa tới triệu tự viên chú ý ánh mắt của hắn nhìn về phía nữ tử kia con ngươi không khỏi hơi hơi có rút dường như là cảm nhận được triệu tự viên ánh, ánh mắt bình tĩnh bắt tới nhưng chỉ vẹn vẹt liếp mắt nhìn liền rời đi ánh mắt triệu tự huyên thần tình căng cứng thẳng đến nữ tử kia hoàn toàn biến mất thân thể của hắn mới buông l ò n g xuống nhịn không được phun ra một ngụm c h ọ c khí lao tổ vừa mới nữ tử kia triệu nguyên quẳng mở miệng ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc triệu tự huyên thần tình ngưng trọng mở miệng nói đó là b ả n thánh hơn nữa hẳn là đình p h o n g b ả n thánh triệu nguyên quẳng sau khi nghe được trận mắt h ố c m ồ m miệng m ậ p ngừng nhưng lại một chữ cũng không có nói ra đúng lúc này triệu tự huyên lời nói vang lên lần nữa ngoại giới nghe đồn đại yến thánh tông ngoại trừ vị thánh chủ này là thuộc cái kia hai cái bắt tinh đỉnh phong cổ yêu thực lực tối tưởng bây giờ xem ra, bọn hắn mười phần sai. đại yến thánh tông quả nhiên thâm bất khả chắc hoàn toàn không phải ngoại giới nghe đồn như thế triệu từ r i ê n trong lời nói tràn đầy vẻ cảm khái ngay tại hắn tiếng nói vừa ra thời điểm đột nhiên nơi xà truyền đến d ị biến chỉ thấy quần c u ộ n ma khí phóng lên trời ba tôn khổng lồ c ổ ma xuất hiện tại thiên không bên trong thân thượng c ổ ma có khí tức đáng sợ bột phát trong ba tôn cổ ma chỉ bên trong trong đó một cái cổ ma đáng sợ nhất hắn mi tâm chín khỏa tinh toàn bộ thắp sáng đây là một tôn cựu tinh c ổ ma mặt khác hai tôn nhưng là bát tinh c ủ ma cái này ba con c ủ ma chính là lý tâm an tại vĩnh thành vực cái kia bên trong bí cảnh đạt được Cửu triệu i n h từ lên khỏe miệng tự lẩm bẩm trong mắt t h ấ n kinh dị thường đúng lúc này hai cỗ kinh khủng yêu khí bộc phát hai tôn mấy ngàn trượng lớn nhỏ cổ yêu xuất hiện tại thiên không bên trong hướng về phía ba tôn cổ ma gào thét đây là cổ yêu cự thương cùng cổ yêu lôi tháp bọn hắn cảm nhận được ba cỗ khổng lồ cổ ma khí hơi thở sau trong nháy mắt bộc phát cổ ma cổ yêu xưa nay trời sinh đối địch nhưng bọn hắn lại xuất từ cùng một nơi đại yến thánh tông bách tính nhìn lên bầu trời khổng lồ cổ ma cổ yêu thân ảnh không ai cảm thấy e ngại ngược lại chỉ trỏ xì xào bàn tán bọn hắn sở dĩ có thể làm đến b ư ớ c này là bởi vì bọn hắn đều rất rõ ràng đại yến thánh tông tất nhiên dám thả bọn họ đi ra liền đã làm xong vạn toàn chuẩn bị vô luận là cổ ma vẫn là cổ yêu đây là chúng ta thánh chủ thánh chủ đại nhân xuất quan có bách tính sau khi thấy không khỏi lớn tiếng la lên bốn phía bách tính nào nhào phụ họa ba tôn c ổ ma hai tôn cổ yêu chậm rãi hạ xuống thân thể không ngừng thu nhỏ rất nhanh liền tiêu tan trong tầm mắt mọi người nhưng mà bốn phía bách tính lại nghị luận ở mỹ tương cái hưng phấn dị thường cổ ma nguyên lai dáng dấp dạng này cùng cổ yêu một dạng quả nhiên cường tráng vô cùng có người cười ha ha cảm thấy hôm nay lại lớn khai n h ă n giới triệu nguyên quảng sớm đã kinh ngạc ngay tại chỗ vừa mới những cái kia rung động c h ẳ n g diện đã giống như là cấn đồng dạng khất giấu tại trong đầu của hắn không cần nói hắn liền xem như triệu từ d u y ê n cũng thở sâu cái này đại yến thánh tông thật sự là cho hắn quá nhiều rung động giờ k h ắ c này hắn có một loại dự cảm đại yến thánh tông tương lai rất có thể sẽ trở thành phiến đại lục này thế lực đáng sợ nhất triệu từ d u y ê n cảm thấy chính mình thật sự đ ế n đúng cùng đại yến thánh tông kết xuống một phần thiện nói không chừng đối với tương lai triệu ra có không tưởng tượng được chốt ố t triệu từ huyên bây giờ không còn đem mình làm, làm một cái bàn thánh mà là đem mình làm làm một người bình thường hắn mang theo triệu nguyên quảng du tẩu tại đại yến thánh tông các nơi nhấm nháp một chút đại yến thánh tông phổ thông mỹ thực hắn phát hiện hắn đều có chút thích đại yến thánh tông nguyên bản đối với đại yến thánh tông có thể hay không chống chọi được nguy cơ lần này trong lòng của hắn vẫn có một ít nghi ngờ nhưng mà giờ khác này những thứ này lo nghĩ triệt để tan thành m â y khói hắn biết một hồi thay đổi c ẩ m tú vực linh l ư n g vực thậm chí thay đổi toàn bộ thánh cùng đại lục sự tình muốn lên diễn chương sáu t a m n ữ gặp nhau chương sáu t a m n ữ gặp nhau đại yến thánh tông quảng trường lý tâm an cùng ý ý tống kim bình tự nhiên là đứng ở một bên tùy thời chờ đợi triệu hoán sư tôn ta xem cái kia triệu từ r i ê n hẳn là một cái người thông minh ta tuân theo phân phó của người cô ý xuất hiện ở trước mặt hắn vừa mới hắn thần sắc căng cứng h i ệ n nhiên là cảm nhận được trên người ta khí t ứ c y thì rơi xuống một đứa con mở miệng cười đạo lý tâm an gật gật đầu hắn cố ý an bài y ý, dù ý thì tại triệu từ r i ê n trước mặt đi ngang qua chính là vì c h ấ n nhiếp triệu từ r i ê n dù sao triệu từ r i ê n thế nhưng là bàn thánh nếu như hắn lên ý đồ xấu đối với đại yến thánh tông người bình thường tổn thương quá lớn lưu lại triệu từ r i ê n cũng là hắn một loại thăm dò một loại nếm thử đông nam tây bắc bốn vực là đối phó trung châu vực cùng người chấp pháp trọng yếu sức mạnh hắn nhất định phải tranh thủ một phen triệu từ lên đưa tới cửa tự nhiên là hắn thứ nhất muốn tranh thủ đối tượng nhưng chân lý v i n h v i ê n chỉ n ắ m ở thực lực tuyệt đối ở trong những thứ khác cũng là chém gió lý tâm an triển lộ một bộ phận đại hiến thánh tông thực lực đã tu cơ bắp cũng là một loại c h ấ n n hiếp nếu như có thể đem b ắ c vực triệu ra thu vào túi phía dưới b ắ c vực tôn ra liền không có quá nhiều cơ hội lựa chọn đằng sau đ e m thả ra của ma cũng là một loại trân hiếp hắn giờ phút này hơi có điểm không quan tâm thỉnh thoảng nhìn về phía cách đó không xa một cái phòng Khoe miệng không khỏi miệng lúc ộ ra vẻ m ỉ ư i này y cũng lý, lý, lý tâm an đồng thời ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời xa xăm hồng tụ sư nước tới ta đi nên đón các nàng y y c ư ờ i ha ha một tiếng nhìn về phía chính mình sư tôn trên mặt vẻ trêu tức càng thêm nồng đậm bây giờ tốt bên này hai cái còn không có giải quyết cái thứ ba lại xuất hiện y gửi đã sớm biết thanh hồng tụ ưa thích lý tâm an trong lòng nàng thanh hồng tụ đã sớm là sư nương lý tâm an khỏe miệng không khỏi hơi hơi co quắp một cái nhưng lại không thể làm gì hắn cũng biết cùng thanh hồng tụ sự t ì n h cũng đến nên giải quyết thời điểm mẹ nó hoành t h ụ là một đ ao hắn cũng không đếm xỉa đến đối với thanh hồng tụ hắn tự nhiên l a thích hắn là nam nhân không làm lựa chọn muốn hết hắn đứng dậy nhìn xem cơ thể của y y, y y giống như một vệ ánh sáng xuyên qua kết giới phòng ngự khoe miệng của hắn không khỏi lộ ra vẻ mỉm cười hắn không nghĩ tới thanh hồng tụ vậy mà đã đạt đến bàn thánh nói đến bên cạnh mình ba nữ nhân bây giờ liền cơ trưởng thủ thực lực tranh lệch một chút bất quá nàng bởi vì trên người có khối kia cựu long ngọc bội thân thể tư chất đang tại kéo dài cải thiện tương lai thật là có một tia cơ hội có thể đột phá bàn thánh bên trên bầu trời một chiếc khổng l ồ phi thuyền xuất hiện mấy ngàn đạo thân ảnh đứng tại trên thuyền bay người cầm đầu chính là trịnh có thể cùng thanh hồng tụ bây tiên giờ chút i giận, bán nhưng láo tổ cùng tổ tông chủ của mình. đã ồ là bàn thánh tương lai thọ nguyên lâu đời cũng không cần quá mức liệu mạng tu luyện tự nhiên muốn t chức giải quyết chuyện quan trọng ngay tại thanh hồng tụ suy nghĩ chuyện này lúc một thân ảnh từ phía dưới x u ố n g ra trong nháy mắt đi tới thanh hồng tụ cách đó không xa người này tự nhiên là yi vỉa yi vỉa tam sư nương yi v ỉ i tới đón tiếp ngươi yi v ỉ mở miệng cười trên người nàng có từng đạo quy tắc chi lực lưu truyền thanh hồng tụ nhìn thấy yi vỉa yi v ỉ trên mặt trong nháy mắt lộ ra vui mừng nhưng sau đó khiếp sợ mở miệng nói yi vỉa yi v ỉ ngươi vào bàn thánh thanh hồng tụ thật sự bị chấn động đến phải biết yi vỉa rời đi thời điểm còn giống như không vào thiên tượng cảnh a lúc này mới bao lâu à vậy mà trực tiếp trở thành một tôn bàn thánh đây nếu là nói ra đoán chừng đều không người nào nguyện ý tin tưởng đến nỗi vừa mới y ý ý ý ý ý nói tam sư nương đều bị nàng tự động không để ý đến chính nhưng cũng là khiếp sợ nói không ra lời nàng thế nhưng l à nhận biết y ý ý trước kia nàng tổ chức đại thọ lý tâm an mang theo y ý ý ý ý ý đến đây lúc đó giống như tài thiên môn cảnh tu vi nhưng mà bây giờ vậy mà đã là b ả n thánh nội tâm của nàng giống như vạn mã buôn đ ẳ n g thật sự là không biết như thế nào hình dung tâm tình bây giờ Phi tiên tông tất cả trưởng lão càng là từng cái giống như gặp quỷ đồng dạng bọn họ đều là gặp qua y ý ý, ý ý người cho nên mới sẽ r u n động như thế tam sư nương ta cũng là trước đó không lâu mới vừa vào bàn thánh y duy thì chúc mừng tam sư lương trở thành b á n thánh cường giả y duy vía đi tới thanh hồng tụ trước mặt mở miệng cười sau đó đối với trịnh có thể khẽ gật đầu trịnh nhưng cũng là khẽ gật đầu không chút nào cảm thấy y duy v cách làm có gì không ổn t h u tiên thế giới thực lực vi tôn y duy vía đã trở thành b á n thánh cùng trịnh có thể mà nói lẫn nhau chính là đạo h ư u s ư ớ n g tự nhiên không cần để ý tới những cái kia loạn thất bát tao bối phận mỗi người một lời thanh hồng tụ bên trong tâm cảm khái dị thường đột nhiên nàng nghĩ đến cái gì vui mừng nói sư tôn ngươi cũng q a y về rồi y duy vía liền vội vàng gật đầu đúng lúc này chính là Lý Tâm a nhưng t a An, ra n Hồng tụ nhìn thấy lý tâm an, trong mắt trong nháy mắt sáng lên, khỏe miệng không h thấy khỏe khỏi Tụ Tâm mắt mắt Lý lộ miệng vẻ c ờ i c h í h h n n ư tại nhìn thấy lý tâm an trong nháy mắt nguyên bản lo âu trong lòng trực tiếp tiêu tan vị thánh chủ này trở về nàng liền không lo lắng đại yến thánh tông quảng trường ngắn ngủi sau náo nhiệt lần nữa khôi phục y ê n tĩnh phi tiên tông người đã bị vương thuật bang dẫn đi an bài lý tâm an không yên lòng cùng y dĩ thì đánh cờ ánh mắt lại nhìn chằm chằm cách đó không xa gian phòng hắn trực tiếp tê thanh hồng tụ các nàng đến kinh động đến lạc thủy cùng cơ trưởng thủ cái t i ế phiến cửa phòng mở ra lạc thủy cùng thanh hồng tụ cùng nhìn nhau sau ba bóng người sau đó đi vào phòng cái k i a phiến vừa mới mở ra cửa phòng lần nữa bị nhốt lý tâm an khỏe miệng cười khổ hắn cái gì cũng không có tới kịch nói nguyên bản hai nữ nhân sự tình đều không để ý tới rõ ràng bây giờ lại nhiều hơn một cái để cho đầu hắn đau gì thường y y, -y khoe miệng nụ cười từ đầu đến cuối cũng không có rơi xuống nàng thật vất vả nhìn thấy sư tôn bối rối loại cơ hội này cũng không thể bỏ lỡ bất quá nàng cũng âm thầm đội phục sư tôn ánh mắt ba vị này sư nương đều ghê gớm nhưng cũng chính vì như thế y lại cảm thấy về sau sư tôn thời gian sợ là không có dễ chịu như vậy nghĩ đến đây khoe miệng nàng nụ cười càng thêm rực rỡ chương 625 n g ư ờ i giật dây nhau nhau như thân chương 625 n g ư ờ i giật dây nhau nhau như thân cựu trọng sơn chỗ rừng sâu hơn m ộ ư ơ i đạo thân ảnh lần nữa tụ ở cùng một chỗ cách đó không xa một cái khổng lồ trận pháp đã xây dựng x o n g trận pháp phía trên có ánh sáng yếu ớt lưu truyền lần này m ộ ư ơ i người không có ở mang theo khăn đen trực tiếp đem chân diện mục lộ ra m ộ ư ơ i người này bên trong trong đó chín người chính là cầm tú vực cùng linh lung vực tối cường chín vị bàn thánh cờ giả linh thiên các các c h ủ giang t h tuyết vạn kiếm tông tông chủ la nham cùng với đứng tại bên cạnh bọn họ l ạ thánh tông giấu ma vân tông huyện ma tông bốn vị lao tổ sáu người này đều thuộc về linh lung vực còn có ba người chính là thanh gia hồ gia quan gia ba nhà lao tổ chín người này đại biểu cho linh lung vực cùng c ẩ m tú vực tối cường chiến lược một lao giả khác tên là tần vinh quang đến từ trung châu vực tần gia chính là tần gia hai vị lao tổ một trong tần gia tại trung châu vực thế lực cực kỳ đáng sợ gần với phong gia tần gia tại trung châu vực rất là điệu thấp nếu không phải là quen thuộc tần gia thực lực đều biết cho là tần gia xếp hạng dựa vào sau nhưng tần gia chỉ là không đối ngoại lộ ra chính mình manh vô thôi trung châu vực thập đại gia mặc dù chiếm cứ thánh cùng đại lục chỗ tốt nhất nhưng cũng gánh chịu một cái đặc thù nhiệm vụ chấn áp vượt ngoại chiến trường của ma tần gia nguyên bản phân đến khu vực tương đối bung lỏng nhưng hai năm này không biết chuyện gì xảy ra vô số ma tộc bung xuống để cho tần gia tổn thất nặng nề tần gia chiến nô quân liền hy sinh gần hai vạn người đây chính là tần gia nhiều năm như vậy tốn vô số tâm huyết tích lũy sức mạnh vượt ngoại ma tộc quá mạnh đặc biệt là cái kia mấy cái cựu tính cổ ma xuất hiện để cho tần gia hai vị lao tổ đau đầu dị thường xem như trung châu vực cổ xưa nhất thập đại thế gia tần gia tự nhiên không phải nhân từ chủ tần gia hai vị lao tổ sau khi th q hơn nữa người chấp pháp bên này có rất nhiều người đồng dạng hy vọng đại y ế n thánh tông diệt vong tần ra hai vị lão tổ cực kỳ thông minh bọn hắn rất rõ ràng chuyện này nguy hiểm hệ số quá cao chính mình quyết không thể xông pha chiến đấu thế là tần ra đầu tiên là lặng lẽ liên lạc người chấp pháp song phương ăn nhịp với nhau người chấp pháp bên này quyết định phái ra hai vị bán thánh tham dự chuyện này sau đó tần ra lại liên lạc phong ra phong gia trực tiếp không chút do dự cự tuyệt cái này khiến tần gia rất là kỳ quái dù sao phong gia cùng đại yến thánh tông thế nhưng là có thủ trước kia đại yến thánh tông vị thánh chủ kia chém giết tên kia người chấp pháp thời điểm đã từng trước mặt mọi người vạch trần gia phong gia tại thiên phong vực tội ác thần v i n h quang không hiểu ra sao không biết đây là có chuyện gì hắn làm sao biết phong gia vừa mới hao tổn một cái bàn thánh nơi nào còn có thể tại mạo hiểm phải biết đại yến thánh tông vị thánh chủ này thế nhưng là đổ ba vị bàn thánh người cái này phong hiểm phong gia bước lên không nổi tần gia sau đó liên lạc chiến gia thực lực gần với tần gia chiến g sau đồng đó, đó tần gia có người n đưa ra có lẽ có thể thử xem liên lạc một chút cầm tú vực cùng linh lung vực người dù sao đỉnh đầu bọn họ thế nhưng là thời thời khắc khắc lơ lửng thanh kiếm này đề nghị này để cho tần gia hai vị lao tổ hai mắt phát sáng tần vinh quang sau đó tới lặng lẽ đến cầm tú vực hắn vốn cho là chuyện này có chút khó khăn nhưng kết quả lại vừa vặn tương phản hắn ban đầu gặp người chính là giang thượng tuyết giang thượng tuyết biết tần bình quang ý đồ đến sau không chút do dự trực tiếp đồng ý đối với đại yến thánh tông trên sông tuyết hận chi tận x ư ơ n g dù sao nhà mình lão tổ thế nhưng là chết ở trong tay đại yến thánh tông giang thượng tuyết không chỉ có đồng ý còn trợ giúp tần bình quang kéo người vạn kiếm tông tông chủ la nham chính là nàng lôi kéo thứ nhất đối tượng la nham đối với đại yến thánh tông đồng dạng không có chút nào hảo cảm lão tổ la cảnh thiên chết kém chút để cho vạn kiếm tông vạn kiếp bất phục đối với đại yến thánh tông hắn mỗi giờ mỗ có giang thượng tuyết cùng la hạo trợ giúp tần vinh quang chuyến này vô cùng thuận lợi sau đó những thứ này thế lực lớn lao tổ cả đám đều bị kéo đi vào có thể nói như vậy tần vinh quang gần như không phí chút sức lực thì đến được hắn nghĩ cũng không dám nghĩ hiệu quả cứ như vậy một hồi nhằm vào đại yến thánh tông âm l h u liền mở ra người ở chỗ này cũng là lao q u á i vật bọn hắn sống vô cùng lâu nhưng cũng chính vì như thế bọn hắn càng ngày càng không hy vọng có người uy hiếp được bọn hắn đại yến thánh tông vị thánh chủ này q u á cường thế đã nguy hiểm cho đến tất cả mọi người an toàn bọn hắn tự nhiên muốn liên thủ trừ bỏ có thể nói như vậy liền xem như không có tần bình quang cái này cái đẩy tay tồn tại những người này liên hợp cũng là chuyện sớm hay muộn chỉ là không có nhanh như vậy thôi vừa mới nhận được tin tức phi tiên tông người đã đi đại yến thánh tông xem ra bọn hắn là quyết định cùng đại yến thánh tông cùng tồn vong la nham âm chắc chắc mở miệng trong mắt sát cơ phun trào cái này tất nhiên là thanh hồng tụ tiện nhân kia đầu độc bằng không thì lấy trịnh có thể lao thái b ạ kia tuyệt đối không có cái này quyết đoán bất quá các nàng ngược lại là chạy đến nhanh bằng không thì trực tiếp trước tiên diện bọn hắn giang thượng tuyết lạnh lùng mở miệng trong mắt sát cơ giống như thực chất tần minh quang ánh mắt đảo qua cái này một số người. trong lòng cười lạnh có cái này một số người s u n g phong chính mình hoàn toàn có thể trốn ở phía sau màn chỉ cần đem vực ngoại chiến trường cổ ma dẫn tới tới bên này t ấ n t ra tại vực ngoại chiến trường liền đem không có bất kỳ cái gì áp lực tại tân vinh quang trong lòng cái này một số người cũng là ngu xuẩn chẳng thể trách đã nhiều năm như vậy bọn hắn chỉ có thể an phận ở m ộ t góc không cách nào tới kiến thức càng rộng lớn hơn thế giới bọn hắn tụ tập cùng một chỗ cũng tốt tiết kiệm đến lúc đó bọn hắn đào tẩu ngược lại phân tán thực lực của chúng ta thần vinh quang mở miệng trong mắt cũng là vẻ lạnh lùng mọi người ở đây trong mắt đều lộ ra vẻ tàn nhẫn bọn hắn lần này quyết định liên hợp cùng một、chỗ. cái này h l cũng là trước đây giang thượng tuyết cùng tần vinh quang miệng ước định tần vinh quang mở miệng cười nói giang đạo hữu yên tâm ta tần mẫu người nói chuyện chắc chắn tất cả đại yến thánh tông đồ vật chúng ta không may may lấy chém giết cổ ma vốn là phải làm chúng ta tất nhiên cũng sẽ không từ chối tân vinh quang mà nói để cho tại chỗ người không khỏi nhẹ nhàng thở ra bọn hắn cũng không muốn trở thành hai vực tội nhân đám người thương nghị một lát sau từ tân vinh quang trong m i ệ n g biết còn có hai ngày người chấp pháp cùng chiến gia cái vị kiên lão tổ liền sẽ đến đây cái này cũng mang ý nghĩa hai ngày sau đó chính là đám người đối với đại yến thánh tông lúc hai chiến chương 626 t h ư ơ n g lượng khách không m ờ i mà đến chương 626 t h ư ơ n g lượng khách không m ờ i mà đến đại yến thánh tông theo phi tiên tông người đến trong nháy mắt trở nên náo nhiệt không thiếu phi tiên tông người cơ hồ cũng là lần thứ nhất đến đây đại yến thánh tông rất nhanh liền bị đại yến thánh tông cho rung động đến trước mắt đại yến thánh tông quá to lớn mười cái phi tiên tông đều chưa hẳn so ra mà vượt chủ yếu nhất nơi này kiến trúc cực kỳ hào hoa cũng không phải phi tiên tông có thể so sánh được bọn hắn trong nháy mắt có một loại lưu mô m ỗ tiến vào đại quan viên cảm giác phi tiên tông đám người sau đó bắt đầu đi dạo đại yến thánh tông đường cái nhìn thấy rất nhiều đồ vật để cho bọn hắn cũng không khỏi hét lên đi ra trời ạ kia thật là thông thường còn vì sao như thế nào cảm giác giống một cái tiểu chư sư、thỉ. ngươi nhìn con chó kia tại sao ta cảm giác giống một con gấu mạnh như nhau tráng các ngươi nhìn con trâu kia đoán chừng không thua kém ba ngàn cân những vật này thật là phổ thông bách tính nhà nuôi nuốt đây là dễ sao tại sao ta cảm giác thân thể của nó so với bình thường như còn lớn hơn phi tiên tông đông đảo nữ đệ tử không ngừng hét lên kinh ngạc thanh âm lần này phi tiên tông cũng không phải tất cả mọi người đều tới tới cũng là ngoại môn đệ tử nội môn đệ tử cùng với tất cả t r ư ở n g lao đến nỗi số lượng khổng lồ nhất tạp dịch đệ tử toàn bộ vẫn như cũ lưu lại phi tiên tông đồng thời lưu lại vài tên chấp sự trông coi những đệ tử này cũng coi như là thấy qua việc đ ợ i người nhưng bây giờ cả đám đều kêu la ong xòm giống như một đám nhà quê đại yến thánh tông trên đường cái phổ thông bách tính thấy cảnh này từng cái trong mắt đều lộ ra tự hào t h ầ n s ắ c kỳ thực vừa mới bắt đầu thời điểm bọn hắn cũng bị loại tình huống này khiếp sợ đến trong nhà nuôi gà vịt dây bỏ cơ hổ là điên cuồng lớn lên bọn hắn cả đám đều không khỏi cực kỳ sợ hãi đi theo sau cầu kiến đại yến thánh tông tu t i ế n giả cơ trường thù sau khi biết lập tức an bài rất nhiều người tiến đến xem xét cuối cùng phát hiện không có v i ệ gì những thứ này r a súc điên cùng lớn lên nguyên nhân là bởi vì linh lực quá nồng đậm nhưng chúng nó nếu như muốn lộ sắc thành yêu thú không có mấy chục năm lại làm không được nhưng tầm thường da cầm cũng không khả năng dưỡng lâu như vậy cho nên không có cái gì thật lo lắng cho đại yến thánh tông gián tiếp bố cáo công bố kết quả điều tra để cho tất cả bách tính không khỏi nhẹ nhàng thở ra sau đó lớn tiếng hoan hô lên bọn hắn tự nhiên cao hứng điên rồi trước đó dưỡng năm cái gà chung vào một chỗ còn không bằng bây giờ một cái trọng cái này cực lớn giải quyết ăn thịt vấn đề bây giờ đại yến thánh tông bách tính trong nhà đã không thiếu ăn thịt hơn nữa sau những ăn thịt tắt này bọn hắn phát hiện mình cơ thể trở nên càng ngày càng cường tráng gần như không sinh bệnh liền xem như nguyên lai trong thân thể ám thương vậy mà cũng dần dần biến mất vô tung cho nên đại yến thánh tông bách tính đối với đại yến thánh tông đó là tuyệt đối ủng hộ thanh hồng tụ không có đi quản những sự tình này lần này dẫn bọn hắn đến đây cũng là để cho phi tiên tông người được thêm kiến thức nàng cung lý tâm an đứng chung một chỗ nhìn phía xa trong mắt có không h i ể u thần thái mặc dù vừa mới trong phòng làm một cái xếp hạng là thủy đệ nhất cơ trường thủ thứ hai nàng xếp thứ ba nhưng nàng cũng thỏa mãn phi tiên tông tương lai tự nhiên không phải muốn nhập vào đại yến thánh tông mà là thanh hồng tụ đ ổ i dưỡng được mới tông chủ sau nàng tại từ nhiệm điểm này bất luận là thanh hồng tụ vẫn là lý tâm a n đều trong lòng hiểu rõ ngươi có năm chắc đối phó bọn hắn liên thủ thanh hồng tụ bình tĩnh mở miệng trong mắt cũng không có quá nhiều vẻ lo lắng không cần lo lắng một đám gà đất cho sành đến lúc đó tất nhiên để cho bọn hắn dọa đến thẻ ra quần bất quá ta còn suy nghĩ muốn làm một bước nào là duy nhất một lần toàn bộ rết sạch vẫn là rết gà dọa khỉ vừa vặn ngươi cũng ở đây đối với linh lung vực cùng cầm tú vực cực kỳ thấu hiểu ngươi cùng ta nói nói nhìn lý tâm ăn nhìn xem thanh hồng tụ mở m i ệ người đạo nếu như giữ lại bọn hắn về sau chỉ cần có cơ hội bọn hắn tất nhiên sẽ ở sau lưng ra tay bọn các đến nỗi lạc thánh tông giấu địa môn ma vân tông huyễn ma tông cái này bốn cái trong tông môn lạc thánh tông giã tâm lớn nhất đến nỗi khác ba cái tông môn thực lực tổng hợp tương đối yếu kém cũng tốt hơn trường khống thanh hồng tụ ý tứ rất rõ ràng đó chính là linh thiên cát vạn kiếm tông l ạ c thánh tông ba tông b á n thánh cảnh cường già phải chết chỉ cần ba người này chết còn thừa ba cái tông môn liền không nổi lên được bất kỳ sóng gió lý tâm an suy nghĩ cùng thanh hồng tụ không sai b ư ợ c nhiều sau khi nghe được không khỏi chậm rãi gật đầu hắn không có x e n vào muốn nghe một chút thanh hồng tụ đối với cầm tú vực cách nhìn cầm tú vực bên này mặc dù chỉ vẹn vẹn có tam đại đ ỉ n h cấp thế lực nhưng bọn hắn không có một cái nào độ tốt cầm tú vực nguyên bản thực lực không giống như linh lung vực kém bao nhiêu rơi xuống bây giờ tình trạng này cũng là cái này t a m gia nguyên nhân trước kia cầm tú vực cùng linh lung vực đã từng phát sinh qua một hồi đại chiến Cẩm tại ú vực trước kia n g o trừ m bọn hắn liên thủ đánh len phía dưới nguyên bản là bị thương nặng hai nhà lao tổ trực tiếp vẫn lạc lần này dịch ra sự tình không cần đi điều tra cũng biết tất nhiên lại là ba nhà liên thủ ngươi chớ nhìn bọn họ bình thường tham sống sợ chết không đúng nhưng tuyệt đối là chân chính n g văn nhân ba người này ta cảm thấy ít nhất chém trong đó hai cái sau đó để y tùy tọa chấn cầm tú h vực thanh hồng tụ sau khi nói xong không lên tiếng nữa lý tâm an hơi s ư n g sở hắn ngược lại là không nghĩ tới thanh gia hồ gia quan gia vẫn còn có đen như vậy lịch sử bất quá hắn cũng có thể hiểu được cái này ba cái gia tộc muốn độc chiếm cầm tú h vực lý tâm an suy tư phút chốc m ở miệng cười nói ta có cái, bất đồng thái độ, đem cái này ba nhà sau khi diện n ư ợ n g viễn ma tông hoặc ma vần tông chuyển vào cầm tú vực y ý n bên này chúng kiến dịch ra đã như thế cũng có thể suy yếu linh lung vực thực lực đã như thế các ngươi phi tiên tông tại linh lung được áp lực sẽ cực kỳ giảm bớt những tông môn này về sau cũng không dám tại đánh cái gì ý nghĩ xấu bất quá lần này sự tình t u y ệ t không phải cái này một số người liên hợp đơn giản như vậy so với giết bọn hắn ta càng muốn giết hơn người chấp pháp cùng trung châu vừa người thanh hồng tụ nghe được lý tâm an nói như vậy suy tư p h ú t chốc không khỏi gật gật đầu nếu quả thật như vậy an bài mà nói phi tiên tông có lẽ có thể nên đón một lần khuyết trương thời cơ đúng lúc này một cổ khí tức cường đại từ đằng xa chuyển đến cỗ khí tức này tới cực nhanh rất nhanh liền đã tới đại yến thánh tông bầu trời lý tâm an cùng thanh hồng tụ đồng thời ngầm đầu nhìn về phía trên không nhìn thấy trên không đạo thân ảnh kia thời điểm trong mắt của hai người cũng không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc nghĩ không ra hắn vậy mà tới chương 627 âu dương vô cực lưu lại chương 627 âu dương vô cực lưu lại đại hiến thánh tông đại đ i ệ n bên trong lý tâm an ngồi ở chủ vị thanh hồng tụ nhưng là ngồi ở phía bên phải thanh thứ nhất trên thế tại thanh hồng tụ đối phương ngồi một lao giả người này tên là âu dương vô cực thân phận chính là người c h ấ p pháp trước kia âu dương vô cực nhìn chúng y y y tư chất muốn thu y thì y thì làm đồ đệ đuổi y thì y thì xa và dặm về sau vẫn là lý tâm an đứng ra để cho âu dương vô cực triệt để từ bỏ thu học trò ý niệm lý tâm an cũng mời qua âu dương vô cực tới đại y ế n thánh tông hai người nói chuyện coi như vui vẻ âu dương đạo hữu nhiều ngày không thấy phong thái vẫn như cũ a lý tâm an mở miệng cười âu dương vô cực nhìn thấy thanh hồng tụ rất là cảm k h á i hắn đã từng thấy qua thanh hồng tụ nghĩ không ra đối phương đã là bàn thánh kỳ thực âu dương vô cực trong khoảng thời gian này qua cũng không tốt người chấp pháp nội bộ đã đến chia ra biên giới âu dương vô cực bọn người rất là bất đắc dĩ bây giờ không có nghĩ đến sự tình vậy mà đã phát triển đến nước này lần này âu dương vô cực trong lúc vô tình nghe nói một sự kiện tần gia muốn dẫn v ự c ngoại ma tộc tới vạn trọng sơn n g h e được sau chuyện này trong lòng của hắn cực kỳ phẫn nộ muốn tìm tần gia lý luận nhưng sau đó hắn lại nghe nói người chấp pháp đồng dạng tham dự trong đó hậu dương vô cực trong nháy mắt cảm thấy một k i a bi a i hắn không nghĩ tới người chấp pháp vậy mà đã rơi vào loại trình độ này trước kia người chấp pháp thành lập thời điểm dự tính ban đầu chỉ có một cái giữ gìn thánh cùng đại lục hòa bình nhưng đã nhiều năm như vậy tín ngưỡng của bọn họ sớm đã sụp đổ phần lớn người càng là trở thành đám kia cho thánh cùng đại lục mang đến cực khổ người h u dương vô cực hận chính mình vì cái gì không thể ngăn cản đây hết thể phát sinh hắn đi khuyên mấy cái k nhưng bọn hắn ánh mắt băng lánh nhìn hắn giống như cựu nhân âu dương vô cực nản lòng phải trí rời đi người chấp pháp toàn bộ chính hắn cũng không nghĩ tới vậy mà đi tới đại yến thánh tông lý thánh chủ đã ngươi ở đây chắc hẳn đã biết có người muốn đối phó đại yến thánh tông sự tình âu dương vô cực cười khổ mở miệng lý tâm an nhìn xem âu dương vô cực hắn đối với người chấp pháp hảo cảm không nhiều cho nên đối với âu dương vô cực hắn đồng dạng cảnh giác cực nặng âu dương đạo hưu theo ta được biết lần này thế nhưng là có các ngươi người chấp pháp tham dự trong đó hắn cũng không có khắc khí trực tiếp mở miệng con mắt cũng không khỏi hơi hơi nhau、lại. hắn ngược lại muốn xem xem âu dương vô cực sẽ như thế nào trả lời chính mình vấn đề này là phủ nhận vẫn là giảng giải nghe được lý tâm an lời nói âu dương vô cực khoe miệng lộ ra một nụ cười khổ chi sắc sau đó mở miệng nói lý thánh chủ lão phu đã không phải là người chấp pháp nhìn thấy lý tâm an ánh mắt kinh ngạc âu dương vô cực giải thích tiếp nói trước đây không lâu lão phu tuyên bố thoát ly người chấp pháp cho nên lão phu bây giờ bất quá là một cái nhàn vân giá hạt tôi người chấp pháp sự tỉnh tại ta mà nói đã trở thành quá khứ âu dương vô cực sau khi nói xong trên mặt đã lộ ra một tia thống khổ h ắ n trước tia tử thiên phong vực ngũ hành tông rời đi giấu trong lòng đối với giữ gìn thiên hạ hòa bình hy vọng mà đến bận rộn hơn một năm kết quả là phát hiện chính mình kiên trì hết thảy không có bất kỳ cái gì ý nghĩa chủ yếu nhất chính mình lúc trước sáng lập t ô n g môn ngũ hành tông cũng cơ hồ bị người diệt tộc d i ệ t ngũ hành tông kẻ cầm đầu chính là phong gia bọn hắn cấu kết v ư ợ t ngoại ma tổ câu dương vô cực rất muốn đi tìm phong gia báo thù nhưng trong lòng của hắn có đến nếu như mình đơn thương độc mã tiền đến căn bản sẽ không thành công nói không chừng còn có nguy hiểm tính mạng cho nên hắn chỉ có thể đem cựu hận đặt ở trong lòng chờ đợi thời cơ lý tâm an nghe được câu dương vô cực lời nói có chút kinh ngạc cùng hắn dự đoán t r ê n lệch không thiếu đột nhiên hắn tâm niệm k h ẽ động mở miệng nói âu dương đạo hữu không biết sau này có tính toán gì không âu dương vô cực nghe nói như thế không khỏi lần nữa c ư ờ i khổ chưa xót mà nói không dối gạt lý thánh chủ nguyên bản ta là muốn hồi thiên phong vực nhưng thiên phong vực bây giờ bị khí vận c h i lực phong tỏa dự tính trong vòng mấy chục năm ai cũng vào không được bây giờ lao phu tạm thời chưa nghĩ xong chỗ đi khắp nơi đi gặp sao y ế n vậy nghe được câu trả lời này lý tâm an không có chút nào ngoài ý mới đây hết thể đều nằm trong dự đoán của hắn âu dương đạo hữu nhân phẩm của người bản thánh chủ vẫn tin tưởng ta đại hiến th nhưng nếu như âu dương đạo hữu không chê ta mời âu dương đạo hữu gia nhập vào ta đại yến thánh tông đến nỗi thân phận chính là ta đại yến thánh tông khách khanh t r ư ở n g lão sở dĩ thuyết khách khanh t r ư ở n g lão mà không phải t r ư ở n g lão là bởi vì khách khanh t r ư ở n g lão tới lui tự do không nhận ướp thuốc âu dương đạo hữu muốn rời khỏi tùy thời cũng có thể mà t r ư ở n g lão lại không được cả đời đều không cho phép thoát ly đại yến thánh tông bằng không coi là phản đồ âu dương đạo hữu hẳn là đủ biết rõ ta ý tứ không biết âu dương đạo hữu ý như thế nào lý tâm ăn mở miệc cười sau đó nhìn về phía âu dương vô cực âu dương vô cực không khỏi trầm mặt lại hắn thật là có điểm tâm động nhưng sau đó nghĩ đến đại yến thánh tông phải đối mặt kẻ địch mạnh mẽ hắn lại do dự hắn không xác định đại yến thánh tông phải chăng có thể vượt qua cái này liên quan lý thánh chủ cho lão phu hỏi một vấn đề ngươi có trăm phần trăm chắc chắn ứng đối sắp đến đại chiến sao âu dương vô cực hai mắt lấp lánh nhìn xem lý tâm an mắt không hề nháy một cái lý tâm an nghe được âu dương vô cực lời nói khoe miệng không khỏi lộ ra vẻ mịt cười hắn biết người này tám thành sẽ lưu lại âu dương đạo hữu nói thật ta cũng không đem những thứ này người thả tại trong mắt âu dương đạo hữu ngược lại vô sự không bằng liền lưu lại. quan sát trận đại chiến này ta cùng với âu dương đạo hữu đánh cược nếu như ta đại yến thánh tông thắng ngươi liền gia nhập vào chúng ta đại yến thánh tông trở thành một tên khách khanh trưởng lão nếu như chúng ta thua âu dương đạo hữu cứ việc rời đi ta tại tiễn đưa âu dương đạo hữu một kiện chuẩn thánh binh xem như bồi tội ngươi xem coi thế nào lý tâm an ấn s o n g sau vung tay lên định thiên châu bị hắn lấy ra định thiên châu là một kiện không gian loại chuẩn thánh binh không gian bên trong cực kỳ khổng lộ vật này nếu như dùng để công kích đối thủ tương đối kém một chút nhưng nếu như chỉ là dùng để phụ trợ chiến đấu tuyệt đối cực kỳ không tệ nói thật định tiên h châu đối với lý tâm an tới nói hắn tác dụng đã càng ngày càng nhỏ â u dương vô cực nghĩ không ra đối phương vậy mà lấy ra một kiện chuẩn thánh binh xem như đánh c ự c chủ cái này khiến hắn có chút kinh ngạc nhưng điều này cũng làm cho â u dương vô cực đối với lý tâm an hảo cảm tăng lên không thiếu hắn cũng không để ý một kiện chuẩn thánh binh chính hắn cũng có chuẩn thánh binh hắn từ cái này chuẩn thánh binh phía trên thấy được lý tâm an tuyệt đối tự tin cái này khiến hắn cũng không khỏi trở nên cực kỳ hiếu kỳ hắn biết rõ lần này nhằm vào đại yến thánh tông là có dự mưu thực lực cường đại đáng sợ cùng dĩ vãng một hai cái bán thánh cường giả muốn ngăn t r ở một lớp này công kích tuyệt không phải một chuyện dễ dàng tất nhiên lý thánh chủ nói như vậy lao phu liền tạm thời lưu lại đại yến thánh tông tận mắt nhìn lý thánh chủ như thế nào chém giết cường định âu dương vô cử quyết định đối với l ý tâm an ôm của nói hắn kỳ thực không đơn thuần là vì hắn một người nhìn phía sau hắn còn có vài tên người chấp pháp bọn hắn đồng dạng đối với người chấp pháp hoàn toàn mất đi lòng tin nếu như đại yến thánh tông thật có thể vượt qua nguy cơ lần này vậy thì đủ để chứng minh đại yến thánh tông cường đại bọn hắn gia nhập vào thì thế nào chương sáu bao tác khúc nhạc dạo chương sáu trăm hai mươi tám bao tác h ú c nhạc dạo đại yến thánh tông, hoàn toàn yên tĩnh. không có chút nào bão tố muốn tới cảm giác đông đảo đệ tử khắc khổ tu luyện thời gian linh lung tháp càng là trở thành đám người tranh đoạt chỗ âu dương vô cực nhìn xem trước mắt thời gian linh lung tháp ánh mắt rất là phức tạp cái này chuẩn thánh binh để cho hắn đều có một loại tim đập nhanh khí thức nhưng lại bị trực tiếp trưng bày ở chỗ này trở thành đệ tử tu luyện t r à n g chỗ đây nếu là ở k h á c tông môn tất nhiên xem như trí bảo một dạng thu hồi âu dương vô cực sau đó thấy được cựu tinh của ma t i sông con ngươi cặp mắt không khỏi hơi hơi co rút hắn tử ti sông trên thân cảm nhận được đáng sợ uy áp đại yến thánh tông cũng là một tất cả mọi người đối với cổ ma cổ yêu cũng không bài xích cổ ma cổ yêu cũng không có trong tưởng tượng t à n nhẫn cùng hung hãn đương nhiên đây hết thệ tiền để tự nhiên là vị này đại yến thánh tông thánh chủ có thể chấn n h i ế t bọn hắn âu dương vô cực càng xem càng là c ả m khái hắn từ đại yến thánh tông trên thân cảm nhận được một cô đáng sợ sức sống đây mới là một cái hăng hái hướng lên t ô n g môn là hắn hướng tới một cái hy vọng t ô n g môn đúng lúc này hắn nhìn thấy cách đó không xa hai thân ảnh không khỏi nghĩ đến mà sợ trên người hai người này lực lượng pháp tắc giống như triệu tịch một cô bán thánh đỉnh phong uy áp từ trên người các nàng triển lộ ra âu dương vô cực nhìn xem trong đó một thân、ảnh. giống như gặp quỷ đồng dạ n g bởi vì đạo thân ảnh này chính là y y ý phải biết mấy năm trước hắn còn nghị thu y y vì đại tử nhưng mà bây giờ đối phương đã đạt đến b á n thánh cảnh đ ỉ n h phong trong mắt của hắn lộ ra không thể tin t h ầ n sắc nhưng hắn có thể chắc chắn Y-Y không có đ ổ i chính là trước đây người kia đến nơi đứng tại Y-Y bên cạnh l à thủy âu dương vô cực lần thứ nhất gặp cũng không nhận ra âu dương vô cực cảm khái không thôi đại yến thánh tông thực lực nghị không ra đã lớn mạnh đến mức này ưu t ự nhiên cũng nhìn thấy âu dương vô cực nàng đối với âu dương vô cực người này trước k i a c ũ n g không có cái gì ác ý cho nên nàng đối với âu dương vô cực xuất hiện giống như là nhìn một người xa lạ đại yến thánh tông một mảnh an bình nhưng thời khắc này cựu trọng sơn bên này lại náo nhiệt dị thường tần vinh quang bên cạnh đứng ba người trên thân đều có bán thánh uy áp hiện lên ba người này nhìn qua đều tại bảy mươi mấy tuổi từng cái hồng quang đ ầ y mặt trong đó một cái hói đầu lão giả tên là chiến s a không phải người này chính là trung châu vực chiến gia lão tổ một trong chiến g i a người trời sinh vì chiến đấu mà sinh bọn hắn tu luyện tất cả chiến kỹ cùng công pháp cơ hồ đều cùng chiến đấu có liên quan chiến da người càng chiến càng hăng lại có đáng sợ bị pháp có thể trong chiến đấu thiêu đốt khí huyết để cho thực lực của mình trong thời gian ngắn tăng gấp b ộ i chiến gia người nguyên bản không có tham dự chuyện này là tần vinh quang lấy ra hai tòa chiến gia cần thiết q u ặ n mỏ đổi lấy chiến xa không phải ra tay mặt khác hai cái lão giả cũng là mặt đầy hung á c bọn họ đều là đến từ người c h ấ p pháp một cái gọi tạ phổ một cái gọi khương chân công hai người bọn họ cũng không phải trung châu vừa người một người đến từ bên trong cầu vực một người đến từ thiên thủy vực h ã n của ban đầu nhóm cùng âu dương vô cực một dạng giấu trong lòng thay đổi thế giới này mộng tưởng mà đến nhưng mà theo thời gian trôi qua tại â m tình c bốn h người bên cạnh giang h ó thượng r tuyết la nham mấy người chín người đứng ở một bên từng cái trong mắt thần sắc nghiêm nghị tại phía sau bọn họ đều đi theo nước cờ đạo thân ảnh tu vi cũng là động tiên cảnh có thể nói như vậy lần này bây ọ n h giờ cách đó không xa mấy người đang khởi động một cái trận pháp trận pháp phía trên có vô số phủ văn sáng lên làm cho cả trong trận pháp bao phủ một cổ quỷ dị khí tức đúng lúc này một đạo quang trụ phóng lên trời trực tiếp xuyên thủng phía trên đại trận kết giới xuất hiện tại thiên không bên trong cái này cột sáng đen như mực giống như quần quận lang yên thẳng tắc mạ lên cái này cột sáng quá lớn cho dù là ở ngoài mấy ngàn dặm vẫn như cũ có thể nhìn rõ ràng kể từ đại hiến thánh tông tới sau đó cựu trọng sơn trở nên phồn linh cầm tú vực cùng linh l u n g vực thương lộ triệt để thông suốt thời khắc này cựu trọng sơn bên này có hai chi thương đội bọn họ đều là từ cầm tú vực đi đến linh l u n g vực bọn hắn nguyên bản thư giãn thích chí bởi vì con đường này so với nguyên lai an toàn nhiều lắm đúng lúc này đạo kia đen kị quang trụ xuất hiện để cho bọn hắn chấn kinh bởi vì cột sáng này cách bọn họ chỉ vẹn vẹn có chừng trăm dặm lần lượt từng thân ảnh phi thân giữa không t r ù n g nhìn phía xa cái kia đen kịt q u a n trụ chẳng biết tại sao bọn hắn cảm giác toàn thân lông tơ dựng thẳng tất cả mọi người lập tức lui về thương đội hai vị quản sự thấy cảnh này vội vàng mở miệng những người còn lại sau khi nghe được không có chút nào do dự điên cuồng lui lại đại yến thánh tông bên này lý tâm an ý ỉa ý ỉa lạc thủy mấy người phi thân giữa không t r ù n g nhìn phía xa đạo kia khổng lồ đen như mực của sáng ánh mắt lạnh nhạt đại yến thánh tông nhưng còn có người ở bên ngoài lý tâm an nhìn về phía cơ trưởng thủ thân xác nghiêm nghị mở miệng cơ trưởng thủ vội vàng mở miệng nói không có đã toàn bộ quay trở về. lý tâm an gật gật đầu sắc mặt của hắn trở nên lạnh lùng một chút bình tĩnh mở miệng nói mở ra tông môn phòng ngự lại trợ hắn vừa nói xong cơ trường thù liền vội vàng gật đầu sau đó tự mình xuống an bài thời khắc này cựu trọng sơn bên này lần lượt từng thân ả n h phi thân giữa không t r u n g bọn hắn cả đám đều kinh ngạc nhìn phía xa đen như mực cột sáng c h ư vị ta phụng thánh chủ c h i lệnh thông chi c h ư vị ta đại yến thánh tông bên này rất có thể sẽ buộc phát một hồi tuyệt thế đại chiến không nghĩ bị cuốn vào trong đó mau mau rời đi chờ đại chiến sau khi kết thúc trả lại tới đại yến thánh tông bầu trời những năm này đại yến thánh tông phụ cận cái kia thành trấn dần dần mở rộng nhân khẩu đã có hơn một mươi vạn có chút phun hoa mặc dù bọn hắn không thuộc về đại yến thánh tông nhưng những người này chính xác hưởng thụ lấy đại yến thánh tông che chở không người nào nguyện ý tới đây náo sự để trong này dần dần trở thành nhân gian tịnh thổ bây giờ đại yến thánh tông tất nhiên nói như vậy vậy đã nói rõ sự tỉnh rất nghiêm trọng cái này một số người không chút do dự nhao nhao rơi xuống từ trên không sau đó thúc giục người xung quanh thu dọn đồ đạc chạy trốn bọn hắn rất rõ ràng đại y ế n thánh tông không có khả năng cầm loại sự tình này cùng bọn hắn nói đùa bởi vì cái kia không có bất cứ ý nghĩa gì chương 629 Ma Khí á u n Quận Ma t ộ c t h ô n g Đạo c h ư ơ n g 629 ma khí quần quận ma tộc thông đạo đúng lúc này bầu trời xa xăm lần nữa chuyển đến một tiếng kịch liệt oanh minh lại có một cây đen kị t quang trụ bay lên không căn này đen kị t quang trụ so với cái thứ nhất còn lớn hơn phía trên ẩn ẩn có vô số ma ảnh hiện lộ ra lý tâm ăn nhìn phía xa hai cây của sáng hắn đã nhận ra đây là dựa theo thiên địa nhân tam tài đại trận bố trí của sáng bây giờ đại biểu trời cùng m à đều xuất hiện đằng sau tất nhiên còn có một người sư tôn nơi đó cách chúng ta ở đây không tính xa muốn hay không đi hủy nó ý, ý, ý đ ứ n g tại l ý Tâm mở miệng An bên cạnh, mở miệng cười đạo. l ý Tâm thiết, ta thế ít thánh. Tất mở miệng lầm, ma An kia nói, không cần thiết, nếu ta đoán không lầm, bên kia thế nhưng là có không ít bản thánh. Tất nhiên bọn hắn đều không lắp là l đầu, đều cười có o sợ ạ ý ý ý ý ý ý ý ý c ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý h ý n ý t ý ý ý n g ý ý ý ý ý ýý ý ý ý ý ý ý ý ý n ý ý ý ý ý ý ý ýýýý ý ý ý ý ý ý i ý ý ý ý ýýý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ýýýý ý ý n ý ý ý chính là m à i đao x o è n x o è n đợi chút nữa nhiều rết đám kia heo d ê liền có thể sau trận chiến này chúng ta ít nhất trong vòng mấy chục năm sẽ không còn có chiến sự lý tâm an chậm rãi mở miệng hắn không có nói cho y lìa y lìa hắn hy vọng đối phương dẫn tới một nhóm v ự c ngoại ma tộc bởi vì hắn có một cái to gan nuddle h ư đ y lìa gặp sư tôn không có chút nào lo nghĩ nàng cũng trực tiếp nhẹ nhàng thở ra đúng lúc này hơn mười đạo thân ảnh từ đằng xa bay tới thật nhanh hướng về đại yến thánh, thánh tông bầu trời nhìn thấy tên dẫn đầu kia nam tử lý tâm an không khỏi hơi xứng sở người này h ắ n nhận biết cầm tú v ư ợ t dịch ra tộc trường dịch thiếu hoa thời khắc này dịch thiếu hoa có chút thê thảm trên thân vết máu l o n lộ khí tức bệ b ạ i trên mặt trắng bệnh như tờ giấy ở phía sau hắn đi theo hơn mười đạo thân ảnh trong đó đã bao hàm dịch ra nhị t r ư ở n g lão dịch sương nam đến nội những người khác lý tâm an không phải rất quen thuộc tu vi cũng không mạnh tối cường bất quá thiên môn cảnh thôi lao tổ cứu mạng à. dịch thiếu hoa vừa tới đại hiến thánh tông bầu trời liền trực tiếp hai đầu gối quỳ gối hư không phía sau hắn người đồng rạng nhao nhao quỳ xuống lý tâm an không khỏi nhìn về phía y l phải chăng giúp đỡ thì nhìn y l thái độ y l thở dài cơ thể n h o á một cái trực tiếp xuất hiện tại kết giới bên ngoài nhìn thấy y thì y thể xuất hiện dịch thiếu hoa không khỏi nhẹ nhàng thở ra sau đó nước mắt tuân đầy mặt lão tổ thanh ra hồ r a quan r a liên hợp lại diện ta dịch ra cả nhà còn xin lão tổ làm chủ cho chúng ta dịch thiếu hoa mặt mũi tràn đầy nước mắt hướng về phía y thì y thể mở miệng hắn lúc đó có thể lao t ổ vừa có vận khí thành phần cũng có thái thượng trưởng lão liều chết dây dưa lựa chọn tự bạo nguyên nhân chủ yếu nhất là đại trưởng lão dịch dung thành bộ dáng của hắn mà hắn thì biến thành đại trưởng lão bộ dáng lựa gạt những người kia nhưng hắn đồng dạng thâm thụ trọng thương thương thế chưa bao giờ khỏi h ẳ n qua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 lời thuyết minh dịch ra còn không có d gì tuyệt nàng vậy mà hơi nhẹ nhàng thở ra trong lòng nàng hay không hy vọng dịch ra biến mất y duy ý, ý thìa vung tay lên một vết nước xuất hiện đủ để rung nạp một người tiến vào các ngươi đi vào đi dịch ra sự tỉnh ta đã biết đằng sau tự có an bài y duy ý, ý thìa lời nói băng lãnh không có chút nào nhiệt độ nhưng n g h e tại dịch thiếu hoa trong hai lại giống như tự nhiên đ ồ n g dạng hắn liền vội vàng gật đầu trong mắt cũng không khỏi lộ ra vui mừng hắn sợ nhất chính là lao tổ mặc kệ bọn hắn chết sống nếu thật là dạng này cái tiết dịch ra thủ cũng không biết năm nào tháng nào mới có thể báo thậm chí vĩnh viễn không có cơ hội dịch thiếu hoa bọn người vội vàng hướng y y y để ống quyền sau đó nhao nhao phi thân tiến vào trong cái khe lý tâm an đối với cái này không có cảm giác chút nào ngoài ý muốn lâu như vậy đi qua hắn sớm đã đối với y y tính cách cực kỳ quen thuộc trong nóng ngoài lạnh làm việc có nguyên tắc của mình đúng lúc này bầu trời ẩm ẩm chấn động cái thứ ba đen kịt quang trụ phóng lên trời ba cây cổ sáng lộ ra thiên địa nhân cách cục phía trên ma khí dày đặc giống như có ngàn vạn ma tọc hư ảnh ba cây cổ sáng vây quanh trung tâm phong vân biên sắc bầu trời rung động dữ dội h o n h một tiếng vang thật lớn thư không nổ bể ra tới một cái lối đi tối thui từ ba cây ánh sáng đen kịt trong lồng xuất hiện cái lối đi này không biết thông hướng nơi nào ngay tại thông đạo hình thành trong n g a y mắt kinh khủng tiếng gào thét từ trong thông đạo vang lên các ngươi mau nhìn cái lối đi kia vậy mà tại phi tốc di động cái hướng kia tựa như là đại yến thánh tông chỗ bên trong cựu trọng sơn có người sau khi thấy một màn này không khỏi lớn tiếng kinh hô lên chư vị ta có một loại dự cảm không tốt chúng ta đi nhanh đi bằng không thì lâm uy một lao già mở miệng sắc mặt nghiêm túc tới cực điểm lời của hắn chuyên ra lập tức đến bên cạnh công nhận của mọi người rất nhiều người không còn dám dừng lại nhao n h a u hướng về nơi xa lao nhanh lý tâm an bọn người tự nhiên thấy cảnh này khoe miệng của hắn cười lạnh cái này một số người ngược lại là hào thủ đoạn bất quá bọn hắn nhất định không vui một cuộc đại yến thánh tông tất cả mọi người nghe đợi chút nữa có cường địch xâm phạm đại gia nghe được tiếng oanh minh các loại không cần kinh hoàng lý tâm an mở miệng lời của hắn truyền khắp toàn bộ đại yến thánh tông mỗi một cái xó xỉnh đại yến thánh tông bách tính sau khi nghe được quả nhiên từng cái không có chút nào kinh hoàng bọn hắn thậm chí ngẩng đầu nhìn bầu trời nhưng bọn hắn ánh mắt thấy bầu trời cũng là sương n g cái gì cũng không nhìn thấy thời khắc này đ b á n thánh cường giả cũng không cách nào phá vỡ lý tâm an sau khi trở về lần nữa đối với trận pháp làm một cái điều chỉnh rất nhỏ hắn canh chừng lòng tiêu kim long bình dung nhập vào trong trận pháp kim long bình mặc dù có vết rách nhưng phòng ngự tuyệt đối nhất tuyệt kim long bình bên trong không chỉ có ẩn chứa không gian lực lượng đồng thời có vô tận phòng thuộc tính sức mạnh chính là những thứ này quy tắc chi lực phối hợp lúc đầu phòng ngự đại trận tăng thêm thời gian linh lung tháp c h ấ n thủ trận nhãn trừ phi người đến là thánh vương nếu không không cách nào phá vỡ đương nhiên ứng đôi thánh vương cường giả bọn hắn đồng dạng có thủ đoạn đó chính là khởi động thập phương giết thánh đại trận lý tâm an ban đầu ở đại yến thánh tông bố trí một cái thập phương giết thánh đại trận tại ngoài sơn môn còn bố trí một cái lần này ngoài sơn muôn một cái kia hắn làm một cái điều chỉnh bây giờ cuối cùng có thể đưa đến tác dụng lý tâm an ánh mắt lộ ra vẻ mong đợi c h i sắc bởi vì đây vẫn là hắn lần thứ nhất muốn chân chính khởi động hoàn chỉnh thập phương giết thánh đại trận hắn không biết trận pháp này uy lực rốt cuộc mạnh cỡ nào hôm nay nguyện vọng này có thể được đến thỏa mãn bầu trời cái kia đen như mực thông đạo đang nhanh chóng di động chỉ một lát sau ở giữa đã tới đại yến thánh tông trăm dặm có hơn trong thông đạo ma tộc tiếng gào thét đã có thể thấy rõ ràng cuồn ma kh năm h ì n q đó ở đại hoang vực h u y ề n gia xâm lấn muốn dùng toàn bộ đại hoang vực luyện chế chiến thuần đan tại loại này bước ngoặt nguy hiểm đại hoang vực hai cái cấp tám ma đạo thế lực tức thất ma môn cùng thiên ma tông liều chết chống cự có thể nói như vậy bọn hắn vì bảo vệ đại hoang vực làm ra cống hiến kiệt xuất đương nhiên t h í n h cùng đại lục trước m ắ t s i n h hoạt ma tộc c ù n g n h ữ n g thứ này vượt n g o ạ i m a t ộ c vừa có l i ê n hệ, l ạ i có khác n h a u Cái g ọ i là l i ê n h ệ chính là n h ữ n g ma tộc này xem n h ư vượt n g o ạ i ma tộc hậu nhân trên người bọn họ chạy xuôi cổ ma máu tươi khác nhau chính là sinh hoạt tại thánh cùng đại lục ma tộc bọn hắn đã không còn là thuần chính ma tộc là cổ ma cùng nhân tộc kết hợp hậu đại những ma tộc này t h ể nội cũng tương tự chạy xuôi nhân tộc máu tươi chính vì vậy những ma tộc này đối với thánh hà đại lục đồng d ạ n g có cảm giác đồng ý nhưng bây giờ muốn bông xuống đại yến thánh tông vượt ngoại ma tộc chính là thuần chính ma tộc huyết thống bọn hắn thống nhất từ cổ ma thống lĩnh đại yến thá nhìn lên bầu trời trong thông đạo quần c u ộ n ma khí trong mắt cũng không khỏi lộ ra vẻ tò mò không có sai là hiếu kỳ mà không phải sợ âu dương vô cực đứng ở một bên hắn cùng với triệu từ lên đứng rất gần nhìn nhau một cái sau thần sắc nghiêm nghị đạo tiếng long ngâm đột nhiên từ đen như mực đường hầm hư không bên trong vang lên chỉ thấy một cái đầu dòng dữ tợn từ đường hầm hư không bên trong c h u i ra cái này long đầu cực kỳ khổng lồ ma khí trên người quần c u ộ n đen như mực lân phiến tản ra ư、UH、hắc tia sáng ma long hai mắt băng lanh vô tình hắn khổng lô đầu người xuất hiện trên không trung để cho không thiếu tu sĩ trong miệm đồng thời phát ra một tiếng kinh hô đây là một cái bát giai đ ỉ n h phong ma long trên lý luận cùng nhân tộc động thiên cảnh đ ỉ n h phong cường g i ả tương đương nhưng ma long trên thân có một cỗ đáng sợ huy áp trên người đồng thời có một chút xíu quy tắc chi lực chạy xuôi ma long gào thét một tiếng âm thanh truyền r a phương viên mấy ngàn dặm xa giống như bầu trời kinh lôi van g rội đúng lúc này ma long thân thể cao lớn trực tiếp chui ra cái k i a lối đi tối thui để cho đám người triệt để thấy do nó diện mạo v ư n có ma long dài đến ngàn trượng bốn cái khổng lồ long trào có cao trăm trượng giống như bốn cái kình thiên trụ lớn theo thân thể triệt lộ cho dù là rất nhiều người có chuẩn bị tâm lý nhưng vẫn như cũ hít vào một vùng khí lạnh ngay tại ma long xuất hiện trong n é y mắt lại là một cái đầu lâu dữ t ậ n từ lối đi tối thui h i ề n t h ầ n lại là một cái vô cùng to lớn con rơi đầu người lý tâm an lấy làm kinh hãi hắn cũng coi như vào nam ra bắc kiến thức rộng rãi đi qua không ít chỗ nhưng khổng lộ như thế con rơi đầu người hắn còn là lần đầu tiên gặp hắn âm thầm những mày vượt ngoại ma tộc cường đại quả nhiên đáng sợ liền bọn hắn nuôi nhốt hung thú đều như vậy c a o minh con rơi từ trên bầu trời lối đi tối thui trôi ra hai cánh mở ra giống như một ngọn núi lùng dạng xuất hiện tại đại yến thánh tông đỉnh đầu đ n g n h i ê n cũng là b á t gia i đ ỉ n h phong ma thú đám người đỉnh đầu ánh sáng trực tiếp bị che đậy hơn phân nửa cự long ta trước đó gặp qua chúng ta đại yến thánh tông cũng có nhưng khổng lồ như thế con rơi ta vẫn lần thứ nhất gặp đại yến thánh tông có bách tính sau khi thấy một màn này không khỏi lớn tiếng kêu la trong lời nói vậy mà tràn ngập hưng ơ phấn c h i sắc thời khắc này bầu trời theo ma long cùng cái này chỉ ma con rơi sau khi xuất hiện từng cái ma thú từ lối đi tối thui bên trong chui ra những ma thú này hình thể khổng lồ trên thân càng là ma khí quần quận bất quá đại bộ phận ma thú đẳng cấp đồng dạng đều tại nguyên anh cảnh trở xuống tương tự với bắt gia đình phong hung thú cũng có nhưng không nhiều ma thú giống như dòng lũ đồng dạng điên cùng t u ô n ra chỉ một lát sau ở giữa liền có mấy vạn con ma thú xuất hiện tại những n à y ma thú sau khi xuất hiện sau đó chính là từng đạo đáng sợ ma tộc thân ảnh hiện thân những ma tộc này thân hình đều vô cùng to lớn đủ loại tướng mạo đều có có ma tộc trên người có bốn cái tay cánh tay có có hai cái đầu người có sau lưng mọc lên hai cành bốn lý tâm an thấy c ả n h này không khỏi hơi hơi kinh ngạc hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy ma tộc có nhiều như vậy chủng loại bất quá hắn sau đó liền biết đây đều là cổ ma nhất tộc phụ thuộc giả đúng lúc này bầu trời trong thông đạo kịch liệt lát lộn một cỗ càng đáng sợ hơn uy áp t ử trong thông đạo nổi lên chỉ thấy từng tôn vô cùng to lớn của ma từ đường hầm hư không bên trong bay ra những thứ này trên thân của ma có đáng sợ ma khí l a n lộn mi tâm của bọn họ bên trong cổ ma chi tinh hiện lên có đốt sáng lên năm ngôi sao thần có đốt sáng lên sáu viên bảy viên thậm chí tám khỏa tinh thần những thứ này cổ ma sau khi xuất hiện từng cái ngựa mặt lên trời gào ghét bọn hắn sau đó nhao nhao quỳ một chân trên đất nhìn lên bầu trời đen như mực thông đạo lối đi tối thui bên trong ma khí điên cồn phun trào bốn tôn vạn trượng cổ ma hiện thân cái này bốn cái cổ ma mi tâm chín khỏa cổ ma c h i tinh toàn bộ thắp sáng đây là cựu tinh của ma tương đương với nhân tộc bản thánh từ ma long xuất hiện đến cổ ma h i ệ t thân trước sau không sai biệt lắm thời gian một n é n nhang nhưng bông xuống vực ngoại ma tộc khoảng chừng mấy vạn nhưng cái này cũng không kết thúc lối đi tối thui bên trong không ngừng có vực ngoại ma tộc tân ra những ma tộc này cơ hồ cũng là ma tộc phụ thuộc lý tâm an thần sắc nghiêm nghị nhìn lên bầu trời hán t ừ những ma tộc này trên thân cảm nhận được uy áp đáng sợ chẳng thể trách năm đó thánh cùng đại lục sẽ bị ma tộc làm cho lòng trời lỡ đất từ những thứ này vực ngoại ma tộc đáng sợ đại yến thánh tông bên này tất cả mọi người đều thần sắc nghiêm nghị thậm chí có người toàn thân căng cứng đúng lúc này bầu trời ầm ầm chấn động đen như mực đường hầm hư không bên trong chuyển đến pha thoái thanh â m đây là bởi vì cái này đường hầm hư không bất quá là tạm thời tạo dựng mà vượt ngoại ma tộc khí tức lại mạnh mẽ đáng sợ rốt cuộc phải không chịu nổi quả nhiên chỉ một lát sau ba cây đen như mực ma trụ thượng xuất hiện từng vết n ư ớ c vẹn vẹn mấy hơi thời gian nhao nhao nổ bể ra tới theo ma trụ biến mất bên trên bầu trời đen như mực thông đạo giống như đã mất đi trèo trống trực tiếp sụp đổ ra cái này cũng mang ý nghĩa lần này bọn hắn d thời khắc này đại hiến thánh tông bầu trời hơn hai mươi vạn ma tộc thân ảnh xuất hiện trên không trung những ma tộc này từng cái hai mắt tinh hồng trong mắt có khát máu tia sáng hiện lên mọi ánh mắt cũng không khỏi nhìn về phía bốn tôn cựu tinh của ma ánh mắt lộ ra trước nay chưa có vẻ cùng nhiệt đúng lúc này chân trời xa xa bốn đạo bóng người đen nhánh xuất hiện trên người bọn họ có đáng sợ uy áp hiện lên vô số quy tắc chi lực giống như triều tịch đồng dạng vây quanh bốn người bọn hắn toàn bộ đều là b ả n thánh theo bốn người xuất hiện bốn tôn cựu tinh của ma đồng thời bước ra một bước đi tới bốn người cách đó không xa một cái kết giới bao phủ bọn hắn Không b i ế trong bọn hắn đang nói này người đang mình, cùng ngoại thực chết, ích thể của gì có cái cái lợi vực tộc cấu vì mà vậy một ma kết. t số sự mắt sát y y dù y sát cơ loe l ê nội tức Trong giận mở miệng nói. n mở tâm nàng sát cơ giống như dòng lũ đã nhanh không cách nào áp chế chương 631 b á n trăm h h á n cường giả đại ba mươi mốt bán thánh cường giả đại chiến vực ngoại, ngoại ma tộc Lý Tâm An mỉm An chương ư ờ i mở s á ế t x e m r a mươi mốt a đại bán thánh tông, muốn cường giả đại chiến vực ngoại ma tộc bọn hắn nguyên bản căng thẳng thân thể cũng không khỏi lỏng lẻo xuống đúng lúc này bên trên bầu trời kết giới tiêu tan bốn đạo bóng người đen nhánh lạnh lùng nhìn cách đó không xa đại yến thánh tông cơ thể dần dần phai nhạt sau đó tiêu tan bốn người vừa mới tiêu thất bốn tôn cựu tinh cổ ma đồng thời nổi giận gầm lên một tiếng hướng về phía đại yến thánh tông phương hướng một ngón tay theo tiếng giống giận dữ của bọn họ chuyên r a hơn hai mươi vạn vượt ngoại ma tộc đồng thời phóng tới đại yến thánh tông phương hướng giờ khắc này ma khí che khuất bầu trời triệt để che đậy thương cung trời ạ ta vừa mới chẳng lẽ nhìn lầm rồi sao ta nhìn thấy có người cùng cổ ma giao lưu. Không có nhìn lầm. những thứ này của ma toàn bộ hướng về phía đại yến thánh tông phương hướng đi gần nhất khắp nơi đều đang tuyên dương đại yến thánh tông h u n g ác ta cũng cảm giác sự tình không đúng bây giờ hiểu rồi hết thể đều là vì hôm nay đại yến thánh tông quá cường thế để cho vô số thế lực lo sợ bất an phát sinh loại sự tình này cũng là tại bình thường bất quá bây giờ cựu trọng sơn phụ cận vô số thế lực chú ý cựu trọng sơn nhìn thấy loại tình huống này sau không khỏi t h ấ p giọng nghị luận lên ánh mắt của mọi người cũng là sáng như tuyết chỉ bất quá đám bọn hắn nhiều khi không dám nói nói thật thôi lý tâm an nhìn xem hơn mười vạn vực ngoại ma tộc hướng về đại yến thánh tông mà đến trong mắt sát cơ lâm nhiên y lỉa y lỉa lạc thủy hồng tụ triệu đạo h i ế u âu dương đạo h i ế u trịnh đạo h i ế u các ngươi sáu người cũng là b ả n thánh trận đầu liền giao cho các ngươi nhớ kỹ không nên rời đi đại yến thánh tông phạm vi bao phủ vung tay ra tới giết đem những cái kia dấu ở phía sau b ả n thánh đều hấp dẫn tới lý tâm an cuối cùng xuống mệnh lệnh thứ nhất hắn vừa nói xong sáu tên b ả n thánh đồng thời bước ra một bước trong mắt sát cơ lâm nhiên trong sáu người thanh hồng tụ xem như yếu nhất bởi vậy lý tâm an đem rượu nhật kiếm đưa cho nàng để cho thanh hồng tụ cũng có chuẩn thánh minh chính có thể bản thân liền nắm giữ phi tiên tông chuẩn thánh binh phi tiên thước triệu tự u y ê n cùng âu dương vô cực cũng đều có chuẩn thánh binh nay bằng với sáu tên bàn thánh mang theo sáu cái chuẩn thánh binh d i ễ ra lục đạo khí tức kinh khủng từ đại yến thánh tông dâng lên trực tiếp giết hướng vực ngoại ma tộc lý tâm an vung tay lên cựu tinh cổ ma t i sông bắt tinh cổ ma thác hành bắt tinh cổ ma long bàn g xuất hiện cho các ngươi ba người một cái cơ hội ra ngoài giết địch dùng cổ ma chi huyết khôi phục các ngươi đình phòng thực lực nếu như có thể chắc chắn cơ hội tốt các ngươi thậm chí có khả năng tiến một bước lý tâm an ánh mắt bình tĩnh mở miệm bây a t ô giờ sinh tử của bọn hắn ngay tại lý tâm an một ý niệm bọn hắn toàn bộ bị lý tâm an sử dụng thiên giai ma tôi tơ ấn trừ phi bọn hắn có thể đặt đến kiểu giai đình phong của ma tương đương với dân tộc thánh vương cường giả bằng không căn bản không thoát khỏi được ấn ký này nhưng muốn đột phá kiểu giai đình phong của ma cơ hội là chuyện không thể nào lý tâm an thông qua s i hồn từ cổ ma bên này lấy được một cái tin tức trọng yếu bất kỳ một cái nào c ổ ma muốn đột phá đến cựu giai đình phong nhất thiết phải quay về ma tộc tổ địa nhận được ma tộc thủy tổ c h ú c phúc loại này c h ú c phúc vô cùng khó khăn bởi vì bọn hắn sẽ tỉnh mộng tiên cổ xuyên qua vô tận thời không đi đến ma tộc huyết chỉ tẩy lễ mười cái ở trong tối đa chỉ có một người có thể thành công còn lại khí huyết toàn bộ trong mộng bị quất không còn một mảnh trở thành ma tộc huyết chỉ một bộ phận cho nên lý tâm an căn bản vốn không lo lắng bọn h ắ n có thể thuế biến ti sông tháp hành long bang đồng thời nổi giận gầm lên một tiếng vậy mà nắm giữ nhiều như vậy bán thánh cường giả thật sự là thật là đáng sợ đại yến thánh tông tự nhiên vô cùng cường đại bọn hắn trận pháp kia liền xem như bán thánh cũng không cách nào phá vỡ người xung quanh nghị luận ở mỹ bọn hắn thật sự bị đại yến thánh tông đại thủ bút cho trấn nhiếp rồi phạm ta đại yến thánh tông giả Y, y y trước tiên mở miệng trong tay thao thiết kiếm vung lên một đạo kiếm quang chém xuống kiếm quang biến đ ổ i m ư ờ i thập biến trăm bách biến ngàn trực tiếp tạo thành nghìn đạo kiếm quang chém vào v ự c ngoại trong ma tộc tiếng kêu thảm thiết thê lương vang vọng bầu trời kiếm quang trổ đến từng đạo ma tộc thân ảnh trực tiếp nứt ra hóa thành huyết vụ đ ầ y trời một kiếm hạ xuống chém giết v ự c ngoại ma tộc mấy trăm tên van r ộ i cùng v ự c ngoại ma tộc giao thủ đệ nhất kiếm những thứ này bị chém giết v ư ợ ngoại ma tộc chứng phân nửa cũng là ma tộc hùng thú lạc thủy giơ tay lên bên trong kình thiên búa trực tiếp một, chém xuống, một đạo kinh khủa ảnh che khuất b không lỗ búa ảnh bên trên có vô số quy tắc chi lực chạy xuôi vượt ngoại ma tộc thân thể đụng một cái đến tình thiên búa trực tiếp đứt ra hóa thành xương mõ á âu dương vô cực triệu tự u y ê n chính có thể thanh hồng tụ cũng nhao nhao ra tay bọn họ đều là b ả n thánh bây giờ sát cơ bực nào đáng sợ thanh hồng tụ nhất kiếm trực tiếp đem một cái ngàn trượng con rơi chém làm hai nửa kiếm quăng những nơi đi qua sau lưng hung thú nhao nhao đ ấ m máu đúng lúc này ti sông thác hành long bang đồng thời hiện thân bọn hắn miệm rộng mở ra một cô đáng sợ thôn phệ chi lực từ bọn hắn trong miệm chuyển đến ra những cái kia vừa mới bị chém giết vượt vượt ngo trong n g á y mắt liền bị bọn hắn thốt h ệ theo những thứ này vượt ngoại ma tộc thi thể bị thốt h ệ trên người bọn họ ma khí giống như dòng lũ đồng dạng phun ra ngoài mi tâm của bọn họ nguyên bản ngôi sao ảm đạm bắt đầu sáng lên đáng chết đại yến thánh tông ở đâu ra nhiều như vậy b ả n thánh ngoài trăm dặm hơn mười đạo thân ảnh đứng tại bầu trời trên người bọn họ đều có khí tức đáng sợ phun trào vô số lực lượng pháp tắc tự động hướng bọn họ hội tụ cái này một số người toàn bộ đều là b ả n thánh chính là linh l ư n g vực cầm tú vực đỉnh cấp thế lực lớn lao tổ đồng thời trung châu vực cùng người chấp pháp người cũng ở nơi đây vừa mới mở miệng nói chuyện chính là linh t i ê n các giang thượng tuyết sắc mặt của nàng cũng không khỏi hơi hơi vặn bẹo chữ vị khai cung không quay đầu mũi tên đại yến thánh tông thực lực chính xác vượt qua dự liệu của chúng ta nhưng chúng ta bên này còn có m ộ ư ơ i ba vị b ả n thánh thực lực là bọn hắn không chỉ một lần nguyên bản chúng ta hy vọng thông qua vượt ngoại cổ ma đến mức ra bọn hắn tất cả át chủ bài hiện tại xem ra là không thể thực hiện được đã như vậy chúng ta động thủ đi bằng không thì vượt ngoại ma tộc căn bản ngăn không được nhiều như vậy bàn thánh tiến công thần linh quan thần sắc nghiêm nghị mở miệng chẳng biết tại sao trong lòng của hắn l n l n có một tí bất an chương sáu trăm ba mươi hai lạc chương sáu trăm ba mươi hai lạc thủy phát hiện mới bí mật những người còn lại nghe được tần b ì n h quang mà nói toàn bộ thần sắc nghiêm nghị sau đó đồng thời gật đầu ta xem đang chờ đợi à trước hết để cho vượt ngoại ma tộc tiêu hao thực lực của bọn hắn sau đó chúng ta tại đồng thời ra tay nói không chừng có thể tại chỗ chém giết mấy cái c h ấ p pháp giả khương chấn loan âm trầm mở miệng trong mắt sát cơ lâm nhiên ta cũng cảm thấy có thể đợi nhất đẳng những thứ này vượt ngoại ma tộc chết thì đã chết đối với chúng ta cũng không có bất kỳ ảnh hưởng chất pháp giả tạ phổ cũng mở miệng nói ra hai người tiếng nói sau khi rơi xuống những người còn lại nhao nhao gật đầu đặc biệt là cầm tú vượt h a n h g a hồ g a quan gia ba vị lão tổ càng là nhẹ nhàng thở ra trong lòng bọn họ đồng dạng có vẻ bất an hiện lên thời k h ắ c này đã yến thánh tông bầu trời quần quận ma khí ngập trời nhưng ở trong cái này ngập trời ma khí có sáu đạo kim sắc t h â n ảnh trên người bọn họ đều có kim sắc quan g mang bộc phát bốn phía ma khí đụng một cái đến những thứ này kim sắc quan g mang liền phi tốc tác lan dã những thứ này kim sắc quan g mang chính là lực lượng phát tắc bốn tôn cựu tinh cổ ma gầm thét liên tục trên người bọn họ ma khí lạ lộn tay trái tay phải đồng thời tạo thành một thanh khổng lộ ma phủ sắc cơ ngập trời cùng bốn tôn cựu tinh cổ ma đối chiến chính là yỉa yỉa lạc thủy âu dương vô cực triệu tự viên bốn người cũng là đình phong bàn thánh trong tay chuẩn thánh binh bày ra mỗi một k í c h xuống thiên khung đều trực tiếp nổ bể ra tới băng lãnh hư không chi lực giống như dòng lũ đồng dạng từ không trung chạy ngược xuống cùng trên không hơi nước kết hợp sau trong nháy mắt tạo thành vô số bông tuyết giờ k h ắ c này bầu trời tuyết lớn lay động kinh khủng tiếng oanh minh vang vọng trong vòng nghìn dặm cầm tú vực cùng linh lưng vực vô số tu sĩ đều rối rít phi thân lên đứng tại trên không bọn họ đều là một mặt ngưng trọng nhìn chằm chằm đại yến thánh tông phương hướng bọn hắn có thể cảm nhận được cái chỗ kia chuyển đến đáng sợ ba đ ộ lạc thủy còn là lần đầu tiên cùng c một đ o á thánh hỏa chậm rãi hiện lên đ o á này thánh hỏa trung tâm nhất có một chùm giống như ngọn nến hỏa diễm đồng dạng lớn nhỏ ngọn lửa đây là thuộc về lạc thủy chính mình thánh hỏa đỉnh đầu nàng thánh hỏa xoay c h ậ m chậm bốn phía ma khí còn chưa tới gần liền bị khủng bố nhiệt độ cao đốt cháy sạch sẽ lạc thủy trong tay kình thiên đúa chém xuống mang theo x é rách hết t h ể khí thế trực tiếp hung hăng chạm tại cựu tinh cổ ma ma phủ phía trên cựu tinh cổ ma ma phủ trực tiếp bể ra căn bản không chịu nổi lạc thủy chuẩn thánh binh nhất kích cự tinh cổ ma gầm thép liên tục vạn trượng thân g ầ m lên giận dữ từ trong i ự u tinh cổ ma miệng chuyển ra trên người hắn xuất hiện một đường thật dài vết thương máu tươi từ miệng vết thương phun ra ngoài đúng lúc này lạc thủy đỉnh đầu thánh hỏa bên trong đột nhiên buộc phát ra kinh khủng hấp lực những cái k i a bắn tung tóe đi ra ngoài ma huyết giống như chịu đến dẫn dắt đồng dạng ma huyết bay múa trong nháy mắt đi tới thánh hỏa bên cạnh bị thánh hỏa thiêu đốt không còn một mảnh nhưng vào lúc này một tia đặc thù khí tức xuyên qua thánh hỏa vây quanh trực tiếp tiến vào thánh hỏa hạnh tâm đây là một tia màu vàng khí tức là mới vừa đốt cháy ma huyết sau còn lại sản phẩm cái này sợi để cho lạc thủy thánh hỏa bên trong hạch tâm nhất ngọn lửa đột nhiên trở nên sáng một chút cùng lúc đó một tia đặc thù thần hồn chi lực từ thánh hỏa bên trong tuần ra tiến vào trong lạc thủy thần hồn thức hải lạc thủy trong nháy mắt có một loại dự cảm thần hồn của mình giống như trở nên hoàn chỉnh một chút lạc thủy hơi s ữ n g sở nhưng sau đó không khỏi vui mừng quá đỗi nàng còn là lần đầu tiên phát hiện chuyện kỳ dị như thế phải biết lạc thủy điểm yếu lớn nhất chính là thần hồn thần hồn của nàng nói trắng ra là chính là cố diệu chúc một tia phân hồn đương nhiên theo nàng tu vi không ngừng trở nên gần như không yếu hơn cố rượu chúc bản tôn nhưng phân hồn trung quy là phân hồn nó thiếu sót không ít đồ vật những vật này được xưng là hồn trì bản nguyên loại này bản nguyên vô cùng khó mà bổ sung bởi vì nó cũng là một loại pháp tắc sức mạnh nhưng mà giờ khác này lạc thủy vậy mà cảm thấy thần hồn của mình giống như được bổ sung một kia loại này bổ sung kỳ thực vô cùng thiếu vẫn chưa tới một phần vạn nhưng lạc thủy nhìn chúng không phải những thứ này mà là nàng phát hiện hy vọng giờ khác này lạc thủy hai mắt tỏa sáng nhìn xem trước mắt của ma giống như nhìn xem chân bảo hiểm thế đồng dạng lạc thủy trong mắt chiến ý điên cùng tăng vọn lúc này cho dù có người phải khuyên nàng cổ ũ ma nhất đối tộc cổ yêu nhất tộc cổ thần nhất tộc bọn họ cùng nhân tộc có thiên nhiên khác biệt đối với bọn hắn mà nói trái tim là toàn thân trọng yếu nhất khí quan không đầu bọn hắn có thể phục sinh nhưng vô tâm bận chắc chắn phải chết cổ ma máu tươi đến từ trái tim bọn hắn dung hợp lực lượng pháp tắc đồng dạng ẩn chứa trong máu tươi lạc thủy thánh hỏa mặc dù đến từ y nghĩa ý n g h a cũng thôn vệ phong long tiêu thánh hỏa lại thêm sinh mệnh tri viêm mà tạo thành nhưng nói thẳng thắn hơn những thứ này toàn bộ chính là quy tắc diễn hóa lạc thủy tương đương thôn vệ vị diện cao hơn nhân thân bên trên ẩn chứa lực lượng phát tắc từ đó để cho chính mình thần hồn bổ sung hoàn chỉnh giết lạc thủy chiến ý tăng vọt nàng đưa tay hướng về phía c ử u tinh cổ ma nhất chỉ, một đạo đạo kim sắc sợi tơ xuất hiện trực tiếp đem cách đó không xa c ử u tinh cổ ma quấn chặt lấy cựu tinh cổ ma nổi giận gầm lên một tiếng toàn thân hắn cơ bắc khối khối nô lên trực tiếp đem những thứ này k nàng t h i t r i ể n những cái kêu bất quá là dây dưa một ít thời gian thôi nàng giơ tay lên bên trong kình thiên búa trong thân thể vô tận hơi nước tràn ngập theo lạc thủy nhất trì vô số hơi nước trực tiếp hóa thành vô tận xương trắng trực tiếp đem cựu tinh cổ ma bao phủ lại giờ k h ắ c này cựu tinh cổ ma ánh mắt thấy đều là một mảnh trắng xóa cựu tinh cổ ma giật nảy cả mình hắn khổng lồ miệng rộng mở ra gầm lên giận dữ chuyến ra cổ ma vừa hô tạo thành quần c u ộ n xoắn âm những nơi đi qua không gian n h o nhao đổ sụt trước mắt vô tận hơi nước cũng đồng thời tiêu tan nhưng cựu tinh cổ ma lại không có vui sướng chút nào ngược lại con ngươi co r ụ t lại bởi vì hắn không có phát hiện lạc thủy t h â n ảnh hắn không chút do dự trong tay ma phủ liền muốn vung lên hướng về phía hậu phương chém tới nhưng vào lúc này một đạo khổng lồ b ú a ảnh xuất hiện ở bên trái tại cựu tinh cổ ma trong tiếng giống giận dữ hắn cầm ma phủ cánh tay trực tiếp bị chém đứt. khổng lồ cánh tay từ không trung rơi xuống ma huyết giống như suối phun đồng d ạ n g từ chỗ gậy phun ra ngoài cổ ma đau gầm t h é t liên tục điên cuồng lui lại ánh mắt lộ ra của hắn vẻ s ợ hai đúng lúc này lạc thủy xuất hiện thánh hỏa bay lên trực tiếp quấn lên cổ ma đứt gãy cánh tay cùng trên không vẩy xuống ma huyết th Cổ ma cánh tay cùng ổ ma tay cánh c ma ma mà ma mà hóa huyết thời thành cho、tàn. Chương 633 ngoại ma tộc, chất dinh dưỡng mà thôi. Chương 633 ngoại ma tộc, chất dinh dưỡng mà thôi. tàn. vượt tộc, vượt tộc, đồng ngoại dưỡng ngoại dưỡng Cùng 633 633 lúc đó so vừa mới cường đại gấp trăm lần kim sắc khí tức chui vào trong lạc thủy thánh h ỏ a lạc thủy thánh h ỏ a trở nên càng thêm sáng trình thể đều giống như lớn mạnh hơn không ít hơn nữa lại có một cỗ thần hồn chi lực từ thánh h ỏ a bên trong t u ô n ra tiến vào trong lạc thư thần hồn thức hải lạc thủy trong nháy mắt cảm giác thần hồn của mình lớn mạnh hơn không ít giờ khắc này hô hấp của nàng đều trở nên thô trọng thật sự có thể lạc thủy k h o miệng tự lẩm bẩm trong mắt nàng k i a sáng trước nay chưa có sáng tỏ nhìn xem phi t ố c lui về phía sau cựu tinh của ma lạc thủy trong mắt lóe lên đáng sợ sắc cơ nàng quyết định đang làm một cái thí nghiệm trong cơ thể nàng lần lượt từng thân ảnh xuất hiện đây đều là lạc thủy vẹn vẹn trong n g a y mắt mấy chục cái lạc thủy liền xuất hiện trên không trung các nàng từng cái giống như quỷ mị đi tới những cái kia thất giai của ma bắt giai c ổ ma thân bên cạnh còn không đợi những thứ này c ổ ma phản ứng lại mấy chục cái lạc thủy trong tay lưới búa vung lên trực tiếp chém xuống một cái những thứ này b á t tinh cổ ma cùng thất tinh cổ ma mặc dù cường hãn sức mạnh thân thể kinh khủng vô biên nhưng ở lạc thủy cái này bàn thánh trước mặt vẫn không có cái gì phản kháng tiếng kêu thảm thiết thê lương vang tận mây xanh đũa ảnh chém xuống b á t tinh cổ ma cùng thất tinh cổ ma nhao nhao bị chém làm hai nửa lạc thủy thánh hỏa phun trào cuốn lên tất cả cổ ma thân thân thể trong nháy mắt đem bọn hắn hóa thành cho tàn màu vàng khí tức di động chui vào trong thánh hỏa lạc thủy so sánh một chút, chém g i t nhiều như vậy c ủ ma hiệu quả lại còn không bằng vừa mới cái tia cựu tinh cổ ma một cánh tay một phần m ư ơ i giờ khác này lạc thủ cửu thời i n khắc này bầu trời vô số ma thú phóng tới đại yến thánh tông phòng ngự đại trận những ma thú này bên trong lấy ban đầu xuất hiện cái kia ngàn trượng ma long cầm đầu mặc dù đại yến thánh tông phái ra sáu tôn b á n thánh lại thêm ti sông ba người nhưng cũng không cách nào hoàn toàn ngăn trở vượt ngoại ma tộc tập kích lý tâm an ánh mắt lạnh nhạt hắn một mực đang chú ý chăm d ặ m có hơn chỗ nơi nào có uy áp đáng sợ khoe miệng của hắn cười lạnh trong tay của hắn thì thần cung xuất hiện huyền lôi tháp cự thương các ngươi cũng ra ngoài giết địch vô số ma thú điên cùng công kích đại yến thánh tông phòng ngự đại trận mặc dù sẽ không tạo thành cái gì phá hư nhưng lý tâm an vẫn như cũ quyết định lại phái ra ba vị sắt t h ầ n là thánh chủ ba đạo âm thanh đồng thời vang lên sau đó ba bóng người phóng lên trời trong nháy mắt đi ra phía ngoài lôi tháp cự thương đồng thời nổi giận gầm lên một tiếng vạn trượng cổ yêu thân thể trực tiếp triệt lộ ra cuồn cuộn yêu khí phóng lên tr lôi tháp cùng cự thương hai mắt tỏa sáng đối với bọn hắn tới nói những ma thú này thế nhưng là vật đại bồ nếu như có thể thôn vệ đủ nhiều bọn hắn có lẽ có thể nên đón huyết mạch lồ s ắ t cơ hội trong tay bọn họ đồng thời xuất hiện một cây vô cùng to lớn côn sắt hướng về phía ma thú chính là một côn nện xuống khổng lồ cây gậy những nơi đi qua không gian điên cùng đổ sụp đem mấy chục cái ma t h ú trực tiếp đập trở thành sương máu hai người miệng rộng mở ra kinh khủng thôn vệ chi lực bộ c phát đem những huyết vụ này toàn bộ nuốt vào trong bụng giờ khắc này lôi tháp cùng cự thương trong hai mắt có ánh sáng đáng sợ bạo phát đi ra đây là vẻ hư phấn Lần này, bọn hắn cuối cùng có thể buông tay buông chân c h é m giết cũng có thể thả ra tới t h ô n vệ trong tay huyền văn kim cương chủ y xuất hiện trong mắt sát cơ lâm nhiên đối với vượt ngoại ma tộc huyền văn đồng dạng không có chút nào hảo cảm hắn trực tiếp giơ tay lên bên trong kim cương chủ y hung hăng n ệ n xuống kim cương chủ y những nơi đi qua bất luận là ma thú vẫn là vượt ngoại ma tộc nao nhao hóa thành xương máu gào đúng lúc này ma long gào thét mang theo mấy trăm con ma thú hướng về lôi tháp cùng cự thương phong đi trong mắt cũng là đáng sợ h ư n g q a n g lý tâm an lạnh dên một tiếng hắn đã sớm muốn săn giết cái này chỉ ma long hắn trực tiếp giơ tay lên bên trong thí thần cùng trực tiếp kéo ra. hai cây đáng sợ mũi tên xuất hiện tại t h í thần cung phía trên theo tay hắn buông lỏng hai cây mũi tên phá toái hư không những nơi đi qua hư không không ngừng nổ bể ra tới mũi tên giống như sấm xét tại trong ma long tiếng gà o t h é t trực tiếp xuất vào mi tâm của nó bên trong đáng sợ mũi tên trực tiếp xuyên thấu ma long đầu người b ắ n ra hai cái lớn chừng quả đấm lỗ thủng nhưng mũi tên năng lượng cũng không hao hết vẫn như cũ hướng về đằng sau bay đi sau đó liên tiếp xuyên thủng mấy cái ma t h ú khổng lồ lúc này mới tiêu hao hầu như không còn lôi tháp phi thân lên vạn trượng cổ yêu miệm rộng mở ra trực tiếp đem ngàn trượng ma long thi thể nuốt vào trong bụng theo ma long thi thể và bụng lôi tháp trong mi tâm viên thứ chín cổ yêu chi tinh vậy mà bắt đầu chậm dại sáng lên lôi tháp ngựa mặt lên trời gào thét bốn phía quy tắc chi lực điên cuồng tràn vào lôi tháp trong thân thể đúng lúc này cự thương không cam lòng r ứ t lại phía sau đồng dạng mở ra khổng lồ miệng lớn đem còn lại mấy cái ma thú khổng lồ nuốt vào trong bụng cự thương mi tâm ngôi sao thứ chín đồng dạng bắt đầu chậm dại sáng lên thân thể của hắn vẫn còn có lớn mạnh xu thế giờ k h ắ c này cự thương lôi tháp n ổ i điên bọn hắn biết đây là bọn hắn kỷ ngộ lý tâm an bình tĩnh nhìn đây hết thạy khoe miệm không khỏi lộ ra nụ cười nhàn nhạt bởi vì cái gọi là, nguy cơ. nguy cơ nguy hiểm đi qua chính là cơ hội lần này nhiều như vậy vực ngoại ma tộc đến đây đối với đại yến thánh tông mà nói là một lần khó được kỳ n g ộ nếu như có thể đem l ô i tháp tự thương thác hành long bang đồng thời bồi dưỡng thành cựu tinh cổ ủ yêu cùng cựu tinh của ma cái kia đại yến thánh tông về sau liền nắm giữ năm cái tương đương với bán thánh tay chân lý tâm an khỏe miệng cười lạnh trong tay hắn thí thần cung liên tiếp kéo ra lại bắn chết hơn mười cái ma thú cấp tám những ma thú này toàn bộ trở thành cựu thương cùng lối tháp đồ ăn hắn thấy cảnh này khỏe miệm nụ cười càng lớn sau đó hắn nhìn về phía thác hành long bang vị trí tình huống của bọn hắn cùng tự thương lôi thắp không sai biệt lắm lý tâm an ánh mắt đảo qua toàn trường nguyên bản hơn hai mươi vạn vượt ngoại ma tộc bây giờ đã bị dọn dẹp một ba nếu không có bốn cái cựu tinh của ma cản lại bốn vị bàn thánh thời khắc này vượt ngoại ma tộc ít nhất phải chết một nửa trở lên đại yến thánh tông quảng trường đứng mấy ngàn đạo thân ảnh bọn họ đều là đại yến thánh tông đệ tử cùng các t r ư ở n g lão nhìn lên bầu trời chém giết bọn hắn từng cái trong lòng nhiệt huyết sôi trào bọn hắn rất muốn lao ra cùng những cái tia vượt ngoại ma tộc giao chiến nhưng thánh chủ nói cái này một số người bất quá là đi đầu chân chính cường địch còn tại đằng、sau. bọn hắn về sau sẽ có cơ hội xuất thủ dù sao sau trận chiến này linh l u ơ n g vực c ẩ m tú vực cách cục sắp phát sinh biến hóa lòng trời lở đất bọn hắn những đệ tử này sẽ được an bài đi kết thúc công việc đi diệt tộc đi chép nhà sau trận chiến này đại yến thánh tông chi danh muốn chân chính danh dương t h i ê n hạ để cho tất cả tu tiên thế gia rút r ú dậy chương 634 m ó n quà lớn đầu tiên chương 634 m ó n quà lớn đầu tiên đại yến thánh tông quá mạnh mẽ mấy chục vạn vực ngoại ma tộc thậm chí ngay cả tới gần đại yến thánh tông phòng ngự trận đều không thể làm được còn không phải sao thì ra đây mới là đại yến thánh tông thực lực chân chính a khoảng thời g nơi đại ể hiểu lộ là ra rồi, ta vẻ vị, quý đều bây đây giờ nhằm đ vào yến thánh tông âm nhu. b ấ t tranh tâm mật Thánh Tông A, sau chừng người nghe Yến bốn hữu khi cãi coi được Đại báo. bị phía rất nhiều người xa xa quan sát đến bên này đại chiến ánh mắt ngưng trọng đồng thời cũng nao nhau thấp giọng mở miệng nghị luận khoảng thời gian này sự t ì n h để cho người ta nhìn hoa cả mắt nhưng bây giờ bọn hắn đều có một loại cảm giác thông thoáng sáng sủa ở xa xa hư không giang thượng tuyết la nham tần vinh quang mỗi người sắc mặt cực kỳ khó coi bọn hắn không nghĩ tới đại yến thánh tông lớn mạnh đến mức này một cái tông môn mà thôi vậy mà có thể chống cự mấy chục vạn vực n g i ma tộc loại thực lực này đã vượt xa trung châu v ư ợ t bất luận cái gì một nhà cái này khiến bọn hắn cảm thấy sợ hãi cùng lúc đó trong lòng bọn họ sát cơ tăng vọt bọn hắn rất rõ ràng lần này đã đem đại hiến thánh tông đắc tội thẳm rồi nếu như không thể triệt để tiêu diệt bọn hắn về sau bọn hắn sẽ ăn ngủ không yên một khi đại hiến thánh tông m u ộ n thu nợ nần bọn hắn căn bản không chống đỡ được chúng ta ra tay đi tiếp tục như vậy không chỉ có không thể tiêu hao thực lực của bọn hắn ngược lại sẽ để cho thực lực của bọn hắn tăng vọt khương chấn loăn mở miệng ánh mắt lạnh nhạt dị thường người chung q u n h nao nhau, nhau gật đầu trong mắt đồng thời tho nhau chiến xa không phải mở miệng trong mắt chiến ý dân trào chiến ra trời sinh chính là vì chiến đấu mà sinh thể chất của bọn hắn càng chiến càng hăng xa xa chiến đấu sớm đã để cho chiến xa không phải nhiệt huyết sôi trào trong mắt sát cơ lâm nhiên tất cả bán thánh không tiếp tục do dự bọn hắn thân thể đồng thời phai nhạt hướng về đại yến thánh tông phương hướng mà đi bọn hắn vừa biến mất một chi hơn trăm người đội ngũ xuất hiện trong mắt sát cơ lâm nhiên đừng nhìn chi đội ngũ này chỉ vẹn vẹn có hơn trăm người nhưng tu vi kém nhất cũng là thiên tượng cảnh chứng phân nửa vì động thiên cảnh đây là linh l ư n g vực cùng cầm tú vực chín đại thế lực cao cấp người bọn hắn đã triệt để không đếm x ỉ đến đại yến thánh tông bên này sắc cơ như nước thủy triều kinh khủng cơ ư n g khí giống như dòng lũ đồng dạng từ trên cao bao phủ xuống những thứ này cơ ư n g khí không ngừng đụng vào trên đại yến thánh tông kết giới phòng ngự để cho kết giới phòng ngự sinh ra từng đạo gần sóng lý tâm an nhìn xem đã đến thuế biến danh giới hai tôn cổ y ê u cùng hai tôn của ma khoe miệng của hắn lộ ra mỉm cười bất quá hắn thần hồn một mực đang d á m thị lấy nơi xa hắn biết rõ những người kia nhịn không được bao lâu đúng lúc này lý tâm an cảm thấy bên kia có di động khoe miệng của hắn không khỏi lộ ra nụ cười tất cả mọi người toàn bộ lui về đại yến thánh tông lý tâm an lời nói trong nháy mắt t r u y ề n khắp toàn bộ chiến trường trong lời nói ẩn ẩn có một tí vẻ hưng phấn tiếng nói của hắn vừa ra y y ý ý lạc thủy triệu tự y ê n chờ nhau nhau bước lui của ma trong nháy mắt liền xuất hiện tại kết giới phòng ngự bầu trời cự thương lôi tháp thi sông mở đất hồng chờ cổ yêu c ổ ma cũng không có chút nào dừng lại n h a u nhau đi tới kết giới phòng ngự bên cạnh bọn hắn lui cực kỳ kiên quyết cho dù là lạc thủy đã vừa mới đem cái tia cổ ma dồn đến bên vợ sinh tử nàng cũng trực tiếp bông tha bọn hắn rất rõ ràng chân chính đại chiến muốn tới quả nhiên liền tại bọn hắn lui về trong nháy m có khí tức kinh khủng bạo phát đi ra mười ba đạo thân ảnh xuất hiện trên không trung trên người bọn họ có uy áp đáng sợ bộc phát bọn hắn ánh mắt lạnh lùng nhìn phía dưới đại y ê n thánh tông trên người có vô tận sát cơ bạo phát đi ra bọn hắn không có chút nào nguy trang toàn bộ đều lấy chân diện mục gặp người bọn hắn xuất hiện trong nháy mắt bốn phía những người vây xem k i a trong nháy mắt hai mắt chừng tròn xoe rất nhiều người mặc dù đã ẩn ẩn có chỗ ngờ tới nhưng chân chính nhìn thấy thời điểm vẫn như cũ cảm giác cực độ r u n động cầm tú vực cùng linh l u n vực cũng không thiếu bán thánh cừng giả nhưng nhiều như vậy bản thánh cường giả đồng thời xuất hiện bọn hắn còn là lần đầu tiên gặp đại yến bên trong thánh tông kết giới phòng ngự mở ra một vết nước cổ yêu cổ ma mấy người nhao n h a u quay trở về tô n g môn cơ thể của lý tâm an nhoáng một cái xuất hiện tại kết giới phòng ngự bầu trời bên cạnh hắn còn đứng ý ý, ý cùng lạc thủy hai người ý ý, ý ánh mắt quét về phía thanh gia hồ gia quan g i a ba nhà lao tổ vị trí trong mắt đã tuân ra đáng sợ sắc cơ thời khắc này tất cả mọi người cũng không có mở miệng nói chuyện mà là lẫn nhau đánh giá đối phương cách đó không xa vượt ngoại ma tộc đại quân n h o nhao tụ ở bốn vị cựu tinh sau lưng c ủ ma bọn hắn đồng dạng lặng ngắt như Với mới sát lý ụ c cho những này vực tộc lực bực cần chứ. cho có cùng làm là là này nào ma mặt xem những hắn thế thể chư vị hữu hảo ở chung ngoại bọn đáng vốn xuống, gì vị biết, đối ai, Ta ra sợ ở nghĩ này hôm nay rơi vào khoảng không. hôm vào rơi Lý tâm an nhìn xem những thân ả n h kia tại hắn tiên cơ tham chắc thuật phía dưới những người này tin tức không ngừng xuất hiện tại trong hắn thần hồn thức hải lời của hắn t r u y ề n ra sau bầu trời một hồi yên tĩnh nhưng sau đó giang thượng tuyết thanh âm lạnh lùng vang lên lý tâm an ngươi ngược lại là nghĩ hay lắm ngươi này đó đổ sát ta linh thiên các lao tổ thời điểm nên nghĩ đến sẽ có hôm nay ngươi bất quá là một cái kẻ ngoại lai dựa vào cái gì g i m đạp tại trên đầu của chúng ta hôm nay đi qua sẽ không ở có đại yến thánh tông ngươi cũng sẽ chết không có chỗ trôn giang thượng tuyết trong thanh âm tràn đầy vô tận hận ý thanh vĩnh đổ hồ q u ả ba quan bất lực các ngươi vì sao muốn diện dịch ra đúng lúc này y như ý n g mở miệng trong mắt sát cơ giống như thực chất ba cái tên này chính là ba nhà lao tổ đại danh y như ý n g lời nói t r u y ề n ra ngàn dầm xa rất nhiều người sau khi nghe được không khỏi một mảnh xôn xao bọn hắn không nghĩ tới chân chính diện dịch ra người lại là thanh hồ quan ba nhà liên thủ rất nhiều người sau khi nghe được hô hấp cũng không khỏi trở nên thô trọng từng cái trong lòng đều mắng ba nhà tàn nhẫn t h anh vĩnh đổ hồ quà ba quan bất lực ba người l i ế m nhau lẫn nhau ánh mắt lạnh nhạt không để ý đến y n h y như nhưng loại biểu hiện này đủ để chứng minh vừa mới y như y nói hết thảy đều thật sự cùng đại yến thánh tông làm bạn ước hiếp cùng một người dịch ra liền nên d ị ệ t tộc hồ quản mở ra miệng trong mắt sát cơ lâm nhiên lý tâm an nghe nói như thế không khỏi thở dài hắn biết hết thảy vẫn là dùng quả đấm để nói chuyện a ánh mắt của hắn quét về phía tạ phổ cùng khương chấn loan sau đó lạnh lùng mở miệng nói chấp pháp giả các ngươi chính là thánh cùng đại lục xì nhục tạ phổ cùng khương chấn loan đồng thời nhìn nhau lẫn nhau trong mắt sát cơ tăng vọt chư vị nói nh cùng tiến lên giết hắn chính là k h ư ơ n g trấn loan mở miệng trong mắt sát cơ x â m nhiên những người còn lại nhao nhao gật đầu không có nói chuyện hứng thú lý tâm an khỏe miệng cười lạnh lạnh lùng mở miệng nói hoan nên các ngươi tới đến đại yến thánh tông hôm nay ta sẽ đem các ngươi chém tận giết t u y ệ t các ngươi tới trước hưởng thụ một chút ta cho các ngươi chuẩn bị món quà lớn đầu tiên thập phương chu thánh đại trận mở cho ta chương 635 chân chính thập phương chu thánh đại trận chương 635 chân chính thập phương chu thánh đại trận lý tâm an lời nói lạnh lùng vô tình trong tay của hắn từng nét đùa chú bay về phía đại yến thánh tông phía trên hư không tại những ngày p h ù văn rơi xuống trong nháy mắt mười đạo kim sắc cổ sáng phóng lên trời mười đạo cổ sáng phía trên đều có đáng sợ hung uy hiện lên đạo thứ nhất cổ sáng bên trên có hung thú hắn dáng như hổ lông dài hai thước mặt người hổ đủ đuôi dài một trượng tám thước đây là h u n g thú đ lòng ộ t đạo thứ hai cổ sáng bên trên có hung thú thân như t r â u mặt người mắt tại dưới nách xấu xí hung tản đây là thao thiết đạo thứ ba cổ sáng bên trên có hung thú hắn dáng như ngưu lông nhím âm như bia cầu đây là cùng kỳ đạo thứ tư cổ sáng bên trên có hung thú thân như cầu lại như gấu lông dài bốn chân đây là hỗn đột đạo thứ năm cổ sáng bên trên, đạo thứ sáu cột sáng bên trên có hung thú toàn thân đen như mực dài đến mười triệu đây là hung thú ba xạ đạo thứ tám cột sáng bên trên có hung thú hắn dáng như điêu mà có góc âm thanh giống như hải nhi khóc mì non đây là hung thú cổ điêu đạo thứ chín cột sáng bên trên có hung thú mặt người thân rắn thẳng mắt đang thừa đây là hung thú chọc cứu âm đạo thứ mười cột sáng bên trên có hung thú mặt người mát tốt trần chuồng trắng như châu đây là hung thú tích thua mười đạo cổ sáng mười con hung thú mỗi một cái hung thú bên trên đều tản ra ngập trời hung y mười đạo cổ sáng sau khi xuất hiện trong nháy mắt xuất hiện vô số sợi tơ những sợi tơ này trên không trung tạo thành một cái khổng lồ lồng ánh sáng hướng về đám người bao phủ tới có người ở cổ sáng xuất hiện trong nháy mắt không chút do dự phi tốc lui lại trong này đã bao h à m quan gia lão tổ quan bất lực chấp pháp giả t ạ phổ dấu địa môn cùng ma vân tông lão tổ cùng với chiến xa không phải năm người ngoại trừ năm người này còn có hai cái cựu tinh cổ ma bởi vì khoảng cách khá xa cũng lui ra đến nội những người khác toàn bộ bị cái này lồng ánh sáng bao phủ lý tâm a n nhìn lên bầu trời hai mắt của hắn tỏa sáng hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy chân chính hoàn chỉnh thập phương chu thánh đại trận khởi động cùng trước đó một góc trận pháp khởi động khác biệt hắn cảm thấy một cỗ trước nay chưa có tim đập nhanh khí tức nổi lên lần này tiến vào đại trận không ít người vượt ngoại ma t ổ khoảng chừng mấy vạn người bị cuốn vào trong trận pháp trong đó còn đã bao hàm hai tôn cựu tinh của ma ngay tại trận pháp hình thành trong nháy mắt toàn bộ đại yến thánh tông bên này phong vân biến sắc một luồng khí tức đáng sợ trên không trung tràn ngập những khí tức này bán thanh phía dưới người không cách nào cảm giác nhưng bán thánh tu vi người lại có thể thấy rõ ràng đó là giống như triều tịch đồng dạng phun trào quy tắc chi lực những thứ này quy tắc chi lực vẹn vẹn trong nháy mắt liền tràn vào thập đại hung thú trong thân thể giờ khắc này phong vân b i ế n sắc giống như bàn tròn đồng dạng cường tráng lôi điện hiện lên từ mười con hung thú trong miệng phun ra trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ không gian nhìn thấy như thế cường tráng lôi điện liền xem như lý tâm an sớm đã có chuẩn bị tâm lý cũng không khỏi khiếp sợ nói không ra lời mà lâm vào trong trận pháp đám người nguyên bản bọn bọn hắn còn bình chân như vậy nhiều như vậy bán thánh tụ tập cùng một chỗ thiên hạ không có bất kỳ cái gì trận pháp có thể vây khốn bọn hắn nhưng mà giờ khác này bọn hắn s ắ p mặt đại biến ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi cái kia giống như bàn tròn tầm thường lôi điện liền xem như ban thánh cũng không chịu nổi mấy lần cổ ma bên này càng là phát ra vô tận vẻ hoảng sợ rất nhiều cổ ma gầm t h é t liên tục trên thân thể có bảng bạc ma khi phun mạnh ra tới có cổ ma thậm chí tái tinh muốn đổi lấy lực lượng mạnh nhất để ngăn cản những thứ này đáng sợ lôi điện ầm ầm kinh khủng lôi điện che đậy thương cung đáng sợ ánh sáng chiếu sáng trong vòng nghìn dặm rất nhiều người tại này cổ mánh liệt ánh sáng phía dưới căn bản mắt mở không ra lôi điện những nơi đi qua tất cả vượt ngoại ma tộc nh trong nháy mắt hóa thành cho tàn vẹn vẹn hai tôn cựu tinh cổ ma thân bên cạnh hội tụ một nhóm người cái này một số người bị hai tôn cổ ma cứu lại ngăn tại trên thân khổng lồ cổ ma thân thân thể bên trên có từng đạo nám đen màu sắc liền hiện ra vẹn vẹn một cách này mấy vạn vượt ngoại ma tộc hôi phi yên diệt tiếng kêu thảm thiết thê lương điền cùng vang lên những âm thanh này bên trong để lộ ra vô tận vẻ tuyệt vọng đến nỗi một bên khác giang thơ tuyết la nham tần vinh quang b ọ n người từng cái sắc mặt trắng bệnh vừa mới cái s ắ a m ộ t tia chớp trực tiếp đánh bể bọn hàn bán thánh lĩnh vực đại yến th triệu từ lên ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi vừa mới loại kia lôi điện hắn ngược lại là có thể tiếp được nhưng đây cũng quá đáng sợ hắn nhìn một chút bên trên bầu trời thập đại chùm tia sáng kim sắc không có chút nào yếu bớt ngược lại trở nên mạnh hơn cái này khiến hắn hiểu được trận pháp này xa xa không có kết thúc y y cùng lạc thủy hai người nhưng là cảm khái dị thường bọn hắn nghe lý tâm an nói qua thập phương chu thánh đại trận đáng sợ nhưng cũng không có nghĩ đến như thế đáng sợ ban đầu ở vĩnh thành vực đại hán vương triều tiêu thanh nhi cùng bọn hắn nói qua trận pháp sau khi khởi động trắng cảnh nhưng cùng bây giờ so sánh giống như tiểu vu gặp đại vu thanh trong mắt hồng tụ nhưng là vẻ thương hại, nàng biết, chỉ cần người bị nhốt ở bên trong đều xong cho dù là bàn thánh cũng chỉ có thể hóa thành cho tàn c h ỉ có thể cùng phi tiên tông người cũng là một mặt hoảng sợ cảnh tượng như thế này thật là đáng sợ huyền văn khỏe miệng giật một cái trong lòng của hắn thở dài hắn nguyên bản theo đuổi lớn nhất chính là thành tựu bàn thánh nhưng bây giờ hắn đột nhiên cảm thấy bàn thánh cũng bất quá là lớn một chút sâu kiến thôi chữ vị đồng loạt ra tay hủy đi trận pháp này tân vinh quang ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ vội vàng lớn tiếng mở miệng trong lòng của hắn có một cố dự cảm vô cùng không tốt Chủ h ư ớ n giờ t h ê khắc này tương đương mười bảy vị bán thánh cường giả đồng thời ra tay từ trong bên ngoài hai cái phương hướng đồng thời công kích thập phương chu thánh đại trận bán thánh cường giả ra tay biết bao đáng sợ bên cạnh bọn họ thường đạo quy tắc chi lực lưu chuyển bọn hắn một trưởng q u ố i a che khuất bầu trời trong lòng bàn tay vẫn còn c ả n k h ô n vận chuyển kiếm quang chém ra phi tốc mở rộng hóa thành ngàn trượng lớn nhỏ kiếm quang ngang dọc thiên đ ị a bốn tôn cựu tinh cổ ma đồng thời gấm thét thân thể của bọn hắn phi tốc bành trướng hóa thành vạn trượng của ma đỉnh thiên lập đ ị a giờ khắc này theo m ộ ư ơ i bảy người đồng thời ra tay thiên đ ị a biến sắc nhật n g u y ệ t vô quang bầu trời nổ tung tinh hà c u ố n n g ư ợ c kinh khủng thế công giống như hủy thiên diệt đ ị a đồng dạng hung hăng vọt tới thập phương chu thánh đại trận lý tâm an thấy cảnh này khoe miệng không khỏi lộ ra một vẻ trào phúng bọn hắn cho là trong ngoài gia công liền có thể công phá thập phương ch hắn trở lại đại yến thánh tông sau đem nguyên là bố trí tại đại yến thánh tông ngoại vi thập phương chu thánh đại trận chuyển qua đại yến thánh tông bầu trời dùng thời gian chi lực cùng không gian lực lượng phong tỏa cho dù là bán thánh cũng không cách nào phát giác cùng lúc đó hắn còn làm một chút tu sửa để cho thập phương chu thánh đại trận trở nên càng thêm đáng sợ Chương 636 thánh vẫn đại yến, thượng. Chương cuồng công lúc, Thánh Thượng. Thánh Thượng. hắn Thập Phương giết Thánh Vẫn Yến, Vẫn Yến, Liên bọn điên tiến Trận nội giết 636 636 tại bắt Đại Đại đầu Đại b nhiều đoá hỏa diễm từ m ộ ư ơ i con hung thú trong miệng phun ra những ngọn lửa này mỗi một đoá đều giống như một đoá hoa sen nở rộ trên không trùng xoay c h ậ m c h ậ m hỏa diễm liên hoa những nơi đi qua không gian liên cùng đ ổ s ụ p giống như căn bản không chịu nổi ngọn lửa này hoa sen trời ơi đó là thánh hỏa chính có thể ánh mắt tay độc liếc mắt một cái liền nhận ra những cái kêu bay hỏa diễm nội tâm của nàng đều đang run r à y trên đời này vẫn còn có trận pháp đáng sợ như vậy mỗi một cái hung thú trong miệng đều phun ra hai đoá hỏa diễm liên hoa m ư ơ i con hung thú ước chừng hai mươi đoá nhưng cái này cũng không kết thúc hung thú trong miệm đột nhiên có màu vàng ánh sáng hội tụ. sau đó vô số màu vàng mũi tên phun ra ngoài trong nháy mắt hiện đầy toàn bộ không gian oanh đúng lúc này tiếng nổ kinh khủng từ không trung bên trong vang lên vang vọng phương viên mấy vạn giảm xa mười bảy vị bán thánh kinh khủng công kích toàn bộ đánh vào thập phương giết thánh trên đại trận đại trận trực tiếp bị triệt để b ả o phủ toàn bộ thương khung cũng là hoàn toàn mơ hồ căn bản thấy không rõ cái kia đang sợ tiếng oanh minh truyền ra trực tiếp đem phủ cận mấy ngọn núi trấn trở thành một phấn điên cuồng đổ sụp đại yến thánh tông nội bộ bởi vì có kết giới phòng ngự tồn tại cái kia cô đáng sợ tiếng oanh minh bị không ngừng suy yếu thế nhưng chút đi ở trên đường phía trên vẫn như cũ cảm giác cơ thể đang lay động thiếu chút nữa thì té ngã trên đất ít ỉa t h a n h hồng tụ mỗi người cũng không khỏi thần sắc nghiêm nghị loại này công kích đáng sợ nếu như công kích tại một cái b á n thánh trên thân đoán chừng có thể đem cái này b á n thánh đánh thành cho cắt bã nội tâm của các nàng vẫn còn có chút lo lắng dù sao công kích như vậy thật là đáng sợ một chút bọn hắn nhìn không được nhìn về phía lý tâm an thấy hắn bình chân như vậy không có chút nào lo lắng không khỏi nhẹ nhàng thở ra là thánh hỏa đại gia cẩn thận đúng lúc này một tiếng kêu thảm thiết đến từ lạc thánh tông lão tổ trên người hắn một đ o á thánh hỏa rơi vào lồng ngực của hắn lạc thánh tông lão tổ nổi giận gầm lên một tiếng đỉnh đầu của hắn một đ o á thánh hỏa chui ra đi thẳng tới ngực cùng ngực thánh hỏa giết trở thành một đ o ạ n ngay tại lạc thánh tông lão tổ kêu thảm thời điểm những người còn lại cũng nhao nhao hét lên kinh ngạc cùng tiếng kêu thảm thiết cổ ma bên này hai tôn cựu tinh cổ ma đầu đỉnh tất cả phiêu một đ o á thánh hỏa đoá này thánh hỏa đã có một nửa tiến vào trong thân thể của bọn hắn vai tinh hai cái cổ ma đồng thời nổi giận gầm lên một tiếng bọn hắn trong mi tâm một cái sáng ngôi sao trực tiếp vỡ vụn ra đáng sợ linh kh sau đó đi thẳng tới đỉnh đầu cùng đỉnh đầu thánh hỏa chém giết cùng một chỗ cùng lúc đó quân quận ma khi tôn ra muốn bao phủ đoá này thánh hỏa nhưng thánh hỏa biết bao đáng sợ muốn dập tắt tuyệt không phải chuyện dễ dàng về phần bọn hắn sau lưng v ự c ngoại ma tộc chỉ cần cùng thánh hỏa vừa tiếp xúc trực tiếp bị thánh hỏa thôn vệ hóa thành cho t à n vẹn vẹn trong n g a y mắt thập phương giết thánh đại trận bên trong ngoại trừ hai tôn cựu tinh của ma còn lại v ự c ngoại ma tộc toàn bộ hóa thành cho tản thời khắc này đại trận bên trong thập đại hung thú lần nữa hiền uy giờ khác này hình ảnh thay đổi hoàn toàn một cái hung thủ trong miệm không ngừng phun ra b một cái hung thú trong miệng nhưng là không ngừng phun ra thánh hỏa một cái hung thú trong miệng nhưng là phun mạnh ra vạn trượng đa quang chém vỡ hết thảy một cái hung thú trong miệng âm phong tường trận chỉ cần thổi tới trên bất luận người nào dung nhăn của hắn liền sẽ bay tốc giàn mua đây là thời gian phát tác còn lại hung thú trong miệng hoặc là kiếm ảnh hành o không hoặc là trường thường quần quận hoặc l à nhưng là vô tận không gian r ạ o sát mười con hung thú có bất đồng riêng hơn nữa còn đang không ngừng biến hóa bên trong một màn này giống như nhân gian địa ngục kinh khủng dị thường vạn kiếm tông tông chủ la nham là tất cả bàn thánh bên trong yếu nhất tồ tại bản thân hắn chính là miễn cưỡng đạt đến hắn giờ phút này ứng đối một đoá thánh hỏa đã là tiếng kêu gen liên hồi bởi vì thánh hỏa căn bản không phải hắn có thể ngăn cản đúng lúc này lại một đoá thánh hỏa rơi vào trên người hắn trong nháy mắt h ó a thành lửa cháy hương hực đem hắn thôn phệ các vị đạo h ư u cứu ta la nham phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn trong mắt của hắn cũng là vẻ sợ hãi nhưng vào lúc này vô tận đao quang trực tiếp đem hắn bao phủ đem la nham trực tiếp chém làm vô số khối lý thánh chủ đừng có giết ta ta sai rồi ta nguyện ý đầu hàng trở thành dưới quyền ngươi một con chó mặc cho ngươi phân công la nham đầu người bị lửa cháy hương thảm thiết đồng、thời. h ngay v tại lý tâm an tiếng nói vừa ra một tia chấp trực tiếp che mất la nham đầu người đầu của hắn trực tiếp hóa thành cho tàn giờ khắc này bán thánh la nham vẫn lạc ngay tại la nham rơi xuống trong nháy mắt cầm thú vực cùng linh lưu vực phong vân biến sắc màu máu đỏ đám mây che lấp thư khùng màu đỏ huyết vũ từ trên trời gián xuống bán thánh vẫn thiên địa khóc triệu toàn nguyên âu dương vô cực thấy cảnh này con người đồng thời hơi hơi có rút đây là bọn hắn qua nhiều năm như vậy lần thứ nhất nhìn thấy một vị bán thánh cường giả vẫn lạc tại trước mặt của bọn hắn loại rung động này không lời nào có thể hình dung c h ỉ có thể chỉ cảm thấy toàn thân băng lãnh mồ hôi lạnh trên trán đứa ra nếu không phải là bởi vì thanh hồng tụ quan hệ nàng rất có thể sẽ trở thành trong nhóm người này một người nếu thật là dạng này vậy hôm nay chính là nàng vẫn lạc thời điểm có b á n thánh vẫn lạc đại yến thánh tông lại đổ thánh những cái kêu người vây xem bốn phía từng cái trong mắt cũng là vẻ kính sợ bọn hắn bây giờ đã hoàn toàn thấy không rõ đại yến thánh tông nội bộ đã xảy ra chuyện gì chỉ có thể nhìn thấy màu vàng ánh sáng che đậy hết thảy nhưng mà vừa mới la nham cùng lý tâm an lời nói bọn hắn nghe rõ ràng bọn hắn biết vạn kiếm tông tông chủ la nham vẫn lạc thời khắc này hiện trường muốn nói sợ nhất chính là trong trận pháp đám người la nham cứ như vậy vẫn lạc tại trước mặt bọn hắn lý tâm an chuyện hôm nay là chúng ta sai ta là trung châu vực tần gia người lao phu nguyện ý đối với đại hiến thánh tông bồi thường đúng lúc này tần vinh quang mở miệng lời của hắn bên trong có không che giấu được kinh hoàng bồi thường cũng không cần mệnh lưu lại liền tốt ngươi yên tâm ta sẽ không nhường ngươi cô đơn chờ ta làm rõ mọi chuyện cần thiết ta sẽ đi trung châu vực tần gia diệt cả nhà ngươi ngươi trong địa phủ biểu hiện tốt một chút tranh thủ mưu cái một q u a n nửa trước bọn hắn sẽ đến đoàn tụ với ngươi lý tâm an lời nói băng lãnh ánh mắt của hắn chú ý đến xa xa tạ phổ chiến xa không phải mấy người trong mắt sát cơ tăng g ọ n hắn nhìn về phía y y y y ỉ lạc thủy thanh hồng tụ âu dương vô cực bọn người bọn hắn trong nháy mắt hiểu ý cơ thể nhoáng một cái bay thẳng chạy mà ra lý tâm an là lo lắng cái này một số người chạy cho nên bây giờ nhất thiết phải đem bọn hắn toàn bộ quân lấy vẹn vẹn trong nháy mắt y ỉa mấy người liền cùng cái này một số người chém giết cùng một chỗ huyết vũ mưa tầm tà xuống bên trên b Đã thời n ế tiếng t vẫn bán sấm, khắc á n này g giả v c h giang thượng tuyết thê thảm dị thượng nàng nửa đời sau sớm đã biến mất không thấy gì nữa nguyên bản xem như bàn thánh nàng có thể trong khoảnh khắc để cho gãy chi trùng sinh nhưng mà thập phương giết thánh đại trận thật là đáng sợ đủ loại pháp tắc toàn bộ trở thành vô tận sát chiêu trên người nàng liệt hỏa h ứ n g thực trên người có mười mấy cái trong suốt lỗ thủng đó là bị kim sắc m ũ i tên bắn thủng thân thể đ à n g cùng một tôn cựu tinh cổ ma đối chiến thanh hồng tụ nghe được giang thượng tuyết kêu thảm ánh mắt nàng phức tạp nhìn về phía cái kia bị kim sắc bao phủ trật pháp nàng cùng giang thượng tuyết là nhân vật cùng một thời đại hai người cũng là linh l u n g vực thiên triệu từ suất đạo bắt đầu hai người thì nhìn lẫn nhau không vừa mắt đủ loại minh tranh h n đấu có thể nói như vậy hai người đều hận đối phương hận không thể đối phương lập tức đi chết nhưng mà giờ khác này t h đại yến thánh tông ta nguyền rủa tất cả mọi người các ngươi chết không yên lành giang thượng tuyết nửa cái thân thể trực tiếp hóa thành thầy khô tại lửa cháy bừng bừng đốt cháy phía dưới trực tiếp hóa thành cho tàn linh thiên các tông chủ giang thượng tuyết vẫn lạc bên trên bầu trời kinh lôi từng trận huyết vũ ở dưới lớn hơn vạn kiếm tông cùng linh t h i ê n các trường lão bây giờ đã là sắc mặt tráng bệnh như tờ giấy bọn hắn quỷ gối trong huyết vũ hướng về phía đại hiến thánh tông phương hướng dập đầu cung t i ễ n tông chủ cùng các chủ đoạn đường cuối cùng bọn hắn biết vạn kiếm tông cùng linh t h i ê n các đều song lý tâm an ngươi không thể đối với chúng ta như vậy ta tần ra chuyện này chính xác làm không chân chính chỉ cần ngươi thả ta về sau tần ra chính là bằng hữu bằng hữu của ngươi tần vinh quang trong miệng không ngừng ho ra máu tươi trong mắt của hắn cũng là vẻ sợ hãi đúng lúc này một cái cựu tinh cổ ma bị bản tròn lớn nhỏ lôi đình đánh trúng lồng ngực trực tiếp đánh ra một cái khổng lồ lỗ thủng trái tim đều trực tiếp bị ma cổ ma vạn trượng lớn nhỏ thân thể trực tiếp n ã xuống sau đó bị vô tận đao khí kiếm khí chém thành mảnh vụn bị thánh hỏa t h ô n p h ệ lý tâm an ánh mắt băng lãnh hắn sở dĩ không gấp đậu thủ là bởi vì hắn muốn trông nom ra, thập phương giết thánh đại trận không có bất cứ vấn đề gì là thời điểm hắn xuất thủ ánh mắt hắn băng lãnh phi thân giữa không trùng nhìn xem cùng y l ì a y l ì a âu dương vô cực bọn người giao thủ những người kia trong mắt sát cơ ngập trời nhiên cốt đại pháp mở cho ta lý tâm an trên thân có một luồng khí tức đáng sợ bộc phát cỗ khí tức này phun ra ngoài thời điểm toàn bộ thiên địa đều giống như đang run dậy không thể chịu đựng ở đ â y cô khí tức huyết vũ đến lý tâm an đỉnh đầu mười triệu thời điểm tự động chuyển biến phương hướng không dám rơi xuống ta đã từng tàn sát qua ba vị bàn thánh rất nhiều người cũng không có nhìn thấy ta ra tay hôm nay liền để tất cả mọi người các ngươi xem thật kỹ một chút lý tâm an lời nói lạnh như băng truyền khắp hư không âm thanh thẳng tới ngoài và dặm quan bất cử tạp h ổ chiến biến phi bọn người sau khi nghe được từng cái sắc mặt đại biến điên cùng ra tay muốn thoát khỏi ý ỉa ý ỉa âu dương vô cực mọi người n i ê n cốt đại pháp ba n g h n năm thọ nguyên cho ta đốt lý tâm an lạnh dên một tiếng hắn ghét nhất người chấp pháp cho nên hắn lựa chọn thứ nhất đối tượng chính là người chấp pháp tạ phổ cùng tạ phổ giao chế i người n nhưng là triệu tàu nguyên theo lý tâm a n ngón tay chỉ hướng tạ phổ tạ phổ trong nháy mắt phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn tạ phổ trên thân có đáng sợ ngọn lửa màu đỏ p h u n ra ngoài thân thể của hắn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được dán u a sau đó hóa thành tây h khô một màn này vô cùng kinh khủng triệu tàu nguyên dọa đến hồn phi phép tán điên cuồng lui lại chờ hắn ra khỏi ngàn trượng thời điểm bán thanh tạ phổ trực tiếp hóa thành cho tàn một màn này không chỉ có triệu tàu nguyên nhìn thấy chiến vi phi quan bất cử bọn người toàn bộ để ở trong mắt trong mắt bọn họ cũng là vẻ sợ hãi nhiên cốt đại pháp hai nghìn năm trăm năm thọ nguyên cho ta đốt lý tâm an hướng về phía chiến viễn phi nhất trì chiến viễn phi trong miệng phát ra tiếng k ê u thảm thiết đau đớn hắn thất khiếu đồng thời phun ra ngọn lửa màu đỏ cùng chiến viễn phi đối chiến trịnh có thể chỉ cảm thấy tê cả ra đầu trong mắt cũng là vẻ hoang sợ một ngón tay rơi xuống bán thánh cường giả hôi phi yên diện đây là bậc nào đáng sợ thủ đoạn đừng có giết ta ta nguyện ý vì nô、no. ngay tại lý tâm an ánh mắt chuyển hướng quan bất cử thời điểm quan bất cử dọa đến hồn cũng bị mất vội vàng lớn tiếng mở miệm hắ bị thi xông một quyền đánh bay mấy trăm t r ư ợ n g quan bất cử thật sự do sợ hắn cũng là tương đối người nhát gan một cái bằng không thì vừa mới sẽ không vừa nhìn thấy chùm tia sáng kim sắc liền vội vàng chạy trốn thả ra n g ư ờ i thần hồn thức hải dám phản kháng giết không tha lý tâm an lạnh lùng mở miệng vung tay lên một cái thiên gia i tôi tờ ấn bay ra thẳng đến quan bất cử mỹ tâm quan bất cử liên tục gật đầu vội vàng thả ra thần hồn thức hải không có chút nào do dự thiên gia i tôi tờ ấn rơi xuống trực tiếp tiến vào trong quan bất cử thần hồn t h ứ hải sau đó giống như mạng n g h đồng dạng bám vào tại trên thần hồn của hắn quan bất cử cảm giác thần hồn kịch liệt đau nhức vô cùng trong miệng không khỏi phát ra tiếng k ê u thảm âm thanh nhưng trong mắt sợ hãi lại tiêu tán không ít lý tâm an ánh mắt từ quan bất cử trên thân rời hắn cảm giác thần hồn chuyển đến một tia kịch liệt đau nhức nhưng hắn không để ý đến ánh mắt của hắn nhìn về phía dấu địa môn lao tổ trong mắt sát cơ lóe lên lý thánh chủ đừng có giết ta lao phu cũng nguyện ý vì nô、no. dấu địa môn lão tổ hồng thiên quan d ọ a đến chân đều mềm lún vội vàng mở miệng lý thánh chủ lão phu biết sai rồi nguyện ý vì nô、no, lấy công trụ tội ma vân tông lão tổ cự thiên thủy vội vàng mở miệng trong mở sợ hãi vô cùng sớm biết đại hiến thánh tông thánh chủ mạnh như vậy liền xem như cho hắn mười cái lòng can đảm cũng không dám đến đây giờ khác này cựu thiên thủy đối với giang thượng tuyết cùng l à hạ o hận thầu xương chính mình là thụ bọn hắn mếch hoặc mới chịu đáp ứng nhập bọn lý tâm an nghe được hồng thiên quang cùng cựu thiên thủy lời nói không khỏi gật gật đầu hai cái thiên giai tôi tờ ấn bay ra trực tiếp đã rơi vào hai người thần hồn t h ứ c hải bên trong hắn đã sớm nghĩ tới loại tình huống này cho nên thật sớm đổi mấy cái thiên giai tôi tờ ấn thời khác này bên ngoài còn sót lại hai tôn cổ ma còn tại cùng ý địa ý ý là thủy bọn hắn giao thủ lý tâm an không có nghĩ qua muốn đ ú n g tay ánh mắt của hắn nhìn về phía thập phương giết thánh đại trợn hướng về phía phía dưới khương trấn còn g một ngón tay nhiên cốt đại pháp hai n g h n năm thọ nguyên cho ta đốt theo hắn một ngón tay rơi xuống vốn là đang khổ cực chống đỡ khương trấn còn g phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn toàn thân đều bị ngọn lửa màu đỏ bão phủ vẹn vẹn trong nháy mắt hắn trực tiếp biến thành cho tàn lý tâm an lại giết một tôn bàn thánh ánh mắt càng thêm lạnh nhạt trên người sát cơ cuộn cuộn để cho người ta căn bản không dám nhìn thẳng chương sáu trăm ba mươi tám thánh vẫn đại yến hạ vừa mới quy hàng cựu thiên thủy hồng thiên quang quan bất l ự cựu ba n g ư thiên thủy toàn thân như nguồn l vội người vàng ôm y cứ nói là chủ nhân hắn không chút do dự trực tiếp xé rách không gian cả người hóa thành một vệ ánh sáng trong nháy mắt tiêu thất đây là chủ nhân bố trí cho hắn nhiệm vụ thứ nhất hắn nhất thiết phải làm tốt quan bất lực ngươi lập tức lên đường đi đến linh lung vực linh t h i ê n cắt hồng thiên quang ngươi đi vạn kiếm tông hồng tụ ngươi đi c ẩ m tú vực hồ gia ba người các ngươi cách làm cùng vừa mới cựu thiên thủy một dạng nhất thiết phải thứ trong lúc nhất thời đem bọn hắn sở hữu tài nguyên đều lấy đi lý tâm an liên hạ mấy đạo mệnh lệnh ánh mắt lạnh lùng tất nhiên chiến tranh chuẩn bị kết thúc tự nhiên muốn thu lấy chiến hậu chỗ tốt bọn hắn mấy ngàn năm tích lũy bây giờ đều thuộc về đại h ế n thánh tông. Đến lý tâm an tạm thời vẫn chưa nghĩ ra muốn thế nào xử lý bất quá bọn hắn tự nhiên không có khả năng trở lại như trước quan bất lực hồng thiên quang thanh hồng tụ nhau nhau đáp ứng sau đó phi thân rời đi lý tâm an ánh mắt xuyên t h ấ u qua phía dưới thập phương giết thánh đ ạ i trận thấy được bên trong luyện n g ụ c tầm thường trắng cảnh tiếng kêu thảm thiết thê lương không ngừng tại trong trận pháp truyền đền ra lao phu hận a tính kế cả một đời vậy mà tính toán đến trên người mình hồ quản ba ngụ bên trong phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn rất nhiều thánh hỏa hướng hắn vào tới t r i để đem hắn bao phủ thân thể của hắn phi tốc tiêu tan vẹn vẹn trong n h á mắt liền bi ngươi duy nhất một lần đổ sát nhiều như vậy bàn thánh tất nhiên lọt vào t h i ê n khiển trong mắt tần vinh quang tràn đầy vô tận vẻ sợ hãi hắn hối hận tím cả ruột biết rõ đại hiến thánh tông vị này lý thánh chủ có thể đổ thánh hắn vì sao muốn lựa chọn ở đây v ư ợ g ngoại thiên ma mặc dù khó mà ngăn cản nhưng chết nhiều nhất vẫn là chiến nô còn thôi sẽ không nguy hiểm cho đến bọn hắn nhưng bây giờ hắn phải bỏ mạng ở đây trong lòng của hắn tràn ngập sự không cam lòng c h i sắc trước người hắn có một cái màu đỏ chống ngăn ở trước người chống trên thân có hào quang màu đỏ bộc phát giút tần vinh quang chặn phần lớn công kích bất quá trước mắt chống đ ạ i ảm đạm không thiếu hẳn là không kiên trì được bao lâu ta có thể hay không bị tiên khiển ta không biết nhưng hôm nay ngươi sắp chết tại ta đại y ế n thánh tông trở thành bản thánh chủ tàn sát bản thánh một trong ta vốn là cùng ngươi tần gia không có liên quan bây giờ ngươi hôm nay đưa phần này bởi vì đến trong tay của ta ta sẽ đích thân đi tần gia đòi hỏi cái kết quả ngươi cho ta nhớ rõ ràng ngươi là tần gia tội nhân bây giờ có thể chết đi Nhiên ngàn năm nguyên, pháp, phỏ cho đại quốc đốt. một Tâm ta Lý tần vinh quang trong miệng phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn thất khiếu đồng thời phun ra ngọn lửa màu đỏ trước mặt hắn chống nhỏ hoang long chấn động hướng thẳng đến nơi xa bay đi rời đi tần vinh quang ngay tại màu đỏ chống bay ra thời điểm vô tận trường thương xuất hiện trực tiếp che mất tần vinh quang kèm theo một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn tần vinh quang trực tiếp biến thành cho tàn hắn nằm mơ giữa ban ngày cũng không nghĩ tới lần này cầm tú vực cùng linh lung vực hành trình lại là cánh mạng hắn kết thúc câu dương vô cực triệu tự viên chính đều trầm mặt lại bọn hắn nhìn về phía lý tâm ăn trong ánh mắt tràn đầy không có gì sánh kịp vẻ kính s trong mắt bọn họ cũng là sùng bái vương thuật bang hồng tung tử chu mộ bạch hoàng kỳ niên mấy người đại hiến thánh tôn người đều vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy thánh chủ đáng sợ như vậy bọn hắn cả đám đều ngây ra như phóng bọn hắn lúc này mới rốt cuộc chân chính biết thánh chủ đáng sợ bọn hắn tự nhiên biết thánh chủ lợi hại nhưng lợi hại tới trình độ nào trong lòng không nắm chắc nhưng giờ k h ắ c này bọn hắn hiểu rồi cái này há lại là lợi hại hai chữ có thể hình dung đó là tuyệt đối vô địch lý tâm ăn tay vồ một cái thập phương giết thánh đại trận trong nháy mắt đã nứt ra một cái thật nhỏ lỗ hồng màu đỏ chống từ trong bay ra bị hắm màu đỏ t r ố n g long long chấn động muốn tránh thoát lý tâm an tay lý tâm an lạnh rên một tiếng thời gian chi lực trong tay hắn lưu chuyển lạnh lùng mở miệng nói hoặc là thần phục hoặc là hủy diệt màu đỏ t r ố n g trong nháy mắt đình chỉ chấn động d ừ n g ở trong tay lý tâm an không núp đ í c h lý tâm an rất thuận lợi xóa đi bên trong tần b ì n h quang ấn ký lưu lại chính mình là cấn màu đỏ t r ố n g bay lên vây quanh lý tâm an xoay tròn sau đó phi tốc thu nhỏ hóa thành một cái vật trang sức tự động treo ở lý tâm an bên hông lý tâm an rất hài lòng ánh mắt hắn có chút p h i ế hồng nhìn chăm chăm bầu trời xa xăm ánh mắt lạnh nhạt người nào là chính mình đi ra vẫn là bản là trong bốn người đi ra. Lý t â một a người cầm đầu nam tử trung niên mở miệng hắn toàn thân căng cứng tay trái cẳng là kéo lấy một chiếc đại ấn đại ấn phía trên có từng đạo tia sáng lưu chuyển tạo t bốn người, người, người nhìn thấy lời này không khỏi nhẹ nhàng thở ra đối với lý tâm an liền ông quyền thân thể sau đó phai nhạt trong nháy mắt biến mất không còn tam tích thập phương giết thánh đại trận bên trong tiếng kêu thảm thiết một tiếng tiếp theo một tiếng chuyển ra rất nhiều người đối với lý tâm an trừ hợp lên nhưng chỉ, chỉ một lát sau những âm thanh này toàn bộ tiêu thất nguyên bản điên cuồng vận chuyển thập phương giết thánh đại trận cũng chậm rãi đình chỉ vận chuyển lý tâm an bước ra một bước đi thẳng tới thập phương giết thánh đại trận nội bộ tay vồ một cái bốn phía mấy dạng đồ vật hướng hắn bay tới những vật này cũng là chuẩn thánh binh chẳng qua hiện nay đều gặp trọng thương đồng thời còn có mấy viên nhận chữ vật cũng là những thứ này bàn thánh lưu lại nguyên bản những vật này cũng sẽ ở trong trận pháp hóa thành cho tàn là lý tâm an điều khiển trận pháp đem những vật này giữ lại đúng lúc này thập phương giết thánh đại trận chỗ biến thành m ư ơ i con hung thú đồng thời ngựa mặt lên trời gào thét bọn chúng chỗ cổ sáng vỡ nát tan cảnh m ư ơ i đạo lưu quang lý tâm a n hơi xứng sở sau đó trong nháy mắt vui mừng q u á đôi hắn có thể cảm giác được rõ ràng đại yến thánh tông phòng ngự đại trận trở nên mạnh hơn về sau coi như mười mấy bán thánh liên thủ cũng chưa chắc có thể công phá đại yến thánh tông phòng ngự chương 639, c h i ế n hậu biến hóa cùng á n bài chương 639, c h i ế n hậu biến hóa cùng á n bài cầm tú vực cùng linh lung vực huyết vũ mưa tầm tạ lần này chính là tam thập tam t i ê n tất cả mọi người từ ban đầu không thích ứng cho tới bây giờ thích ứng cuối cùng thậm chí chờ đợi ở dưới lâu một chút bởi vì những thứ này huyết vũ rơi xuống đủ loại thảm thực vật điên còn lớn lên màu đỏ nước mưa không chỉ có sẽ không tổn hại đủ loại t r ù n g thực vật ngược lại để bọn chúng trước nay chưa có cường tráng rất nhiều phổ thông b á c h tính ban đầu còn ngồi được vững nhưng nhìn thấy màu đỏ nước mưa rơi không ngừng lúc thực sự ngồi không yên bọn hắn đi xem chính mình r ộ n g đ ộ n g nhìn đến so những năm qua không biết cường tráng gấp bao nhiêu lần thu hoạch thời điểm bọn hắn đều kinh hãi rất nhiều người quanh năm làm việc rơi xuống một thân ma bệnh khi màu đỏ nước mưa xối qua sau đột nhiên phát hiện thân thể của mình so với ban đầu tốt rất nhiều màu đỏ nước mưa bí mật cuối cùng giấu không được hai vực tất cả bách tính đều biết bọn hắn ngày, ngày đội mưa bình thường bận rộn cơ thể một ngày so một ngày hào hai vực bên trong rất nhiều không cách nào đột phá tu sĩ nhao nhao phá vỡ tự thân hạn chế thậm chí có người trực tiếp vượt qua một cái lớn bậc thang tiến vào lĩnh vực mới cầm tú vực cùng linh lung vực linh lực so với nguyên lai ít nhất cường thịnh mấy lần linh lực nồng nặc nhất chính là cựu trọng sơn nơi này linh lực cơ hồ hóa thành nước sương mù một tháng này đại yến thánh tông phái ra mấy ngàn người liên hiệp hai vực các đại thế lực đem chạy từ phía vực ngoại ma tộc thanh trừ không còn một mảnh thời khắc này hai vực cách c u c xảy ra biến hóa cực lớn linh lung vực còn sót lại phi tiến tông giấu địa môn ma vân tông tam đại thế lực còn lại tứ đại thế lực đều biến mất tại trong dòng sông lịch sử dài đằng đắng những thế lực này đệ tử một bộ phận tiến nhập phi tiến tông dấu địa môn ma vân tông tam đại thế lực trở thành đệ tử bình thường lớn nhất một bộ phận tiến nhập đại yến thánh tông đương nhiên tiến vào đại yến thánh tông cũng là có mang tính lựa chọn gia nhập vào khảo hạch vô cùng nghiêm ngặt còn có một bộ phận gia nhập dịch ra dịch thiếu hoa lần nữa xây dịch ra dùng đồ vật tự nhiên là đến từ thanh hồ hai nhà dịch ra một chút tán lạc tại bên ngoài đệ tử n h o nhao quay về mặc dù cùng nguyên lai so sánh còn t r a n lệch rất xa nhưng ít ra không có diện tộc đến nội thanh gia hồ gia người c h ọ người l ự chấp pháp bên này tại trung châu vượt điểm dừng chân người đi nhà chống nguyên bản đóng giữ người không biết đi nơi nào trước đây tên kia người chấp pháp trắng vũ v ấ t lạc tại đại hiến thánh tông thời điểm người chấp pháp nội bộ cũng là báo thủ âm thanh nhưng mà lần này không người nào dám mở miệng từng cái trong mắt cũng là vẻ sợ hãi một trận chiến vẫn lạc bốn tên cựu tinh của ma mười tên ban thánh cờ giả đây là bực nào lực lượng đáng sợ có lực lượng này nếu như cầm tới trung châu v ự c t ớ i đủ để hủy diệt một nửa trở lên gia tộc thậm chí nhiều hơn đông nam tây bắc bốn vực bên này cách cục đồng dạng có biến hóa bắc vực triệu gia đột nhiên biến chạm tay có thể bỏng đông vực sở ra lão tổ nam vực mạnh ra lão tổ mấy người đều tự mình đến nhà bãi phòng bắc vực tôn gia lão tổ mấy n t đến h à h ò t n g a lỗi ấ y người tự m ì h đ n nhà bãi p h đưa cho triệu gia hòa hoãn cùng triệu ngoại giới rất nhiều người xem không hiểu làm cái gì vậy chỉ có triệu gia l á o tổ triệu tự viên lòng dạ biết rõ hắn tự nhiên sẽ không vạch trần dù sao về sau bắc vực còn cần hai nhà hợp tác mới có thể càng dễ giữ gìn bắc vực an toàn đối với đại yến thánh tông trận chiến kia triệu tự viên không có đối ngoại sách một chữ người thánh chủ kia thủ đoạn đã vượt ra khỏi hắn nhận thức nhưng hắn cũng đã nhìn ra vị thánh chủ này cũng không phải loại kia giã tâm bừng bừng chủ chỉ cần ngươi không đi t r e o c h ọ c hắn hắn cũng sẽ không để ý tới ngươi triệu tự viên biết thánh hà đại lục cách cục t r i để xảy ra thay đổi mới đại yến thánh tông bên này nhiều hơn rất nhiều khuôn mặt mới vẹn vẹn bán thánh liền nhiều hơn bốn người này cũng là trong khoảng thời gian này đi nhờ vào đại hiến thánh tông bọn hắn nguyên bản có cùng một cái thân phận người chấp pháp bốn người này phân biệt gọi đan dương tử tiêu tế nam phong đạo tử bạch l o những g n thứ này người cùng âu dương vô cực một dạng tận sức tại giữ gìn toàn bộ thánh cùng đại lục hòa bình trừ bọn họ bốn người bên ngoài còn có một nhóm lớn người xa lạ một phần là năm người hậu đại bao quát đệ tử một phần khác là lý tâm an từ cẩm thú vực linh lung vực các đại thế lực lựa đi ra người cái này một số người cũng là loại kia không có cái gì g i tâm n g i lý tâm an dùng tương đối yên tâm đại h ế n thánh tông bên này xảy ra một cái biến hóa cực lớn lần trước thập phương giết thánh đại trận sau khi kết thúc thập đại hung thu dung nhập kết giới phòng ngự để cho đại yến thánh tông kết giới phòng ngự xảy ra biến hóa cực lớn lý tâm an nếm thử qua vậy mà có thể thông qua kết giới phòng ngự điều động một bộ phận thập phương giết thánh đại trận sức mạnh cỗ lực lượng này mặc dù so với chân chính đại trận t r ê n l ệ n h rất xa nhưng ngăn cản vài tên bán thánh công kích vẫn là làm được c h ớ quên đại yến thánh tông nội bộ còn bố trí một cái dạng này đại trận trong đại sành lý tâm an ngồi ở chủ vị phía dưới nhưng là、Lạc、thủy y y y y yến thành h ư n g tụ cơ trường thủ bốn người lý tâm an còn chuẩn bị rời đi đại yến thánh tông hắn phải đi hoàn thành hệ th chính là liên quan tới trận đạo phương diện sự tỉnh lần này lạc thủy cùng hắn đồng hành những người còn lại toàn bộ lưu thủ đại yến thánh tông cơ trưởng t h ù cùng thanh hồng tụ rất là bất đắc dĩ nhưng các nàng trong lòng cũng biết các nàng còn thật sự đi không được thanh hồng tụ muốn quản lý phi t i ê n tông lão tổ trịnh có thể đã càng thêm giàn mua nàng muốn vì phi t i ê n tông bồi dưỡng được hợp cách người thừa kế cơ trưởng t h ù muốn trưởng quản đại yến thánh tông tự nhiên là đi không được ý nghĩa nhưng là phụ trách tòa chấn đồng thời dịch ra mới xây bách phế đại hưng nàng cũng cần lưu lại lần này lý tâm an đem các nàng toàn bộ tụ tập cùng một chỗ chính là làm sao cùng a n bài phu quân chúng ta cho ngươi tối đa là thời gian hai mươi năm trong vòng hai mươi năm ngươi nhất thiết phải trở về cơ trưởng thủ vớt vớt mi tâm đem cùng thanh hồng tụ thương nghị thời gian cùng lý tâm an nói ra lý tâm an khẽ gật đầu mở miệng cười nói đi trong vòng hai mươi năm ta tất nhiên trở về nghe được lý tâm an trả lời khẳng định cơ trưởng thủ cùng thanh hồng tụ mới thở phào nhẹ nhõm trải qua trận này hẳn là không người còn dám đến tìm đại đến thánh tông phiến phức cho nên các ngươi cũng có thể yên tâm bế quan tu luyện âu dương vô cực mấy người ta đều sẽ phái ra đi để cho bọn hắn đi đến các vực giải cứu những cái kia bị t r ù n g châu vực g á p bách chi điện cổ yêu cổ ma đều tại t h ổ i biến ta liền không mang đi lưu tại nơi này cũng coi như là tăng cường đại yến thánh tông thực lực các ngươi chuẩn bị tâm lý thật tốt lần sau ta lúc trở lại rất có thể đại yến thánh tông muốn đi hướng về cái k h á c vực nếu như ta không có đoán trước sai chúng ta chạm tiếp theo sẽ đi đông vực lý tâm an mở miệng cười trong đại s ả n h đám người nghe nói như thế toàn bộ cũng không khỏi hai mắt tỏa sáng sau đó chậm rãi gật đầu các nàng biết đến đông vực mục tiêu kế tiếp tất nhiên là chúng châu vự cầm tú vực cùng linh lông vực huyết vũ mưa tầm tạ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 dùng đồ vật tự nhiên là đến từ thanh hồ hai nhà dịch ra một chút tán lạc tại bên ngoài đệ tử nhao n h a u quay về mặc dù cùng nguyên lai、like、so sánh còn t r ê n l ệ n h rất xa nhưng ít ra không có diệt tộc đến nội thanh ra hồ ra người chọn lựa ra một bộ phận ôn thuận còn lại toàn bộ trở thành thợ màu đại hiến thánh tông một trận chiến này hoàn toàn thay đổi toàn bộ linh l u n g v ự c cẩm tú vực cách cục không chỉ có như thế kết quả của trận chiến này bằng nhanh nhất tốc độ chuyển khắp huyền thiên tinh v ự c trung châu vực các đại thế ra sau khi nghe được tin tức này tập thể trầm mặc lại tần ra chiến ra bởi vì đều có bán thánh vất lạc xếp hạng trực tiếp lui về phía s a u đ i cũng lại không có trước đây địa vị siêu phạm người chấp pháp bên này tại trung châu vượt điểm dừng chân người đi nhà trống nguyên bản đóng giữ người không biết đi nơi nào trước đây tên kia người chấp pháp trắng vũ vẫn lạc tại đại yến thánh tông thời điểm người chấp pháp nội bộ cũng là báo thủ âm thanh nhưng mà lần này không người nào dám mở miệng từng cái trong mắt cũng là vẻ sợ hãi một trận chiến vẫn lạc bốn tên cựu tinh của ma mười tên b á n thánh cờ giả đây là bực nào lực lượng đáng sợ cỗ lực lượng này nếu như cầm tới trung châu vượt tới đủ để hủy diệt một nửa trở lên gia tộc thậm chí nhiều hơn đông nam tây bắc bốn bực bên này cách cục đồng dạng có biến hóa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 chúng ta chạm tiếp theo sẽ đi đông vực lý tâm an mở miệng cười trong đại sảnh đám người nghe nói như thế toàn bộ cũng không khỏi hai mắt tỏa sáng sau đó chậm rãi gật đầu các nàng biết đến đông vực mục tiêu kế tiếp tất nhiên là t r ù n g châu v ự a chương 640, b ả n tôn phân thân gặp nhau chương 640, b ả n tôn phân thân gặp nhau khổng tước yêu vực chu tước vương quốc bạch hòa thành thành chủ lý tâm an nên đón hai cái khách nhân trọng yếu hai cái này khách nhân một nam một nữ nam tướng mạo bình thường nhưng trên thân nhưng lại một cỗ đặc thù khí thế để cho người ta trong nháy mắt cảm thấy thông thường tướng mạo trở nên không bình thường nữ tử mang theo mạng che mặt thấy không rõ l ắ m khuôn mặt thế nhưng nguyện chuyển dáng người vừa nhìn liền biết tất nhiên là một cái mỹ nhân tuyệt thế tại chu tước vương quốc bạch hỏa thành là một cái vô cùng trọng yếu thành trì nơi này có yêu t ộ c hơn hai mươi vạn nhân tộc mấy trăm vạn nhưng nhân tộc lại ở và phụ thuộc địa vị khổng tước yêu vực là một cái đặc thù đại vực cái này đại vực bên trong yêu t ộ c chiếm giữ vị trí chủ đạo chu tước vương quốc đại vương chính là một cái cựu giai chu tước sáng tạo tương đương với nhân tộc bản thánh tại chu tước vương triều thành chủ cơ hồ cũng là đại yêu đặc nhiệm nhưng bạch hỏa thành là một ngoại lệ trước kia bạch hỏa thành cùng long thủ vương triều quân đội sống m ã i với nhau thành chủ kém chút chết trận là mới vừa tới đây du lịch lý tâm an cứu ở đây nói lý tâm an tự nhiên là lý tâm an hỏa linh thể phân thân trước đây kiếm đạo phân thân rời đi đi thánh h ỏ a vực sau đó hỏa diễm phân thân cũng bị phái đi ra đi tới khổng tức yêu vực lý tâm an bởi vì cứu thành chủ có công trở thành thành chủ thượng khách người thành chủ này cũng không phải là người bình thường mà là chu tức vương quốc vương thất lý tâm an sau đó biểu hiện thu được vị này lao thành chủ tán thành hắn phải trở về chu tức vương quốc đế đ ô nhậm chức liền đề cử lý tâm an làm thành chủ chính là bởi vì có lao thành chủ đề cử bởi vì hắn hôm nay chiêu đãi quý khách chính là hắn bản tôn cùng với lạc thủy lý tâm an cùng lạc thủy từ đại yến thánh tông sau khi rời đi đi thiên thủy vực cùng lưu nhai vực lúc này mới đi tới khổng tức yêu vực thiên thủy vực tu chân văn minh cơ hồ bị trung châu vực làm nhục không còn một mảnh bọn hắn nhìn qua lợi hại nhất tu chân giả chỉ có nguyên anh cảnh tu vi hơn nữa người này bị lý tâm an bọn hắn đụng tới lúc còn tại làm c h u y ệ n ác dùng nữ tử làm lô định tu luyện bị lý tâm an một trường gỗ chết lưu nhai vực tình huống cũng không tệ lắm ở đây vốn là chiến gia khống chế một cái vực nhưng trong khoảng thời gian này chiến gia vậy mà rút lui ra ngoài lưu nhai vực người tự nhiên không biết chuyện gì xảy ra nhưng lý tâm an biết rõ đây là đại hiến thánh tông trận đại chiến kia ảnh hưởng kết quả bọn hắn không có dừng lại quá lâu nhưng cũng giúp lưu nhai vực làm một số việc lạc thủy dùng bán thánh cảm giác thủy diện chiến gia đối lưu nhai vực một chút bố trí đồng thời hủy đi chiến gia thông hướng lưu nhai v làm như vậy mặc dù không cách nào ngăn chặn trung châu vực người đến đây nhưng ít ra có thể vì lưu nhai vực tranh thủ một đoạn hòa bình thời gian bọn hắn sở dĩ đi tới khổng tức yêu vực thứ nhất là lý tâm an muốn đến xem chính mình hỏa linh thể phân thân thứ hai hắn muốn đi đại diễn vực nhất thiết phải mượn đường khổng tức yêu vực đại diễn vực là âu dương vô cực cùng đan dương tử hai người đề cử cho lý tâm an hai người bọn họ cũng là người chấp pháp đi qua chỗ rất nhiều nghe nói thánh chủ muốn học tập trận đạo thế là đề cử nơi này đại diễn vực trận đạo chi thuật được xưng là thiên hạ đệ nhất liền xem như đông vực sở ra trận đạo cũng là đến từ ở đây chính là bởi vì cái địa phương này địa vị b ọ lý tâm an nhìn thấy hỏa diễn phân thân tu vi cảm khái không thôi rất nhanh liền có thể đổi kịp bản tôn lý tâm an đem muốn đi đại diễn vực sự tình cùng hỏa diễn phân thân nói một lần hỏa diễn phân thân không khỏi lâm vào suy tư muốn đi đại diễn vực chỉ có thể mượn nhờ truyền thống trận đi đến đại diễn vực truyền thống trận đúng là chu tức vương quốc nhưng mà tại chu tức vương quốc đế đô ta không cách nào rời đi bạch hòa thành chỉ có thể viết một lá thư bản tôn đem nó mang cho chu tức vương hướng mười ba vương ra hẳn chính là nguyên lai bạch hòa thành thành chủ người này có chút hào sảng hẳn là sẽ cho ta một bộ mặt để cho bản tôn ngươi sử dụng truyền thống trận hỏa linh thể phân thân mở miệng cười sau đó trực tiếp lấy ra một cái trống không ngọc giản bên trong khắc d ấ u chính mình lời muốn nói lý tâm an mỉm cười tiếp nhận ngọc giản sau đó vung tay lên đem một thứ đưa đến hỏa linh thể phân thân trước mặt đây là một cái đặc thù hạt châu trong hạt châu có một đầu hỏa d i ễ m quần c u ộ n thần long đây là hỏa long châu chính là chiến xa không phải chuẩn thánh binh hắn bị giết sau bị lý tâm an đ ạ t được hắn lúc đó nhận được sau trong n g á y mắt liền nghĩ đến chính mình hỏa linh thể phân thân đại chiến lần trước hắn lấy được hai cái hỏa thuộc tính có liên quan chuẩn thánh binh còn có một cái là một cái cây trâm đến từ linh thiên cắt này cây trâm tên là kim ô trâm chính là linh thiên cắt trí bảo giang thượng tuyết sau khi chết tự nhiên về lý tâm an tất cả cái này hai cái chuẩn thánh binh lý tâm an để cho lạc thủy chọn lựa lạc thủy không chút do dự lựa chọn kim ô trâm bây giờ đi tới khổng thức yêu vực h ắ n tự nhiên muốn đem lý tâm an cùng hỏa linh thể phân thân hàn huyên rất lâu đem nên lời nhắn nhủ cũng giao phó một phen vì không làm cho người hữu tâm chú ý hắn mang theo lạc thủy rời đi phủ thành chủ sau đó rời đi bạch thủy thành phu quân ngươi hỏa linh thể phân thân so với ta còn muốn thuần thúy bên trong nắm giữ bảng bạc linh l ự c thuộc tính lựa thành tựu bàn thánh không có bất kỳ cái gì lật cản lạc thủy bây giờ là bàn thánh ánh mắt c a y độc một mắt liền có thể đoán được lần trước tại đại hiến thánh tông nàng liên trạm hai tôn cựu tinh của ma đằng sau càng là đại khai sát giới chém giết vô số của ma một trận chiến này xuống nàng nguyên thần vậy mà hoàn chỉnh khoảng một p h ầ năm n nàng thánh h ỏ a càng là lớn mạnh mấy lần chiến l ự c tăng lên một lần trở lên cho nên thời khắc này lạc thủy thực lực đã không tại y hệt phía dưới lý tâm an khẽ gật đầu m ợ miệng cười nói họa linh thể phân thân chỉ cần không ngừng trưởng thành liền có thể trọng điểm là kiếm đạo phân thân Ta tất cả nếu như t r lý tâm an có thể thành công các nàng đồng dạng có thể nên đón một cái đặc thù cơ hội cũng là bước ra một bước kia cơ hội chương sáu trăm bốn mươi một đến lớn diễn vực chương sáu trăm bốn mươi một đến lớn diễn vực đại diễn vực kỳ lòng sơn đây là đại diễn vực cấm địa một trong cực kỳ nguy hiểm mặc dù bị s ư n g là cấm địa là bởi vì trong này có bất tường chi khí một khi nhiễm tuổi thọ sẽ phi tốc giảm mạnh nhưng ở đây đồng thời còn là một nơi đặc thù trôn quan t à i chỗ kỳ long sơn nguyên bản đúng là một ngọn núi nhưng theo thời gian diễn biến ở đây xảy ra biến hóa cực lớn đại bộ phận đều diễn biến thành sa mạc sơn phong đổ sụt dòng sông khô héo màu xám khí tức tràn ngập nơi đây đồng thời còn có từng tia từng tia tử khí tràn ngập kỳ long sơn mỗi một năm bên trong chỉ có ba ngày an toàn nhất cái này ba ngày xưng là nhật nguyệt thiên cái gọi là nhật nguyệt thiên chính là nhật nguyện đồng thời xuất hiện tại thiên không nguyện vì trang trọn nhật nguyện cùng sáng trong ba ngày này nhật n g u y ệ t không rơi đồng thời chiếu xạ đại địa bao phủ kỳ long sơn cấm địa sương mù màu xám sẽ hoàn toàn biến mất không có ai biết bọn chúng đi nơi nào ba ngày này kỳ long sơn sẽ xuất hiện một nhóm người đặc thù cái này một số người được xưng là con quan tài người bọn hắn có n g đồng quan một quan thậm chí ngọc quan tài tiến vào kỳ long sơn sau đó tìm được nơi thích hợp đem quan tài thả xuống con quan tài người thù lao vô cùng cao một chuyến thu phí ít nhất cũng là mấy vạn mai hạ phẩm linh thạch nhưng không phải tất cả mọi người đều có thể xử lý phần công tác này tu vi thấp nhất đều yêu cầu nguyên anh cảnh hơn nữa theo thời gian trôi qua kỳ long sơn ngoại vi địa phương tốt đã sớm bị chiếm giữ cái này cũng mang ý nghĩa theo thời gian trôi qua con quan tài người cần đem quan tài con vào kỳ l o n g sơn chỗ sâu những gia tộc này sở dĩ muốn đem trong nhà tộc lao đưa vào kỳ l o n g sơn là bởi vì tại đại diễn vực có một cái truyền thuyết kỳ long sơn là đại diễn vực khí vận hội tụ chi địa đưa vào cái địa phương này tộc lão theo thời gian trôi qua rất có thể có thể sống ra đời thứ hai loại sự tình này nguyên bản hư vô mờ mịt không có mấy người tin tưởng nhưng mà tại mấy trăm năm trước thật sự có một người từ nơi này đi ra ngoài người này chính là đại diễn vực thiên tinh tông lao tổ tinh lâm tử bây giờ người này càng là đại diễn vực nổi danh nhất vài tên bắt giai trận pháp sư một trong thiên tinh tông nguyên bản bất quá là một cái cấp năm tô môn kể từ tinh long tử xuất hiện lần nữa sau vẹn vẹn t r ă m năm thời gian liền đưa thân cấp tám tô môn chuyện này đã trở thành đại diễn vực một cái truyền thuyết giang vàng t ử là một tên con quan tài người hắn là một tên tá n tu thiên môn cảnh sơ kỳ tu vi hôm nay hắn t h ụ lục cấp tu c h â n tông môn phụng hiền tông ủy thác đem phụng hiền tông đại trưởng lão dương nghĩa biết đưa vào kỳ long sơn dương nghĩa biết cũng không phải tự nhiên tạo hóa hắn là cùng người đấu pháp bị người đánh nát đan điển sinh mệnh nguy cấp hắn giờ phút này nằm ở một ngụm trong quan tài đồng mặt xám như cho nhưng còn treo một hơi răng vàng tử lấy tu vi của ngươi hoàn toàn có thể gia nhập vào một cái cấp năm tu chân thế lực hoặc lục cấp tu chân thế lực vì sao muốn lựa chọn làm một cái con quan tài người dương nghĩa biết nhìn xem phi t ố c quay ngược lại sa mạc khàn khàn mở miệng hỏi hắn sắp chết nhiều nhất còn có thể kiên trì ba ngày hắn lựa chọn ở đây trong lòng cũng là còn có sau cùng một tia không tâm lòng răng vàng từ thân thể nhỏ gầy quan tài chí ít có hắn lớn cấp ba nhìn từ đằng xa căn bản không nhìn thấy thân ảnh của hắn chỉ có thể nhìn thấy một cái đồng quan đang chạy vội tại đại diễn vực có một cái thuyết pháp tiến b à o kỳ long sơn quan tài nhất định phải là quang minh chính đại tiến b à o cho nên không cho phép để vào nhận chữ vật g i a n g vàng từ tự nhiên nghe được dương nghĩa biết lời nói hắn nết miệng nở đủ cười lộ ra miệng đầy g i a n g vàng chúng ta bất quá là kiếm miếng cơm ăn đã tuyệt đột phá tưởng niệm hà tất gia nhập vào những tông môn kia bị khinh bỉ lại nói gia nhập vào tông môn không nhất định là chuyện tốt ta nguyên bản nhận biết mấy người bởi vì gia nhập vào tông môn hôm nay đã sớm chết oan chết u ồ n g con quan tài người tốt một năm liền vội vàng ba ngày còn thừa thời gian chính mình đuổi thời gian không cần quá thoải mái răng vàng từ cũng không che giấu nói thẳng ra trong lòng mình ý nghĩ trong quan tài đồng dương nghĩa biết hơi sưng sờ trong mắt l ó e lên một tia hâm mộ trong miệng không khỏi chuyển đến một tiếng thở dài răng vàng t ử theo ta được biết con quan tài người cực kỳ nguy hiểm các ngươi không chỉ biết nhiễm đến đủ loại từ khí thậm chí có khả năng còn có thể nhiễm đến màu s á n g khí thể ngươi chẳng lẽ liền không sợ dương nghĩa biết thuần túy là dết thời gian cho nên mở miệng lần nữa hỏi thăm răng vàng t ử sợ cái gì ta ngược lại một người cô đơn nhiều nhất liền chết một lần mà thôi lại nói đời này nên hưởng thụ cũng hưởng thụ đấy đáng giá răng vàng từ vừa mở miệng một bên nhìn một phía những gì thấy trong mắt cũng là quan tài bất quá những thứ này quan tài cũng là đang lợi nắp cũng không biết bên trong là gì tình huống hắn nhìn về phía trước phát hiện quan tài càng ngày càng ít khoe miệng không khỏi n ở một nụ cười nhiệm vụ lần này rốt cuộc phải hoàn thành dương trường lão đến k i a chính là ta vì ngươi chọn chúng chỗ ngươi xem một chút có hài lòng hay không g i a n g vàng từ vội vàng mở miệng thân thể của hắn thẳng đến xa xa một cái bình đài nơi này vẫn không có người thả qua quan tài nghe nói dưới bình đài là một cái cổ trận pháp g i a n g vàng từ căn bản k h ô n g tin hắn phát hiện nơi này linh lực đồng đ nhất hơn nữa nếu như không đặt ở trên cái bình đài này hắn còn muốn chạy trăm dặm mới có thể tìm được nơi thích hợp dương nghĩa biết đợi đến răng vàng từ sau khi dừng lại run run từ trong quan tài leo ra liếc mắt nhìn sau không khỏi gật gật đầu răng vàng từ gặp dương nghĩa biết hài lòng không khỏi nhẹ nhàng thở ra hắn không có thúc giục dương nghĩa biết tùy ý hắn nhìn một phía hắn biết khả năng này là vị này dương trưởng lão cuối cùng nhìn một chút thế giới này dương nghĩa biết nhìn xem bốn phía đủ loại quan tài sau đó thở dài chậm rãi nằm xuống mở miệng nói răng vàng từ ngươi khép lại cái nắp à lao phu phải ngủ mực rớt răng vàng từ gật gật đầu chậm rãi đem nắp quan tài đóng khép lại kèm theo đang một tiếng đồng quan k í n kẽ bên trong vang lên đủ loại kh lúc này muốn mở ra đồng quan chỉ có thể từ bên trong bên ngoài muốn mở ra chỉ có thể bạo lực dỡ bỏ ngay tại răng vàng đang muốn rời đi thời điểm trên bình đại đột nhiên xuất hiện từng đạo cột sáng những thứ này trong cột sáng có số lớn màu xám khí tức bay ra đem răng vàng từ dọa đến hồn phi phách tán đây chính là chẳng lành vật chất một khi nhiễm hắn đem hôi phi yên diệt hắn không chút do dự hướng về nơi xa chạy đội đem tốc độ của mình thi t r i ể n đến cực hạn đúng lúc này phía sau hắn chuyển đến một tiếng kịch liệt văn minh g i a n g vàng từ quay đầu nhìn lại chỉ thấy vừa mới trên b ì n h đ à i một cái lối đi c h ố n g rông xuất hiện trong thông đạo một nam một nữ từ bên trong bước ra một bước thấy cảnh này g i a n g vàng từ trận mắt hốc m ồ m nguyên bản chạy như bay cước bộ cũng không khỏi ngừng lại hắn sau đó thấy được giật mình một màn chỉ thấy tay cô gái bên trong một đoá hỏa diễm hoa sen bay ra những tuần hướng nặng k i ê n g màu x á m khí thể trong nháy mắt bị ngọn lửa thôn p h ệ g i a n g vàng từ trận mắt hốc m ồ m vốn là muốn chạy trốn hắn bây giờ ngơ ngác đứng ở tại chỗ một nam một nữ này không là người khác chính là lý tâm an cùng lạc thủy bọn hắn mượn khổng tức vương chiêu vương tất truyền tống truyền tống thành công tới cái địa phương này đương nhiên bọn hắn có thể tới phân thân viên k i a n g ọ c giản đồng dạng cực kỳ trọng yếu chương 642, t r ư ờ n g sinh bất tử quyết lần nữa đột phá bên trong chương 642, t r ư ờ n g sinh bất tử quyết lần nữa đột phá bên trong vừa tới nơi này lý tâm an thần sắc trong nháy mắt trở nên nghiêm túc nơi này khí tức cực kỳ quái dị những thứ này màu xám trong hơi thở ẩn ẩn có thời gian p h á p tắc khí tức đương nhiên còn ẩn chứa một khổ q u ỷ dị sức mạnh c ỗ lực lượng này sẽ trực tiếp ăn mòn một người nguyên thần lạc t h có thánh hòa hổ thể vạn tạ bất sâm hắn nhưng là vận chuyển trường sinh bất tử quyết những thứ này tiến vào trong thân thể của hắn khí tức trong nháy mắt liền bị luyện hóa sạch sẽ bọn hắn tự nhiên thấy được mấy ngàn trượng có hơn răng v à n g trùng bất quá hắn tạm thời cũng không để ý tới lý tâm an ánh mắt quét về phía phía dưới những cái kia quan tài nguyên bản cũng không như thế nào tại ý nhưng chỉ vẹn vẹn trong nháy mắt hắn hai mắt không khỏi sáng lên những thứ này quan tài b ộ t phía lại cũng có lấy lực lượng pháp tắc lưu truyền những thứ này lực lượng pháp tắc vô cùng kỳ quái từ khí bên trong l n chứa bảng bạc sinh cơ pháp tác sinh tử lý tâm an kinh hô một tiếng là thủy đồng dạng hai mắt sáng tỏ p h á p tác sinh tử là trong thiên địa kỳ diệu nhất một loại p h á p tác ở giữa sống hay chết chuyển đổi lẫn nhau loại này p h á p tác cùng âm dương nhị khí có chút giống nhưng càng thêm đáng sợ lý tâm an mặc dù nắm giữ thời không p h á p tác nhưng đối với p h á p tác sinh tử vẫn không có mảy may càng ngộ nhưng mà bây giờ ở đây lại có p h á p tác sinh tử c h à n ngập hắn hạ có thể không vui phu quân muốn hay không đem người kia bắt tới hỏi một chút ở đây phải chăng là đại diễn vực lạc thủy liếc mắt nhìn cách đó không xa răng vàng tử mở miệng cười hỏi lý tâm an lắc đầu mở miệng cười nói tính toán đã đến nơi này vậy thì yên ổn mà ở thôi bất kể là phải hay không bây giờ đã không trọng yếu chúng ta cùng tới lĩnh hội cái này p h á p tác sinh tử tranh thủ ngưng tụ ra một cái hạt giống tương lai thật triệt để trưởng khống loại này lực lượng p h á p tác lạc thủy sau khi nghe được không khỏi gật đầu hai mắt của nàng cũng không khỏi tỏa sáng hai người khoanh chân ngồi ở giữa không trung trong thân thể có đáng sợ hấp lực chuyển đến trong cơ thể của bọn họ bây giờ đều dung hợp số lớn quy tắc trí lực cho nên thôn vệ cùng hấp thu những quy tắc này cũng không phải một kiện chuyện ngàn lẻ một đêm sự tình lý tâm an vận chuyển tự nhiên là trường sinh bất tử quyết theo hắn vận chuyển phía dưới phát tác sinh tử giống như sương mù đồng dạng phiếu khởi sau đó tiến vào trong thân thể hắn xa xa răng vàng từ thấy cảnh này chỉ cảm thấy tê cả ra đầu trong mắt hắn những cái k i a phiêu khởi sương mù cũng làm à u xám sương mù người bình thường dính chi h ắ n phải chết hắn không còn dám dừng lại cơ thể hướng về nơi xa chạy vội hắn có dự cảm hôm nay hắn nhìn thấy sự tình nếu như chuyển đi tất nhiên sẽ gây nên chấn động lý tâm an bên này bây giờ gương mặt cổ quái những thứ này p h á p tắc sinh tử tiến vào trong thân thể hắn sau giống như cá vào biển cả đ ồ n g dạng hắn phát hiện chính mình dài t i bất tử quyết vận chuyển tốc độ đang nhanh chóng tăng trưởng chỉ một lát sau ở giữa trường sinh bất tử quyết liền đi tới một mạng lớn bù đắp được hắn hai ba tháng khổ tu giờ k h ắ c này hắn mừng tỉnh đại ngộ hắn không phải là không có nắm giữ pháp tác sinh tử chính hắn chính là pháp tác sinh tử thủy tổ t r ư ở n g sinh bất tử quyết bản thân liền là pháp tác sinh tử ngưng tụ sản phẩm hắn tu luyện nhiều năm như vậy pháp tác sinh tử sớm đã cùng hắn hòa làm một thể lý tâm an vui mừng q u á đôi hắn không nghĩ tới vừa tới cái này địa phương mới vậy mà liền cho mình đưa một phần đại lễ như vậy hắn không có quái dày lạc thủy cơ thể lắc lư đi tới một cái pháp tác sinh tử càng thêm đậm đà chỗ theo trường sinh bất tử quyết vận chuyển phía dưới ẩn chứa pháp tác sinh tử không ngừng dùng nhập trong thân thể hắn sau đó một ngày lý tâm an cùng lạc thủy đều đang lặp lại làm chuyện、này. lạc thủy thành công ngưng tụ ra một cái p h á p tác sinh tử hạt giống hạt giống này lạc thủy dùng thánh hỏa rèn luyện sau để vào đan đ i ề n ô n dưỡng chờ đợi nở hoa kết trái một ngày lạc thủy đợi chút nữa cho ta hộ pháp ta muốn đột phá lý tâm an trên mặt lộ ra vẻ đại h ỉ một ngày này đi đến hắn mấy chục năm đường đi hắn chưa từng có nghĩ đến trên đời này còn có loại này chỗ thần kỳ quả nhiên đọc vạn quyển sách không bằng đi vạn dạng đường lạc thủy nghe được lý tâm an lời nói cũng không khỏi vui mừng qua đôi ý vị này lý tâm an bản tôn muốn bước vào động thiên cảnh lý tâm an cùng lạc thủy hóa thành hai đạo ánh sáng trực tiếp biến mất không còn tam tích rất nhanh bọn hắn liền đi ra kỳ long sơn lý tâm an tìm một cái sân phóng khoanh chân ngồi ở đỉnh núi bây giờ trong cơ thể của hắn trường sinh bất tử quyết tự động vận chuyển linh lực trong cơ thể giống như dòng lũ đồng dạng tại trong gần mạch lao nhanh lý tâm a n hai mắt tỏa sáng hắn m u ố n cho là hắn còn muốn thời gian mấy chục năm mới có thể bước vào cảnh giới tiếp theo bây giờ đột phá đối với hắn mà nói chỗ tốt đông đảo hắn bây giờ địch nhân càng ngày càng mạnh càng ngày càng nhiều lần này đại hiến thánh tông đại chiến mặc dù chấn nhiếp rồi cương địch thế nhưng chút vừa người được lợi ích tuyệt không có khả năng chân chính k u ấ t phục một khi đợi đến bọn hắn điều chỉnh xong an bài chờ đợi bọn hắn rất có thể là càng đáng sợ hơn phản công cho nên hắn đột phá không chỉ là thực lực cá nhân trở nên mạnh mẽ cũng là đại yến thánh tông thực lực tổng hợp trở nên mạnh mẽ hơn nữa hắn là bản tôn bản tôn cường đại đối với khống chế hai cái phân thân cũng càng dễ dàng trong thân thể hắn khí tức điên cuồng kéo lên một đạo linh lực cột sáng từ trên người hắn bộc phát giống như dòng lũ đồng dạng phóng lên trời trên người hắn đột nhiên vang lên xích sắt âm thanh thanh em này trong lòng của hắn có đếm nhưng còn không đợi hắn vận chuyển c á một tiếng từ trong cơ thể hắn chuyển đến đó là xích sắt đứt gây âm thanh tại xích sắt đức gây âm thanh truyền ra trong nháy mắt trên người hắn có vô tận phù văn bay ra theo những phù văn này xuất hiện một c ố đặc thù hấp lực từ trong thân thể hắn bạo phát đi ra bốn phía lực lượng pháp tắc nhau nhau hiện lên sau đó dung nhập vào trong thân thể hắn cơ thể của lý tâm an bốn phía một cái kết giới chống rông xuất hiện kết giới này sương mù nhìn qua một mảnh hỗn độn kết giới chậm rãi mở rộng vô số quy tắc chi lực tràn vào trong kết giới để cho kết giới này nhìn càng thêm thần bí đây là lý tâm an động thiên lĩnh vực là động thiên cảnh cường giả một trong thủ đoạn ở phía sau hắn một cái khổng lồ pháp tướng hư ảnh nổi lên phát tướng nguyên bản chỉ có hai ngàn trượng nhưng bây giờ phi tốc tăng trưởng vẹn vẹn trong nháy mắt liền tăng vọt nhiều gấp đôi đạt đến hơn năm trượng một áp lực đáng sợ từ pháp tướng bên trong tràn n g ậ p ra thân hôn của hắn lớn mạnh càng khủng bố hơn trong nháy mắt tăng vọt mấy lần từ nguyên bản vạn trượng trực tiếp tăng vọt đến năm vạn trượng lớn nhỏ giờ khác này nguyên thần giống như một tôn đỉnh t i ê n lập điệu như người khổng lồ cho người ta một loại đáng sợ áp bách cho dù là lạc thủy đối mặt lý tâm an cường đại như thế lại đáng sợ nguyên thần cũng không khỏi khiếp sợ nói không ra lời lớn như thế nguyên thần ước chừng là bây giờ lạc thủy nhiều gấp mấy lần toàn thân sương cốt bây giờ giống như một lần nữa thu được tân sinh. Đủ loại lực xương cốt biến hóa cũng không kết thúc hắn có thể cảm giác được huyết dịch trong cơ thể giống như lao nhanh dòng sông cho hắn cơ thể cung cấp lấy khổng lồ sức sống động tiến cảnh là một cái lĩnh vực hoàn toàn mới được xưng là đụng chạm đến thánh vương cảnh ngưỡng cửa một cảnh giới cái cảnh giới này đột phá không chỉ có là tu vi đột phá càng là sinh mệnh m ộ trong, trong, trong đan điền của hắn linh lực giống như dòng lũ đồng dạng tràn vào nơi này ở đây chính là lý tâm an mở ra thứ nhất động tiên động tiên cảnh cường giả đáng sợ chính là ở có thể ở trong cơ thể mình khai tịch động tiên căn cứ vào ghi chép c ử u đại động thiên bị cực cái này cũng mang ý nghĩa động thiên cảnh cường giả nhiều nhất có thể mở c ử u đại động thiên cái này c ử u đại động thiên cùng đan điền tương liên cùng bảo vệ đan điền đồng thời cũng là linh lực tổn trữ c h i địa đương nhiên động thiên cường đại cũng không vẹn vẹn là linh lực tổn trữ mỗi cái động thiên đều có chính mình đặc thù thuộc tính một khi điều động đối địch uy lực cực kỳ đáng sợ bây giờ lý tâm an khai tịch động thiên cũng không kết thúc vẹn vẹn vẫn là bắt đầu trong cơ thể của hắn tiếng a n h minh không ngừng một cái tiếp một cái động thiên hiện ra vẹn vẹn trong n á y mắt liền cho thấy bắt đại động tiên bất quá đến giờ k h ắ c này lý tâm an cũng gặp phải việc khó đó chính là cái thứ chín động thiên không có chút nào động tính động thiên cảnh c ự n giả chỉ có một lần mở động thiên cơ hội một khi bỏ lỡ đằng sau sẽ không còn có lý tâm an tự nhiên không cho phép vẹn vẹn làm đến b ư ớ c này gia tâm của hắn rất lớn hắn về sau còn muốn đi hướng về càng rộng lớn hơn thiên đ i ệ m hắn điều động linh lực trong cơ thể điên cuồng oanh kích cái thứ chín động thiên vị trí nhưng hiệu quả không lớn ngay tại hắn cảm thấy cái thứ chín động thiên không có cách nào mở ra thời điểm cái thứ chín động thiên đột nhiên tự động h i ệ lên một cái đại ấn từ bên trong bay ra nhìn xem một quả này đại ấn lý tâm an chấn kinh dị thường đây là hắn lần thứ hai nhìn thấy cái này phương đại ấn n à y ấn tên là đại hán tuần tra ấn trong đầu của hắn có cái thanh â m vang lên vũ trụ vạn giới đại hán s ư n g tôn vạn đế thần phục đại hán tuần tra ấn tuần s á t vạn giới chư thiên cho đến đại đế quýnh nên thanh â m này bá đạo tuyệt luân nhưng lại giống như như nói bình thường nhất một sự kiện lý tâm an đột nhiên cảm giác đầu kịch liệt đau nhức vô cùng một cỗ đặc thù ký ức tràn vào trong đầu của hắn một chiếc hào hoa vô cùng phi thuyền tại trong vũ trụ lao nhanh lôi kéo chiếc này phi thuyền chính là chín cái thân thể vô cùng to lớn hư không thú hư không thú trời sinh sống ở bên trong hư không thân thể có thể đạt tới vạn trượng trưởng khống hư không lực lượng phát tắc lôi kéo phi thuyền lao nhanh hư không thú mỗi cái đều tại vạn trượng trở lên chín cái song song che đậy một phương tiên địa. chiếc này phi thuyền trên một lá cờ treo ở nơi đó phía trên chỉ có hai chữ đại hán phi thuyền trên có kim quang trói mắt phật đà ngồi xếp bằng vạn pháp bất sâm có tiên phong đạo cốt đạo sĩ lấy kiếm làm giường nằm nghiêng mà ngủ đạo pháp tự nhiên có vạn trượng cổ ma trốn ở phi thuyền một góc kinh khủng ma khi phun trào giống như muốn nhỏ ra mực tới đồng dạng có vạn trượng cổ yêu nằm dạp trên mặt đất q u ầ những q hình ảnh này xuất hiện tại lý tâm an náo hải để cho lý tâm an nội tâm ầm ầm chấn động hắn cảm giác trí nhớ của mình giống như lại khôi phục một chút nhưng hắn vẫn như cũ không cách nào nhớ tới những ký ức này cùng hình ảnh trong nháy mắt giống như thủy triều thối lui giống như là chưa bao giờ xuất hiện đúng lúc này âm thanh của hệ thống vang lên đ i n h chúc mừng chủ nhân trường sinh bất tử quyết t ầ n g thứ sáu viên mãn tiến vào t ầ n g thứ bảy hệ thống ban thưởng đang phát ra ban thưởng chủ nhân thánh vương bí thuật bát hoang tù long thủ thuật này thi triển có thể trong nháy mắt điều động bát hoang quy tắc chi lực lấy bát hoang chi lực chấn áp đối thủ thuật này có thể vượt dai mà chiến nương theo chủ nhân tu vi để thắng uy lực không ngừng thắng trưởng không có hạn mức cao nhất chủ nhân nếu như đột phá đại đế này bí thuật sẽ tự động t h ă n g cấp là đại đế bí thuật hệ thống ngữ truyền đến lý tâm an trong hai để cho hắn không khỏi vui mừng quá đỗi đúng lúc này một c ỗ vật đặc thù tràn vào lý tâm an trong thần hồn chính là thánh vương bí thuật bắt hoang t ù long thủ tâm pháp cùng lúc đó còn có đủ loại cảm nộ tràn vào trong hắn thần hồn thức hải để cho hắn trong nháy mắt liền đem môn bí thuật này lý giải sau đó không ngừng hướng về đại viên mãn tiến lên ban thưởng chủ nhân b á n thánh đỉnh phong thể nghiệm tạp hai tấm cứu hiệu thời gian m ộ ư ơ i năm phút ban thưởng chủ nhân b á n thánh đỉnh phong nhất kích tạp năm cái có thể tùy ý sử dụng không tác dụng phụ ban thưởng chủ nhân cựu phẩm thần huyết đan m ư ơ i cái viên thuốc này là ngưng kết cựu phẩm cổ thần một thân tinh huyết đạt được chủ nhân phục d ụ n g có thể rèn luyện thân thể để cho nhục thân không ngừng tăng cường phục d ụ n g đủ nhiều thậm chí có cơ hội nhục thân thành thánh chúc mừng chủ nhân thu được điểm thuộc tính một nghìn hai trăm có thể thêm t ạ i sức mạnh tốc độ phòng ngự ba tùy ý một cái bên trên ban t h ư ở n g chủ nhân cựu phẩm luyện hồn đan mười lăm mai có thể rèn luyện tự thân thần hồn để cho thần hồn trở nên l ư n g thực ban t h ư ở n g chủ nhân cựu phẩm dưỡng hồn đan hai mươi mai có thể tầm bồ mở rộng thần hồn ban thường chủ nhân tỉnh mộng thiên cổ thể nghiệm tạp một tấm sử dụng có thể để chủ nhân ngực dòng tìm hiểu chính mình trước những tấm thẻ này dùng cẩn thận một khi mở ra, sẽ chầm không thể sử dụng bằng không nhục thân sẽ khô héo ban thưởng chủ nhân tích phân một nghìn tám trăm linh âm thanh của hệ thống không ngừng vang lên để cho lý tâm an không khỏi vui mừng quá đỗi lần này đột phá khen thưởng đồ vật không thiếu đồ tốt đồng dạng không thiếu vượt dai mà chiến lại có thể không ngừng trưởng thành thánh vương bí thuật b á t hoang tù long thủ cựu phẩm thần huyết đan cùng với t ì n h mộng thiên cổ thể nghiệm tạp đều là đồ tốt đương nhiên những vật k h á c cũng phi thường tốt chỉ là hắn nguyên lai、like、cũng đã có cho nên không có kích động như vậy nhìn thấy một nghìn hai trăm điểm thuộc tính hắn không có chút nào do dự toàn bộ thêm tại trên tu vi theo hắn đem điểm thuộc tính thêm tại trên tu vi nguyên bản vốn đã ngừng tăng trưởng pháp tướng lần nữa kéo lên ước chừng đạt đến một vạn trượng độ cao lúc này mới dừng lại phải biết bắt tinh đỉnh phong c ổ ma cổ yêu nếu như thôi động tinh huyết trong cơ thể có thể để thân thể của mình tăng v ọ t đến vạn trượng nhưng mà bây giờ lý tâm an đem điểm thuộc tính tăng thêm sau t u vi của hắn tương đương với động thiên cảnh trung kỳ khoảng cách đỉnh phong còn có phi thường dài lộ muốn đi tương lai hắn đột phá pháp tướng tất nhiên còn có thể tăng v ọ t lý tâm an đ o á n chừng chờ hắn đột phá đến động thiên cảnh đình phong pháp tướng còn có thể tăng gọn một lần trở lên